q tám chương sáu tháng bảy lưu hỏa một chi nhân mã tạo thành trăm người kỵ binh đi tiếp ở h ẻ o u vẹo l ì n núi nguyên bản tốc độ không chậm hành quân lại đột nhiên dừng lại toàn bộ nhân mã phảng phất tâm hữu linh tê ngửa đầu ngưng đang nhìn bầu trời tháng bảy lưu hỏa tháng chín thụ áo cái gọi là hỏa cũng không phải là h ỏ a t i n h mà là tròm thiên nhất tinh nó là tròm thiên nhất trong sáng nhất ngôi sao kia phát ra màu lửa đỏ ánh sáng tại thiên triều cổ đại lại x ư n g là sao hỏa tức tâm tốt hai tháng bảy ngày mới đem thời điểm liền có thể nhìn thấy sao hỏa từ không trung rơi xuống cố sưng lưu hỏa cười ở nhân mã trên lưng uy liam cũng ngầm đầu lên nhìn đỉnh đầu viên kia tối nay rơi về phía tây tốc độ hơi lộ ra q u ỷ dị sao hỏa hắn khẽ to mày giờ phút này đang muốn đi vào điểm phúc kích nhưng nhân mã cửa phát hiện cái này tinh tượng liền cũng ngừng lại bọn họ tự có một bộ xem bói phương thức trải qua mấy năm này chung sống w i l l i am cũng không thể không tin p h ụ tuy nói quyết chiến sắp tới tổng chỉ huy q u a n lên đồng viết chữ xem bói xác thực rất ngoại hạng nhưng w i l l i am lòng ngớ ngay khó nhịn đưa tay chọc chọc dưới háng nữ nhân mã hắn thấp giọng hỏi hòa vẫn ngươi quan sát được cái gì sao hòa vẫn ngước nhỏ dài cổ đang nhìn bầu trời nàng táo tóc dài màu đỏ hơi phiêu động Cô bé dùng một t loại hòa a nay, sao n không linh, nói h h âm Tối nay, sao hòa rất sáng. Nói hỏi điều đại biểu nhảm, lão tử còn không lão còn đâu, có thể nhìn thấy nó rất sáng. Ta là hỏi điều này đại biểu cái gì? Hòa vẫn nháy mắt một cái nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn cưới trên người mình uy l i am rào hoạt cười nói nói cho ngươi cũng được nhưng phải giúp ta một bận điệu gấp cái gì hòa vẫn sờ một cái túi móc làm ra một bộ s ô cô la hết bức tranh được in thu nhỏ lại a vậy nhưng thiệt t h i uy ly am đắc ý nói ta bức tranh được in thu nhỏ lại số lượng rất ít giá cả cũng rất đắt không phải hòa vẫn lén lén lút lút liếc mắt một cái b ộ n phía từ một sấp thẻ tròng rút ra một trường sô、so、cô la hết bức tranh được in thu nhỏ lại cái này trương dòng trắng mắt xanh vàng dòng thẻ bài là ta từ ca ca ta kia bỏ ra số tiền lớn mua được hòa vẫn trong mắt lóe ngôi sao nhỏ một bộ thấy tiền sáng mắt bộ dáng người giúp ta cầm đi bán đấu giá hắn nói có thể ở một lệ kia bán hơn tám mươi triệu gạ lệ ông đâu hai năm trước w i ly l am lắng lại nhân mã bộ lạc hối loạn rút r ồ nạn thợ vị nhân mã cửa bắt đầu cùng ạ cạ ly cửa hàng chính thức thông thương loại này vang dội phù thủy sô、so、cô la hết bọn họ tự nhiên cũng lưu hành đứng lên thậm chí cũng học p h ụ thủy thu thập gồm có kỷ niệm giá trị thẻ vàng w i l l i am n g ắ m tấm thẻ kia lúng túng cười nói hòa vẫn à ta cho ngươi biết một chuyện ngươi tuyệt đối đừng kích động chuyện gì cái này tấm thẻ vàng chỉ đáng giá mấy gã lễ ổng ta bán cho ca ca ngươi rộn ạ n về sau hắn giá cao bán cho ngươi đừng xem rộn ạ n bây giờ là nhân mã thủ lĩnh nhưng hắn kỳ thực mua bán sang tay lập nghiệp lợi dụng tin tức tranh lệch kiếm tiền cái loại đó dĩ nhiên lựa gạt mội mọi tiền ca ca nhất định là cái mảnh ta muốn giết hắn hòa vẫn quả nhiên không thể nào tiếp thu được nàng cả giận nói đó là ta ở ngươi kia đi làm tích lũy mấy năm tiền mồ hôi nước mắt không có sao ngươi tiếp tục ở ta nơi này đi làm chính là w i l l i am an ủi đối nhân mã thân thể cấu tạo nghiên cứu khó để còn thiếu một chút đâu w i l l i am ngươi thật tốt họa vẫn có chút cảm kích nói ta trước kia còn cảm thấy ngươi là một triệt đầu triệt đôi p h ụ thủy h tám không ngờ còn có như thế lương thiện một mặt ngươi sau này nghiên cứu thời gian có thể lâu một chút ta còn trẻ thân thể tốt chịu đựng được đừng khách khí với ta ngươi nhìn ngươi nhìn một chương nhỏ thẻ nhỏ dồn ạ n kiếm được tiền uy ly am lửa nhân mã nghiên cứu tư liệu thực tế liên năng như vậy trước mong muốn thêm tiền đâu bây giờ chẳng những thêm không được tiền còn phải cảm kích w i li l am để cho hắn gia tăng nghiên cứu cả hai cùng có lợi chính là như vậy bất quá bán đứng ngội ngội mình dồn nạn là thực sự mạnh cho nên người rốt cuộc xem bói đến cái gì w i li l am lại đem đề tài dẫn trở lại sao hỏa lưu hỏa rơi xuống giống như máu bình thường cái này để i m báo trước nơi này sẽ phát sinh quy mô lớn chém giết h ỏ a vẫn nói w i li l am nhất thời không nói chúng ta cái này đi đánh trở các h chiến dĩ nhiên sẽ chém giết nói tương đương với chưa nói tinh rủ xuống bình giã w i li l am cưới ở hỏa vẫn trên người tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong sao lốn đốn đầy trời nhân mã binh đoàn lại lần nữa đi tới mỗi cái nhân mã trừ cơ bản phối trí mâu đao c u n g luyện kim ba kiện bộ ngoài còn xuyên đặc chất nhẹ nhàng khôi r á c nhân mã số lượng mặc dù không nhiều cũng là chàng chiến dịch này w i l l i am ỉ trượng khinh kỵ binh mỗi cái đều là thần xạ thủ cái loại đó đi tiếp bốn năm dặm người sói quân đoàn có một người chạy nhanh đến lủ tỉn h sau khi hạ xuống lật người hạ cây trổi về sau nói w i ly am phát hiện từ thần thực tử phái ra thám tử uy ly am đã không còn ngắm nhìn bầu trời hắn đang xem sách lật xem một trang về sau n ữ liệu thông thả nói giết chết vâng lù tìm xoay người rời đi nếu tin h t ư ợ n g đều nói nơi đây có một trận c h é m g i ế t kia xin mời từ giờ phút này bắt đầu đi k heo veo lì núi dốc núi dốc đứng tầm mắt có thể đạt được đều là đá lớn s ầ y dạ phân bố một nhóm liên miên không dứt quỷ khổng lồ cùng bán thú nhân lộ ra đặc biệt gai mắt bọn họ dọc theo con đường chật vật đi về phía trước vì không bị phát hiện v ô n ệ mọt đặc biệt nghiên cứu nước anh địa hình ba ngày ba đêm tìm phải ẩn nút đường tắt chỉ cần lướt qua ngọn núi này ở hành quân gấp năm mươi dặm là có thể từ mặt bên đánh út tiến vào chiến trường như một thanh đao nhọn đâm vào sợ tạc bộ trái tim làm ba ngàn quân đội tiến vào sơn đạo lúc làm quan chỉ huy nuốt cưới một con hung mánh lợn điệu kẹp bò nâng đầu trước trông hắn đưa tay vuốt nhẹ một cái trong tay bỗ phép tên này quan chỉ huy ánh mắt ngôn lệ tràn đầy cứu hận năm ngoái ở v ố nệ đ m ọ t dưới mệnh lệnh con trai hắn mang bán thú nhân cùng quỷ khổng lồ tập kích hồ gợt tốc hành b à n tàu vốn định tạo dựng sự nghiệp chiếm được chúa tể hát cám hoa n tâm vậy mà chết yểu ở sở tặc trong tay nuốt không dám dứt chúa tể h á m chỉ đành phải đem món lợn à y toàn tính ở sở tặc trên người hắn thể muốn tự tay dùng cái thanh này bỗ phép đánh tan người thiếu niên kia đầu mà lên đường cũng có chút đặc ý hắn trèo cao nhìn xa đột nhiên cười lớn tiên h sinh nốt ngài cười cái gì phụ tá sơ nụ c ơ hỏi sơ nụ c ơ đến từ nhà mặt là chúa tể hát cám thiết can người ủng hộ hắn bị sai phái nơi đây coi như là vô ân đệ m ọ t giám quân giám thị nốt đường xuất công không xuất lực nếu như mình có thiên tài chiến thuật cũng tốt kịp thời thông qua nốt tiến hành vi thao dĩ nhiên sơ nụ c ơ cũng coi như vô ân đệ m ọ t một cái khác hậu thủ dù sao đông tiến đại quân quá là quan trọng ta cởi kê sở tạc vô mưu đùm bỡ lẹ đỏ tiêu chí không ngờ rằng chúng ta sẽ đi nơi đây nếu như ở trên sườn núi mai phục thân s n ộ t lời nói vẫn chưa nói xong hắn chỉ nghe thấy một c h u ô i bén nhọn tiếng x é gió mỹ mắt không tự chủ được nhảy lên một đi trước điều tra tử thần tự h c tử đ ộ n thổ mà tới cũng đã thân chịu trọng thường chỉ còn dư nửa người nốt vội vàng đi tới phù thủy bên người tên này trung niên tử thần tự h c tử đã không có chịu đựng trực tiếp khí tuyệt mà chết là đ ộ n thổ phân thể vẫn bị người tập kích chạy tới s ờ nụ cơ có chút không quyết định chắc chắn được b ă n g vào đối nguy hiểm cảm nhận nốt không do dự trực tiếp huy động cánh tay chiến bị tiếng kèn hiệu văng lên bán thú nhân cùng quỷ khổng lồ tạo thành hành q u n gấp hướng đỉnh núi điểm cao phong tới nốt nắm lợn đẽo thẹp bỏ dây c ư ờ n g đột nhiên sắc mặt k ỳ biến bởi vì ngọn núi cánh hông xuất hiện trên trăm nhân mã một con màu đỏ nhân mã dẫn đầu dương cung suốt mạch tới giống như tín hiệu vậy toàn bộ nhân mã mang cánh tay dương cung động tác đều nhịp khi t h ế bảng bạc đáng sợ ẩm mũi tên như rét đậm bao tuyết phô thiên cái điệu này bắn về phía vội vàng nên địch bán thú nhân quân đoàn w i l l i am đứng ở đỉnh núi hắn im lặng không lên tiếng chẳng qua là đang nhìn bầu trời đã hoàn toàn rơi xuống s a hỏa q tám mươi bảy hẹo vẹo lìn núi cối xay thịt uy khổ cùng bán thú nhân ra g à y thịt béo mặc dù không so được người khổng lồ nhưng ma kháng cùng vật phòng so đại đa số ma pháp sinh vật cũng mạnh duy nhất ngược điểm chính là yếu ớt đầu nhỏ hơi trọng kích là có thể đưa bọn họ đánh bất tỉnh thậm chí chấn thương sọ não vì bảo vệ bộ vị mấu chốt toàn bộ b á n thú nhân cũng dẫn đầu n ó n trụ người khoác quá gối tỏa từ giáp đầu gối trở xuống dùng vòng thép giáp bao trùm nhưng bọn họ cho dù trang bị đến tận răng cũng là vô dụng nhân mã làm thần xạ thủ sẽ đem mất thăng bằng m ũ i tên chính xác từ quỷ khổng lồ trong cổ họng nhét vào không sai xạ thủ điểm thuộc tính đầy bọn họ vào lúc này đ e tộc quần thiên phú c h u ể n hiện vô cùng tinh tế chỉ thấy bắn ra mũi tên thứ nhất r ồ n nạn dương cung như trăng tròn đã bắt đầu mai nở hai độ mà kia thứ một mũi tên mũi tên đã sớm thanh nhiên van g dội tấn manh phá không đi chỉ nghe ngột ngạt p h ớ c một tiếng một con đang chạy trốn quỷ khổng lồ đột nhiên ngã về phía sau chắn của nó đinh nhập một cây tên nỏ sò xuyên qua đầu lâu nhân mã cầm cung tên đều là ạ c ả l ụ cửa hàng đặc biệt dùng luyện kim thuật cố ý chế tạo t â m bắn mặc dù không có khủng bố đến tám trăm dặm nhưng tám trăm mét vẫn có mũi tên còn có phá giáp phá ma kéo dài trọng thương hiệu quả trên đầu tên thậm chí còn có cùng vẫn có cùng vồn để trước mắt đột ngột xuất hiện chừng hạt gạo điểm đen hắn đang muốn trốn tránh sau một khắc cổ họng liền bị bắn thủng hai tay hắn che cổ té xuống đất rất chết nhanh ở đồng bạn dẫm đặt trong rất nhiều q u ỷ khổng lồ mặc dù không có bị đánh trúng chỗ trí mạng nhưng đầu vai vẫn là bị phá giáp đinh tận xương thịt nột đã không để ý tới sợ hãi nhân mã xuất hiện hắn giận d ữ hét dơ thuẫn bán thú nhân đem nặng nghề t ấ m thuẫn lập ở chính giữa ngăn trở một đợt mưa tên ném mâu trường mâu bị bắn ra đi thép luyện chế tạo vũ khí giống như mũi tên bậy hoàn toàn là đáng sợ thắng tắt một đường đủ có thể thấy quỵ khổng lồ cùng bán th đồ chơi này nếu như sau khi hạ xuống lực sát thương có thể so với nhân mã vạn tiễn xuyên tâm còn kinh khủng hơn w i l l i am lại vẻ mặt tựa như hắn huy động cánh tay sau lưng xuất hiện một đám phụ thủy bọn họ đem mười mấy chiếc xe đẩy đi ra sau đó điều chỉnh độ chính xác b ắ n b ắ n lại không phải tên n ỏ mà là phản tên n ỏ vũ khí loại vũ khí này hình thủ cùng trong t r o n g c h e tương tự nó bắn ra về sau giữa không trung như quạt bình thường xoay tròn cấp tốc mà đụng phải nó chừng mâu không phải là bị quét xuống chính là bị đánh bay ra ngoài tham kiến năm quân cuộc chiến người lùn đại quân đánh tinh linh nó thấy được tình huống như vậy hàm răng cũng cắn nát có bén hay không thì thôi vũ khí còn kém một mảng lớn hắn với lợn điệu tép bò ở trong b ầ y thú phản phục hành ngày q u á tầm lên heo rừng kỵ binh xuất chiến đại địa chấn động không phải nhân mã loại này khinh kỵ mang đến quy mô nhỏ nhỏ nhẹ rung động mà là kịch liệt chấn động bán thú nhân cưới lợn điệu tép bò thú heo đều phụ giáp mà tới chân chính trọng kỵ bọn nó giống như một cổ màu đen thắt lũ ở trên sơn đạo bển mỗi cái bán thú nhân trong tay đều có một thanh vòng cánh tay đao chiến đao cùng cánh tay vòng giáp trói niến hệ liền một thể trừ phi chém đứt nguyên cả cánh tay nếu không đ đây mới thật sự là heo rừng kỵ sĩ x u n phong nốt hạ đạt cái thứ tư ra lệnh đây chính là hắn áp đáy học vật thuần một màu kiểu mỹ trang bị vương bài trong vương bài không từ trên người sở tạc g ầ m xuống chút vật hắn con mẹ nó đổi họ sơ tác bất quá những thứ kia ngăn ở đạo giữa đường quỷ khổng lồ bộ binh trở thành nhóm đầu tiên vật hy sinh nơi này địa hình hẹp dài hai bên sơn thế dốc đứng không dễ leo thấp nhất quỷ khổng lồ không cách nào leo bọn nó cũng nghe không hiểu phức tạp chỉ thị không có cách nào kịp thời cho kỵ binh để cho mở con đường vì vậy theo r ừ n g bọn kỵ sĩ giống như màu đen thủy chiều chiều đầu điên cuồng đẩy về phía trước tiến xua đổi quỷ khổng lồ làm khiên thịt đi tới rất nhiều quỷ khổng lồ bị trọng kỵ đụng một cái phía dưới đụng bay ra đi ra ngoài hoặc là rơi xuống ở hai bên núi phá thậm chí xa xa nhìn từng hàng rốt cuộc quỷ khổng lồ bị đinh đóng cột dẫm đạp m à qua đây mới thật sự là thống kích đồng đội nhân mã hỏa lực á p c h ế không ngừng nghỉ mà trên sườn núi cũng xuất hiện một đám kỵ binh những kỵ binh này là thuần một màu người sói làm thủ linh quân là một con cực lớn đại ngọc t r ắ n h ư tuyết lông dài ở trong gió phiêu động mọc làm làm làm ở nàng trên lưng ngồi một kẻ chưa từng khoác giáp thanh niên áo đen tay phải đũa phép tay trái loe ra một viên yêu tinh kim cương áo tối nay không phải đ ê m trăng tròn w i li l am mới có thể dẫn đầu xuất hiện ở chiến trường này hắn chính là muốn dùng yêu tinh kim cương áo trói lọi bảo đảm người sói có thể biến thân làm sói gia nhập chiến trường nột mặt không thể tưởng tượng nổi chứng to mắt mặc cho hắn như thế nào suy tính cũng nghĩ không thông chưa đầy nguyện người sói là như thế nào biến thân w i li l am thu hồi kim cương áo chậm rãi rút ra trôi này yêu tinh bảo kiếm ánh trăng chiếu diệu hạ dần hiện ra một mảnh sáng như tuyết Mấy t rất ă m một xem người sói quân đoàn, đối trận một ngàn bán thú nhân trọng kỵ, liền xem ai càng ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Như vậy, đồng thời ý vị nơi này gặp giả thời sói đối ai cái sẽ là thú r vậy, hẹp kỵ, vị ý dễ d à nhanh g người c ế t đ ị p h ư ơ g ơ người nữa n chết tốc độ sói ẽ rất Rất nhanh. Rất nhanh, người s cùng bán thú nhân bắt đầu không có chút nào loẹ loẹ đụng nhau xung phong lẫn nhau khảm vào địch quân chiến trận là một cái như vậy ngắn ngủi thời gian nháy con mắt liền có chừng mười mấy đầu người sói bị giống đạp mà chết trong đó còn có mười mấy đầu người sói lại là trực tiếp bị vòng cánh tay đao chọn treo ở không trung nhưng hai bên hỗn hợp ở một khối về sau người sói cơ động tính liền thể hiện ra bọn nó có thể tùy tiện nhảy đến hai bên vết núi tiến vào tránh né lại nhân cơ hội công kích người sói cũng có hùng mạnh năng lực phòng ngự ở tránh thoát bán thú nhân chậm rãi công kích về sau liền nhân cơ hội nhảy đến trên người cắn mở cổ họng có một con bán thú nhân mới né tránh một tên người sói lay động một cái không kịp may mắn liền bị thứ hai người sói cắn nhập cổ thi thể té ngựa về phía sau ở lợn đĩao k ẹ p v à trên lưng trượt ra một đoạn ngắn khoảng cách cuối cùng rơi từ địa bên trên w i l l i am càng là giống như sát thần hắn yêu tinh bảo kiếm có thể tùy tiện cắt ra khơi giáp đâm vào bán thú nhân thân thể lời nguyên cũng giống như cắt đầu thuật tinh chuẩn c w i l l i am cưới mòn mòn hóa thành mở đường tiên phong như trọng truy đục xuyên màn cửa sổ bằng lụa mỏng giấy bình thường nhẹ nhõm h ã n thủ đoạn nhẹ nhàng run lên bảo kiếm đem t kêu ba bộ bán thú nhân đánh ngã không có quay đầu quan sát chiến trường liền thi thể trên đất nhìn cũng không nhìn một cái tiếp tục xách sói chạy vọt về phía trước giết w i l l i am sau lưng đã là thi thể đầy đất đầy đất máu hai bên kịch chiến say x ư a chiếm cứ tiên cơ nhân mã dựa theo lúc trước w i l l i am an bài chiến thuật đã bắt đầu thay đổi trận trên chiến trường vô hình chung xuất hiện một bức tráng lệ cảnh tượng trên trăm nhân mã mượn sơn thê xuống phía dưới b u tập 500 m é t lúc hay là liền thành một khối đường vòng cung súng phong tới trận 200 mét bước đã biến thành gần như song song hai đầu hàng dài nhân mã phát huy đầy đủ c h ắ c nhiên cơ động tính bun ô phó ở vách núi hai bên bắt đầu khoảng cách gần q u o n thư theo rừng kỵ sĩ nhất thời xa vào hai q u o n giữa n ố t được bảo hộ ở hậu phương nhìn kia nhân mã động tĩnh bắt đầu ra lệnh Quỷ khổng lồ cùng bán thú nhân không lên nổi những thứ kia dốc đứng dốc núi nhưng tử thần thực tử có thể a hắn mang đến bộ đội cũng không phải là chỉ có ma pháp sinh vật hay là nhóm lớn phủ thủy đâu nộp không chút do dự hạ lệnh để cho bộ hạ xuất lĩnh tử thần thực tử hướng hai bên phát động công kích hắn hiển nhiên là phải dùng bán thú nhân tính mạng tới chỉ h o á n máy bay chiến đấu sau đó dùng từ thần thực tử hướng hai bên phát động công kích trước ăn đi nhân mã thứ nhất đây là mất đi tiên cơ hành động bất đắc dĩ còn nữa quân đoàn nhân mã có cái tiên thiên khuyết điểm chính là tuyến tiền đạo thon d à i mà trận hình yếu kém thuộc về này nguyên nhân hay là số lượng có ít không qua nổi từ thần thực tử tập kích nốt lại được ý cười lớn chỉ huy phó sơ nụ cơ đúng lúc đứng ra hỏi tiên sinh nụ cơ đúng lúc đứng ra hỏi thiên sinh nụ cơ liền đ ộ n lại hắn bánh xoay người hướng chân núi nhìn lại trong nháy mắt hắn thật muốn cho sở nụ cơ một cái tát sau đó chửi một câu con mẹ nó lão t ử yêu cười liền cười đều tại ngươi luôn hỏi nguyên lai、like、ở dưới chân núi một con chó ba đầu địa ngục phát ra ngao ngao tiếng tê、rực. ở phần phì trên đầu con ngồi x e t xít thu phần phì sau lưng là rậm rạp chẳng chịt giống như xe tăng lớn nhỏ nện khổng lồ tám mắt đạt rổ mặt t h u a lạ thu sờ một cái phần phì bé yêu đầu nàng không có hát lên nó thích nhất khúc hát du mà là cọ phải đứng lên màu đen đuôi ngựa sợi tóc ở trong gió tùy ý tung bay thu không thèm để ý chút nào lạnh lùng nói x u n phong nện khổ tám mắt đạt rô mặt thưa lạ chiến tuyến như một đường mãnh liệt thủy triều hướng tử thần thực t ử đồng tiến binh đoàn phong tới bọn nó phảng phất một thanh cương đao hung hăng cắm vào kẻ địch trong mông đít phật p h ỉ phát ra sói bình thường tiếng tê ư cũng hướng trên núi chạy như điên nếu là từ không trung trông coi đi xuống toàn bộ chiến trường giống như một b ứ c di động thảm sản chẳng qua là thảm sản trung gian không ngừng có máu tươi bắn tung tóe mấy chục năm sau lịch sử phép thuật học gia ở miêu tả tràng này kinh tâm động phách chiến dịch lúc xưng nó là hẹo vẹo lìn núi cối xay thịt q tám chương tám cậu tác trùng ngươi một lệ g a ra đến rồi tràng này giống như cối xay thịt vậy chiến tranh chú định sẽ không rất nhanh kết thúc từ thần thực tử đông tiến binh đoàn ở nhân số bên trên chiếm ưu thế coi như là ba n g h n đầu heo cũng muốn bắt rất lâu càng chưa nói ba n g h n đầu quỷ khổng lồ cùng bán t h ú nhân cùng với bọn nó dưới háng lợn điệu k ẹ p ỏ w i l l i am an bài trận đánh bộ đội tình thế xấu là nhân s ố ít nhưng vô luận địa thế hay là binh lực phối trí cũng càng thêm chiếm ưu lẫn nhau có ưu thế cái này sẽ là một trận đáng sợ đánh rằng co liền xem ai càng r ú g mãnh càng thêm không sợ chết chiến trường chính là như vậy phảng phất một tòa rulo đem toàn bộ cùng sợ hai dính g á n g vật cũng chả đạp miền nát chỉ có ôm hẳn phải chết quyết tâm người mới có thể sống sót bất quá nơi này chiến trường đã cùng w i liam l không liên quan hắn làm chiến trường tổng chỉ huy là muốn suy nghĩ toàn cục xuất hiện ở nơi đây chỉ là vì để cho người sói biến thân mục đích đạt tới về sau w i liam l liền d é t xuyên chiến trận thuận lợi cùng xét dịp thu hiệp sau đó vội vã rời đi hắn cần phải đi chiến trường chính cũng chính là quần đảo hẹp d à i đẹp. chỗ kia có quy mô lớn hơn càng thêm thảm thiết chiến tranh bất quá w i liam l không có trực tiếp đồn thổ cũng không có biến thành đại bảng b i ể n tự bay quá khứ hắn có quá gian xe một con cực lớn chim sấm ở trong mây dương cánh bay cao nó hùng tuấn phi phạm p h ơ lờ hữu không lưng r ộ i với tay vớt ve một cái mảnh n u lông chim nhắc tới đối với con này chim sấm nàng không có chút nào xa lạ năm ấy người sói đảo sự kiện an nghi cùng gạ bờ di ẻn một người trộm một cái chim sấm trứng an nghi còn lặng lẽ ấp trứng một con nuôi mấy tháng đặt tên gọi là ngân dực p h ơ lờ h ữ lúc này đang ngồi chim sấm chính là an nghi còn kia sùng vật lễ phục sinh lúc w i l l i am đi nước mỹ một chuyến trừ giải quyết tóc ngoài chính là vì tìm đầu này sùng vật niệm lao đại gia gây dựng quân đoàn chim sấm ngân dực cũng theo tới vượt qua đại tây dương bất quá q uy â n đoàn li am n rời đi hẹo vẹo liền phía sau núi chính là cùng chim sấm hội hợp một khối bôn phó quần đảo hẹp dẻ đẹp cô bé ngồi ở ngân rực trên cổ ánh mắt thủy chung rừng ở cái đó trẻ tuổi phủ thủy trên người đoạn đường này đi tới trên đường từng phong từng phong chiến hướng quân tình không bị mất đến uy li am trên tay uy li am xem qua về sau hoặc đứng tức ra lệnh hoặc tiện tay tiêu hủy hoặc trao mày hoặc là thư giãn một hơi p h ơ lơ rù hai tay nhẹ k h ẽ đặt ở trên đầu gối s i ngốc nhưng nhìn cái đó nhận biết nhiều năm nam nhân hắn mỗi một lần cau mày ngưng thần mỗi một lần mỉm cười nàng cũng tỉ mỉ nạp vào mí mắt giống như là ở s i ê u tầm vậy chân phẩm sắp gia nhập một trận phù thủy chiến tranh p h ơ lơ rù không biết bản thân có thể sống sót hay không nhưng nàng lại cảm thấy không tiếc không biết qua bao lâu p h ơ lên tiếng nhắc nhở còn có ba mươi giây đến chiến trường uy ly am gật đầu một cái hắn ngón cái cùng dưới ngón trò ý thức vớt ve đũ phép đứng dậy đưa mắt roi xa xa một lát sau hắn nhìn về phía từ nước pháp một đường bay tới lại không một câu oán hận nào cô bé nhẹ giọng hỏi có lạnh hay không nàng lắc đầu một cái w i li l am xin lỗi nói xin lỗi đưa ngươi c u ố n vào cuộc chiến tranh này thợ lờ ùi n ế t miệng lên ôn nu nói ta thật cao hứng có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu q u â n đảo h ẹ p dài đ e v vòng ngoài chiến đấu đã khai hỏa làm cuộc chiến đấu này quân chủ lực người khổng lồ cùng dòng lửa hoàn toàn quân đấu dòng lửa mặc dù bay được nhưng long tức phạm vi có hạn nhất định phải hạ thấp độ cao lấy người khổng lồ chiều cao cùng sức bật nhảy có thể nhẹ nhõm nhảy đến hai mươi mét độ cao uy hiếp được tầm thấp phi hành dòng lửa mà bọn họ nếu bắt lại dòng lửa liền dùng cậy mạnh cứng rắn vặn g h y cổ cho nên người khổng lồ tuyệt đối coi như là lửa khắc tinh của rồng giống như nước pháp cự pháo bình thường theo chiến tranh gây cấn bầu trời không ngừng có dòng lửa rơi xuống toàn bộ hòn đảo bụi bằng tung bay một ít cực lớn đã càng là nổ tung người khổng lồ cũng lâm vào khẩu chiến dòng lửa số lượng quá nhiều rất nhiều lúc ba bốn đầu dòng lửa vây công một con người khổng lồ hai đầu làm, làm kiềm chế một con từ phía sau lưng có thể nói âm hiểm tay độc rót giờ cung phật dịch, cũng đã gia nhập chiến trường bọn họ chung nhau ngồi ở hạ dịt đệ, đệ trên bà vai sau đó dùng lời nguyền v i ê m kết m ạ c lặng lẽ nhắm ngay dòng lửa ánh mắt cũng là lao âm mê ngọn lửa không ngừng phun ở b ố n phía đưa đến nhiệt lưu lên cao bầu trời tụ lại đại lượng mây đen đang lúc này mây đen bị gió mạnh quét ra trăng sáng chói lọi chiếu sáng đại địa ở nơi này khó được ánh sáng hạ dót giờ nhân cơ hội đánh giá trên chiến trường chẳng h uống hắn đột nhiên phát hiện để cho người phân c h â n cảnh tượng một đám quanh thân lóe da tia chớp bóng người xuất hiện ở phương xa ánh sáng trong chim sấm chim sấm hắn hô to viện quân đến rồi phần thanh âm theo sát phía sau toàn bộ phù thủy cũng ngẩm đầu lên nhìn phương xa kia m ộ trong đám mà chim ngồi gió thổi mà tới chim to. t chiến trường lớn nhất đầu kia dòng lửa là nhà mạn phơ x i、si, đặc biệt bồi dưỡng biến dị dòng ba đầu đầu n à y ngoại hiệu đen tử thần h ắ c long có chừng ba cái đầu thân dài cũng đạt tới mười mấy thước so với bình thường dòng lửa lớn hơn nhiều đen tử t h ầ n sức chiến đấu không phải những thứ khác dòng lửa có thể so sánh với chẳng qua là một biết chiến đấu liền một mình giết chết bốn đầu người khổng lồ đang lúc mọi người phát hiện chim sống trước nó bén nhẹ liền cảm nhận được đối phương đến dù sao bầu trời sấm xét ở tụ lại tia cổ tao vị nhi là như thế nào cũng không chen ổ i dòng lửa căm ghét phượng hoàng đáng ghét hơn phượng hoàng bà con xa chim sấm phượng hoàng mặc dù phun lửa nhưng ráng nhỏ mà chim sấm ráng lớn sức uy hiếp cao hơn đen tử thần hai cái móng đ u ố t ô m một con người khổng lồ thi thể đang chuẩn bị ăn nguồn gấu nó đột nhiên meo lại lạnh buốt trong mắt cầm đầu đầu kia chim sấm không ngờ chạy thẳng tới nó mà tới đen tử thần khinh thường n ổ ra màu xanh khí tức tựa hồ đang dếu cận con này mập đầu chim không biết tự lượng sức mình nó chuẩn bị bắt mấy đầu chim sấm bất luận được cái t ố t xong trở về hưởng thụ, thụ nó cùng rất nhiều đầu dòng lửa từng có thân thể trao đổi vẫn còn không có cơi qua loại này đến từ nước mỹ đại dương chim đ dĩ nhiên chơi qua sau nó thuận tiện muốn ăn hết chim sấm nếm thử mùi vị vị thịt đoán c h ừ n g cũng rất xích sao nó liền thích chặt chẽ w i liam l đứng ở ngân rực trên đầu d ơ lên thật cao đ a phép có ở trên trời một tia chấp nện xuống lôi q u a n g bắn ra b ố n phía xâm chấp rền vang thời khắc từng cái kim tuyến từ đ a phép bắn ra giống như một trương hoàng kim lưới pháp luật đen tử thần ngưng mắt nhìn cái đó phù thủy nó cảm nhận được hùng mạnh ma pháp ba động đột nhiên có chút kiên kỵ cùng sợ hãi tiếp theo là căm dẫn mất trời nó hùng mạnh dòng lửa thế mà lại sợ một nhân loại nho nhỏ nó giống giận phần l ư n g vết thương tiếp tục sẽ toạc bị người khổng lồ vây công lúc nó mặc dù g i ế t chết bọn họ nhưng trên sống lưng cũng đình nhập mấy trôi màu sắt nhưng hắc long không có một k i a bị thương lộn bại bộ dáng đau đớn ngược lại dung túng l ử a giận của nó đầu dòng nâng lên đuôi dòng đập gào thét như sấm rền bụi bằng một phía mặt đất chấn động toàn bộ phù thủy cũng đã sớm rút lui cách xa đen tử thần dòng lửa cùng chim sấm đụng nhau ngân d ự c quả nhiên không phải là đối thủ trong một sát na liền bị đen tử thần đụng vào ngực đánh rơi xuống đất mặt nhưng uy ly am đã cao, cao càng lên đen tử thần há mồm đập xuống mong muốn cắn một cái vào cái này cầm ghép phù thủy uy ly am lại hai tay nắm ở một t r ư ợ n g đâm xuống kim t u y ế n tụ lại ở một khối biến thành một vòng màu vàng cung nguyệt rơi vào đen tử thần trên cổ nhất thời máu tươi b ố n phía k i a thật dày vải rồng bị cắt mở một vết thương w i l l i am rơi vào đen tử thần trên cổ hắn phản tay nắm chặt yêu tinh bảo kiếm đem kiếm đâm nhập r ồ n g lửa đầu lâu theo vết thương hung hăng đi xuống kéo một cái sắc bén kiếm phong toàn bộ đinh nhập đầu rồng một người một rồng cùng nhau rơi xuống nặng nghề rơi xuống đất đầu lâu bị chém thành hai nửa l ă n xuống một bên toàn bộ chiến trường yên lặng như tờ cũng nhìn cái đó đổ lòng phù thủy uy ly am cả người là đỏ thám huyết vũ hắn đi ra khói mù tràn ngập hố to trước người xuất hiện chúa tể hát cám bóng người hắn nổ nước miếng đũa phép nâng lên d ồ n g l ử a đầu xéo xuống bên trên nặng nghề bay ra đánh tới hướng vỗ n đ m m ọ t w i l l i am đem kiếm cắm trên mặt đất phần đ u ô i vẫn rung động hắn nhìn chúa tể hát cám máng cậu t ạ p trùng ngươi một lệ r a ra đến rồi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao q u y tám chương chín ăn tích lúc ta ngồi đứa trẻ bằng kia dám như vậy ngay mặt nhục nhã v ố nẹm mót còn có thể để cho hắn không thể làm gì cũng liền chỉ cần uy ly am đột mỡ lẹ đỏ đương nhiên là có cái năng lực này nhưng h ắ n là người danh giá mặc dù nội tâm vô cùng chán g h é t vốn đệ mọt lại sẽ không há m ổ m mắng chửi người dù là cùng vốn đệ mọt đánh say xưa tới kịch liệt nhất thời khắc hắn nói chuyện vẫn vậy sẽ ôn tồn lễ độ w i l l i am liền không giống nhau tiếp trước là tổ an nhân thích nho nhã hiên hòa ngược lại rủa xả nhau không có thua qua mắng chửi người chưa từng xuất hiện dấu sao đi tới hổ gượt về sau đại sư thừa ở nạp vẹ ngày đêm tôi luyện âm dương nhị khí miệng bưng phải là c a y độc cho nên chỉ cần cùng vốn đệ mọt chiến đấu hắn cũng sẽ hóa thân g i c rời lời đại sư cố gắng chọc dẫn đối phương nhiễu loạn tâm cảnh giang hổ tục xưng phá vỡ cùng vỡ bất kỳ có thể gia tăng thắng lợi sát xuất phương thức w i l l i am cũng sẽ không bỏ qua v ô đệ mọt cũng s á t thực bị qua ảnh hưởng hoặc là nói mỗi lần cùng s ở tặc chiến đấu hắn đều sẽ bị phá vỡ nhưng tối nay không giống nhau v ô đệ mọt căn bản không trở về phun hắn lựa chọn câm miệng chỉ cần mình không nói lời nào s ở tặc chỉ có thể tự làm mất mặt nói không chừng sẽ còn tức xì khói nhưng một giây kế tiếp v ô đệ mọt liền c h ừ n g tóm ắ t cái đó bay tới dòng lửa đầu biến hình thành một con cưới lợn điệu kẹp v à bán thú nhân cơ múa vòng cánh tay đao hướng hắn nào tới v ồ đệ mọt nâng lên trắng b ệ cánh tay bán thú nhân hướng hai bên bay đi hắn bỗng phép huy động toàn bộ heo rừng kỵ sĩ nổ tung vì một đoàn huyết viết ụ w l l i cười nói, phải sai, mới kia i a ha ha nói, có phải hay ta m mắt. có c không nhìn rất mắt? Không h quán bên rất từ n r trẻ ư người ờ thời n đông tiến binh đoàn, đã toàn quân bị diệt. Không còn một ngống. Ta tới cấp cho ngài báo tin mừng, không an ngồi bằng g tới, diệt. một Ta tới tịch ta điểm, kia. đã đứa bị báo cho khách khí, cấp vụ n nhìn William, hắn thừa nhận, hắn đã tức giận. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào.、Hội、phượng hoàng cùng đệ đã đối tuyệt mọt căm William, tức thừa tức thể thể Hội bộ p hắn còn không tìm được gián điệp là ai nhưng trận đánh thuộc về trận đánh v ô nệ m ọ t không tin hắn đông tiến binh đoàn nhanh như vậy cũng sẽ bị tiêu diệt hết đây chính là ba n g h n đầu bán thú nhân không phải ba n g h n đầu heo hơn nữa mình còn có những thứ khác hậu thủ bảo đảm đông tiến binh đoàn binh lực chiếm ưu không lý do nhanh như vậy tan tác chẳng lẽ đùm bợ lẹ đỏ đi nơi nào v ô nệ m ọ t đ ố n g nhiên phát hiện hắn rất lâu không có được lao đầu tình báo cũng không nhìn thấy hắn xuất hiện ở lần này trong chiến trường chẳng lẽ đùm bợ lẹ đỏ đi phục kích đông tiến binh đoàn vồ nệ mọc bắt đầu suy diễn đứng lên hiệu trưởng đương nhiên là có hắn chính mình sự tỉnh William lời lại ngươi chiến tuổi lên. lẹ là lớn, ra qua của một mọt muốn đùm cảm đẩy đạo đệ đứng đỏ đấu, tẩu nguyện, thấy tỉnh Thế nào, ngươi muốn cùng bờ không ngừng、so、cùng vốn bắn cùng kích hạt vị, sau o vào báo tột thời Tông trông tình cùng càng chẳng cậy chính c nhiều hơn, càng dễ đối phó. Tông chẳng lẽ ngươi bây giờ phó. điểm đối yếu bây là, dễ lẽ ủ mình cùng chiến h t ậ t toàn tiết hoàn không lộ. Sau đó tôi tớ i khắp nơi tùy tiện tìm sau đó chỉ cần phát sinh chiến tranh cùng ngươi chiến đấu chính là lớn hơn ngươi bên trên hơn bốn mươi tuổi l ã o nhân một chút áp lực cũng không có không thể nào Piliam nổi kia, kia, nói lộ ra mặt mặt, bộ thể tưởng tượng nổi nét không khẩu khí ráng đừng vì ô nệ liền quần chúng cũng muốn đánh mọt, xem vây v hắn.、Vì、vậy rất nhiều người trong lúc bất chợt thấy được một bức rắn độc tập kích người đáng sợ cảnh tượng vô nệ m ọ t khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vật mèo trong mắt động h ừ n g quang hắn cồn cười nói rất tốt đùm ú bơ le đỏ không ở ta vừa đúng giết n g ư ơ i chúa tể hắc á m xài bước về phía trước đua phép nhắm ngay mặt đất hai ngón tay cong nhẹ nhàng một gó toàn bộ hòn đảo cũng đang chấn động g i ố n g như vận động dữ dội sau trái tim mặt đất đột nhiên xuất hiện ngàn vạn điều to như thủ đoạn loang lộ cay khe lấy vỗ nệ đ mọt làm trung tâm không ngừng hướng hai bên điên cuồng l à n tràn đúng như hồng thủy vỡ đê mạnh liệt xông về bên trong chiến trường p h ụ thủy bị dọa sợ đến rất nhiều người vỡ gan tí mật vội v a n g thoát khỏi chiến trường sau đó hướng trung tâm chiến trường nhìn sau một khắc cảnh tượng liền làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoang đường cực kỳ mặt đất tầm ầm nổ tung bùi đất tung bay một đôi cỡ lớn bàn tay từ dưới đất lộ ra toát ra rực rỡ tia sáng chói mắt giống như một viên quả cầu ánh sáng trên mặt đất vỡ ra một cái khe vỡ vụn đá điên cuồng về ra theo cách c á tiếng vang tia hai bàn tay chủ nhân đầy đ ủ vùng dậy đi lên mang theo một cỗ diệt thế khí tức. người khổng lồ xuất hiện nhưng bình thường người khổng lồ bất quá sáu bảy mét mà trước mắt người khổng lồ này trọn vẹn cao hơn ba mươi mét w i l l i a m cũng là bị kinh hãi ta đấu đây là sờ sàn đù hay là ùn cha màn được rồi đều không phải là v ô n đệm mọt đem hắn chế tắt toàn bộ người khổng lồ âm thi dùng đặc thù ma thuật h t cám dung hợp ở một khối hoàn thành cấm c h ú c ự thần binh cho nên cái này đáng sợ ma thuật h t cám tên đầy đủ gọi là thi thể chuyển kiếp huyết chi thay dung hợp siêu cấp c ự thần binh ma pháp tên hoặc giả trẻ châu một chút nhưng từ xưa tới nay sẽ không mở cao tới b ss không phải tốt tài xế w i l l i am nhẹ thở ra một c h ọ c khí lui về phía sau nửa bước hắn vạn vạn không ngờ vộ nệ mọt còn có loại này thao tác thật là hết sức nạt g như đâu c ự thần binh vừa xuất hiện người khổng lồ cùng thần sáng cũng trong nháy mắt hiện ra tàn tác dấu hiệu một bình thường người khổng lồ mới ba tầng lầu cao cũng đã làm cho người rất có chèn ép cảm giác làm vượt qua ba mươi mét siêu cấp người khổng lồ xuất hiện ở chiến tranh kia gần như khiến người tuyệt vọng đám người khổng lồ càng là run rẩy mong muốn quỷ b á y vị này người khổng lồ tri vương tử thần thực tử tắc phần chấn không ngừng hoan hô phản phất chiến tranh sắp thắng lợi vộ nệ mọt rơi vào cự thần binh đầu vai, người khổng lồ gầm âm thanh c h ấ n khắp nơi hắn hướng kia cái trẻ tuổi phụ thủy bước nhanh t r ư ớ chạy c mỗi một bước cũng rung động đại điện sau một khắc hắn liền vung ra quả đấm kéo đưa ra một lưỡi cung tấn mạnh đánh tới hướng giống như con kiến hôi w i l l i am một quên n ệ n xuống w i l l i am trong phút chốc liền biến mất trong tầm mắt mọi người mà quả đấm chạm đến đất xuất hiện không ngừng hướng bốn phía lan tràn ra dạng nước khe hở w i l l i am không ngừng đồn thổ tránh né công kích tránh ngươi có thể khắp nơi tránh né ngươi những thứ kia bộ đội đâu vộ nệ mọi cười ha ha cự thần binh b n g tha cho uy ly am đưa tay liền nắm lên hai cái người khổng lồ giống c ự thần binh tiện tay ném một cái người khổng lồ thi thể đập bay ra ngoài cái này cái đường thẳng bên trên tới không kịp né tránh thần sáng cùng t ử thần t h ứ c tử tại chỗ bị đập thành thịt muối mới vừa còn chỉ là có chút giải tán chiến cuộc bắt đầu trôi sang ngàn g i ả m tiếp tục như vậy đi xuống thua không nghi ngờ c ự thần binh lại là vừa nhấc chân chuẩn bị thanh trừ người khổng lồ w i l l i am không còn t r á n h né trực tiếp xuất hiện ở nhất trước mặt tay phải hắn nâng lên toàn thân ma lực đều liên cuồng hội tụ đầu đua phép bưng c ự thần binh tốc độ không có chút nào chậm lại cuốn phong quất vào mặt những thứ kia khí lưu quất ở uy ly am trên người trường báo xuất hiện từng trận sóng gợn đũa phép bắn ra ma pháp lung tung v ấ n vít chiếu phản chiếu w i l l i am khắp người từ kim khí ẩm cự thân binh chân phản phất đá vào tấm s á t cũng không còn cách nào đi tới chút nào nương theo thanh thế kinh người ùng ùng tiếng vang từ kim sắc bình trướng vỡ vụn hùng mạnh sóng x u n g kích để cho w i l l i am cả người bị đá bay hướng thiên hùng giống như cắt vỡ trường không nhức mắt bạch hồng v ô đệ mọt ngẩng đầu lên hơi nhau mắt lại sợ tạc không có bị đá chết ngược lại tốt phong bằng vào lực cắm thẳng vào mây tiêu cuối cùng t h lờ t chỉ huy ngân dực chính xác tiếp nhận hắn ngươi chuẩn bị chạy trốn sau sợ t ạ v ồ đệ mọi thái độ khác thường đánh lên miệ có phải hay không rất sợ hãi rồi nhìn thấy từ trước tới nay vĩ đại nhất chúa tể hát ám muốn khóc kế mẹ vồn đệ mọt đại yêu loại này cực hạn miệng tối w i l l i am không để ý đến phản mà nắm chặt búa phép nhắm ngay bầu trời đâm thẳng chân trời trong bầu trời không ngừng ngầm lôi âm cùng lấp lóe lôi quang giờ khác này chợt biến mất không không phải biến mất mà là bị tụ tập lại rõ ràng là đêm tối nhưng là giờ khác này chân trời lại sáng như ban ngày w i l l i am cầm trong tay búa phép nhắm ngay bầu trời vẽ một cái vòng tròn một cái như vậy nhìn như liền người bình thường đ ề uy có thể tiện t a c h ơ ly am đứng ở chim sấm đỉnh đầu trước người trống trơn hắn lại một cốc bức hạ từ mấy chục mét trong vô hích rơi xuống mang theo tuyệt đối hủy diệt khí tức lôi quang cự thần minh đưa tay ra bắt lại mấy đầu dòng lửa như vồ con gà con hắn đột nhiên xếp chặt nhắm ngay giữa không trung trẻ tuổi phụ thủy dòng lửa biến thành súng phước lửa hướng w i liam l lớn miệng phun ra quýt ngọn lửa màu vàng w i liam l nhưng căn bản không thèm để ý bởi vì long tức như ngút trời hồng thủy c h ạ m mặt đụng tới vẫn còn chưa đến gần lúc liền bị chấp nhoáng tắt ra rất nhanh tiêu tán trong thiên địa w i liam l mang theo khủng bố khí tức hướng tự thần binh phong tới thanh âm của hắn cũng ngay sau đó vang tận mây xanh hắn đem b ồ nệ n mà vậy nguyên phong đưa về ngươi chuẩn bị chạy trốn sao t o m có phải hay không sợ h a i rồi nhìn thấy từ trước tới nay vĩ đại nhất phù thủy uy xuống hắt chinh phục lại kêu một tiếng ba ba t á hoặc giả tha cho là có thể ngươi u tám c h ư ơ n mười ta không muốn số lượng t h vòng ta chỉ cần số b ộ c tiếng sấm v a n g r è n chấp loáng đan b à o giữa tiên h địa phản g p h ấ t bị cái đó một đường k i a lửa mang k i a chấp nam nhân xuyên thủng như vậy có khắc b ê như vậy nhất hợp với tình hình nhất định là lôi thần dành riêng âm nhạc d giờ nn w i li l am lúc này không có khiêng âm hưởng vẫn như c ũ bật hết hỏa lực hắn rơi vào c ự thần binh đầu đ ỉ n h dòng điện giống như từ nước trong bình đảo đến trên mặt kiếng nước chạy vậy hiện lên hình cái vòng từng tầng một hướng ra phía ngoài khuyết trương xu thế theo tia xét hình cái vòng khuyết trương hồ quang điện bắt đầu khắp nơi tán loạn lôi quang lưu qua địa phương mặt đất nhanh chóng bị rắn nước bị phá hư hầu như không còn cái này căn bản không phải ma pháp mà là thiên phạt đáng sợ như thế bi lực là nhiều phương diện thêm được đầu tiên mấy trăm đầu dòng lửa không ngừng phun ra long tức lệnh không khí chung quanh kịch liệt tăng ấm từ đó sinh ra lên cao khí lưu lên cao khí lưu lại sinh ra mây mưa cuối cùng mây mưa sinh ra sấm xét chim sấm bầy xuất hiện cũng chế tạo lớn hơn đ i ệ n trường toàn bộ lôi v ấ n đ ề ép ở một khối giống như một cái chất đầy thuốc nổ kho thuốc nổ chỉ kém một kích nổ là được nổ tung mà huy li am chính là cái đó kích nổ loại ma pháp này bi lực căn bản không phải những thứ kia liền bom cũng chưa thấy qua chiến đấu còn dừng lại ở sân tập bẹ p h ì trình độ phù thủy có thể tưởng tượng trên thực tế giờ khác này tất cả mọi người bất luận thần sáng hay là t ử thần tự h tử đều đã sợ ngây người thậm chí có nhân vọng w i liam l không tự chủ được tự lẩm bẩm giống như là lôi thần a một lát sau vênh vênh váo váo là cự thần binh giống như một khối yếu ớt tị đông trong nháy mắt bị chớp nhoáng xé nát làm w i liam l lần nữa nhắc tới b ố phép đi ra h ồ to lúc cự thần binh đã bị hoàn toàn thành than gió vừa thổi hóa thành bụi bặm bay múa lệ trời điều này làm cho không được ăn cơm c h i u còn nghĩ người khổng lồ nhỏ nướng uy liam có chút nhỏ tiếp thận đâu đứng ở hố to danh giới w i l l i am cùng cách đó không xa vô nệ mọt ánh mắt g i a o hội chúa tể hát cám sắc mặt tâm trầm rất là khó coi tựa hồ w i l l i am thiếu hắn tám triệu vô nệ mọt phẫn nộ ngược lại không phải là hắn gần đảm bị w i l l i am hủy diệt mà là mỗi lần giao thủ sợ t ạ c thực lực cũng đang tăng nhanh như gió v ư ợ t xa ra tưởng tượng của hắn không sai đùm mỡ lẹ đỏ là già rồi nhưng tiếp tục như vậy bản thân còn có thể loi nhoi mấy ngày đâu giờ phút này vô nệ mọt đã hạ quyết tâm sau này tuyệt đối sẽ không lại thân lâm chiến trường trừ phi linh loạn hoặc là hắn vị học sinh kia tới nước anh cùng vô nệ mọt liên thủ chung nhau đối kháng đùm bờ l ẹ đỏ cùng sơ tác đối với chúa t ể hắc cám bình yên vô sự w i l l i am không có chút nào kinh ngạc ngược lại rất là bình tĩnh cái này rất bình thường chiến trường không có thiết chí b ừ a chống độc thổ mỗi cái phủ thủy đều có thể nói nắm giữ bay lôi thần thuật cho dù w i l l i am cùng đùm bờ l ẹ đỏ liên thủ sức chiến đấu mạnh hơn v ô n đệ mọt quá nhiều hắn nếu một lòng muốn chạy trốn lại có ai có thể giết chết hắn hơn n ữ a trường sinh linh giá còn không có giải quyết triệt đề vồn đệ mọt tạm thời cũng không chết được lần này mùa hệ thế công mục tiêu chiến lược bạn cũng không ở v không phải w i liam l cùng đ ồ m bợ lẹ đỏ tự đại đang giết chết tom về sau bọn họ đã đang suy nghĩ sau cuộc chiến vấn đề nếu vốn đệ mọt bỏ mình hắn nguyên bản ướt t h ú c h á c cám sinh vật cùng tử thần thực tử có thể sẽ trực tiếp mất khống chế lần trước vốn đệ mọt tử vong tử thần thực tử liền tựa như nổi điên khắp nơi tập kích nơi vin cha mẹ chính là người bị hại ngã một lần k h ô n hơn một chút chẳng bằng thừa dịp vốn đệ mọt còn có thể khống chế đám người kết lúc trước cám d ỗ tới trực tiếp ở trên chiến trường tiêu diệt quét sạch sẽ nhà lại mời khách so với vốn đệ mọt cái này lớn rắt rưởi những thứ này đổ rác rưởi cũng không thể không giải quyết u không phải giết chết vốn đê mốt mà là kiềm chế hắn làm hết sức tiêu diệt từ thần thực từ sinh lực vì vậy hắn nắm chặt búa phép lần nữa hướng vốn đê mọt đi tới nhưng đi không có mấy bước thông qua truyền âm ú c phớt lờ hủ thanh em lo lắng ở đồng hồ an toàn bên trong vang lên w i liam l số một chiến trường chuyển tới khẩn cấp tình báo kẻ địch tây tiến binh đoàn binh lực tựa hồ đột nhiên tăng nhiều phu nhân mạ xìm muốn ta hướng ngươi hội báo châu âu liên quân chiến tổn vượt qua một phần năm thương vong rất lớn uy liam dừng bước lại hắn nhìn vốn đê mốt lạnh lùng nói phớt lờ h nói cho mạ xìm ta đừng nản số lượng t h vong ta chỉ cần s m o k e lập tức nói cho nàng biết vâng tâm đủ hung á c w i liam l ta càng ngày càng thưởng thức ngươi vồn đệ mọt cười to nói bất quá ngươi liền không hiếu kỳ những thứ kia đột nhiên tăng nhiều quân đội tới từ nơi đâu w i liam l thật đúng là suy đoán lên hắn lớn tiếng nói những quốc gia khác phù thủy không thể nào tiếp v i ệ ngươi n mà trong nước thuần huyết gia tộc có thể ủng hộ ngươi đều đã ủng hộ không là g i n g o x yêu tình a không w i liam l lập tức làm phụ định hắn lắc lắc đầu nói yêu tinh cửa nhưng sẽ không đích thân kết quả bọn họ đều là lao âm bê, chỉ biết hai tháng chống đỡ ai hay cho một hai tháng chống đỡ ai vồn đệ mọt cũng không có tiếp tục đậu thủ hắn cặp kia mắt đỏ nhìn chằm chặp w i l l i am cười nói không sai ta dạy cho ngươi một đoàn đám này yêu tinh nên trực tiếp giết chết sau đó phù thủy chiếm cứ ginbox loại này đê hèn chủng tộc chỉ xứng l ĩ n h viễn làm phù thủy nô lệ w i l l i am nheo mắt lại c h ậ t nói xem ra đám kia bộ đội tăng viện là gia tinh cái này sẽ là của ngươi hậu thủ che trước g i ấ u sau lực lượng ha ha w i l l i am ngươi thật rất thông minh vồn đệ mọt tâm cười lạnh bất quá ta còn phải cảm tạ ngươi ngươi để cho gia tinh đưa chuyển phát nhanh nhắc nhở ta đây chính là một đám rất chiến lược mạnh mẽ còn phục tùng vô điều kiện chủ nhân ra lệnh so rất nhiều tử thần thực tử cũng tác dụng hoàn toàn có thể đầu nhập chiến tranh đúng hay không w i liam l im lặng không nói nô dịch gia tinh ác quả đến rồi t r ứ h o b ớ r t nico lát trang viên cùng hạ cạ l ủ cửa hàng ngoài nước anh còn thừa lại gia tinh phần lớn ở thuần huyết gia tộc trong nhà mà thuần huyết gia tộc lại có tương đối lớn một bộ phận chống đỡ vô nệ mọt mà gia tinh sẽ không phản kháng chỉ biết phục tùng chủ nhân ra lệnh vô nệ mọt xác thực có thể lôi kéo lên một đợt gia tinh đại quân dĩ nhiên hắn chủ động tiết lộ chuyện này chính là vì nhiễu loạn uy liam tâm cảnh chiến đấu không ngừng là so đấu ma pháp còn có c đánh tâm lý uy ộ một c trước cuống, có chút hốt, cũng Ai ai thua. William đang、ngợi. Đang liền ngợi. thể hốt, Nhưng luôn lúc không hoảng hắn à một đạn tín hiệu rốt cuộc tín rốt trên trời đạn sáng hiệu ở liam ê bên n một đám mặt thủy từ t phủ ế chiến nếu tiến tiến n trường. Vộn chẳng đông binh đoàn vào mày, là là đoàn, hoặc binh mọt tây đệ lẽ i chiến tuyến, tiếp viện đã thông tuyến, à tới. Dù thế Dù nhẹ à o cũng sẽ k ô n viện n g phải phép tiếp thuật h William bộ A. nhàng cười lên Tom, một mực tò nào mực mò đùm ngươi không nơi phải đi đỏ bỡ lẹ đỏ đi nơi nào? hay là liên đoàn phù thủy quốc tế hộ i trưởng trừ châu âu mấy cái quốc gia liên quân ngoài hắn còn có thể kéo tới những quốc gia khác thần sáng ngươi nhìn chiến tranh tây cân lại lần nữa rời khuynh hướng chúng ta bên này bầu trời g i ấ y lên một đạo hòa diễm phò tét xuất hiện đ ù m g bợ l ẹ đỏ cầm thật chặt nó thật dài màu vàng cái đuôi sau đó rơi trên mặt đất w i liam l ta tới tới chế. không có vừa v ặ t w i liam l mỉm cười nói đ ù m g bợ l ẹ đỏ nhìn về phía vua nemot tom các ngươi thua nhanh lên một chút đầu hàng đi ai thua còn chưa nhất định đâu vô nệ m ọ t nổ h một ngụm nước miếng hắn nhắm ngay đùm bợ l ẹ đỏ bắn một đạo ạ v à đạ kệ đã dạ nhưng là đánh trật đùm bợ l ẹ đỏ cùng hắn kịch chiến đứng lên w i liam l không có gia nhập chiến đấu trang chiến dịch này mục tiêu chiến lược vốn cũng không phải là vô nệ m ọ t có đùm bợ l ẹ đỏ một người kiềm chế đã đủ w i liam l đồn thổ xuất hiện ở một đám phù thủy trước mặt số lượng không nhiều nhưng cũng có hơn bốn trăm người đều là đùm bợ l ẹ đỏ cả đêm mang về những quốc gia khác việt quân rất nhanh hơ mỹ ẩn cũng xuất hiện nàng vẻ mặt vội vã nhận được uy liam ra lệnh về sau liền lập tức mang đến ạ cả l ủ cửa hàng gia tinh chạy tới n w i l l i a m không lý do không cần hắn suy tính chốc lát nhanh chóng nói hờ mỹ ẩn n g ư ơ i nhớ một cái ta làm như sau an bài điều chỉnh lấy hai trăm cái liên quân phù thủy thêm năm mươi gia tinh cường hóa hẹo vẹo l ỉ ề n núi phòng tuyến rút đi hai mươi t h ầ n sáng cộng thêm đả c h tay ma pháp luật pháp thi hành đội t r í n h s á t ba cái ngành thêm năm mươi gia tinh tiếp viện sông h n chiến trường một trăm cái phù thủy liên quân từ âm sơn một đường bọc đánh tây tiến binh đoàn chặt đứt đường lui của bọn họ còn thừa lại liên quân lưu ở nơi đây tiếp tục công kích tổng dự bị đội bất động cho ta thuật lại một lần hờ mỹ ẩn đã ghi tạc trên giấy nhưng nàng không có nhìn Ngược ngẩn lên, băng n ư c lại siêu đầu vào ờ q tám r nhớ, h chương h ngợi nói. liên cái Lấy một mươi một chiến tranh là một đêm trợt giàu phương thức cao nhất chiến sự rằng co chiến trường một nhỏ xíu ưu thế đều có thể mở rộng ưu thế từ đó đặt vững thắng cục cuộc chiến tranh này kết cục từ đ ù m bơ l ẹ đỏ xuất hiện lúc liền cơ bản chú định dù sao hắn mang đến v i ệ n quân cộng thêm ạ ca lụy cửa hàng gia tinh cũng không chỉ là nhỏ xíu ưu thế vì vậy nguyên bản đánh lâu dài thậm chí t ử thần thực t ử nhỏ y ưu bị trong nháy mắt đánh vỡ bọn họ bắt đầu thất bại thẳng hại sớm nhất kết thúc chiến đấu chiến trường là h ẻ o vẹo lìn sơn chiến khu làm ộ t chi đông tiến bộ đội chỉ phải xuyên qua ngọn núi này là có thể rất nhanh cắt vào chiến trường từ phía sau cái mông cho bộ phép thuật đại quân hung hăng tới một cái rất đáng tiếc sao nhập ý tưởng rất kích thích thực tế lại rất xương sầu k h e o b é o lì núi chú định trở thành tử thần thực tử vĩnh viễn không cách nào vượt qua ngọn núi quan chỉ huy nốt là tới báo thủ vì con trai hắn báo thủ nhưng là rất đáng tiếc hắn sắp phải chết cái đó đang ở nhà c h ồ n g c h ờ phụ thân về nhà hầu nữ chỉ có thể đợi thêm m ộ ư ơ i năm mới có thể tiếp tục báo thủ nốt rất lo lắng đứa bé kia có không có năng lực này cùng ai quy dù s a o đó là hắn cùng với nữ quỷ khổng lồ sinh hôn huyết phù thủy nhưng hạ diệt loại này hôn huyết người khổng lồ cũng không có người khổng lồ ngu dốt còn thừa kế bọn nó hùng mạnh thể chất con của mình đoan chừng cũng có thể thừa kế quỷ khổng lồ cường hãn thể chất cùng mình vượt qua thường nhân ai quy dựa hết vào hai điểm này liền có thể tìm sợ tạc báo t h ủ dùng tốt nhất háng kẹp nổ đầu của hắn n a m trong v u n g máu nốt đỉnh đầu ánh trăng n u h ò a nghĩ đến cái này hình ảnh hắn thật rất muốn cười rốt cuộc không có sợ nụ cờ tới cắt đứt hắn cười to cái này cậu vật sớm hơn trước liền chạy hy vọng hắn sẽ ra chuyện nốt c ư ơ n g ép cười lên một hơi còn không có ra sóng phát hiện đỉnh đầu xuất hiện một bóng ma nguyên lai、like、là một tên người sói men theo thanh â m truy lùng mà tới nốt cố gắng nâng lên đũa phép người sói phát hiện hắn còn sống cau một cái đen lỗ mũi cắn một cái hạ tên này quan chỉ huy đầu kết thúc hắn tội ác cả đời sau đó cùng rất nhiều người sói giống nhau như lúc ăn hết tụy về sau tiếp tục hướng phía trước truy kích q u â n đảo hebed ẹ đã hoàn toàn trở thành chiến trường song phương đang giao chiến chứ phải cẩn thận kẻ đ ị n h ngoài còn phải đ ề phòng bầu trời bởi vì không ngừng có rơi xuống dòng lửa thi thể giống như hắc hứng rơi xuống vồ đệ mọt bị đ ù m bỡ lại đỏ quần lấy w i l l i am phải lấy giải phóng hắn bắt đầu toàn lực vi thao hoặc chỉ huy nhỏ của đội ngũ phân chia chiến trường hoặc ra lệnh bộ phận thần sáng bám đuôi truy kích toàn bộ chiến tuyến đều đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến đến sau nửa đêm thời điểm rốt cuộc đi tới phi long tháp nhà mặt phơ si ở hòn đảo này kinh doanh hẳn mấy cái thế kỷ cũng tại kiến tạo rất nhiều thành bảo phi long tháp là lớn nhất cũng là trọng yếu nhất chủ thành bảo cái này tòa pháo đài dựa vào núi ma tạo từ h á c thạch thế thành này tháp lâu bị điêu khắc là long bộ giáng dọc theo tường nhiều hình thái khác nhau tích thủy miệng tác xung làm lỗ châu mai mà thành bảo điểm cao nhất còn có một tòa hàng rồng là ấp t r ứ n g hắc long trứng chiếu cố còn nhỏ hắc long địa phương gia tộc nòng cốt nòng cốt tòa pháo đài này vào ngoài thiết chi đại lượng bảo vệ ma pháp dễ thủ khó công nhưng chỉ cần đánh hạ nơi này thì đồng nghĩa với chiến dịch lấy được thắng lợi thuận lợi chặt đức vồn đệ mật quyền khống chế bầu trời từ nửa đêm kia một tiếng lanh lảnh tiếng kèn hiệu thổi vang về sau phi long bảo thành t ư ờ n g là được một tòa quỷ môn quan tùy thời tùy chỗ đều ở đây người chết hơn nữa người chết tốc độ càng lúc càng nhanh cường công có phòng ngự ma pháp thành bảo đúng là một món khó khăn sự tình nhưng dù sao cũng so bị tấn công là lâu đ à i hồ gợt mạnh đây cũng là hoàn thành w i liam l cùng đùm bỡ lẽ đó lập ra chiến với kẻ địch cửa nhà chiến lược ý đồ theo thời gian trôi qua uy liam đã có thể rõ ràng c à n thụ ở bên mình kéo dài không ngừng đánh vào hạn từ thần thực từ thủ thế suy giảm tiếng nổ lớn chuyển l tới bụi mù nổi lên một phía phản phất là mang theo vạn quân lực người khổng lồ giống như công thành truy bình thường hung hăng đụng vào phi long tháp vách ngoài thanh tương ầm ầm sụp đổ đã lớn rơi vào đầu tường rơi ở thành bạo bên trong hoặc là vì thành tường ngăn lại lăn xuống hào quanh thành bên trong bên trong thành bên ngoài thành đ â y hai đều là phong lôi âm thanh tất cả mọi người cũng cảm nhận được đại địa rung động phi long tháp phảng phất ở không tiếng động nghẹn nào w i li l am rút ra cái tia thanh yêu tinh bảo kiếm dơ lên thật cao nhẹ nhàng v ù n g về phía trước một cái giận dữ hét vọt vào từ chiến toàn bộ phù thủy cũng đều dơ lên đũa phép bọn họ hô l ớ n nói từ chiến từ chiến tiếng reo họ ở trong không khí không ngừng vang vọng giống như thị uy phù thủy đại quân chạy thẳng tới phi long tháp lướt đi chỉ là một súng phong đi qua số lượng không nhiều vẫn còn ở trên tường thành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại từ thần thực tử liền chết một nửa sau đó đang lúc bọn họ do dự tiếp tục tái chiến hay là trực tiếp chạy thuộc mạng thời điểm người sói đại quân cũng từ đ ằ n g xa s ô n g lên đánh giết tới mọt m ò n đã kết thúc hẻo vẹo lìn sơn chiến trận tiếp viện m à t ớ i hai cánh trái phải còn có quân đoàn nhân mã lấy hàng dọc tư thế ngang nhiên đụng vào chiến trường căn bản cũng không cho từ thần thực tử lật ngược thế cờ cơ hội w i l l i am từng bước một t i ế n về phía trước đi tới tốc độ không nhanh cũng không chậm hắn xuyên qua thành bảo đi về phía hang rồng tòa pháo đài này chủ nhân nhà mạt phở xị người làm chủ g a hệ hạ � dịch mạt phở xì đã sớm đ à o ở trong chiến trường cổ của hắn ở thần sáng s u n g phong q u á t r i n h trong cho một đạo l ờ i nguyền kéo ra lỗ máu chảy như chút sắp chết hắn nhìn thấy w i l l i am giơ cánh tay lên cố gắng giơ lên đ ú a phép w i l l i am nhẹ nhàng liếc hắn một cái không để ý đến đi theo phía sau hắn nhân mã h ỏ a vẫn p h a n h phải bắn ra một mũi tên một mũi tên bắn thấu giả hệ hạ y dịt cánh tay ngoài ra một cây mưa tên từ mặt bên đình nhập gò má của hắn ánh mắt tràn đầy hối ý giả hệ hạ ỵ d ị hoàn toàn chết đi uy ly am đi vào hai rồng nơi, nơi khắp nơi là dòng lửa trứng nhà mặt phở x Bây giờ đã muốn họ sợ trong c Quả nhiên, chiến t a a n trận phương h thức mới là một đêm trận giàu là c h ấ t Cái ì màn ở cửa h g làm lũng đêm o thoáng. Trong ạ n bóng vẫn màn cá đá độ đ về là phải phía sau một đầu hàng nhà m ạ t p h ở xỉ phù thủy thổi vang d ồ n g kèn hiệu k h ô n g chế còn thừa lại hắc long dừng lại chiến đấu những thứ này hắc long đều là chiến lợi phẩm cũng không thể tiếp tục chết đáng tiếc chính là chẳng phân biệt được đ ị c h ta phi long tháp thành báo trong ngoài có gần mấy ngàn người chú định không nghe được cái này tới muộn tiếng vang uy ly am đứng ở đầu tường nhìn xa xa chân trời dần dần b ạ c nhìn đầy đất thi thể bị máu tươi nhiễm đỏ đại địa giống như nghe thấy được phong qua phi long tháp như khóc như tố chúng ta thắng w i l l i am thanh â m ở hòn đảo bầu trời văn vọng thanh bảo phía dưới những thần sàn đó nhân mã người khổng lồ thậm chí là châu âu liên quân mỗi người trong ánh mắt đều có tột cùng nóng bỏng không biết là ai cái đầu tiên kêu lên cái kia danh tự tất cả mọi người cũng lần lượt hoan hô sơ tác sơ tác một đạo tin tức lấy tốc độ nhanh nhất hướng các nơi trên thế giới chuyển đi quần đảo hẹp, hẹp d ì hè đ ẹ p bị một đêm công chiếm tử thần thực tử tổn thất nặng nề toàn bộ thế giới ma pháp cũng lâm vào khiếp sợ q tám chương m ư ơ i hai chân bảo ở nơi nào tập cũng ở nơi nào Toàn đại gia chờ đợi n g là như cung điện bù kỹ ngàm huyết long cổ vũ người sói trận tiêu diệt hay hoặc là ạt cả bằng bảo vệ chiến loại này quy mô lớn chuyển đến dịch rất nhiều người đều phỏng đoán cái này mùa hè hoặc giảm một phương sẽ có đại động tác nhưng vạn vạn không ngờ hai cái thế lực cùng lúc khai chiến lại động tác to lớn như thế đầu nhập nhiều như vậy thương vong thảm thiết như vậy càng không nở tới như vậy một trận thế giới chú ý mùa hè thế công không nói duy trì một mùa hè thế nào cũng phải nóng nảy một đoạn thời gian a nhưng cuối cùng cũng là ngắn ngủi một đêm liền hạ màn kết thúc cho người cảm giác giống như màn dạo đầu nửa giờ tao lời nửa giờ chân chính ma sát sinh nóng thời gian mười năm giây ba liền không có nếu như không phải kia đ ấ m máu chiến trường không làm được giả ngươi thậm chí hoài nghi hai bên là ở cách không đổi pháo nhưng vô luận như thế nào không chân thiết trang chiến dịch này ý nghĩa cùng ảnh hưởng là sâu xa một trận chiến này tiêu diệt vốn đệ m ọ t dưới quyền quỷ khổng lồ binh đoàn đánh tan ma cả dòng đại quân chiếm lĩnh quần đảo hẹp d à i đét cướp đi quyền khống chế bầu trời chiến quả có thể nói kinh người đ ờ i sau lịch sử phép thuật học ra trong biên chế soạn phù thủy chiến tranh xứ lúc bất luận nhà nào lời nói cũng sẽ đem t r à n g chiến dịch này gọi là lần thứ hai phù thủy chiến tranh bước n g ặ t dĩ nhiên đây đều là nói sau đối với thân ở đoạn lịch sử này thác lũ người mà nói còn không cách nào rõ ràng ý thức được chàng chiến dịch này tầm quan trọng nhưng không trở n ạ i mọi người bị cực lớn khích lệ cùng phân chấn rất nhiều phù thủy không có trải qua dình o à n kinh lược châu sụp nhưng thấp nhất đối với mười mấy năm trước lần đầu tiên phủ thủy chiến tranh ký ức vẫn còn mới mẻ k i ê u cuộc chiến tranh xuyên qua thập niên bảy mươi gần như đem một thế hệ cũng cho đánh không có bây giờ vốn đệ m ó t thực lực càng mạnh thế lực lớn hơn năm đó khổ sở chống đỡ đại cục đủ mỡ lẻ đỏ cũng so năm đó già hơn không ít p h ủ thủy bi quan cho là cái này lại đều sẽ là một trận đánh lâu dài thậm chí bại cục đã định nhưng ai có thể nghĩ tới một trận mùa hệ thế công sẽ lấy được nhiều chiến quả mà chiến cuộc cũng không có tối nát ngược lại giống như gió thu quét lá vàng bình thường dứt khoát kết thúc rồi thật chẳng lẽ giống như năm ngoái gờ dằn trờ diễn giảng kinh tinh, tinh lừa ma có thể liệu nguyên như vậy hết thẻ t ử thần thực t ử phái phản động đều là con cọc giấy rất nhanh nhiều hơn chiến tranh chi tiết bị không ngừng sơ s ẩ y đi ra đại gia vốn cho là chiến dịch tổng chỉ huy là đùm bỡ lẻ đỏ dầu gì cũng nên là bộ trưởng bộ phép t h u ậ t bùn sĩ. nhưng không có đoán lại là mới vừa tốt nghiệp tháng một có thửa còn chưa đầy hai mươi tuổi sơ tác mà chiến tranh khai hỏa lúc đùm bỡ lẻ đỏ thậm chí không ở nước anh đi ra ngoài đi tìm kiếm viện binh biết chuyện này lúc tất cả mọi người trận mắt nghẹn họng không sai sơ tác ở toàn thế giới xác thực rất nội danh thậm chí so đùm ỡ lẻ đỏ còn vượt qua một ít xét cho cùng là hắn cứu vớt qua rất nhiều quốc gia là thiên tài là chiến tranh anh hùng hay là cốt q u y ệ t đi thế giới một lần là nổi tiếng hạ cả l ủ thương chủ tiệm nhất là đạt được mấy viên huân trường mang đến cho hắn vô số danh vọng thêm được nhưng chỉ huy chiến tranh là hoàn toàn khác biệt lĩnh vực thậm chí càng trẻ càng thua thiệt dù sao kinh nghiệm thiếu mà h uy lý am đâu đồng thời chỉ huy bộ phép thuật hội phượng hoàng cùng châu âu liên quân tam đại chủ lực còn phát động một trận ảnh hưởng cực lớn chiến dịch mấu chốt xinh đẹp hơn đánh thắng cái này là hoàn toàn không cách nào tưởng tượng loại này cực kỳ trương dương tình báo tiết lộ đương nhiên là có nước anh tuyên truyền cơ chế ở phát huy tác dụng thậm chí đổ thêm dầu vào lửa chiến tranh n i â n đại mọi người cần không chỉ là anh hùng càng cần hơn lãnh tụ vĩ đại anh hùng có thể khích lệ lòng người nhưng không cách nào dẫn quốc gia đi về phía thắng lợi lãnh tụ vĩ đại nhưng có thể vô luận như thế nào w i liam l cũng bắt đầu từ một chiến tranh anh hùng lột sắc thành lãnh tụ đây cũng là đùm mỡ lẹ đỏ mục đích mặc dù có một ngày hắn không có ở đây cũng hy vọng có người có thể nhận lấy hắn cờ xí tiếp tục dẫn mọi người đi xuống mà theo hắn đổ thêm dầu vào lửa uy liam danh vọng lần nữa lên như diều gặp gió cho dù nước anh bùn thổ cũng có rất nhiều người cho là thời đại thay đổi đúng mỡ lẽ đỏ dư huy đã bắt đầu tiêu tán sắp tiến vào s ờ tạc thời đại những thứ này dư luận bên trên lên men tạm thời không đ ể cập tới thậm chí bộ phép thuật đại lượng thủy quân các quốc gia dẫn thức ăn cho chó chi thức dân chủ cùng với tự chuẩn bị lương khô dẫn đường đảng cho huy li am làm tuyên truyền vân vân tất cả đều là nói sau vào giờ phút này đối với huy li am mà nói còn không thể buông lỏng càng không có đến đánh nhiều năm như vậy trượng ta liền không thể hưởng thụ thưởng thụ mức chuyện thật rất nhiều bộ đội muốn quét dọn chiến trường Lợi, England, Biển Đông bờ, tờ gì, t cả tờ Lệ, còn có làng dựa theo u quần hẹp nhẹ đùm phòng thực bơ lại đỏ ý kiến quý linh bia cùng an táng cuối cùng lựa chọn gộ dịch thung lũng gồ dịp thung lũng lịch sử địa vị rất cao nó là gờ dịp phái đỏ nơi sinh phủ thủy thợ bạc bồ mằn di tơ ở chỗ này chế tạo cái đầu tiên golden s u n n p đồ ú mỡ l ẹ đỏ cũng ở đây thung lũng lớn lên còn có ha j i năm đó ở nơi này trở thành đại nạn không chết cậu bé ở thung lũng phía sau còn có phủ thủy mộ địa khối này mộ địa khắc đầy cổ xưa phủ thủy gia tộc dòng họ trong đó thậm chí không thiếu ba huynh đệ trong chuyện xưa nhà vệ vợ dẻo một toa tiểu sơ cốc nửa bộ lịch sử phép thuật không có chút nào khoa trương tế điện chọn ở trung tuần tháng bảy bất quá ở tế điện bắt đầu trước uy ly am lại không có lập tức xuất hiện ở nghĩa trang công cộng ng n g ồ i trên ghế hắn nhìn tờ báo khoe mắt mắt l i ế c set dịp chỉ thấy set dịp đầy mặt nóng n ả y đã vòng quanh cái bàn đi tới đi lui sáu mươi chín vòng w i l l i am nhấp một n g ụ c t r à nhẹ g i ọ n g nói gấp cái gì set dịp còn chưa tới thời gian đâu có thể không vội sao đây chính là g ờ gì gọ r ổ vịt hắn sẽ không xảy ra chuyện a set dịp vậy vẫn chưa nói hết trên mặt đất tủ biến mất rắc rắc một thanh â m vang lên hắn vội vàng ộ i v vàng đi đem tủ mở ra một cái lao đầu từ bên trong chui ra gợ dị gọ rộ vịt đi ra về sau phủi bụi trên người một cái chào hỏi đã lâu không gặp uy ly am Chào ngài, thiên sinh gỡ dì sau đó hai người đi tìm dính đoàn thuận tiện đem gờ dì gọ rổ vịt mang ra khỏi bắc hải phía bắc lao đầu đang ở ông già noel thôn ở một nam giới không thấy gờ dì gọ rổ vịt cả người mập lên sắc mặt cũng vô cùng đỏ thắm xem ra qua hết sức là dễ chịu mắt thấy gờ g ì gọ rổ vịt đang quan sát căn phòng uy ly am chủ động mở miệng giới thiệu đây là ta một nhà an toàn ở g ỗ d ị p thung lũng ngài có thể tạm thời ở nơi này rất an toàn hắn vỗ tay phát ra tiếng cho lao đầu rót c h é n trà gợ d ì g ò rỗ vịt ngồi ở trên ghế salon bưng ly lên hừ hừ nói an toàn hay là bác cấu an toàn nhất kia cũng chưa chắc vô nệ m ậ t nhưng là một mực đang tìm ngài đâu tiên sinh ô lị vẹn đờ đã bị bắt w i l l i am nhẹ g i ọ n g nói gợ d ì g ò rỗ vịt dùng mình một cái hắn sớm có được cái này tin tức thậm chí một lần chuẩn bị tránh đi nước mỹ nhưng cũng không biết vì sao nước mỹ rất nhanh liền loạn đi lên liền một lệ tòa nhà quốc hội cũng nổ tung nghe nói bây giờ ma pháp quốc hội sợ của ở cùng chính phủ mút lễ ba bên hôn chiến toàn bộ bắc mỹ loạn thành một bảy lại đúng lúc gặp nước anh chiến tranh đại thắng gợ gì gõ rổ vịt nghĩ lại hay là w i liam l bên người an toàn hơn lao đầu cũng là không nhịn được tuyệt vọng bản thân gì đứt gì để cho hai đời chúa tể hắc cám cũng v ư ơ n g vấn còn chưa phải là cây đ lỗ phép c ơ ngội huyên áo nhưng con mẹ nó cái tia thanh không rõ lỗ phép đã sớm không ở trên tay hắn cái này nếu như bị g i ế t tia nhiều hoan b u à. đều do hắn cái này t r ư ơ n g phá miệng năm đó nói lung tung bản thân có cây lỗ phép c ơ ngội lù đủ vác l u chạy không tốt sao đừng lo lắng chỉ cần ở nơi này ta bảo đảm an toàn của ngài w i l l i am đi lòng vòng cái ly an ủi hắn giọng điệu trợt thay đổi cười nói bất quá có chuyện muốn nhờ cạnh ngài chuyện gì ta muốn cho ngài chế tạo một thanh cây đua phép c ơ n gội gợ d ì g ò rỗ vịt ánh mắt nhỏ liếc w i l l i am hắn phải có năng lực còn có thể luân lạc tới loại trình độ này không cần thật sơn trại bản là được w i l l i am cười một tiếng nhưng ta cần ngài làm giống như thật nhìn một cái chính là lão cổ hủ v y lực cũng phải so với bình thường đua phép lớn một chút gợ d ì g ò rỗ vịt làm chế trượng đại sư năm đó còn từng nghiên cứu qua cây đua phép cơm gội hắn là đương thời hiểu rõ nhất cái thanh này đua phép chế trượng sư thậm chí gợ dị g õ r ổ vịt còn có thể sao chép một ít cây đũa phép c ơ ngội đặc tính tỉ như hắn chế tác đũa phép phóng ra giống nhau công kích tính ma pháp lúc chính là so nhà khác đũa phép uy lực lớn chút không phải hắn cũng sẽ không chiếm h ư u châu âu đũa phép thị trường lớn như vậy định mức thậm chí có tam đại chế t r ư ở n g sư mỹ danh w i liam l tiếp tục nói nhưng là ta không cần đũa phép thái thái dùng hiếu chiến nhất đấu một đoạn thời gian nó liền lại đột nhiên gãy lịa gợ dị gọ rộ vịt nhau mắt lại cái yêu cầu này rất kỳ quái cũng không biết uy liam làm ơn hô cái nào quỷ xôi xẹo làm đại sư đỗ phép tiết tháo khẳng định không cho phép hắn làm chuyện như vậy bất quá w i li l am yêu cầu mà có thể vậy c á m ơn nhiều w i li l am đứng lên đem s é t dịp đẩy tới lao đầu mặt trước cười nói hắn là s é t dịp là của ngài người hái mộ hắn có thể tạm thời giúp ngài làm hỗ trợ muốn cái gì tài liệu tìm hắn là được ta biết ngươi trước kia gạ dịp cho ta viết qua tin khoe khoang hắn thu một thiên phú không tệ học sinh gợ gì g ò rộ vịt do s é t s é t dịp khe khẽ hử một tiếng để cho tên mặt trắng nhỏ này làm hỗ trợ uy li am hiển nhiên là l à muốn cho hắn tới học trộm nhưng không có vấn đề gờ gì gọ rổ vịt cũng lớn như vậy tuổi tác lại trải qua nhiều như vậy hắn đã sớm coi nhẹ những thứ này bất quá hắn vẫn hỏi nói này tiểu tử ngươi vẫn còn độc thân a s é t dị s ừ n g sốt một cái không có hiểu rõ ý của ông lão gờ gì gọ rổ vịt cười đều nói ta đây chính là đứng đ ắ n tay người sống chỉ có độc thân mới có thể hoàn toàn học được ta biết các ngươi anh người yêu thích nếu như ngươi có bạn trai cái gì ta khuyên ngươi tốt nhất vội vàng chia hết w i l l i am đi ra khỏi phòng một mình hướng mộ h u y ệ t đi tới chỉ để lại s é t dịp cùng gờ dị gọ rổ vịt học tập tay n g ư ờ sống chế tác như vậy một thanh đũ phép đương nhiên là vì bẫy người hố phải hay là vốn đệm ọ t hắn đã bắt đi ô lì vender cũng biết cây đốt phép cơ ngội thậm chí biết gợ d ì g ò rổ vịt đã từng có nó nhưng vốn đệm ọ t không biết sau đó cây đốt phép cơ ngội bị dình đoàn t r n g đi lại tới triển chuyển, chuyển đến đủ m bờ lẹ đỏ trong tay mà năm trước ở vân na gợ d ì g ò rổ vịt bị dình đoàn bắt đi đây là tất cả mọi người cũng chi thức dân chủ chuyện ở trong mắt vốn đệm ọ t chỉ biết cho là bây giờ cây đốt phép cơ ngội bị dình đoàn bắt đi một khi hai bên hội hợp vốn đệm ọ c nhất định sẽ mưu đồ cái kia thành không gì không thể đốt phép uy ly a bây giờ phải làm p h ả liền là như thế nào đem gợ dị gõ rổ vịt chế tắc cây đốt phép cơ đưa đến vụn đệ mọt trong tay không phải hắn phí tinh lực nhiều như vậy lại là kinh lực đùm sắt chèn, lại là để cho góc dính đoàn cùng vụn đệ mọt hội đàm chẳng phải là hồ phí w i l l i am rất mau tới đến mộ địa cửa hắn đẩy ra một cánh hẹp cửa dọc theo giáo đường cửa đường mòn hướng sau nhà đi tới rất nhanh từng hàng mộ bia đập vào mí mắt bọn nó đứng nghiêm ở khoảng trống lớn bên trên nhìn rất là vắng lạnh khiếp người uy ly am đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa đứng một thân ảnh quen thuộc cô độc đứng ở một khối trước mộ bia uy ly am bước chân nhẹ nhàng đi tới hắn nhìn thấy loang lổ đá hoa cương bên trên có khắc một cái tên cạn đi là đùm bợ l ẹ đỏ ở sinh tuất nhật kỳ dưới đáy là cùng nữ nhi ạ di an ạ đây là đùm bợ l ẹ đỏ cha mẹ cùng m ộ i m ộ i mộ i việt lao nhân t ú i người đầu ngón tay chạm tới trên mộ địa mẫu thân cùng m ộ i m ộ i tên cùng với câu kia đích thân hắn khắc mộ i chí m ì n h chân bảo ở nơi nào t â m cũng ở nơi nào w i l l i am kỳ thực những năm này ta rất ít tới nơi này còn lâu mới có được cả bợ phật tới nhiều đùm bợ l ẹ đỏ thanh âm hẳn bởi vì ta là quỷ nhắc gan không dám tới cha ta thời điểm chết còn có ta mâu thân đứng ở p h ầ n mộ trước thay ta tiến hành sinh mạng cùng tử vong đối thoại mà năm ấy nàng trong giây lát rời đi không bao lâu ạ gì ả nạ cũng đi ta chỉ có thể tự mình một mình đứng ở p h ầ n mộ trước trước người lại không ngăn c h e cái loại đó đau buồn ta căn bản là không có cách chịu đựng đùm bợ l ẹ đỏ nhắm mắt lại chảy nước mắt w i l l i am lại là không lời nào để nói chỉ có thể vỗ một cái lao nhân b ả vai một lát sau hắn thấp giọng nói đi thôi giáo sư tế điện nhanh muốn bắt đầu đùm bợ l ẹ đỏ gật đầu một cái uy ly am dịu nhau lao nhân hướng xa xa đi tới đi ngang qua một khối mộ b i ế lúc đùm bợ l ạ đỏ chỉ, chỉ nó w i li l am túi đầu cẩn thận phân biệt khối kia tàn phá mọc đầy r ê u xanh bia đá khối này mộ bia cực kỳ cổ xưa đã phong hóa w i li l am gần như không thấy rõ phía trên tên nhưng hắn vẫn có thể phân biệt cái đó đ ó vật tử thần hình tam giác ký hiệu cùng với y nọ t ủ đây là ba huynh đệ trong l á o tam ủy nọ tủ đệ v ờ rẹo mộ huyệt cũng là bởi vì cái này phân mộ năm ấy mùa hè ghị đoàn mới có thể tới nơi này cùng đùm bờ lệ đỏ gặp nhau hết thảy hết thảy cũng phản phất đã sớm mệnh chung chú định cuối cùng hai người lại đi ngang qua một mộ bia nó là màu trắng đá cầm thạch chữ viết cũng rất rõ ràng nói năm sau đại không phải rất xa xôi. w i l l i am thậm chí không cần đến gần là có thể thấy rõ phía trên chữ viết j a m e s potter lily potter cùng với mộ chí minh người cuối cùng muốn tiêu diệt địch nhân là tử vong w i l l i am cùng đồ mỡ lẽ đỏ cũng không nói gì ngược lại tăng nhanh bước chân tựa hồ mong muốn cách xa một đ ị a bởi vì bọn họ hai đều biết chiến cuộc đến bây giờ mức này ha di tức sẽ nên đón hắn sớm bị tuyên án số mạng hắn nên đi bị chết q tám chương m ộ ư ơ i ba nhà đường dưới ít số bốn lầu hai căn phòng ha di ngồi ở mép giường đang đang suy tư vũ trụ cùng ma pháp trung cực bí mật thục xưng là người cú mèo hedvig đứng ở trên cửa sổ nhìn chằm chằm cát lan trong mắt to phát ra hụ cục tiếng tê ơ đây là đói ý tứ ở hô gớt lúc con kia gọi bồ b ồ s a mèo thích đến chim lều c á i dày cú mèo nó vẫn cùng bàn nọ dịp s ờ mang theo một tổ con cái đi trộm cú mèo lông chim cho mình để mổ hô gớt ác b á m một nhà xứ danh nhưng cùng nó nhận biết lâu hedvig xú vị tương đầu cũng tiêm nhiễm một ít thói xấu thì như năm phần chung không có ăn uống gì lão tử nhanh chết đói nhưng ha di không có một chút ánh mắt chẳng những không n ú c ních ngược lại đang kéo dài thất thần h e d v i tụ cục một hồi có chút nóng này n là là cái, cái ba vừa đúng rơi vào ha di rối bởi trong đầu tóc ha di run một cái bị manh mả thất tỉnh hắn sờ một cái đầu a ha di vội vàng đi gội đầu lại về đến phòng lúc hedwit đã thoát đi phạm tội hiện trường hedwit thâm tàng công giữ danh ha di mắt liếc trên tường trung hắn còn cho là mình ngồi một giờ thật đáng ờ mới tiếc haji chỉ học phải lại a lông đến nay còn không có nhập môn càng không có được giòn tinh hoa mà vào giờ phút này hắn đặc biệt cần thất thần tốt đem thời gian đuổi ra ngoài để cho ban đêm đến nhanh một chút bởi vì khi đó hắn là có thể rời đi căn nhà này không phải mặt t h ữ ý tứ rời đi mà là vĩnh rời đi xa không trở về nữa nói cách khác đến tối nay đường dây ỉ số bốn cái này hắn ở m ộ ư ơ i sáu năm địa phương liền rốt cuộc không phải nhà hắn haji đã không kịp chờ đợi hắn trước kia nghe w i l l i am miêu tả qua một l ệ thuyết tương đối một người đàn ông cùng mỹ nữ ngồi đối diện một giờ sẽ cảm thấy tựa hồ chỉ qua một phút nhưng nếu để cho hắn ngồi ở trên lò lửa một phút như vậy hắn sẽ cảm thấy tựa hồ qua không chỉ một giờ haji thật hy vọng zini hoặc là thu bây giờ có thể xuất hiện ở bên cạnh hắn sau đó nằm ở afi ngồi ở mép giường hắn khẳng định cái gì cũng không làm cứ như vậy lẳng nhìn hai người để cho thời gian trôi qua nhanh một chút ha j i nhàn rôi không chuyện gì đi ra khỏi phòng hướng xuống lầu đi tới đi tới phòng khách lúc hắn nhìn thấy dựa một nhà đang thu dọn đồ đạc tựa hồ chuẩn bị dọn nhà bọn họ xác thực muốn dọn nhà cũng là tối nay cũng trong lúc đó rời đi liết thấy ha j i về sau vợ nần dựa ngỡ nữa ư mà bụng hắn do dự một chút còn l à c ò n chưa bỏ cuộc hỏi tiểu tử chúng ta nhất định phải rời đi sao phải ha j i bình tĩnh giải thích nói ta đã nói qua rất nhiều lần ta một tròn mười bảy tuổi bảo vệ ta an toàn phụ chú liền sẽ giải trừ ta và các ngươi chỉ biết bại lộ đ ụ n vợ lệ đỏ giáo sư cho là vô nệ m ọ t sẽ đem mục tiêu phong tỏa các người hoặc là hành hạ các người tra hỏi tung tích của ta hoặc là cho là đem các ngươi trừ làm con tin ta chỉ biết chạy tới cứu viện các ngươi nhất định phải trốn hội phượng hoàng sẽ hỗ trợ cho các ngươi cung cấp tốt nhất nhất bảo vệ nghiêm mật vợ ngẩn dượng không nói gì mà là đi tới đi lui hắn không nỡ rời đi nơi này không nỡ rời xa ở vài chục năm nhà vợ ngẩn xoẹt hồng hộc thở hôn hện nồng đậm màu đen dâu cá chê cũng cùng ba đậu ộ vật hồng mặt to thân tăng thành màu đỏ tím được rồi chúng ta tiếp nhận loại này bảo vệ nhưng vì sao không thể để cho sợ tặc bảo vệ chúng ta đây chúng ta có thể ở nhà hắn vâng ầ n ở trong tin tức báo cáo trong ra mắt w i liam l biết hắn nhận biết nữ vương so với cái khác phù thủy hắn khẳng định càng hy vọng vị thiếu niên này bảo vệ hắn haji cố nén mới không có mắt trận trắng hắn không nhịn được nói ta nói qua w i liam l rất bận gần đây tờ báo cũng ở đây báo cáo hắn đang đánh giặc hắn phải phụ trách nhiều chuyện lắm nào có ở không bảo vệ các ngươi nhưng an toàn của chúng ta cũng rất trọng yếu a vâng ầ n nói lẩm bẩm ai đù ngài nếu trọng yếu như vậy vậy không bằng gọi điện thoại để cho thủ tướng một lệ tới bảo vệ ngài a haji âm dương quái khí đứng lên hắn cũng là thất kinh không biết khi nào bản thân cũng biến thành này d ị ệ t khí vợ n ậ n dượng bị đối phải không xuống đài được mặt đỏ bừng lên ba ba đũ lì đột nhiên lớn tiếng nói ta muốn cùng hội phượng hoàng những người kia đi h à di lông mày nâng lên có chút ngoại ý muốn nhìn lấy mình vị này đại biểu ca kể từ năm trước bị giám n g ụ c tập kích về sau đũ lì tựa hồ trở nên có chút không giống bất quá không có vấn đề hắn cùng gì dựa biểu ca tối nay sẽ vì vậy chia lịa vĩnh viễn không gặp lại bất quá h à di lại đột nhiên phát hiện cái này rõ ràng là hắn tâm tâm n i ệ m n i ệ m vài chục năm truyện bây giờ rốt cuộc muốn thực hiện bản thân lại một chút cũng không cao hứng nổi lúc này chung cửa đột nhiên vang lên ha j i đi tới mở cửa ra âm thanh kích động đột nhiên ở vang lên bên hai ha j i vật tờ một vị đầu đội màu tím nhạt cao đỉnh mũ dạ tên nhỏ con nam nhân chiều hắn bái một cái thấy ngài hết sức vinh hạnh cảm ơn đ e a d l ợ r ha j i có chút lung túng nhanh lên một chút vào đi người tới là hệ tỷ hạ cùng đ e a d l ợ r dựa theo lập ra tốt nhiệm vụ bọn họ gặp nhau đưa gì một nhà đi chỗ an toàn mà ha j i rời đi là do mắt điên hộ tống deadlers à i bước đi tiến phong khách nhanh chóng nói chúng ta sẽ mang ngươi gì một nhà đồ thổ đến an toàn địa phương mà ngươi haji hét tì a nói tiếp một hồi mắt điên sẽ đến đón ngươi trực tiếp mang theo người đ ồ n thổ chẳng qua nếu như đến ước định thời gian hắn còn chưa có xuất hiện đó chính là có thể có chuyện gì xảy ra ngươi cũng đừng chờ hắn cái này khóa c ả n g sẽ đem ngươi đến hội phượng hoàng tổng bộ biết dùng như thế nào a haji gật đầu một cái nhận lấy một cũ rách lon bật nắp đ ệ t lất lại chuyển hướng đồ xử lý một nhà thế nào hành lý cũng thu thập xong sao chúng ta chuẩn bị lên đường vợ ngẩn d ư n g lớn tiếng nói cái này cá biệt tiểu tử hắn đem cánh tay phải đi phía trước rỗi một cái muốn cùng haji bắt tay nhưng ở một khắc cuối cùng tựa hồ không cách nào đối mặt liền để bàn tay nắm thành quả đấm giống như máy đếm nhịp vậy trước sau bãi động đu ly đứng ở nơi đó miệng hơi dương hắn đang cố gắng cách dùng từ lại lại không biết nên nói cái gì trải qua chốc lát d â y r ù a sau đu ly thì thào nói cảm ơn ngươi haji cảm ơn ngươi từng cứu mạng của ta không thể nói như vậy haji lắc đầu một cái lúc ấy giám g ụ c muốn bắt đi chính là linh hồn của ngươi nhưng đu ly biểu đạt tình cảm năng lực tựa hồ đã tiêu hao hầu như không còn hắn tiên n ô n văn ữ cuối cùng hay là đơn giản hỏi chúng ta cũng được gặp mặt đi haji haji rất muốn nói cũng không gặp lại nhưng lời đến khoe miệng lại trở thành dĩ nhiên đ ủ lì đưa ra hắn con kia đ ấ y đ ã màu hồng tay haji nắm chặt lại đ ủ lì tay hai người lại lẫn nhau kéo đi một cái bảo trọng k đ ủ lì xoa xoa nước mắt sau đó tập tên đi ra phòng khách dì vẹn nỉ cuối cùng rời đi trước khi chia tay nàng dưng bước quay đầu lại dò xét haji trong lúc nhất thời haji có một loại đặc biệt cảm giác kỳ quái giống như dì vẹn nỉ nghĩ đối hắn nói chút gì nhưng nàng chăn chờ, cũng không nói gì xuất khẩu chẳng qua là từ trong túi móc ra một vật nhét vào haji trong ngực Penny hai ế t thầy, một mánh hướng bày, mà đem đầu r k h ỏ cái ử a p h gia đình chưa từng có hợp quá ảnh thậm chí không có cơ hội tụ ở một khối trước kia không có hiện tại không có tương lai càng không có nhưng vẫn là lấy loại này quẹ quạng phương thức ghép lại ở chung một chỗ phản phất một khối đập cái ảnh gia đình haji nhìn trong hình ánh mắt dừng lại ở còn non nứt r ư ợ g g ì trên người vợ lần năm đó khẳng định ôm qua hắn có lẽ ở thay t ả thời điểm bản thân tiểu hắn một thân p e n n y khẳng định cũng ôm qua hắn thậm chí dạy hắn gọi gì mà hắn lại uy y ở nhà nhà kêu mẹ còn có đủ ly hai người không chừng ở hài nhi thời kỳ liền lẫn nhau đánh nhau haji siết chặt tấm hình kia đôi môi run rẩy nhắm mắt lại mặc dù đủ mỡ lẽ đỏ cùng uy lý am cũng không nói gì nhưng hắn lại có dự cảm bản thân nhất định phải đối mặt v ồ đề mọt mùa hè đến haji không biết bản thân còn có thể hay không nhìn thấy mùa thu có thể hay không lại trở lại hộp lượn vượt, vượt qua năm thứ bảy có thể hay không cùng dìm nghỉ bày tỏ dù sao hắn bây giờ liền duy nhất nhà cũng không có ha j i mặt đầy nước mắt q tám chương m ộ ư ơ i bốn có thể bồi ta đi gặp từ thân sau di một nhà sau khi rời đi nguyên cả tòa nhà chỉ còn dư ha j i một người ở khắp nơi du đãng giống như cô độc du hồn hắn đem mỗi cái địa phương cũng đi một lượn cuối cùng nhàn rôi không chuyện gì còn đem nhà quét sạch sẽ phản phất bản thân chẳng qua là ra chuyến xa nhà ha di lại hoàn toàn sửa sang lại hắn tất cả vật phẩm chứa ở mấy cái dương l ư n trong lộn cái gì vật đều có năm hai bài tập về nhà hồ gợt cũ sách giáo khoa tự động bài thi bút lông chim chân tàng nhẹ khẩu vị sắc tình mặc gạ nữ chủ là một con quỷ khổng lồ la lụy mà nam chính là người khổng lồ còn có các loại quà giáng sinh trong đó một khối trổ cổ lạc thậm chí thả năm năm cũng dài h ư n g m a o ha j i vẫn còn ở đại dương móc ra một cũ rách huy trường phía trên giao thế lóe ra huệ hạt l ì là vua của ta huệ hạt l ì lớn cất đái nhàn nhạt, nhạt nét chữ đây là năm ấy thi đấu tam pháp thuật j o h n trở thành dũng sĩ lúc mạn p h ụ bán được huy chương ha di hoa thời gian rất lâu mới đem cái dương thành không vứt bỏ đồ vô dụng cất giữ có kỷ niệm ý nghĩa vật ph hắn ngồi liệt ở trên ghế salon cầm lên hôm nay phần tờ báo đây là ha j i mỗi ngày đều phải làm chuyện kiểm tra cái chết của nhật báo tiên tri danh sách tìm có hay không người quen hắn thấy qua rất nhiều hội phượng hoàng thành viên tên còn phát hiện qua trước kia hồ gợt tốt nghiệp học sinh mỗi cái học viện đều có mà tên một khi xuất hiện ở đây liền ý vị tử vong hôm nay tử vong nhân số ngược lại rất ít cũng có thể là bởi vì một chàng chiến dịch mới vừa kết thúc duyên cớ đi ngược lại ha j i rất là hài lòng l a m b u ô n g xuống tờ báo lúc hắn ngẩm đầu nhìn một chút chung phát hiện đã đến thời gian nước định nhưng mắt điên tới trễ còn chưa có tới nơi này haji lại đợi năm phần chung cũng không thấy người xuất hiện hắn cũng không có quá gấp dựa theo ước định nếu như mắt điên tới trễ vì phòng ngừa ngoài ý mớn hắn liền trực tiếp sử dụng khóa cảng rời đi haji đem toàn bộ hành lý cũng cầm lên sau đó đi tới bàn bên cạnh đưa tay đặt ở khóa cảng bên trên hắn nhất thời cảm thấy cái rốn phía sau bị xé một cái hai chân cách mặt đất bên thai đều là tiếng rít haji trước kia dùng qua một lần khóa cảng đó là cúp vịt đĩ thế giới lúc cùng hẹ h t ly một nhà tiến về q u ị đ ĩ sân đấu cho nên hắn cũng không hoảng hốt nhưng như thế nào an ổn chặn đất là một việc cần kỹ thuật kinh nghiệm chưa đủ hắn hai chân đụng tới mặt đất chân mềm lún ké ngã trên đất hành lý cũng giải rắt ra haji vội vàng thu thập sau đó mới ngẩng đầu lên đánh giá căn phòng căn phòng không lớn để không ít sách vở còn có tranh sơn dầu vợ lách nhà cũ mỗ cái gian phòng sao haji suy đoán sau đó hít sâu vài khẩu khí thoáng ngân g lên c ằ m lại chỉnh sửa một chút kiểu tóc hắn đã có thể tưởng tượng đi bây giờ đi ra ngoài đại khái sẽ đụng phải đang đang nấu cơm phu nhân hệ adli còn có bạn tốt giòn không chừng cũng ở đây cầm tờ báo một bên lo lắng chờ hắn một bên tìm tử vong danh sách có hay không người quen còn có di nhi đại khái đang cùng án nhì chơi đùa cuối cùng không có căm ghét in làm kỳ đà cằn m ũ i đơn giản hoàn mỹ ha di hướng cửa đi tới hắn mắt nhìn phía trước lộ ra nhiệt tình nụ cười sau đó kéo ra nắm tay nhưng trong trước mắt hắn nụ cười biến mất bước chân chặt c h ẽ định ngay tại chỗ tình huống vô cùng vô cùng không đúng ha di đứng thẳng bất động tại cửa ra vào thất thố nhìn cảnh tượng trước mắt hắn rất xác định vợ lách nhà cũ không có như vậy một căn phòng phóng đ ầ y các loại thánh kinh cùng kinh cọ d ạ n thậm chí cá gỗ trong không khí còn điểm kỳ quái đàn hương lúc này bất thình lình thanh âm từ góc văng lên、U. ngu xuẩn ha di vào tờ a cái đó nhẹ b ó n g thanh â m nói bốn năm không thấy ngươi có khỏe không ta nhưng là một mực rất hoài niệm cùng ngươi lần đầu tiên gặp mặt cái đó tuyệt vời ban đêm ngươi giúp ta được đến mơ ước thân thể ngươi cũng tử ta nơi này cầm đi ta thứ trọng yếu nhất linh hồn ha di gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m góc chỗ kia ngồi một anh tuấn cậu bé trẻ tuổi tòm dịch l ệ t ô m khép lại trên tay kinh cọ dạn huýt sáo cười nói ha di hoan nghê ngươi n đến ta bây giờ đối ngươi chính thức phát ra mời hắn thân sĩ không lưng đưa tay ra nhét miệng lên có thể bồi ta thấy tử thần sao ha di bộ phép thuật ở kết thúc một trận l ê thế hội nghị về sau các quan viên cũng cắt tự rời đi w i liam l cũng khó phải trộm điểm thời gian rảnh rỗi tiếp tục nghiên cứu kêu bản luyện kim thuật sách thời gian thứ hai sách nội dung về sau tức có thể chế tác đáo vật tử thần trong sách ghi lại đều là cho đến hiện tại xuất hiện qua đáo vật tử thần cư thật không nhìn không biết nhìn một cái giật cả mình nguyên lai、like、giải rác thế gian đáo vật tử thần số lượng hã chỉ hắn biết chín kiện chín mươi kiện cũng không chỉ xem ra mấy ngàn năm nay tìm kiếm tử thần phù thủy nhiều không kể siết mà tử thần đâu cũng có thể nói ma pháp giới lớn nhất tán tài đồng tử liền một chữ ngang tảng cũng không biết hắn rốt cuộc vì sao như vậy không muốn sống đưa báu vật tử thần nhưng từ gìn đoàn thái độ đối với hắn đến xem cái này nhóc con rất có thể ở chủ mưu cái gì vì vậy w i l l i a m đã tắt đi tìm chết thần ý niệm chuẩn bị tự mình chế tác thanh khí dĩ nhiên cho dù nắm giữ phương pháp l u y ệ n chế những thứ này báu vật tử thần cũng không phải phù thủy có thể chế ra ngược lại không phải là chế tác phương thức quá mức khó khăn dườm ra s á t thực dườm ra nhưng có chút luyện chế phương thức còn không bằng hòn đá phù thủy độ khó luyện chế cao đâu như vậy phù thủy vì sao không cách nào chế tác nguyên liệu d ư ỡ cứ tỉ như cây đốt phép cơm rất rõ ràng nói cần t ử thần cây cơm cháy bình thường người đến đó làm được t ử thần cây cơm cháy à. cho nên gợ gì g õ rộ vịt cố gắng cả đời cũng không thể nào chế ra chân chính cây đũa phép cơm ngội mà có chút n á u vật t ử thần còn cần cái gọi là minh hà nước t ử thần xương ngón chân cây cơm cháy phấn hoa u minh cát rất nhiều thứ nghe cũng chưa từng nghe qua nghĩ chế t á c thật làm ộ n g tưởng t háo huyền nhưng đây không phải là đúng dịp sao w i l l i am hiện ở trong tay vừa đúng có một đoạn cây cơm cháy đây là năm ngoái ở sở cơm ậ t đem dạ vẹn cơm qua miệng khôi phục xuất xưởng thiết chí về sau lấy được nguyên liệu đâu nhưng uy ly am còn chưa nghĩ ra căn này cây cơm cháy rốt cuộc làm thành cái gì báo vật tử thần có thể lần nữa làm ra mang đến trí tuệ quan miệng nhưng không cần thiết w i li l am có dạ vẹn cân nhẫn đồng tau không thiếu thời gian trí tuệ có thể mang đến trưởng thành thời gian cơ bản cũng có thể cứng rắn tích tụ ra tới cái này liền có chút đế thích thiên cảm giác tạ quy không đủ thời gian tới thấu m ẫ u chốt nhất dạ vẹn cân cố ý dùng phương thức nào đó đem cho quan miệng hủy diệt bốn đầu sỏ hủy diệt báo vật tử thần còn không chỉ quan miệng t ỷ như sợ lì thơ gin u ố phép cũng cơ bản do bởi thôi miên trạng thái biến thành một cây sợ lạn trẻn hồn、dị. còn có trẻn thánh cũng giống vậy bị mẹ p h o n g vấn ban đầu năng lực do bởi đối với mấy cái này phù thủy tín nhiệm w i l l i am cũng không có lần nữa chế tác quan miệng tính toán như vậy phải làm gì báo vật tử thần liền phải thật tốt suy tư một phen đang ở w i l l i am lật xem luyện kim thuật sách thời điểm một con mổ bạc phượng hoàng đột nhiên bay vào thần hộ mệnh sau khi hạ xuống chuyến ra đùm bờ lẹ đỏ thanh em lo lắng hà di mất tích mau tới w i l l i am q tám chương m ộ ư ơ i năm đất chết hà di mất tích vô thanh vô thức phản phất búp hơi khỏi nhân gian ma tư sớm mắt điên mụt tì mang theo hội phượng hoàng thành viên đến đường dưới in số bốn lúc cũng không có phát hiện hắn mù t ỷ còn tưởng rằng ha j i đã dùng khóa cảng đi hội phượng hoàng t ổ n g bộ nhưng là liên hệ sau mới phát hiện ha j i cũng không có đến chỗ kia mù t ỷ lại đem nhà mỗi một góc tìm khắp một lần lo lắng ha j i chết đuối hoặc là bị chia cắt bọn họ thậm chí ngay cả bồn cầu cùng tủ lạnh cũng chưa thả qua nhưng vẫn không có hắn xét thấy mù t ỷ ma nhãn có thể khám phá áo tàng hình cho dù là ha j i món đó áo tàng hình cũng không còn lợi hạ cho nên cơ bản có thể kết luận hắn xác thực không ở căn phòng mất tích mọi người đều biết là một phù thủy biết chút suy luận kỹ năng cũng rất trong sông haji mất tích sự kiện cũng không phải là giường nào h ấ p bữa hơi có chút hai quy là có thể phát hiện chỗ đó có vấn đề đầu tiên haji sẽ không bản thân chủ động rời đi nhà vốn chính là tới đón hắn đ ú n g vợ lẹ đỏ cũng phản phục giao phó tuyệt đối không nên rời đi bảo vệ phủ chú phạm vi h ù n g chi bên trong tiểu khu còn có hội phượng hoàng thành viên đang bảo vệ tỷ như cách vách vịt thái thái nàng vẫn nhìn chằm chằm vào đâu cũng không có nhìn thấy haji đi ra ngoài haji bản thân sẽ không ảo ảnh di chuyển hắn hay là vị thành niên sử dụng ma pháp cũng sẽ bị bộ phép thuật theo dõi đến mà những thứ này trọng yếu ngành bây giờ đều là hội phượng hoàng phủ thủy ở chủ đạo haji nếu không có đi bộ đi ra nhà cũng không có ở bên trong phòng đồng thổ mà lý l y bảo vệ phụ trú còn không có biến mất có thể bảo đảm t ử thần thực t ử không cách nào xâm lấn như vậy haji chỉ có thể là ở mắt điên tới trễ về sau dựa theo ước định sử dụng khóa cảng đi hội phượng hoàng t ổ n g bộ hành lý của hắn không ở căn phòng cũng từ mặt bên chứng thật một điểm này nhưng bờ lách nhà cũ cũng không có haji chỉ có một khả năng khóa cảng bị người động tay chân cái kia thanh khóa cảng là đồ m bờ lẽ đỏ chế tác đang phát ra trước mới tự tay giao cho đ ề l ợ cho nên vấn đề chỉ có thể xuất hiện ở đ ề l ợ hoặc là cùng hắn đồng hành hệ tị ạ trên người dựa vào đại nao tiến hành kín đáo suy luận rất nhanh liền khóa được người hiểm nghi phạm tội mà trải qua kiểm tra về sau đúng là hệ ti ạ có vấn đề hắn trúng lời nguyền độc đoán lời nguyền độc đoán bị liệt là tam đại lời nguyền không thể tha thứ một trong không phải là không có lý do không sai ở tới chết xuất bên trên xác thực không bằng ạ vạ đạ kệ đạ dạ tại tranh đoạt hành hạ vương trên đế cũng xa không không sánh bằng lời nguyền hành hạ nhưng nó có thể thao túng linh hồn a ạ vạ đạ nặng chấm giết lời nguyền hành hạ chủ hành hạ lời nguyền độc đoán thiện không chế đối với một thuần thục nắm giữ lời n g u y ê n độc đoán phù thủy có thể thực hiện đối một người hoàn toàn k h ô n g chế bị khống chế người cũng rất khó dựa vào tự thân lực lượng giải trừ ma pháp trọng yếu nhất bên ngoài khó có thể phát hiện bùa lưu giống vậy có thể trình độ nhất định khống chế phù thủy lại không làm được lời n g u y ê n độc đoán loại này tơ lụa hiệu quả nếu xác định gây án thủ pháp toàn bộ chuyện cũng liền rất rõ ràng hết tì a bị khống chế về sau đã từng lấy đi khóa cảng quan sát một hồi đệ lật vốn tín nhiệm đồng bạn nguyên tắc không có quá để ý trên đường chạy tới mắt yên cảm thấy có người đang theo dõi hơi vòng chút đường quanh co cho nên cuối cùng tới trễ Cái như à y rất p ù hợp tính cách của hắn chính h ti, một n của cái mụ là vậy cẩn thận thủy. Chẳng cẩn chết chút, cho buộc cháo cảng. thận này thận, dụng đánh Như thủy. tới phụ Haji khóa qua là loại để bị bị sử vấn ậ y v đề đến rồi bắt đi hắn p h ụ thủy lại là ai đâu w i l l i am đang đổi đến đường dưới ít trên đường liền đang suy tư cái vấn đề này hắn suy đoán là tử thần thực tử hội phượng hoàng trong thành viên tử thần thực tử lời nguyền độc đoán cũng không phải lần đầu tiên thì như s ở tôi sẽ bột mơ họ hai năm trước nghỉ hè hắn liền từng bị bị lũ si dùng lời nguyền độc đoán không chế sau đó lẻn vào sợ cơ mật đến phòng khách về sau nhìn w i liam l đụng bợ l ẹ đỏ sắc mặt nghiêm túc nói không phải vốn đê mốt là tom làm được hiệu trưởng lời ít ý nhiều nói ra cũng không so mâu thuẫn dù sao ý nào đó mà nói cho dù đổi tên tom hay là vốn đê mốt nhưng tại quá khứ trong bốn năm hai người lại không làm một chuyện bởi vì tom nhiều hơn chỉ đại một ư ơ i sáu tuổi nhỏ tom bình thường người khẳng định nghe không hiểu mà w i liam l vừa v ậ n là có thể nghe hiểu người kia tom hắn không có chết cái này không thể nào đi w i liam l phủ định nói ở nước mỹ hữu vermoni thời điểm hắn phản phục kiểm tra qua tom thi thể ở tom sau khi chết còn thủ thi một đoạn thời gian nếu như tom còn có trường sinh linh giá hắn tuyệt đối không thể nào vẫn ẩ n nút mà là sẽ rất sắp biến thành du hồn nhân thân w i l l i am có thể khẳng định tom tuyệt đối giải trừ trường sinh linh giá khối cộng đồng lúc ấy là có thể giết chết trạng thái tom đại khái dùng phương thức d ị phục đùm bơ lại đỏ thở dài ta nhìn hệ tỳ ạ trí nhớ tom đầu tiên là không chế hắn sau đó còn ở tại nhà hắn một đoạn thời gian tom không có tiêu trừ đoạn này trí nhớ xem ra là cố ý để cho bọn họ biết ta uy ly am lông mày nâng lên ở hệ tỳ ạ trong nhà tom còn để lại tới một phong thư cho ngươi đúng b mỡ lại đỏ móc ra tin w i l l i a m sau khi nhận lấy nhìn kỹ một lần nội dung bức thư rất đơn giản trước cảm tạ w i l l i a m giả trang thành tạt ghẹ rểnh lừa gạt hắn để cho hắn có trưởng thành kia tràn đầy ván phụ khẩu khí n g h e ra w i l l i a m trái ngược với cái mười phần rác rưởi nam hắn là rác rưởi nam sao không thể sau đó tom lại nói bản thân giải trừ trường sinh linh giá khối cộng đồng để cho w i l l i a m có thể yên tâm đi g i ế t vồ nềm mọt cuối cùng hắn dùng d ễ cận giọng điệu bày tỏ muốn mượn ha di dùng một chút đi tìm kiếm tử thần dùng xong biết còn sẽ hỗ trợ giết chết ha di thanh trừ hết người cuối cùng trường sinh linh giá để cho w i liam l yên tâm giết vốn đệm ọ t một phong thư chứ l o n dương quái khí nội dung ngoài đại đa số nội dung đều là thúc giục w i liam l nhanh lên giết chết lão nằm vốn đệm ọ t n cái này thật là so trí hữu thân bằng còn phải hơn đâu tôi muốn đi tìm tử thần đối với tin tức này w i liam l ngược lại hơi kinh ngạc h ắ n đại khái là định dùng ha di trên c h á n kia phiến linh hồn xung làm ba huynh đệ trong một vị đ ú n g mơ lại đỏ suy đoán nói hắn không chừng lại làm ra một trường sinh linh giá như vậy liền gộp đủ ba người bởi vì đến từ một cái linh hồn là thỏa mãn tìm kiếm tử thần điều kiện còn có loại này tao thao tác w i liam l đơn giản sợ n g â y người bây giờ liền đi tìm chết thần đều có thể chặt b ê sao t o m tìm được thông song đất chết cửa vào sao w i liam l nhìn thấy quang rình loạn đi tìm kiếm tử thần hắn liền không có thấu đủ ba huynh đệ chẳng qua là đơn độc lên đường điều này nói rõ tìm kiếm tử thần phương thức không chỉ một loại thậm chí cửa vào cũng không cố định t o m hiển nhiên là dựa theo ba huynh đệ trong chuyện xưa phương thức đi tìm đùm vợ lại đỏ hồi đáp như vậy cửa vào chỉ có một ở thành phố bảy ngọn đồi thành phố bảy ngọn đồi dô ma uy liam đã không phải lần đầu tiên nghe được cái từ này lần trước nhìn thấy hay là ở đó bản lịch sử vinh quang thuần huyết trong gia tộc tìm g ồ n từ đ i ể u trong đó giới thiệu đến bờ lình ông bô c ộ t vina's gluck liên nhắc tới hắn mất tích ở thành phố bảy ngọn đồi mà trong lịch sử nội danh nhất bảy ngọn đồi chính là zoma không phải zoma w i l l i a m đ ù m bơ lẽ đỏ nhẹ giọng nói ta điều tra qua rất lâu chỉ thật ra là con stagni n o Đợ l thử vong đường cửa vào sẽ ở đó w i l l i a m bừng tỉnh nộ quái không được năm đó đùm bơ lẽ đỏ cùng dinh đoạn lập ra tìm thành hành trình điểm cố định ở con stagni nobel mà có bảy đồi chi thành danh sương thành phố xác thực cũng không phải là chỉ có zoma Thì như c o n s t a n g i n o t e l thậm chí đại tây dương bên mờ lithbon nếu biết mục đích chúng ta muốn ngăn trở sao cứu về haji u i lý am hỏi haji nhất định phải nắm trong tay hắn là giết chết vồn đệ mật khâu trọng yếu nhất mà tom mang đi haji trời mới biết hắn lúc nào có thể trở về vạn nhất hắn chết rồi haji ở lại minh giới không về được kia vồn đệ mật cũng không cần giết ta mặc dù biết cửa và o ở c o n s t a n g i n o t e l nhưng cũng không biết vị trí cụ thể đ ú n c mơ lại đỏ lắc đầu một cái hơn nữa lấy tom tốc độ nhất định là bắt được haji liền lập tức trở về konstani n o b e sau đó mở ra cổng chúng ta bây giờ đi nên không đổi kịp vậy làm sao bây giờ w i l l i am hỏi so với cồn stangi noptel ta có cái tốt hơn phương thức tiến vào đất chết đùm mợ l ẹ đò nhẹ giọng nói w i l l i am còn nhớ kia bốn chiếc kim con sao q u y tám chương mười sáu quất ba tổng năm h ạ n g u ố t không phải là mộng thiên địa đều là màu vàng sẫm phản g phất mông một t ầ n g vĩnh viễn không cách nào tiêu tán mai càng xa xôi đến từ sa mạc sa ha ra báo cát k h í thế hung hăng lướt qua mảnh đất này nó giống như ngàn vạn đầu nội khùng sư tử từ phía tây chân trời lớp sau tiếp lớp trước khi không thôi đánh về phía sông ninh văng lên cao mấy mét b ọ sóng hỏng bét khí trời khiến cho một chiếc từ nước anh london lái hướng ai cập cái rồ ma phát thuyền bị buộc dừng sát ở bên bờ rất nhiều đến từ nước anh p h ụ thủy chưa thấy qua cảnh tượng như thế này r ố i rít chống đỡ h ạ k cát, chạy đến trên b ô n g thuyền thưởng thức cái này hùng vĩ kinh người cảnh tượng bọn họ thậm chí còn sâu s ắ c hút vài hơi phản phất hồi vị hút thuốc thụ độc vậy khen ngợi ai cập không khí chất lượng công tệ cái này thật đúng là không phải ngoại quốc trăng sáng tương đối trọn bản thân london chính là nổi danh thành phố sương n g à n năm cố đô mai nặng nghề mai thâm trầm gần đây một năm giám n g ụ c lại ở trên trời càn rỡ sinh sôi p 2 5 chỉ số cũng là thẳng tắp tăng vọt trong không khí còn kèm theo l ệ n h vút đè nén khí thức làm cho lòng người sinh tuyệt vọng dĩ nhiên làm sữa pháp đại bản doanh nước anh chính phủ một lệ dĩ nhiên là lập tức đem nổi vứt cho nước pháp nói là bọn họ đại lượng sản xuất lụa trắng g ấ m hao hết a mazon rừng mưa nhiệt đới cây c ố i đưa đến toàn cầu thay đổi ấm áp khiến cho l o n d o n khí trời ác liệt người pháp cũng không cam lòng yếu thế bọn họ bày tỏ là người anh trắng trợn ăn hải sản tạo thành cá tài nguyên thiếu hụt đại dương sinh thái thăng bằng bị đánh vỡ trong lúc nhất thời hai bên đánh lên miệng pháo liền nước mỹ cũng bị kéo kéo vào bị chỉ trích người da đen quá nhiều màu đen không phản quang đưa đến mặt đất nhiệt độ rất cao tạo thành toàn cầu thay đổi ấm áp nước mỹ trở tay dễu cận nước pháp là phi châu nước lớn cũng xứng nói bọn họ như vậy cứ thật nguyên lai toàn cầu tính vấn đề đều là cái này mấy cái quốc gia làm ra muốn bao nhiêu độ dài mới có thể sách tận ác quán mãn g hân doanh đơn giản nước mắt con mắt đen biến thành đen tạm thời không đề cập tới phương tây đại dương văn minh bản chất xấu đối với đám này mới vừa từ l u n đôn tới nước anh phù thủy mà nói cũng không liền lộ ra bão cắt đều vô cùng đáng yêu sao Cái này liền có liền này không t t độc h mi t sai n nhìn con h mục p ở ha động mất t h di bị bắt về sau uy li l am cùng đùm bỡ lại đỏ tổng cộng một cái hay là trước quyết định cứu người một trận đại chiến kết thúc trong thời gian ngắn sẽ không mở ra lần thứ hai quy mô lớn xung đột tạm thời rời đi nước anh cũng sẽ không xảy ra chuyện mà không h a j i càng trắng trận cách nói không tiêu diệt chán của hắn linh hồn căn bản không có cách nào thi hành kế hoạch kế tiếp thuận lợi giết chết vồn đệm ọ t nhưng con stang y nobel tìm kiếm tử thần cửa vào đ n g vợ lẻ đỏ không biết ở đâu sát xuất lớn không kịp hắn liền nghĩ đến một cái khác phương pháp nhưng lấy an toàn tiến vào đất chết cứu về h a j i nhưng cần muốn đi trước mục đích cũng không còn là con stang nobel mà là ai cập vì vậy liền có chuyến này hoàn toàn ngoài kế hoạch xuất hành ai cập hành trình uy lia bưng li lên nhấp một miếng trà nhìn xa xa bao cát ai cập vị trí địa lý rất tồi tệ sa mạc sa ha ra liệt liệt quần phong tự tây h ư ớ n g đông không ngừng thổi á thổi phía đông lại là sa mạc cả d ậ p hiện ra hai mặt bao bậc thế mảnh đất này sở dĩ không có bị nuốt hết còn hai ngén ra trên thế giới xưa nhất mấy cái văn minh một trong cũng là bởi vì dưới chân điệu này sông ninh quanh qua sông ninh là trên thế giới dài nhất sông ngòi nó giống như một cái màu xanh lá đi khuyết giúp đỡ trong sa mạc giữa nó tự hướng nam bắc rót vào địa trung hải cuối cùng ở sông n i n vùng châu thổ lưu lại thật dày bùn đen tạo thành p ì nhiêu đất đen cho nên k h i lạp cổ nhà lịch sử học h ẹ rộ đỏ tu mới có thể nói ai cập là sông nin lễ vật đỗ một hồi bao cắt rốt cuộc yếu bớt ma pháp thuyền lại tiếp tục tiến lên mục đích chuyến đi này là ai cập thủ đô cái rộ w i liam l cùng h e r mì ẩn ngồi chính là gzin góc thuyền yêu tinh cửa không chỉ có mở ngân hàng đào mỏ vàng vẫn có tên mạc kim gia ú ý. bọn nó ở ai cập có thế lực rất lớn bởi vì kim tự tháp bên trong có đại lượng ma pháp cùng mình rủa ai cập bộ phép thuật sẽ cùng bọn họ hợp tác mở ra kim tự tháp tiến hành bảo vệ tính đào móc thuộc xưng quan phương trọng mộ đến bến cảng về sau đám người xuống thuyền tiếp tục dọc theo đại đạo trong trường tuyển mộ lúc nói thật hay a ha. bao ăn bao ở mỗi tháng trung bình chỉ toàn còn dư lại bảy mươi gã lệ ổng nhận thức ai cập phân quang còn có thể tiếp xúc gần gữ cổ đại mà pháp di tích mấu chốt nhất lên cao đường dây tốt chỉ cần chịu khổ cùng làm thêm giờ nhẹ nhóm ba tổng năm hạng cái gì là ba tổng năm hạng ba năm làm được gin góp giải trú tổng công t r ì n h sư năm năm làm được gin góp kim tự tháp đào móc hạng mục quản lý sau đó rất nhiều học sinh liền bị lửa đến rồi nhưng bọn họ rõ ràng bị hố s ắ c thực bao ăn bao ở dù sao công tác địa điểm ở đại sa mạc người nghị ăn ngon một chút cũng không tìm tới địa điểm mỗi tháng cũng trung bình chỉ toàn còn dư lại bảy mươi gạ lễ ổng p h ù cận cũng cách xa người ở cầm tiền cũng không mua được vật về phần ba tổng năm hạng thực chỉ ba năm đều ở mộ địa năm năm hay là trộm mộ hạng mục hoặc là ba năm tổng không ở nhà năm thường tại công trường thậm chí có cái phù thủy ở chỗ này công tác năm năm sau khi về nhà phát hiện nhi tử đã ba tuổi đây thật là cái bi thương câu chuyện gin g o t vẫn còn ở nhóm lớn tuyệt mộ nguyên nhân cũng rất đơn giản nhiều người hơn cũng nói thùng chạy đường có thể kiên trì một năm liền là nhân tài có thể làm ba năm trở lên đều là đại b ả o bối sắp đến cãi rỗ lúc một đội ai cập thần sáng xuất hiện bắt đầu tiến hành kiểm tra bọn họ bình thường sẽ không kiểm tra gin g o t nhân viên nhưng lần này tới là bởi vì chuyến đi này nhập cảnh người có w i liam l s ợ tạc w i liam l hung danh bên ngoài ai cập phù thủy cũng sợ hãi hắn đối cãi rỗ tới cái thần la thiên chính thức phá hư w i liam l cũng không lo lắng không cách nào nhập cảnh hắn móc ra quốc tế luyện kim thuật đại hội thư mời đây là nghỉ hè trước phía chủ nhà gửi cho hắn w i liam l nguyên bản không chuẩn bị tới trong lúc chiến tranh a id đ ai cập không chừng hay là ạ di ạ bấy dập thư mời đều bị w i liam l nhét vào cái dương phía dưới hết bụi lại không nghĩ rằng kế hoạch không đổi kịp biến hóa đồ chơi này vừa đúng có thể đánh cá hiểm hộ kiểm tra sau khi kết thúc thần sáng trong lại chui ra một p h ụ thủy h ắ n tử che đậy suối nước nguồn nước hình bắt rác trong l ư ơ n đình đi ra hưng phần hướng về phía uy liam phất a y sợ tạc giáo sư ở chỗ này Chào ngày, ta gọi h ắ nụ n cười khả cúc mang theo giọng tiếng anh trong lộ ra nhiệt tình n i u sặt vóc người gầy nhỏ có chút hói đeo học cứu khí rất nồng mắt kiếng xuyên một món trường bảo màu xám ta là luyện kim thuật đại hội phái tới tiếp hai vị nhìn thấy các ngươi thật là mười phần vinh hạnh w i liam l nắm chặt lại n ư u sặt tay nói cảm ơn ngài đổi tới tiếp đại chúng ta ta còn tưởng rằng ngài không tới chứ kia thật đúng là lần này đại hội một tiết mới n i u sặt thao thao bất tuyệt ngài viết ngày đó luyện kim thuật cùng cậu nữ dù nè s văn trường đối ta thật là được dẫn dắt rất nhiều ta đang muốn tỉnh giáo với ngài đầu năm thời điểm uy liam ở ma pháp giới đỉnh cấp tạp tập san luyện kim thuật bên trên. phát biểu một thiên l u ậ n văn w i liam l bây giờ cũng bắt đầu ở học thuật bên trên hướng đủ m bờ lẹ đỏ cố gắng nhưng sắt cũng quá nhiệt tình một mực đang bản tán thiên văn chương này không chút nào nói luyện kim thuật đại hội chuyện nơi này khoảng cách cải rộ thành cũng còn có đoạn khoảng cách w i liam l lần đầu tiên nhìn thấy xa như vậy tới đón khách cuối cùng hắn không nhịn được ngắt lời nói tiên sinh là có chuyện gì xảy ra sao nữ sắt sắc mặt có chút cứng ngắc một lát sau hay là mặt cười khổ nói s ắ t thực ra chút vấn đề cho các vị an bài và ở cải rộ nhà trọ đột nhiên bộ phận sụp đổ đã mất tích rất nhiều tham gia đại hội phù thủy ai cập kim tự tháp đi tới sụp đổ trước đại lâu w i li l a m vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cao cấp quan viên xông vào một đường chỉ huy tốt nhất mưa rơi l á c đác thư ký cầm dù lại vẫn cứ không đánh như vậy chẳng những lộ ra lòng như lửa đốt liền nước nhỏ mắt đều không cần l a u nước mắt liền tự động xuất hiện đừng để ý là làm dáng vẻ hay là thật t ì n h thực cảm giác tuyên truyền bên trên là có dầu gì người không trình diện làm cái nhỏ máy đào đất ở đó tiêu cực biến ác động tác chậm một chút cũng là làm a lần trước tử thần thực tử tập kích kênh đào sở tạo thành thuyền bế tắc ai cập không phải là sai phái một máy đào đất ở đó gian khổ bài tập sao w i li l am tuyệt đối không ngờ rằng hắn đi tới hiện trường không có nhìn thấy máy đào đất nhìn thấy cũng là b ả y hoa tươi châm đến thút thít chụp hình lưu niệm của chúng thậm chí còn có đập video chuẩn bị phát đến trên web đạt được số lựa xem sơ đại sa mạng về phần ban ngành liên quan bọn họ bày tỏ bộ phận kết cấu xuất hiện khuyết trương cùng di động hiện tượng có thể đưa đến tòa nhà tiến một bước s ụ p đ ổ vì bảo đảm an toàn tìm kiếm cứu nạn nhân viên đã rút lui ra khỏi hiện trường được rồi đây là người có thể làm ra chuyện chính phủ một lệ như vậy thì cũng thôi đi liền ai cập bộ phép thuật cũng không làm bị chết rất nhiều người đều là tới tham gia lần này luyện kim thuật đại hội p h ù t h ủ y a chuyện này liền lộ ra cổ quái nhưng w i l l i am ý kiến gì cũng không có phát biểu ở nước mỹ thời điểm tốt xấu có một tạt ghẹ diền di lê làm gì cũng phương tiện bây giờ cũng không đồng dạng hơn nữa hắn cũng không phải là thật tham gia chàng này cái gọi là luyện kim thuật hội nghị hắn là tới t r c n g mộ khách sạn không có cách nào ở w i l l i am lại từ chối khéo mịu sạc mời tiếp tục cùng zin g o t đội ngũ đi tới rời đi cãi rộ không bao lâu hắn còn nhìn thấy n g u nga ba tòa kim tự tháp đứng xứng ở trong sa mạc nếu như nói ở toàn thế giới đối ai cập là một cố hữu ấn tượng điều tra vậy khẳng định là kim tự tháp trong đó nổi danh nhất chính là trước mắt mảnh này ở vào cái rổ bên ngoài thành dạ cao nguyên dạ kim tự tháp bảy bọn nó theo thứ tự là kim tự tháp cờ hờ ufu khafas kim tự tháp mẹn cổ d ở kim tự tháp quan hệ cũng là tổ tôn tam thế cùng đường kim tự tháp phía dưới còn có tòa kia tiếng tăm lừng lấy tượng nhân sư w i liam l nhìn nó thời điểm nhìn thế nào thế nào kỳ quái bởi vì nó cũng không có lỗ mũi a tại sao phải nói ư t ư ợ n g nhân sư lỗ mũi rất lâu trước liền không có nghe nói là năm một nghìn bảy trăm chín mươi tám n ạ p bô nẹo ổng xâm lấn ai cập lúc luyện binh lên mặt pháo đánh nát cái này đơn thuần nói b ậ y ở n ạ p bô nẹo ổng đi ai cập trước liền không có lỗ mũi hơn nữa t a hoàng đế pháp là nổi danh văn vật người yêu thích đem rất nhiều thứ cũng còn nguyên mang đi m à gì. thế nào có thể sẽ phá hư tượng nhân sư đâu bất quá cái này không có lỗ mũi pho tượng cũng được xưng làm không trọn vẹn đẹp, đẹp cùng cụ tay t vi n ư ớ vậy thậm chí kích thích đời sau vô số nghệ thuật ra sáng tác nhiệt tình cùng hành vi nghệ thuật bắt trước tỉ như vỗ nệ đ m ọ t hắn năm đó chỉnh dùng muốn nói không là hướng về phía đồ chơi này chỉnh uy liam cũng không tin bất quá nơi này cũng không phải là đích đến của chuyến này giả kim tự tháp mặc dù thần kỳ nhưng đều bị nghiên cứu triệt đề w i l l i am kiếp trước thời điểm liên q u a n ven đường thủy tiện một thế giới này bí ẩn chưa có lời đáp cũng đối kim tự tháp phân tích rõ ràng mạch lạc cái gì viễn cổ người ngoài hành tinh xây dựng năng lượng tiếp thu tháp vòng dài chia cho độ cao gấp hai lấy được số pi đơn giản so là nạ còn lão l ở p ẹ g w t thậm chí còn có chuyên gia bày tỏ đây là thế kỷ 19 phương tây n g u y tạo dì năm đó nạ t ộ nẹo ổng mang theo 30. ngàn quân viên trinh chinh phục ai cập đánh hạ mata kịch chiến mãm lũ kẹ kị minh chấn áp nhân dân khởi nghĩa cuối cùng một mình đem về nước pháp mấy năm này trong ba mươi ngàn người không chỉ có khắp nơi t r i n h chiến đối kháng gấp mấy lần với mình kẻ địch còn uy tạo kiến trúc chín mươi sáu ngồi kim tự tháp w i l l i a m đã có thể tưởng tượng chiến sĩ của hắn một tay gánh đá một tay thao thương bắn kẻ địch mạo hiểm đầy trời phá o hỏa mưa tên bão đạn kiên trì xây dựng kim tự tháp cảnh tượng cái này con mẹ nó là người pháp so transformer còn gỗ t i ệ u lạ a trọng yếu nhất phương tây văn minh trăm phương ngàn kế trong bang đông cùng thuộc địa ngụy tạo lịch sử hắn l ê u đồ gì cho mình uy tạo không tốt sao bất quá bây giờ làm phù thủy uy lyam trong nháy mắt hiểu khẳng định đều là tương lai bộ phép thuật ở nghe nhìn lẫn lộ đây là cổ đại ai cập phù thủy cùng t h u ậ t sĩ kiến tạo không có đầu chó như vậy chuyến này lữ hành điểm cuối là nơi nào đương nhiên là ai cập c ổ thủ đô thệ bét nó làm là trong vương quốc thời kỳ cùng vương quốc mới thời kỳ thủ đô thường bị hộ mẹ x ư n g là trăm cửa trí đô chỗ kia chẳng những có cả n ạ p thần miếu cùng lục sò thần miếu hay là tiếng tăm lừng lẫy đế vương q u ố c sở tại những thứ này phạ d ột lăng m ộ cùng thần miếu đều bị gin góc vạch nên trọng điểm đảo móc đối tượng thệ bét di chỉ hiện tại vị ở lục sò cùng ca nạc một dài tới chỗ này lúc những thứ kia nhập chức phù thủy cũng sợ n g người bọn họ vốn là cho là công tác địa điểm ở cái rồ dầu gì cũng là phải tòa thành thị a hương chấn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận nhưng thế nào trực tiếp cách xa người ở xuất hiện ở sa mạc thâm s ự đã không ít người mới vừa đến liền muốn nói thùng chạy đường rất nhanh một phù thủy giang liên tiếp hắn có cao cao vóc dáng cùng với riêng có tóc đỏ giữ lại thật dài tóc thắt bím đôi u ngựa trên lỗ thai đeo một cái thai vòng phía trên treo ả nù bị mặt dây chuyền cũng là người q u e n cũ điệu đã lâu không gặp w y ly an cùng hờ h u ân chào hỏi không sai người tới chính là điệu hệ adli điệu là hệ adli nhà lớn nhất hải tử cũng là ưu tú nhất cái đó nói như thế tờ s ì ở trường học là một tiêu chuẩn học bá chẳng những là nam học được chủ tịch còn cầm m ộ ư ơ i hai cửa chứng thư nhưng cái này cũng không hề lạ thưởng dù sao hắn làm được i ự u cũng làm được qua tờ s ì cũng là khắp nơi học tập đựu lấy hắn làm lương duy nhất để cho tờ s ì thất vọng như vậy ưu tú đại ca sau khi tốt nghiệp ngoài ý liệu không có đi bộ phép thuật mà là lựa chọn đi gin gót đảm nhiệm chuyên viên giải nguyên trừ hếm điều này làm cho tờ s ì cảm thấy đại ca đ o ạ n lạc như vậy không câu chấp tính cách lại lại sâu sắc ảnh hưởng nhị lệ cha ly đây cũng là cha r l i e sau khi tốt nghiệp không có đánh bịt đít giải chuyên nghiệp ngược lại đi jo mania nghiên cứu dòng lửa d u y ê n cớ lúc ấy hắn làm ra cái quyết định này lúc h ẹ ệ ạt ly nhà cái đầu tiên nhất chống đỡ cha r l i e chính là đại ca bựu sinh đôi cũng nhận bựu i ảnh hưởng đó chính là đại ca xưa nay không thế nào khắc khổ học tập vấn đề là bựu i không học tập cũng là đệ nhất danh sinh đôi tắc không được về phần j o h n không có nhận đến quá nhiều ảnh hưởng bựu i nhập học lúc hắn mới một tuổi sau này hàng năm đại ca chỉ có nghỉ hè mới có thể ở nhà ở mấy ngày n g h ỉ bị hôn đúc cũng không có cơ hội hàn huyên một lát sau uy ly am đem p u nhân huệ ạt ly tin mang cho đây cũng là phu i nhân g ngày t h u adri đối đùm bợ lẹ đỏ cực kỳ oán niệm một chút kể từ adi adin đoán đi ai cập cần một đôi mắt nhìn chằm chằm tình huống của nơi này bưu ngoài mặt là chuyên viên giải nguyện chư hếm i trong tối cũng ở đây giúp đủ mợ lệ đỏ cùng w i liam l làm mật thám w i liam l ta thấy tin tức kia cuộc chiến tranh đánh thật xinh đẹp điệu thu hồi tin về sau nhiệt tình h à n huyên đủ mợ lệ đỏ giáo sư không tới sao hắn không tới được nước anh cần phải có người ở lại kia trấn thủ w i liam l giải thích nói kể từ chiến tranh mở ra về sau hắn cùng với hiệu trưởng xưa nay sẽ không đồng thời rời đi nước anh chỉ cần có một người ở là có thể rất tốt k i ể m chế vụ nềm mọt vậy lần này đột nhiên tới ai cập là làm cái gì điệu tò mò nói là phải giải quyết ạ di ạ gìn luận sao hắn tới giám thị mấy năm bây giờ rất muốn trở về nước tham gia p h ụ thủy chiến tranh không là đến giúp đỡ gin gót yêu tinh phá giải trong thần miếu ma pháp w i liam l nói làm trao đổi bọn họ muốn ở cuộc chiến tranh này bên trên ủng hộ chúng ta đây đương nhiên là cái cớ chiến tranh đến mức này căn bản không cần gin gót i ú p một tay nhưng người nào để cho ha di bị bắt đầu w i liam l cần muốn đi vào ai cập thần miếu tìm được tiến vào đất chết cửa vào mà vừa vặn yêu tinh cửa cũng cần đi vào w i liam l cầm cái này làm vô liếng mặt ngoài là t r ợ g i ú p bọn họ đạt được chiến tranh chống đỡ kỳ thực là mượn gà đẻ trứng cho mình lóc đường mà thôi q tám chương mười tám tạc hạ mùn pho tượng tuy nói công trường điều kiện gian khổ nhưng qua nhiều năm như vậy tuyển mộ các phù thủy rất nhiều liền ngay tại châu an h ra qua lên tháng này g lâu này hay là tạo thành một tương tự với hộp mì ạ phù thủy thôn xóm trong thôn giữa dễ thấy nhất địa tiêu thức kiến trúc là một căn sàng trọng kim tự tháp mỗi tòa thành thị tốt nhất địa giới đồng dạng đều bị ngân hàng hoặc là thuốc lá công ty chiếm cứ giống vậy tòa kia ai cập phong kiến trúc cũng nhất định là greenbox phù thủy thôn nếu là xây ở ai cập cổ di chỉ bên trên nơi này cũng ra đời đồ cổ thị trường nhưng cái này thị trường cũng không bình thường tập phê phát cùng nhặt chỗ tốt vì một thân có chút phan gia viên cùng nghĩa ô tiểu thương phẩm hỗn hợp tất thị cảm trộn lẫn bên trên cái này hai danh tiếng trên căn bản liền không có gì hàng thật ngược lại lấy yêu tinh cửa láo lạc ánh mắt căn bản không thể nào để cho thần miếu cùng phả ra ở、oh, trong lăng mộ bảo bối chảy mất nhưng toàn cầu các nơi nhặt chỗ tốt p h ụ thủy còn nối liền không dứt rất nhiều người làm phê phát lấy về tiếp tục g ạ t tóm lại không khí hay là rất dày đi tiến vào bên trong w i l l i am bên thai không ngừng vang lên yêu tinh cửa nhiệt tình tiếng giao hàng không sai rất nhiều cửa hàng đều là yêu tinh mở bọn họ đầu tiên là thuê phủ thủy giút một tay giú tốt đạt được hai cặp di tích trong bà bối lại bản thân cao phảng phất ma pháp vật phẩm lại bán cho phù thủy cuối cùng lại cung cấp hàng thật nghiệm chứng phục vụ ba bên kiếm tiền lao b á i ra đi ngang qua một gian hàng w i liam l đột nhiên bị một cái đẹp đẽ vật phẩm hấp dẫn làm bằng gỗ thánh bàn thờ trong đặt một vàng dòng nhỏ pho tượng pho tượng là cái trẻ tuổi phù thủy đứng ở một cái t ử giấy có gấu căn chế thành trên thuyền nhỏ hắn một tay cầm xiên một cái tay khác cầm một q u y n dây thừng một bức muốn ném dán vẻ giống như nhọn đất yêu tinh mắt thấy đến rồi khách hàng lập tức tích tụ ra nụ cười nhận tình lại trách nhiệm giới thiệu nói đây là tu tạ khả mùn phạ dạ ô lăng mộ đảo ra ma pháp vật phẩm miêu tả chính là hắn ở săn đồi hà mã tu tạ khả mùn gần như là ai cập nổi danh nhất phạ dạ ổi một trong hắn chín tuổi quân lâm thiên hạ mười chín tuổi b à mất câu tiên nếu ai quấy nhiễu phạ dạ ổi han linh tử vong chỉ biết g á n g lâm đến trên đầu của hắn phạ dạ ô nguyên r ù a chính là r a từ hắn lăng mộ mộ chí minh trong pho tượng miêu tả chính là tu tạ khả mùn ở bắt được hà mã đây cũng không phải là bình thường hà mã mà là một loại ai cập riêng có ma pháp sinh vật ở ai cộ bất luận phù thủy hoặc là ai cập thuật sĩ hay là bình thường m ư ớ lệ đều có săn thú hà mã truyền thống. Cái ca ca、si、sẽ sẽ pho tượng này chính là đem tạ khả mùn tướng mạo ngụy trang hóa thành họ rút miêu tả này săn giết hà mã cảnh tượng u i liam chú ý tới tạ khả mùn cá trong tay xiên ở văn sức bên trên cũng trong hồ tiên nữ trong tay linh ba rất giống thật rất giống cái này bao nhiêu tiền hắn hỏi yêu tinh nhìn từ trên xuống dưới w i l l i am khó được bắt được một oan loại hắn lộ ra một hớp răng vàng cười nói tám mươi ngàn gã lễ ổng tiên sinh không phải ta đứng đắn mua đại gia w i l l i am liếc mắt không đàng hoàng mua nó cũng là cái này một cái g ra à ta đây là sự thực có thể mua gần phân nửa hẻm xéo bây giờ tiện nghi bán ngươi yêu tinh nước miếng văng khắp nơi gạt gấm nói một bên hở mỹ ẩn cùng w i l l i am trao đổi một cái ánh mắt làm trả giá tiểu năng thủ nàng đưa ra tinh tế tay phải ra g ấ u một vài lão yêu tinh nội tâm vui mừng nhưng ngoài miệng hay là vội và nói tám ngàn gạ lệ ổng khẳng định không được thêm chút đi thấp nhất mười ngàn ta nói chính là tám mươi gạ lệ ổng cảm ơn hợt mỹ ẩn không khách khi nói lao yêu tinh nhất thời không nói người ta trả giá đều là chia đôi chém ngươi cái này trực tiếp chém đứt hẳn mấy cái linh quá độc các ca, ca không được nó lắp đầu một cái cho ngươi cái thành thật giá thấp nhất cũng phải tám trăm ta cái này thật không là làm giả có thể làm giả tới những thứ kia gian thương có thể làm ra nó hình lại tạo không ra nó gì hợt mỹ ẩn kéo uy ly am xoay người rời đi không chút nào rông dài pho tượng nhất định là bắt trước đồ chơi này tội tác sợ rằng còn không có w i l l i am trên tay đ u n g phép tội tác lớn mua loại vật này nha liền khảo nghiệm một kiên nhẫn rất nhiều lúc ngươi một mực trả giá hắn phản m à h é t giá cùng ngươi đòn khiêng đứng lên ngươi muốn thật rời đi ông chủ chỉ biết luôn uống dù sao chi phí thật rất thấp bán một riêng về nhiều kiếm một đơn tiền a đây là một cái trong lòng đánh cuộc w i l l i am cùng hờ mỹ ẩn đi hẳn mấy cái d â n hàng đồng thời ở trong lòng mặc niệm mười đếm hô thứ tám thời điểm lão yêu tinh nhìn một cái oan loại thật muốn bỏ chạy quả nhiên đổi tới cho một trăm gã lệ ổng coi như ta thua thiệt các ngươi lấy đi tám mươi lăm hợp mỹ ẩn cũng không có một hớp giá c ắ n chết lại đ ể y năm gạ lệ ổng chín mươi chúng ta kết giao bằng hữu lao yêu nóng nảy lại thấp cũng không bán được rồi w i l l i a m cũng không quan tâm k i a m ấ y gạ lệ ổng hợp mỹ ẩn tắc nằm ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nhàng thổ khí nhỏ giọng nói thua thiệt mới bắt đầu nên trực tiếp kêu mười tám uy l i a m xoa xoa đầu của nàng ý cười đầy mặt rất nhanh hai người tới gin g o t s đi vào nhà này kim tự tháp kiến trúc kim tự tháp bên trong cấu tạo cùng đường chéo gin gót xấp xỉ chống trải đại sành bày đầy cái bàn rất nhiều yêu tinh cũng đang kiểm tra đồ cổ cùng vàng uy lia mặt ngoài tới tham gia luyện kim thuật đại hội kỳ thực giúp yêu tinh tiến hành trộm mộ hoạt động cộng thêm hắn nổi tiếng bên ngoài không cần nhiều lời yêu tinh cửa lập tức làm nhất khách nhân trọng yếu đón vào phòng khách quý do dạ tiên sinh đang đang h ọ p hắn lập tức tới ngay hai vị chức chờ một lát yêu tinh bên trên sông nước trà về sau liền rời đi uy lia ngồi ở trên ghế salon cách cửa sổ hướng bên ngoài nhìn lại ở chỗ này có thể nhìn thấy sông nin bờ tây cảnh sắc phù thủy thôn xóm ở hà đông bờ ở người ai cập cổ xem ra bờ đông ngày hôm đó ra đất bị cho rằng là người sống q u ố c giới chuyên môn dùng để xây dựng thành trấn cùng thần miếu Bờ tây thời là mặt trời lạ đất bị cho rằng là người chết chỗ dùng để xây dựng phần mộ cùng mai táng thần miếu tiếng h tăm lừng lây đế vương cốc đang ở phía tây từ trước công nguyên 2100 n ă m bắt đầu đế vương cốc vẫn là vương tất h thành viên an táng địa điểm có 63 ngồi nguy ê nga n tráng lệ vương tất h lăng mộ trên thực tế liền nữ hoàng ai cập lăng mộ cũng giấu ở chỗ này có thể tìm tới cơ lì họ vạ trạ bẫy thế mộ h u ệ n cùng á gì á gìn đoạn phân không ra quan hệ dựa theo đùm bợ lẽ đỏ cách nói trong cơ thể nàng có cơ li họ và trả bảy thế linh hồn cái này là năm đó d i n h l o à n từ ai cập lấy được cuối cùng lại bị rổ gì ở bỏ vào ạ gì ạ trong cơ thể a gì ạ đi tới ai cập về sau rất nhanh t r u y ề n ra nữ hoàng ai cập lăng mộ s á t thực vị trí tin đồn tự a hồ cũng xác nhận một điểm này đúng b ơ lại đó năm đó suy đoán có thể là ạ gì ạ cố ý tung ra ngoài tin tức để cho yêu tinh phá giải lăng mộ ma pháp sau đó nàng lại nhẹ nhõm theo vào nhập lăng mộ bốn năm không thấy cũng không biết a di ạ bây giờ như thế nào dĩ nhiên uy li a mong không được nàng chết tốt nhất vĩnh viên đừng có lại mặt loại này hung hã nữ nhân trọng q tám chương mười chín a bùn một con yêu tinh bước nhanh đi vào phòng khách hắn đã có tuổi mặc một bộ ủi nóng chỉnh tề định chế phờ lẹn nổ tây trang cảnh này khiến lao yêu tinh nhìn qua rất là cổ quái chẳng những cùng zin g o p s cái này phù thủy ngân hàng không dựng càng cùng hắn yêu tinh thân phận không ổn hoan g n ê n h a i vị đến nhất là ngài tiên sinh s ợ tạc gió dạ trên mặt tươi cười ta rất sớm đã cùng nước anh zin g o p s nói lên xin phép mời mời ngài tới ai cập thật may là không tính làm mượn ngài khắc khí uy liam nhàn nhật nói cụ thể đối kháng tử thần thực tử hiệp nghị nói vậy quý hội phượng hoàng đã cùng nước anh zin góc nói thỏa Rõ ràng rất h i ể n n h i ê n biết bây giờ nước anh là ai quản lý làm chủ căn bản không có nói tới bộ phép thuật hắn dừng một chút t r ầ m đ ồ n g du dừng nói ở chỗ này chúng ta cũng không nhiều thảo luận không bằng trực tiếp đi tìm hiểu thần ạ mùn miếu t r g hướng mới vừa đến lão yêu tinh liền muốn thúc giục uy lý am đầu nhập công tác cũng không cho nghỉ ngơi cả đêm thời gian lão nhà tư bản uy lý am lại k h o á t khoác tay mỉm cười nói thời gian khẩn cấp về tình về lý cũng nên như vậy nhưng hắn dùng làm khó giọng điệu nói tình huống bây giờ phát sinh biến hóa đã nằm ngoài dự đoán của ta còn cần dò dạ tiên sinh cho ta một hợp lý giải thích nếu không cái hiệp nghị này chỉ có thể thôi Rõ r à nhữ g n mày một cái nơi nào có để cho ngài bất mãn địa phương sao ta đến cài rỗ lúc nhìn thấy một chỗ nhà trọ sụp đổ chết rất nhiều người không ít hay là tham dự lần này luyện kim thuật đại hội p h ụ thủy w i liam l n h a o mắt lại nhìn lao yêu tinh ta biết ai cập bộ phép thuật cũng không dám để cho ta nhập cảnh ở gin góp hòa g i ả i hạn g mới cho ta phát thư mời gin góp cũng là đại hội phía chủ nhà một trong nhưng một lần chết nhiều như vậy p h ụ thủy bất luận ai cập bộ phép thuật hay là các người tựa hồ cũng có chút không n ú c ních uy liam hỏi đến bé nhọn nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị không cần thiết quá khắc khí hơn nữa yêu tinh cũng sợ uy không sợ đức phải vật loại này phẩm tính t r u n g tộc n g ư ờ i càng khắc khí bọn họ lại càng không khắc khí h ú n g chi chuyện này xác thực tồn tại nhiều điểm đáng ngờ w i l l i am v ề tình v ề lý đều có nghi ngờ cần thiết do dạ tựa hồ rất là làm khó hắn xoa xoa tay một lát sau mới hạ thấp giọng tiên sinh sơ tác chúng ta bây giờ là quan hệ hợp tác chuyện như vậy cũng không dối g ầ p ngài nhắc tới cùng ngài còn có chút sâu xa w i l l i am lông mày cao cao dâng lên ngài khẳng định còn nhớ tạo thành a di khủng hoảng hạt nhân ạ di ạ gìn đoàn lao yêu tinh nói đối với a di a đi tới ai cập ai cập ma pháp giới là biết bởi vì năm ấy ở vân nạ triệu khai quốc tế phù thủy đại hội đặc biệt thảo luận qua chuyện này còn đã cảnh cáo ai cập bộ phép thuật mấy năm trước chúng ta phát hiện cờ ly họ vạ trạ bảy thế mộ h u y ệ t khó khăn lắm mới đả t h ô n g nó lao yêu tinh mặt tức giận nói nhưng a di a đột nhiên xuất hiện giết rất nhiều yêu tinh còn cướp đi trong h u y ệ t mộ trọng yếu nhất ma pháp vật phẩm ý của ngài là lần này nhà trọ sụp đổ cũng là nàng làm được h e r b i ẩn lên tiếng hỏi rất có thể do gia nói lần này luyện kim thuật đại hội đem thảo luận như thế nào mở ra thần a m ù miếu nàng đại khái muốn ngăn cản chúng ta liền ám sát những thứ kia p h ụ thủy có chứng cứ sao dĩ nhiên do ra gật đầu một cái hai vị nghe nói qua tổ chức anh em hồi giáo sao w i liam l khẽ vất cảm tiếp trước thời điểm hắn liền nghe qua cái tổ chức này nó thành lập với năm 1928, là một lấy ba phái sùn nhị truyền thống làm chủ mà hình thành tôn giáo cùng chính trị đoàn thể mặc dù ở uy liam xuyên việt trước nó đã bị định tính vì tổ chức khủng bố nhưng thực ra ở sớm hơn tiết điểm tổ chức anh em hồi giáo đều là chủ đạo ai cập mấy đại lực lượng một trong thậm chí ở phương tây cái gọi là mùa xuân hạ dậm kỳ thực cả d ậ p chi đông giá mánh nấu cách mạng về sau tổ chức anh em hồi giáo còn nhân cơ hội thượng vị làm cái tổng thống làm một làm cái tổ chức này không chỉ ở một lệ thế giới ảnh hưởng cực lớn ở ai cập ma pháp giới cũng là ảnh hưởng cực lớn tổ chức anh em hồi giáo khai sáng cùng d ì n h đoàn có liên quan rõ r à nói g n nó người sáng lập là hạ sản băng n g hắn chẳng những là phù thủy còn là một vu đảng nazi gìn đoàn bộ hạ nam đó gìn đoàn để cho hắn tới ai cập đạt được mảnh đất này chống đỡ cái này rất dễ hiểu lúc ấy ai cập hay là nước anh thuộc địa bộ phép thuật anh cũng đúng ai cập ma p h á p giới được hưởng q u ả n không quyền lấy lúc ấy châu âu tình huống một khi bùng nổ phù thủy chiến tranh nước anh phù thủy rất có thể sẽ từ ai cập đổ bộ trộm d í n h đoàn lao ra mong muốn ở toàn châu âu nhắc lên một trận vĩ đại thanh chiến lại phải bảo vệ đại hậu phương đương nhiên phải đạt được trung đông cùng châu phi phù thủy chống đỡ cái này càng có thể thấy được vô nệ mặt cùng d í n h đoàn ở cách cục phương diện chênh lệch vị này nhị o a làm hơn nửa lời người vẫn còn ở nước anh t i ê một mô ba phần đất l o nhoi nhưng cũng không có l o nhoi hiểu mà dinh đoàn tốt cùng lúc xúc g i á c cũng đưa đến ai cập hơn nữa còn để lại thế lực ảnh hưởng đến nay d n h đoàn sau khi chiến bại cái tổ chức này cũng một lần bị tiêu diệt liền hạ sản cũng bị giết chết do dạ thở dài liền như quá khứ m ộ ư ơ i năm tử thần tự tử, tử nhưng ngủ đông sau một thời gian ngắn bọn họ lại lần nữa sống động lên khắp nơi hoạt động nhà trọ sụp đổ liền cùng tổ chức anh em hồi giáo không thể tách rời về phần cùng ạ gì ạ có quan hệ hay không do dạ nhún nhún vai nói rất hiển nhiên nàng là dị đoàn nữ nhi chỉ bằng vào đầu hàng liền có thể nhẹ nhõm tụ lại tổ chức anh em hồi giáo ở bên người nàng lấy nàng ở ba di làm cái gọi là sớm liền trở thành rất nhiều phù thủy hắc cám lãnh tụ tinh thần cho nên thật không phải chúng ta không nút đ í c h mà là địch nhân ở tùy ý phá hư ngăn cản chúng ta cứu viện rõ r à nói g n đối với lời giải thích này w i liam l không gật không lắc lại cũng cảm thấy rất hợp lý dưới tình huống này ạ di ạ hiểm nghi s á t thực lớn nhất nếu giải thích k h ô n g w i liam l tạm thời cũng sẽ không xoan suýt ở rõ ràng dẫn hạ ba người x ả i bước đi hướng một hẹp hòi kim loại lối đi chính là chỗ này lao yêu tinh nói vì bọn họ mở ra một cánh ma pháp bảo vệ cửa đến uy liam cùng hờ mi ẩn đạp người một cái thế giới khác gian phòng nhỏ này nhìn qua giống như hình chiếu ba dê dạp chiếu bóng một tòa thần miếu hư ảnh trôi lơ lửng ở giữa không trung cỡ lớn cột đá chống đỡ lấy đá lớn kiến trúc bên trên còn có mình sư tử dê đ ư ợ c tượng đá t r ờ di tích cổ khí thế hùng vĩ làm cho người rung động một lệ gọi là c à n ạ c thần điện hoặc là thần ả mùn điện Rõ r à n giới g thiệu c à n ạ c thần điện là ai cập trong vương quốc thời kỳ cùng vương quốc mới thời kỳ thủ đô thể bẹt một bộ phận cũng là thần mặt trời ả m ù sùng bái trung tâm ai cập cổ lớn nhất thần miếu sở tại trên thực tế ở thời kỳ viết cổ phủ thủy cùng một lệ ở chung một chỗ hơn nữa thống trị người sau những thứ kia cường đại nhất phù thủy bị một lệ đưa lên thần đàn trở thành các loại các giả thần mà hùng mạnh phù thủy cũng bảo vệ người bình thường không chịu thiên thai thậm chí chống cự hùng mạnh ma pháp sinh vật xâm nhập a mùn làm thời đại kia mạnh nhất vu trợ giúp p h à gia â thành lập ai cập thứ m ộ ư ơ i một vương triều bản thân của hắn địa vị cũng nhanh chóng đề cao vì toàn ai cập chủ thần về phần nguyên bản địa vị tối cao thân mặt trời r a bị thay vào đó thậm chí hai người ở một lệ trong dung hợp trở thành cái gọi là a mùn giá thần trước mắt ngôi thần điện này chính là hắn lưu lại bất quá cái này đều không phải là trọng điểm Trọng n g điểm là ô q tám h thế n điện này, là cũng toàn chương hai mươi vô hình học viện chứ danh lịch sử phép thuật học gia bạc thiệu đạo bacot c ở nàng không có xuất bản bản thảo trong ghi lại qua một đoạn như vậy lời không thể không thừa nhận phù thủy trong dòng chảy lịch sử có hay không nhưng c á i lại chứng cứ chứng lúc đầu ai cập tồn tại một khu nhà thần bí trường học bí mật trí tuệ đã từng đợi đời truyền thừa nó có một thần bí tước hiệu gọi là vô hình học viện Cái n à y c h ỗ vô ả n h v g thứ này vĩ đại đầu góc cũng từng ở loài người ma pháp lĩnh vực từng có trọng đại đột phá một ít phù thủy cho là những thứ này tiến triển cùng đột phá theo chân bọn họ cùng ẩn nút với vô hình học viện tiền sử áo nghĩa tiếp xúc có quan hệ rất lớn năm ấy ở venice bạn còn tự giác ngày giờ không nhiều liền bản thân nhiều năm viết bản thảo đưa cho hờ mỹ ẩn w i liam l cùng hờ mỹ ẩn là trước mắt nắm giữ báo vật tử thần nhiều nhất tồn tại đối những bí mật này cũng hiểu rất rõ bát c ó rất hy vọng hai người một ngày kia có thể giúp đỡ sửa sang lại bản thảo sau đó sẽ phát biểu đi ra ngoài w i liam l cũng phản phục lật xem qua nội dung cái khác mấy cái phù thủy không rõ ràng lắm nhưng bốn đầu sỏ xác định không thể nghi ngờ đều là ra từ ai cập thần bí học viện chỉ tiếc cái này vô hình học viện đã sớm chôn vùi ở dòng chạy dài lịch sử không phải dùm ơ lệ đỏ cùng dính đoàn cũng sẽ không muốn sống lại nữ hoàng ai cập vị này vị cuối cùng phạ dạo tới tìm kiếm kiến thức truyền thừa v ề phần tại sao không có rồi liên biết cái này sở học viện p h ụ thủy cũng ít lại càng ít nó hủy hoại thì càng khó biết được nhưng lịch sử hay là giữ lại vụn vặt linh tinh cung cấp người đến sau lật xem thì như đã từng trên thế giới lớn nhất thư viện alexander thư viện từng có hai lần bị đốt trải qua trận đầu hạo kiếp phát sinh ở trước công nguyên 48 n ă m dỗ ma thống x ó a y sĩ ả xạ ở pháp tát la trong chiến dịch chiến thắng truy kích bỏng t ỷ tiến vào ai cập sau đó bị nữ hoàng ai cập cám dỗ tham gia nàng cùng đệ đệ phả dạ ở、Hương、vương vị tranh trong xung đột hỏa hoạn lan tràn đưa đến alexander thư viện tào tường ngàn năm cổ tịch hơn phân nửa bị hủy thậm chí mười tám năm về sau ai cập cổ văn minh bị diệt mảnh đất này cũng vạch nên d ô ma một hành tình lần thứ hai hạo kiếp thời là ở bốn trăm n ă m sau thì ô đỏ si u một đời nhậm chức d ô ma hoàng đế hãn ban bố s ắ c lệnh đem cơ đốc giáo định làm quốc giáo cũng hạ lệnh dỡ bỏ thành alexander toàn bộ dị giáo giáo đường cùng đền miếu bao gồm alexander thư viện ở đại giáo chủ sen thì họ p h í lật dẫn hạ tín đ ồ cùng nhiệt một cây đốt đem toàn bộ văn hiến đốt sạch sẽ bất luận loại ma pháp này truyền thừa có phải là hay không ở người vì hủy diệt các đất tuyển nhưng có một chút có thể khẳng định vô hình học viện sắc sắc thật thật biến mất ở dòng chảy dài lịch sử bây giờ cũng chỉ còn dư lại phá vách tàn viên nhưng cái này ngồi học viện pháp thuật di chỉ, vẫn tồn tại chính là đích đến của chuyến này thần a mùng điện làm thế tự t h ầ n điện cùng học viện pháp thuật nhà này trong kiến trúc còn còn để lại đông đảo ma pháp cùng nguyện rủa bảo vệ suy nghĩ một chút cũng là như vậy liền kim tự tháp bên trong đều có nhiều như vậy bảo vệ thống chi trọng yếu như vậy địa phương nghiên cứu trăm năm yêu tinh cửa không có thể hoàn toàn mở ra lúc này mới đem hy vọng gửi gắm và phù thủy trên người bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian chỉ biết tổ chức quốc tế luyện kim thuật đại hội ngoài mặt là cho ở luyện kim thuật lĩnh vực làm ra kiệt xuất cống hiến phù thủy khen ngợi kỳ thực là mời bọn họ tới trước g i ú p một tay giải quyết ma pháp năm đó lấy được nico lát hết lòng dạy dỗ đủ mỡ lẻ đỏ được mời tới tham gia hội nghị hắn còn đạt được cái rổ quốc tế luyện kim thuật đại hội khai thác tính cống hiến kim thưởng khi đó đùm mỡ lẻ đỏ mới chỉ mười bảy tuổi còn không có t ử hồ gỡ tốt nghiệp chính là đoạn trải qua này một năm sau mùa hè hắn cùng với dinh đoàn gặp mặt kích thích hai người đi ai cập học tập tiền sử áo nghĩa ý tưởng cuối cùng đùm mỡ lẻ đỏ không có đi dinh đoàn tắc dựa theo hai người năm đó kế hoạch t u ậ n tự tương mấy chục năm sau sở hữu mảnh này linh hồn rộ di ở lại tự chủ trương bỏ vào ạ di ạ trong cơ thể a di khủng h o à n g hạt nhân về sau a di a vì mạng sống giải quyết hết mảnh này linh hồn chỉ đành phải đi tới ai cập mấy năm sau w i liam l cùng hớ mỹ ẩn hay bởi vì tom bắt đi a di giống vậy bị buộc tới ai cập chỉ có thể nói thế gian mỗi sự kiện đều không phải là cô lập điểm mà là lẫn nhau liên hệ ảnh hưởng lẫn nhau nghiên cứu thật là thần điện cấu tạo về sau một chi giải chú đội ngũ thừa dịp bóng đêm bị mở hướng thần điện tiến phát phần lớn đều là yêu tinh mang theo số ít phù thủy ca nặng thần điện ở vào chấn lục sò bắc bốn cây số chỗ làm thế tự thần mặt trời á mùn địa phương rất nhiều người chỉ đem thần á mùn điện làm ca n ặ c toàn bộ kỳ thực ca n ặ c t h ầ n điện tổng cộng có ba bộ phận cung phụng thần mặt trời á mùn thần á mùn miếu cung phụng á mùn thê t ử chiến tranh nữ thần một tờ t h ầ n điện cùng với mạnh tu thần điện đoàn người rất mau tới đến tràn đầy tượng nhân sư lối giữa điều này đại đạo là tiến vào thần điện con đường phải đi qua thông qua đại đạo về sau là một tòa hùng vĩ cửa thành trước cửa đứng thẳng cao tám m dèm xét hai tượng đá giữa hai chân của hắn tuyên khắc vương hậu pho tượng một lớn một nhỏ hòa là một thể xem xét hai có thể nói là ai cập cổ nổi danh nhất pha dạo hắn tại vị hẹn sáu mươi bảy năm có tám cái hoàng hậu hơn một trăm đứa con cái làm nhân loại lúc đầu vòng chung kết tranh tài tiền bối hắn sống đến hơn chín mươi tuổi nấu chết mười hai cái hợp pháp quyền thừa kế nhi tử x e p xét hai còn thích đem bản thân cùng với kinh nghiệm của hắn điêu khắc ở kiến trúc vật bên trên hiện nay ở ai cập đào móc r a cỡ lớn pho tượng trên căn bản đều là cá nhân hắn mô đen sâu nhưng cực lớn chi tiêu cũng r a tốc ai cập cổ suy bại sau khi hắn chết vương triều nhanh chóng bước lên x u n g dốc chỉ có thể nói vậy hạ kỳ quan lầm n ư ớ ca nhìn như vậy tới Lại lão lòng, hơi điểm tiểu mùi biết thập nhân, không h có càn Cũng cả có toàn tứ vị. Akin y h kính ô n g trí t lao ề bối sống đời ý tứ. sẹt một Nếu như cha hắn cha dèm l ạ i đứng o con á n chừng cũng muốn học cũng chính. Hùng hùng hổ hổ nói. Người con mẹ nó học Cập hổ hổ h mẹ Ai là ta t h ấ t kỳ nạ. đ ứ tại cửa ra vào w i li l am còn xa xa nhìn thấy một tòa tháp bia nhọn rốt cuộc nhìn thấy bản chính kiến trúc không còn là w a sin h g t o n cái loại đó sơn chạy bản ai cập làm tháp bia nhọn chế tác đất nước trong nước kỳ thực chỉ còn dư lại năm tòa gần trăm năm nay đều bị những quốc gia khác bắt đi hoàn mỹ kỳ danh viết văn vật bảo vệ trước mắt chỗ ngồi này tháp bia nhọn là ai cập địa phận cao nhất một tòa bia thân trọn vẹn hai m chín m nó lịch sử địa vị rất cao là ai cập cổ vị thứ nhất nữ p h à dạo nữ hoàng hạt kẹp s ụ t đứng thưởng thức một hồi đồ án w i li l am xuyên qua cửa tháp tiến vào nhiều chủ tính h mặt tràn đầy đều là hoa sen vòng tròn lớn trụ bọn nó chừng hai m hai m số lượng nhiều đạt một trăm ba mươi b ố căn treo chống cột đá đại sành vách tường bên trên còn có khắc đẹp đẽ điêu khắc cùng tươi đẹp hoa văn màu mời đi bên này chính là thanh đàn một con yêu tinh nói hắn chỉ đầu kia vật t r ụ trung tâm cuối liền có thể chạy suốt thanh đàn đó là cộ đại chỉ có tế ti cùng phạ d ạ ô mới có thể đi vào địa phương cũng là cả thần điện khu vực nguy hiểm nhất yêu tinh cửa thủy t r u n g không cách nào phá giải địa phương q tám chương hai mươi một nhập cửa này người cần bỏ tất cả hy vọng thấy được cái gọi là thần điện thánh đàn w i liam l rất là thất vọng chùi lùi trên mặt đất chỉ đứng nghiêm một khối màu đen bia đá cái này cũng rất bình thường trải qua mấy ngàn năm mưa gió cả nặc bên ngoài thần điện lây cũng bị lấy sạch nội bộ rất nhiều khu vực mặc dù có ma pháp bảo vệ cũng bị từ từ phá giải liền mặt đất đều bị bóc đi hơi có điểm cướp bóc tự viện liền phật tổ trên người kinh ấ n cũng muốn quét đi khi thế w i l l i am nhìn vòng quanh một vòng cũng không biết nơi này có cái gì tốt phá giải nhưng yêu tinh cửa rất nhanh hướng hắn triển hiện khối kia tấm b i a đá màu đen rất phi phạm bọn họ trước sau dùng m ũ a lệ phù thủy cùng với yêu tinh độ lượng phương thức đo lường vô luận cái nào tiêu chuẩn hạ n g tấm b i a đá màu đen ba bên tỷ lệ đều vì một bốn chín không có chút nào sai số một con tên là cờ lạc yêu tinh cơ múa quả đấm nước miếng văng khắp nơi viễn cổ phù thủy ở lấy loại phương thức này cùng vọng về phía chúng ta cho thấy bản thân lực lượng uy ly am nhau mắt lại tỷ lệ cái gì hắn ngược không lại rất không thèm đột ể ý, ngược l ạ m màu bia đá nhiên này c ệ u h n hưng phấn lên cũng sinh ra đem tấm bia đá màu đen mang đi tiến hành văn vật bảo vệ tiểu nhiệm đầu bất quá rất không có khả năng có thể mang đi lấy yêu tinh cửa tính cách đã sớm cầm đi nơi nào sẽ còn ở lại chỗ này bọn họ đại khái là mang không đi nghiên cứu một phen về sau mới phát hiện tấm bia đá màu đen bí mật rất nhanh yêu tinh cửa lại móc ra một khối cực lớn bia đá đi ra w i li l am nhìn đồ chơi kia cảm giác nhìn rất q u e n mắt đây không phải là mẹ tờ nịt bia đá sao năm 1828, có người đang đào móc một cái giếng lúc ngoài ý muốn phát hiện một tòa bảo tồn hoàn hảo bia đá ai cập lúc ấy người thống trị một hẹ mẹ tờ nịt c ũ n mẹ tờ nít r đầu tiên là dẫn mối giúp nạp bô nẹo ổng cùng hoàng hậu ly hôn cưới công chúa áo lại sau đó viễn trinh nước nga chiến tranh mang theo áo ba mươi ngàn đại quân về nước còn trong tối cùng anh nga câu câu đáp đáp hố nạp bô nẹo ổng nạp bô n è o ổng sau khi chiến bại hán kiêm nhiệm đế quốc áo thủ tướng trở thành đồng minh thần thánh cùng bốn nước đồng minh nhân vật trọng yếu cũng là vẹn nạ hội nghị người dẫn chương trình a li mong muốn phát động chiến tranh không vòng qua được phương tây cường quốc cùng mẹ tờ nít mà lấy được bia đá về sau mẹ tờ nít đem sắp đặt ở cung mẹ tờ nít thấm bia đá này sau đó liền được xưng là mẹ tờ nít bia đá năm 1950 lúc lại bị bắt nấp trong nữ giúp phần lớn đều nghệ thuật viện bảo tàng w i l l i am ở nước mỹ giả trang tạt ghẹ dưới lúc còn đi đặc biệt đi thăng qua chẳng qua là không nhìn thấy hàng thật chỉ có sao chép vật không ngờ mở ra thánh đàn mấu chốt ma pháp vật phẩm lại là nó còn bị yêu tinh cửa t r ồ n đi cũng không phải là t r ồ n sao w i liam l không tin lấy lao mỹ tác phong sẽ giao cho yêu tinh cảm thụ hắn ánh mắt khát thưởng c ỡ t lạc lập tức mặt đỏ lên gân xanh trên c h á n điều đ i ề u nứt r a cãi mượn bia không thể tính trộm mượn bia yêu tinh chuyện có thể tính trộm sao liên tiếp chính là khó hiểu yêu tinh tiếng địa phương cái gì vốn chính là ai cập vật sở hữu cái gì ai cập khởi nguyên từ yêu tinh loại đưa đến bên trong thần điện tràn đầy sung sướng không khí w i liam l cũng coi là nghe rõ lễ phục sinh về sau nước mỹ quốc hội tòa nhà nổ tùng phù thủy một lệ cùng sở của Ö phát sinh chiến loạn yêu tinh cửa liền thừa lúc loạn vật đi nửa đường vì phòng ngừa bị truy lùng gin gos t còn cố ý chuyển tới dưới biển thần sáng truy kích quá trình trong còn giết chết một dưới biển tổng thống c ợ lạc đổi chủ đề về sau chỉ bia đá mỗi đoạn chữ viết nói muốn đi vào thánh đ à n cần đọc lên đoạn này thần chú cùng đạo văn ở ai cập cổ chữ viết diễn biến quá trình trong sớm nhất xuất hiện chính là thánh thư thể theo phát triển lại xuất hiện tăng lữ thể cùng thế thể chữ tục thể những chữ này thể càng thêm đơn giản thích hợp ở giấy cỏ bên trên viết nhưng thánh thư thể cũng không có vì vậy mà suy sụp mà là cùng những chữ này thể c ộ n tồn bị rộng rãi điêu khắc ở thần điện cùng bia đá là cái này khối nội dung của bia đá chính là dùng thánh thư thể chữ tượng h ì n h viết nhờ vào trạm họ lì ông nối r ố t sờ bia nghiên cứu ai cập cổ chữ viết h à n g nghĩa phần lớn đều đã bị hắn phá giải nhưng yêu tinh cửa vẫn là không cách nào lợi dụng mẹ tờ nịt bia đá nhân là một cái ai cập cổ ký tự chứ có thể biểu ý ra biểu âm phương thức cũng khá nhiều thay đổi có đơn phụ âm ký hiệu có song phụ âm hoặc là tam phụ âm ký hiệu nói cách khác cho dù biết một cái đặc biệt ký tự bày tỏ âm người hiện đại cũng không cách nào chính xác đọc lên tới bởi vì liên tiếp phụ âm nguyên âm là thiếu sót nói đi nói lại thì đối với một lệ cùng yêu tinh hoặc giả rất k h ó nhưng w i liam l mà nói ta không có khó khăn như vậy năm đó bốn đầu sỏ chính là từ ai cập vô hình học viện rời đi bọn họ cũng sẽ loại ngôn ngữ này thành lập hồ gợt về sau tơ lệp làm hiệu trưởng lại dạy cho học sinh của nàng mà p h o n g hiệu trưởng cất giữ các đời hiệu trưởng giống như trong đó có mấy cái hiệu trưởng nắm giữ cửa này cổ xưa ngôn ngữ đ ú n g t mỡ lệ đỏ năm đó vì nghiên cứu tiền sử áo nghĩa đặc biệt cùng bọn họ h ọ c qua kể từ năm ấy biết tạ gì ạ đi tới ai cập w i liam l cũng ở đây thời gian tuần hoàn trung h ọ c qua dĩ nhiên cũng có rất nhiều không rõ chân tướng phù thủy một mực thật tò mò w i l l i am tiến vào hồ gợt cũng bất quá bảy năm hắn trẻ tuổi như vậy coi như thiên tài đi nữa vì sao có thể nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng đừng hỏi h ỏ i chính là ba ba ta ở hai ha m ư i dạy nội dung của bia đá không phải rất phức tạp mô tả ai cập trong thần thoại trọng yếu thần cùng với họ rụt cùng cha hắn họ si z i ở những chỗ này thần danh sách trên cùng tám con trên đường chân trời khỉ đầu chó cùng pha dạ ở đang tế bãi thần mặt trời bia đá chủ thể cùng c ơ tọa cũng hiện đầy minh văn bia đá phía sau cùng mặt bên cũng có khắc minh văn những văn tự này giống như c ậ ngữ dù nẹt bản thân liền gồn có ma lực yêu tinh cửa cũng mang đến tám con khỉ đầu chó lại móc ra một thanh hình t h ủ khác biệt đũa phép đưa cho w i liam l cái kia thanh đũa phép cùng bây giờ thị trường bán đũa phép hoàn toàn khác nhau chất liệu là hà mã giang d i ả i ở cổ đại ai cập có săn giết hà mã truyền thống bọn nó giang d i ả i cũng vật phẩm hàm chứa ma lực một chút cũng so hiện nay rất nhiều ma pháp tài liệu yếu thậm chí còn có công k í c h tính mà trước mắt cái thanh này nhét niết sóng đũa phép cũng là ai cập chạy mất ma pháp vật phẩm bị yêu tinh tìm trở về nhét niết sóng đũa phép phối hợp mẹ tờ nịt bia đá minh văn mới có thể mở ra thần điện thanh đàn uy liam trực tiếp đứng ở tấm bia đá màu đen trước hai tay cầm nh đũa phép hiện ra hình cung ở mũi nhọn phía trên bị thêm khắc lên một đoạn minh văn minh văn phía dưới có rất nhiều hình vẽ thái dương vòng tròn thái dương chi mắt bọ hùng mang vằn thiên giới sư tử cùng với sphinx w i l l i am trong miệng đọc lên minh văn tám con khỉ đầu chó đột nhiên phát ra đáng sợ gào ghét giống như sóng địa chấn v ậ y ở thần điện trong n ầ m vang w i l l i am chính xác có lực đ ổ ra cổ xưa c h ư a viết mỗi một cái âm tiết hắn cảm nhận được khí tức cường đại từ tấm bia đá màu đen trong tảng giật uy ly am cuối cùng ở ngầm sướng nhập cửa này người cần bỏ tất cả hy vọng q tám chương hai mươi hai một mi theo đảo từ kết thúc trừ khối kia tấm bia đá màu đen còn đứng nghiêm trên mặt đất bốn phía đã phát sinh kịch liệt biến hóa w i l l i a m con người dần dần điều chỉnh thích đứng h ắ c á m hắn con mắt chỗ củng đã không còn nguyên lai thần điện phế tích trước mắt trống rông xuất hiện mấy trăm cây lớn kiểu đỏ dì ẩn cây cột tỉ mỉ sắp hàng thành hàng một cái không thấy được đầu phảng phất vô cùng vô thận những thứ này của đá khắc đầy đồ văn mỗi một cây đều vô cùng cao lớn chống đỡ mái vòm bốn phía còn có đại lượng pho tượng khoảng cách gần đây là một n ư ờ i cao hai thước dê được đầu rắn pho tượng sẽ đi qua là một ngồi ở trang sáng trên thuyền đầu dê nhân thân nam nhân từ gỗ môn điêu khắc m ặ thành phun lửa nữ p h ụ thủy nàng mỗi một sợi tóc đều là một cái d â y rủa rắn hổ mang một cánh cửa bên có từ h ắ t nham đ ú c thành ai cập mèo hai đầu sau móng đứng thẳng đứng lên đi lên trước nữa w i liam l phân biệt ra được cực lớn đầu chim ưng nhân thân tượng đá tay cầm một thanh trường kiếm tất cả đều là cổ đại ai cập một lệ thần trong con mắt chỉ cũng có thể nói là thời đại kia cường đại nhất p h ụ thủy cùng thuật sĩ tượng đá giữa có chút gián đoạn huyệt trống vô số mù mì đứng thẳng trong đó cao lớn lại quỳ dị thương lam sắc hòa diễm ở bọn nó bên chân chập trờn phản phát xa sôi mở tối quần tinh xuất hiện nhiều như vậy mù mù m thánh đàn có pho tượng hắn có thể thông hiểu nhưng tại sao phải có mù mì m thân điện chức năng có thể không phải lăng mộ cho nên những thứ đồ này là bản ở chỗ này thủ vệ vẫn có người cố ý chuyển tới h ợ p mì ẩn quan sát chốc lát bén h n ó i w i l l i am những thứ này mù mì m đều là phạ dạ ộp w i l l i am theo ánh mắt của nàng nhìn thấy một cái vật phẩm lúc cũng lập tức công nhận nàng cách nói thân mặt trời sùng bái cùng họ xì、si、g ì x sùng bái là ai cập c ủ a một lệ tông giáo trong hai cái trọng yếu nhất nội dung bọn nó bị tập trung thể hiện tại một hình tượng t r o n đó chính là thần thánh trí mắt thần thánh trí mắt ngay ra tựa hồ có chút xa lạ nhưng trên căn bản có thể nói là toàn thế giới xuất hiện nhiều nhất ký hiệu một đô la tiền giấy phía sau có kim tự tháp đồ án t h á p chóc đỉnh ánh sáng bắn ra bốn phía hình tam giác trong liền có một con thần thánh chi mắt mà ký hiệu nơi phát nguyên cổ đại ai cập sự trọng yếu của nó càng thêm không cần nói cũng biết các đời phạ gia bị mai t ă n g lúc cũng phải mang theo thần thánh chi mắt vòng tay quý tộc mù mị thi thể vết cắt bên trên cũng thường thường bao t r ù m một kim loại vòng tròn phía trên có một con thần thánh chi mắt về phần bình dân là không có tư cách chế tắc thành mù mị trước mắt những thứ này mù mị cửa hai tay đều mang thần thánh chi mắt vòng tay bọn họ xác định không thể nghi ngờ là pha dạ ột vấn đề là hiện có pha dạ ột cửa lang mộ phần lớn táng ở đế vương cốc m ũ t mì tại sao lại xuất hiện ở nơi này w i li l am cảm thấy được không đúng nhưng yêu tinh cửa cũng mặc kệ bọn họ đã điên rồi trong mắt loe ánh mắt tham lam pha dạ ột cửa mặc dù ăn mặc thối hoặc rách nát vải trang nhưng trên người lại có phong phú vật trông theo dùng đại bàng vàng giống như dây xích b ạ c như biển lam bảo thạch so chim bồ câu t r ứ n g còn lớn lục lớn chân châu xuyên thành dây thừng giá trị liên thành yêu tinh cửa phản p phất bị chúng ma pháp ánh mắt loe ra h ư n g q u n g trực tiếp vót tới bọn họ chuẩn bị đem mù mì m trên người bảo tàng tất cả đều lấy đi một cái tuổi trẻ yêu tinh tốc độ nhanh nhất đã chạy đến mù mì m bên người mong muốn đem trên mặt hắn mặt nạ vàng lấy đi mới chạm tới pha dạ o yêu tinh đột nhiên hét t h ẳ m lên gần phân nửa cánh tay lại đang tan d ã tản mát ra mùi hôi thối toàn bộ chống trải lại sảnh c h u y ê n g i a khạc khạc kỳ tiếng cười quái dị c ố kia mù mì m kéo kẹt kéo kẹt phải giơ cánh tay lên thao xuống che mặt mặt nạ dưới mặt nạ không có mặt chỉ có một ấ vàng đ ầ lâu gò má giữa kể cận chút ít vỡ ra rất nhiều màu đen bọ hùng từ trống g i n g trong hốc m tử thần đem mở ra cánh dáng lâm trên đầu của hắn mụ mì khàn khàn nói giọng điệu khô h é o khàn khàn phảng phất trước khi chết hầu âm đang phát ra nguyền ề n r ù a hắn một bước về phía trước dùng cánh tay khô h é o kéo lấy yêu tinh yêu tinh bị đau hay là nâng lên còn sót lại cánh tay t h i triển ma pháp ánh sáng xuyên thấu mụ mì bắn ra một lỗ hồng lớn nhưng hắn không thèm để ý chút nào từ ngay mặt hai tay khóa lại yêu tinh hai người bày ra một cuộn dễ giao thoa cổ quái tư thế ngay sau đó chuyển ra một trận xương cốt vỡ vụn q u á c tấm thanh làm người ta rợn cả t h ấ gáy yêu tinh toàn bộ lồng ngực đều bị xi phá vỡ nắp trước khi chết còn bị mù mì m xích cổ dùng đầu đụng ở trên vách tường vừa gõ phía dưới bản liền khí như tơ n h ệ yêu tinh con ngươi cũng đụng ra h ố p mắt cảnh tượng kinh người lại một mù mì m n g ử a đầu phát ra một trận đâm rách màng nhĩ gà o t h é t thần điện chấn động phủi xuống vô số bụi bặm hắn năm xương như câu đem yêu tinh trái tim từ trong lồng ngực bỏ r a bỏ vào trong miệng miệng lớn n u ố t trừng hấp thu máu t h ị t hắn tinh thần đại trấn càng thêm tham lam nhìn đột nhiên xuất hiện sinh mạng còn có vô số bọ hùng từ cứng rắn mặt đất trôi ra tia rậm chẳng trị chất ống đủ để bước điên một g i y đặc sợ hai chứng người mắc bệnh bọ như nước chảy xiết cuốn lấy phù thủy mắt cá chân theo trường bảo leo lên trên đi một con bò h u n g cắn bể ra về sau toàn bộ bò h u n g cũng mùa lên theo cùng một vị trí chui và o phù thủy thân thể tiếp tục gặp cắn hắn phát ra thảm thiết tiếng k ê ơ móng tay khảm vào ra chỉ muốn đem trong cơ thể vật móc đi ra trên mặt trên ngực vạch ra mười mấy đạo thật dài đáng sợ vết máu chỉ sau một lúc lâu phù thủy liền bị triệt để nuốt trường sạch sẽ hắn k h ẳ n g kheo xuống còn lại một lớp da liền xương cốt cũng bị ăn sạch yêu tinh cùng phù thủy tạo thành giải chú đội số lượng ở kịch liệt giảm nhanh một mì cùng bò hùng làm thành vỏng cũng đang không ngừng thu nhỏ lại w i liam l cùng hờ mỹ ẩn cũng ở trong đó hai người lưng tựa lưng đem sau lưng giao cho đối phương không ngừng ngăn cản thế công những thứ này mù mị m không cách nào thi triển ma pháp nhưng trên người chúng đ ộ n thi có ăn mòn ma pháp hiệu quả phòng ngự lực cùng thân thể lực lượng cũng tăng cường không ít w i liam l đ u n g phép huy động bắn ra lời nguyền ở giữa không trung nổ t u n g vạch nên muôn vàn rậm rạp tơ hồng hồng mang đi vòng qua mấy cái mù mị m sau lưng trực tiếp đưa bọn họ lồng ngực cùng đầu lâu k h o á nát mù mị trong nháy mắt tử vong hóa thành bụi bặm nhưng rất nhanh lại ngưng tụ ở một khối xuất hiện ở tượng đá bên người bọn họ lần nữa gia nhập công kích đội ngũ không ngờ g i ế t không chết hơ mi ẩn cũng chú ý tới một điểm này nàng lớn tiếng nói w i liam l chúng ta cần muốn rời đi nơi này rời đi không phải rời đi ngôi thần điện này mới vừa đọc minh văn thánh đàn cùng lúc này vị trí tuyệt đối không một cái nữa không gian muốn trở về cũng rất đơn giản nhưng tấm bia đá màu đen bị phạ ra ở cửa ngăn trở không có cách nào an tĩnh lần nữa n i ệ m lên minh văn hơn nữa nếu đi vào w i liam l cùng hơ mi ẩn cũng không nghĩ đi ra ngoài bọn họ còn có những vật khác phải tìm mắt thấy yêu tinh càng ngày càng ít nhiều hơn mùm mì cùng bọ hùng cũng bao vây lại uy liam đốt phép l ậ đổ nón tay quay lại bán ra một đoàn hắc vụ như mực hướng m ù m mị bay đi bên trong thần điện một hàng m ù m mị vạch nên b ù i bặm bọ hung cũng bị hắc vụ tầng tầng c ắ t rời không ngừng đè ép tranh chút không gian w i ly l i đại biển, a m m vạch Hờ nên bằng ẩn tung người nhảy một cái thuần thục leo đến trên người hắn ôm chặt điêu đầu w i l l i a m nô lên thuận đường hướng khối kia yêu tinh trộm được mẹ thở nịt b ĩ a đá bay đi h ờ mị ẩn bỗng phép bắt đầu cơm múa khí lưu ở trên lòng bàn tay điên cổn xoay tròn n g n g tụ không cần ngôn ngữ trao đổi phối hợp an ý hờ mị ẩn một cách tự nhiên hai chân đang chéo khóa lại uy ly ăn trên đầu cô bé túi người xuống phía dưới. hàng năm luyện tập y ô ga nàng thân hình nhẹ nhàng linh hoạt linh hoạt xong dội tay ra bắt lại bia đá đã cho hai tay thi triển ma phát nàng triển hiện hùng mạnh lực lượng hướng trước người kéo một cái đem nặng nề g h bia đá kéo ở w i l l i am trên người lại vội vàng bỏ vào đồng hồ an toàn bên trong động tác làm liền một mạch phản phất phối hợp qua vô số lần w i l l i am phát ra bén nhọn lệ gọi không để ý tới lần nữa sống lại mù mị cùng b ỏ hùng tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi q tám chương hai mươi ba kim quan bên trong người thân điện quanh co căn phòng đông đảo phản phất mê cung uy ly am cứ như vậy hóa thân đại điều không ngừng bay nhìn như chẳng có mục đích Kỳ t hai người bọn họ còn không có tiến vào hội phượng hoàng lúc thường xuyên lấy ra nghe lén hội nghị nội dung phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản một cây thật dài dây nhỏ một mặt nhét vào người thai một chỗ khác từ khe cửa đi vào người sử dụng là có thể rõ ràng nghe được một bên kia nói chuyện w i l l i am là một dân kỹ thuật ở lâm tới thời điểm đối bành trướng nhĩ làm nhỏ xíu thay đổi đem cách lấy cánh cửa khe nghe l é n chức năng sửa thành thanh âm phóng đại khí có thể nghe được mấy dặm ngoài thanh âm để cho tiện điều chỉnh khoảng cách còn tăng lên băng t ậ n có thể nói thuận phong nhĩ w i l l i am bay nửa giờ hơ mi ẩn cứ như vậy nghe nửa giờ nàng không phải tìm mới vừa đám kia mùm ị vị trí mà là đang tìm nghe được uy ly am hơ mi ẩn đột nhiên hưng phấn hô dóp rách tiếng nước chạy Nàng đem bành đem theo r ư ớ n n g i thanh âm n h ư ơ n g hướng đ uy ly am đại khái bay mười phút từ một cái hình tròn đại sành tiến vào rộng rãi hành lang đến nơi này nguyên bản còn lạc đường hắn phản g phất đi tới nhà mình đột nhiên quanh cửa quen mèo đứng lên hết cách rồi thật sự là quá quen thuộc quá khứ bảy năm w i liam l từng vô số lần đi vào cùng nơi này tương tự kiến trúc không thể nói tương tự phải nói giống nhau như lúc hoàn toàn là một so một sao chép quá khứ w i liam l xuyên qua mà xuống rốt cuộc tiến vào một chỗ địa cung bằng vào ảm đạm ánh sáng hắn có thể nhìn thấy nguy nga hình chữ nhật vật kiến trúc từ bốn mươi căn nhiều lập khắc trụ chống đỡ hàng cột bên trên điêu khắc phức tạp cổ đại d ù m văn điêu khắc trông rất sống động hắn tiếp tục hướng chỗ sâu bay đi rất nhanh không dựa vào bành t r ứ n g nhĩ là có thể nghe tiếng nước chạy âm rốt cuộc tìm được thánh hồ xa xa uy liam là có thể nhìn thấy một hồ ao trong hồ có đảo nhỏ trên đảo có kiến trúc t i ê u kiến trúc ước chừng hai tầng lầu cao là đá hoa cương chế thành bốn cái l ă n g diện cũng hiện lộ ra mãi sau s á n g bóng đẹp đẽ một tòa kim tự tháp kim tự tháp không có đỉnh nhọn ở đó bóng l o á n g trên bình đài tồn phóng bằng gỗ linh cứu đài phía trên có bốn cỗ quan tài bảy năm trước hay là năm nhất nhỏ manh mới w i l l i am cùng xét dịp cùng sinh đôi thông qua lối đi bí mật tiến vào hồ g ợ t địa cung hắn mắt thấy một hồ ao thần bí kim tự tháp cùng với bốn chiếc kim quan lúc ấy không cách nào đến gần trong hồ đảo nhỏ hắn cho là có ma pháp ngăn trở sau đó mới hiệu được cả tòa hồ kể cả đảo nhỏ căn bản không ở hồ gợi địa cung mà là dùng ma pháp hình chiếu tới thứ nơi nào hình chiếu tới chính là chỗ này toàn bộ hồ gợi địa cung cũng là bốn đầu sỏ hoàn toàn dựa theo chỗ ngồi này ai cập thần bí học viện bắt t r ư ớ c kiến tạo w i liam l sau khi hạ xuống cùng hờ mi ẩn đứng ở bên hồ hắn đưa tay ra hoành phóng ở trên mặt hồ vô ích ở hồ gợi địa cung lúc chỉ biết phản g phất chạm đến l ớ p k í ý tưởng ở chỗ này tắc sẽ không nhưng w i liam l không có bay thẳng quá khứ hắn có thể cảm nhận được ma pháp giam cẩm thánh hồ cùng vô nệ mót trường sinh linh giá đảo nhỏ vậy có lên ma pháp bảo vệ h ắ n không q u n chế cấm chỉ phi hành thuyền cũng không cách nào sử dụng đi qua cảng là không thể nào ai biết dưới nước có phải hay không cũng có một đám m ù mi bất quá dựa theo các đời hiệu trưởng cách nói dưới hồ có hà mã có thể t r ở bọn họ quá khứ thế nào cám d â đâu ở phương diện này có phong phú kinh nghiệm thực chiến cùng độc đáo hiểu biết lịch lao đại gia cung cấp giống cái phân bí vật có thể cám d â cường t r á n g nhất giống được hà mã đi ra lịch lao đại gia chính là dựa vào loại phương thức này trợ giúp vô số lâm nguy ma pháp sinh vật giải quyết không mang thai không dục ít không hòa hải ít lạnh nhạt trở nghi nan tạp trứng nếu như không phải rất nhiều ma pháp sinh vật không biết viết chữ nhất định sẽ cho hắn đưa cờ thưởng có thể nói y khoa thánh thủ diệu thủ hồi xuân w i l l i am ngóc ra bình về sau quả nhiên rất nhanh dưới mặt nước chuyển tới d ị động một đám hà mã nổi lên mặt nước bọn họ phát ra cùng dã tiếng tê hướng bên bờ bơi lại đang lúc này hà mã răng dài mũi nhọn đột nhiên tản mát ra ánh sáng điểm một cái ánh sáng hội tụ ở một h ố i từ xa đến gần theo thứ tự hơi phủ đông đưa cảnh tượng không giống nhân dân cuối cùng bầu trời xuất hiện một mảnh nước xoáy uy ly am khẽ to mày trang cảnh này tựa như từng quen nào chỉ là quen biết hắn đơn giản có chút t r ẳ n g án lại con mẹ nó là ngươi trong hồ tiên nữ có nước địa phương thì có ngươi đúng không thật là âm hồn bất tán quả nhiên một xinh đẹp nữ nhân lộ ra nước xoay trung tâm chậm rãi rơi xuống nữ phù thủy hai chân đạp ở một con hà mã phần lưng hà mã cửa chẳng những không có phản kháng ngược lại đột nhiên an t ĩ n h lại đã lâu không gặp vì vị a n nhìn w i l l i am trong mắt mang theo nét cười từ lần trước về sau hai năm đi ngươi cao hơn không ít ngươi tại sao lại ở chỗ này uy ly am ánh mắt bất tiện hắn trâm trọng nói lần trước còn là người cá trong n h ư n g xải ẩn bây giờ vậy là cái gì biến thành hà mã thần rồi ta là cái gì không trọng yếu vì vị ẩn không có để ý thái độ của hắn chẳng qua là mắt liếc đào nhỏ nghiền ngẫm cười nói ngươi là chuẩn bị qua sông muốn lấy được k i m quan ngươi muốn ngăn cản ta sao w i liam l thanh em lạnh dần tỏ ý hờ mỹ ẩn vì thời chuẩn bị móc ra t r ê n thánh vì vị ẩn là mẹt linh thời đại nữ phù thủy thực lực mình khẳng định không bằng đối phương nhưng nàng bị sợ tôn ở hẹn vậy ở một nơi nào đó hình chiếu ở chỗ này chẳng qua là dựa vào phát hiện ma pháp chỗ sơ hở mà thôi uy liam có c h i n thánh có thể làm động tới sợ tôn ở hẹn đem vị ẩn hình chiếu đưa trở về t h ậ t không sợ nàng ta tại sao phải ngăn cản ngươi vì vị ẩn đứng c h ắ p tay ngửa đầu bình tĩnh nói năm đó dạ vẹn cất bốn người tới nơi này ai cập vô hình học viện kỳ thực đã sớm biến mất ở dòng chạy dài lịch sử ta giúp các nàng tìm được ai cập thuật sĩ lưu lại đại lượng tiền sử á o nghĩa còn giúp dạ vẹn cờ lấy được chiếc nhẫn kia nàng rời đi lúc này cưỡng ép giải trừ chiếc nhẫn cùng vô hình trường học khế ước mang đi nó cũng trở thành chiếc nhẫn chủ nhân ta cũng không có nói gì hiện đang vì sao muốn ngăn cản ngươi lấy được kỳ q u n uy li am lấy được dạ vẹn cờ nhẫn đồng tháp lúc liền từ đủm bờ lẹ đỏ chỗ kia nghe được dạ vẹn cỡ bá đạo. nhưng không ngờ bên trong còn có những thứ này bí ẩn bất quá w i li l am kỳ thực càng muốn nói hơn vì vị ẩn không phải là không muốn ngăn cản mà là không ngăn cản được ca nữ phù thủy nhìn xuống mỉm cười nói ta là rất công bằng người để ý đồng giá trao đổi người đến tìm kiếm kim quan không phải là muốn tiến vào m i n h giới đi tìm chết thần đúng không w i li l am không nói gì nhưng vị vị ẩn lẩm bẩm nói nghĩ tìm đến tử thần không phải như vậy mà đơn giản minh h à so các ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm cùng đáng sợ không có địa đồ nhất định sẽ là đường chết ở nơi nào vì vị ẩn ngồi ngay ngắn ở hà mã đỉnh đầu cùng w i li l am mắt nhìn mắt nói vừa v ẫ n có như vậy một bộ bản đồ được xưng xong đường sách ta có thể cung cấp cho ngươi cùng chúng ta giá trao đổi là được đừng suy nghĩ ta sẽ không cho ngươi yêu tinh kim cương đ o hoặc là chén thánh trong dòng lửa w i li l am kiên định nói lại thả ra một vị vi ẩn chỉ sợ cũng chạy ra khỏi sợ tôn ở hén cầm giữ nàng là địch hay bạn u i li am bây giờ còn chưa có phần thanh giọng điệu của vị vi ẩn lạnh b ă n g vậy thì thay cái vật phẩm giao dịch cái gì giúp ta giết người ai kim quan bên trong người q tám chương hai mươi bốn adi a d n đoàn trong quan tài có người nghe được vị v ị ẩn vậy w i l l i am rõ ràng là người được rồi sóc bản đ ổ i nguyên nó bản chính là dùng để thả người đồ dùng trong nhà nhưng cũng nên là thi thể a mà dựa theo vị v ị ẩn ý tứ kim quan bên trong có người lại sống người sống lại nằm ở trong quan tài cái này liền có chút g i ậ n cả tóc gáy cứ thật chẳng lẽ thế giới ma pháp cũng có cổ mộ phái còn có ngôi thần điện này cũng không bình thường w i l l i am cùng h ở mỹ ẩn phế lao đại lực khí mới tiến vào theo tớ i yêu tinh cùng phù thủy chuyên viên giải nguyên trừ hếm nhưng là toàn đều chết hết ai có thể sớm hơn tới đây còn nằm ở trong quan tài Năm đó, d thứ này bốn đầu sọ tung tích cũng nữa không có người biết được chẳng lẽ là p h ở lệ phật đem quan tài mang tới đây bốn người bọn họ lấy một loại phương thức quỷ dị đang kéo dài sinh mạng kia đây cũng không phải là bốn đầu sọ mà là quan tài thiên đế cái này vô căn cứ ý niệm ở w i liam l trong lòng chợt lóe lên trong hồ tiên nữ phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì c h â m c h ọ c nói t i ê n tâm không phải dạ vẹn cơ l các nàng n h a đầu kia tính khí thối đến muốn mạng nói chuyện còn hướng coi như đi chết cũng sẽ không lấy nằm quan tài phương thức sống tạo kia đến tột cùng là ai h ợ p mỹ ân hỏi vì vị ân liếc về nàng một cái gọn gàng dứt kho á t nói kim nằm trong quan tài cũng coi như các ngươi người quân cũ ạ gì ạ gìn đoàn nàng ở bên trong uy liam kinh ngạc nói bốn năm trước sẽ tới ai cập trước đây không lâu đột nhiên xông vào thần điện sau đó nằm nhậm kim quan vì vị ẩn l ệ n h lùng nói không trách w i liam l cùng hờ mì ẩn đến rồi ai cập lại không có đụng phải a gì a nguyên lai là nằm ở trong quan tài n ắ m thi đâu a gì a muốn làm gì không phải nàng muốn làm gì là trong cơ thể nàng kia phiến linh hồn muốn làm làm cái gì vì vị ẩn nói một cách đầy ý vị sâu xa cớ lì họ vạ cha bẫy thế bị d í n h đ o à n sống lại mang đi lại bỏ vào tiểu cô nương này trong cơ thể bản thân nàng không phải là muốn sống lại khôi phục trước kia thực lực w i liam l lâm vào chầm tư đùm ú mơ lại đỏ nói qua chuyện này năm đó d í n h đ o à n muốn học tập tiền sử áo nghĩa tìm đến nữ hoàng ai cập m ộ mì hắn không có hoàn toàn dựa theo phạ dạ ổ sống lại lưu trình đem cờ lì họ phạ t r ả sống lại mà là đem linh hồn của nàng khai ra ký túc đang bình thường phủ thủy trên người kia phủ thủy chính là tế phẩm làm tế phẩm linh hồn bị hoàn toàn c ắ n mướt sẽ phải lần nữa tìm mới tế phẩm như vậy duy nhất một lần tiêu hao có thể cực lớn suy yếu cờ lì họ phạ t r ả lực lượng sau đó dỗ gì ở đem cờ lì họ phạ t r ả bảy thế linh hồn ký túc ở ạ gì ạ trong thân thể ạ dị ạ cũng chi không chống được quá lâu nữ hoàng ai cập nhu cầu sống lại cũng có thể giải thích được chẳng qua là uy li am cùng hờ mi ẩn trao đổi ánh mắt hỏi chuyện này cùng ngươi có quan hệ gì lấy có hạn tiếp xúc mấy lần đến xem vị này trong hồ tiên nữ tuyệt không phải người lương thiện một khi thoát khốn chưa chắc do、so、nữ hoàng ai cập nguy hại nhỏ nàng vì sao cầm giao dịch cơ hội quý báu để cho w i li l am đi giết nữ hoàng ai cập còn có như vậy một phần vì ma pháp giới an nguy vất vả tâm sao cùng ta có quan hệ gì vì vị ẩn tượng hồ cảm thấy cái vấn đề này rất thú vị nói như thế ta mặc dù không quan tâm các ngươi cái thế giới này bị ai thống trị nhưng nàng sống lại về sau mà ta vừa không có thoát h ố n nhất định sẽ bị nàng giam cầm nữ hoàng ai cập có như vậy mạnh sao làm n ơ i cuối cùng pha dạo nàng nắm giữ tiền sử áo nghĩa vị vị ẩn giải thích nói thánh đàn những thứ kia mù mì đều là cờ lì họ họa t r ả mấy năm này ở đế vương cốc trộm mộ moi ra vì nàng sống lại làm chuẩn bị mà nàng một khi sống lại những thứ này pha dạo mù mì lực lượng cũng sẽ vì nàng sử dụng căn bản không có phủ thủy là đối thủ nàng bây giờ đang ở trong q u a n tài vẫn còn lột s á t trong người giết nàng chúng ta thật ra là cả hai cùng có lợi cả hai cùng có lợi vì li am sâu sắc ngắm nhìn vị ẩn cổ cười quái dị nói tốt ta đáp ứng người dân nàng nhưng là chúng ta cần muốn đi vào trong đảo cái này đơn giản hà mã mang theo các ngươi quá khứ chính là vì vị ẩn bước lên dưới chân hà mã lưng không ta không tín nhiệm ngươi w i li l am cười nhạo nói vạn nhất hà mã ở nửa đường đem chúng ta hai ném vào trong hồ làm sao bây giờ vì vị ẩn kéo kéo khoe miệng lạnh lùng nói năm đó mốt sở mang theo người do thái thoát đi ai cập pha dạ ô t è m s é t hai để cho bộ hạ trắng trận đuổi theo mốt sở dễ dàng đem đỏ hết làm hai nửa không chỉ là tiền sử áo nghĩa duyên cớ còn có trong tay hắn đua phép có đặc thù lực lượng không sai chính là trong tay ngươi hà mã răng đua phép ngươi cầm trong tay nó sử dụng bình thường b đ a cắt cũng có thể đem thánh hồ nước hồ tách ra w i l l i am giơ lên cái kia thanh hình cung đ ũ a phép tinh tế quan sát không nở cái thanh này đ ũ a phép còn có thần kỳ như vậy lực lượng hắn đi tới thánh trước hồ mang cánh tay vung trượng nhẹ nhàng động một cái nước hồ chấp nhoáng p h ậ p p h ồ n g sóng gió k i n h người một đạo bán nguyệt hình ánh sáng rơi xuống mặt hồ phảng phất bị vỡ ra tới toàn bộ hà mã cũng bắt đầu gặp sao hay vậy vì vị ẩn đứng ở trên lưng ngựa chỉ hơi hơi dậm chân một cái liền trong nháy mắt vững như bàn thạch không n ú c ních uy ly am cùng hờ mỹ ẩn cẩn thận bước vào đáy hồ đất bước nhanh hướng đảo nhỏ đi tới mà toàn bộ quá trình vì vi ẩn cũng không có di động chẳng qua là đứng ở một bên quan sát trăm mét về sau w i l l i am đi vào rốt cuộc bước vào đảo giữa hồ sau đó k h ẽ thở p h à o bảy năm rốt cuộc đã tới nơi này hắn nhìn vòng quanh một vòng lại phát hiện trước kia không có chú ý tới vật nguyên lai、like、ở bên bờ có một khối màu vàng la b à n ở hắn đến gần về sau đều không ngừng chuyển động w i l l i am nhặt lên hoàng kim la b à n không có quá nhiều dừng lại mang theo hờ m ị ẩn đi tới kim tự tháp chốt đỉnh bốn c ỗ quan tài cứ như vậy ngang hàng đặt uy ly am thẳng đi về phía trung gian cỗ quan tài kia những thứ khác trên quan tài cũng không có đánh dấu chỉ có nó vách quan tài trên có khắc một con dạ vẹn cờ lưng đây tuyệt đối là dạ vẹn cờ lưu lại đ ú n bỡ g l ẹ đỏ từng nói qua bốn đầu sỏ trong dạ vẹn cờ thích nhất lưu lại vẽ xấu bất luận là dạ vẹn cờ nhẫn đồng t a u hay là dạ vẹn cờ q u a n miệng đều bị nàng lưu lại đánh dấu cái này quan tài cũng không ngoại lệ w i l l i am nghĩ muốn đẩy ra quan tài lại phát hiện căn bản không đẩy được sừng sốt chốc l á t hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đem dạ vẹn cờ d ư ớ i lấy ra đeo trên tay lần này dễ dàng đẩy ra cái này quan tài không ngờ không phải nắp trượt hay là xây lại thật có đặc sắc uy ly am nhìn vách quan tài phía sau lại b ỗ n nhiên lâm vào hợp mi ẩn cũng cao mày đang suy tư cái gì đứng ở sông trên lưng ngựa vì vị ẩn tắc cao r ộ n g nhắc nhở À gì à ở bên phải nhất trong quan tài còn phải cho ta xong đường sách không phải ta giết nàng ngươi đổi ý làm sao bây giờ uy l i am được voi đòi tiên chỉ cấp ngươi một nửa bản đồ giết nàng về sau một nửa kia cũng cho ngươi vì vị ẩn tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị một chương giấy ra dê phiêu đi qua uy l i am bắt được về sau phản phục nhìn mấy lần nụ cười càng phát ra máy liệt hợp mi ẩn hướng bên phải đi tới bên này quan tài liền không giống nhau cho dù không có dạ vẹn cơ giới nàng cũng có thể nhẹ nhóm đề ra bên trong quan tài nằm một nữ phụ thủy đang đang ngủ say nàng không có mặc bất kỳ loại quần áo nào thân thể trần chuồng bị màu trắng băng vải quấn quanh phảng phất mùm mị bình thường thậm tiêu mặt mũi quen thuộc xác định là ạ di ạ không thể nghi ngờ nàng đang đang thuể biến bây giờ không cách nào phản kháng người chỉ cần giết nàng kể cả cờ ly họ vạ trạ b ả y thế linh hồn cũng sẽ cùng nhau t r ố n vùi ra tay a vì vị ẩn ánh mắt giống như trong đêm trăng mũi thương bậy sắp bén chiếu lấp lánh nàng thanh êm êm dịu nói giết ạ di ạ ta liền cho ngươi một nửa kia sòng đường sách ta liền giúp ngươi tìm đến tử thần vì lý am dơ lên đũ phép chậm rãi đến gần ạ dị ạ đúng giết nàng w i l l i am ta có thể giúp ngươi thực hiện bất kỳ nguyện vọng vì vị ẩn thanh â m của hoặc b ị hoặc ở w i l l i am bên thai văn vọng w i l l i am phản phất lâm vào hoảng hốt hắn dơ lên búa phép nhắm ngay ạ dị ạ hô ạ vạn ạ gàm l ớ n dưa q u y tám t r ư ơ n g hai mươi lăm ngươi đến t ộ n cùng là ai lục s á c quan g mang trợt lói lên ngay sau đó giữa không trung xuất hiện lục đầu khô lâu tròn vo khô lâu mặt xấu xí xấu xí đát độ cong dơ lên khỏe miệng ngạo mà không kiểu hơi p h i m lục gò má để cho người cảm thấy vô hạn l ạ bằng cặp mắt bên phải coi tràn đầy thống khổ khiến người suy nghĩ Được đọc trượng hư chuyển, dĩ nhiên không phải giết chóc. Hán liền thần chú cũng cố ý đọc lỗi, thực rồi, Ra rất William thi nhiên phải giết liền lỗi, hiệu cái, là làm bùa thanh cám, một thần tế thả hát không Hán không phép, dấu dùng xuân bản. Ra một cái, cũng dĩ phụ. ý vì vị ẩn nhìn kia lục đầu k h ô lâu nhỡ mày một cái sắc khí hoành sinh nói ngươi có ý gì w i l l i am ngờ đầu lộ ra hai hàm răng trắng cười hì hì nói ta đột nhiên thay đổi chủ ý không muốn giết t a gì ạ cỡ l ì họ hạ trạ b ả y thế s ố n g lại ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ vì vị ẩn bị chọc giận quá mà cười lên đại khái không phải uy ly am nhún n h ú vai nhưng trải qua lần trước giao dịch về sau ngươi cho là ta sẽ còn tin chuyện ma quỷ của ngươi sao lần đó giao dịch hắn bị lừa đi c h i ế c g ố c lựa trong bạch lóng thiếu chút nữa đem vị vị ẩn thả ra sợ tổn ở h ẹ n mặc dù lại tiến hành hai lần giao dịch w i l l i am thuận lợi ở hồ g ư n ngoài sử dụng thời gian tuần hoàn nhưng đúng là vẫn còn lỗi thanh toán w i l l i am nói láo vô số tự xưng lại q u y online không ngờ cả ngày đánh chim lại bị vị vị ẩn cho mổ chim chóc cái này tương đương với kết trước ngày ngày ở trên web khinh bị trả hoa nữ sau đó chuyển tay liền bị điện tín l ư ờ g ạ t ngược lại từ đó về sau bất luận người nữ nhân này nói gì uy ly am cũng sẽ không tin tưởng cũng không thể nào cùng nàng giao dịch ta không có lý do gì g ặ p ngươi vì vị ẩn tăng thêm thanh âm có lẽ đi nhưng ngươi như vậy vội vàng nếu như ta giết t a gì ạ nhất định là ngươi kiếm lớn về phần ta nhà u i l i am cười một tiếng có thể sẽ nhỏ kiếm có lẽ một cái mắt xích không chú ý lại bị ngươi hô đâu mà nếu như ta không giết nàng dựa theo ma pháp thuyết tương đối chính là ngươi thua thiệt lớn ta nhiều nhất không kiếm thậm chí thiệt thòi nhỏ dưới so sánh hay là t á kiếm vì vị ẩn bị cái này ngang ngược cái càng n biện dẫn đến ngược phập phồng đến vô cùng một hồi đồi gò một hồi dây núi lồi lồi lom lom lần trước bị như vậy tức đến hay là thấy d ạ vẹn cờ bị cái đó nha đầu chết tiệt gọi là lão bà vì vị ẩn hơi vững vàng k h í chàng thanh âm mang theo lạnh lẽo đừng xử trí theo cảm tính ta tối đa cũng liền gạt ngươi một lần mà thôi ai lúc còn trẻ không có bị lừa gạt đây đều là trường giả kinh nghiệm nhưng suy nghĩ một chút tạ gì ạ nàng ở pa di làm chuyện cho dù thân ở nhà tù ta cũng từ người cá chỗ kia có nghe thấy đây nhất định là cớ ly họ vạ trạ b ả y thế đầu độc ở ai cập có một loại c ô n chú cần hiến tế rất nhiều sinh mạng lấy được lực lượng khi đó nàng đã như vậy ác độc nếu là sống lại chỉ biết ngày một nhiều hơn w i li l am không chút lay động vì vị ẩn chưa từ bỏ ý định vẫn vậy khuyên n ụ còn có ngôi thần điện này mù mì cùng với bị giết chết vô tội yêu tinh đứng ở một bên h ờ mỹ ẩn đột nhiên mở miệng cắt đứt lời của nàng những thứ kia yêu tinh là bị ngươi hại chết vì vị ẩn ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nghiêng đầu nhìn về hờ mỹ ẩn ngươi có ý gì yêu tinh cửa nên là bị ngươi không chế mang theo chúng ta tiến vào thần điện h ờ mỹ ẩn nói ta nghĩ kia phong luyện kim thuật đại hội thư m ờ i cũng là ngươi để cho yêu tinh cửa đưa a suy đoán lung tung nhưng không được t i ể u cô nương vì vị ẩn cười lạnh nói n g ư ơ i có chứng cứ sao ta cần chứng cứ sao h ợ p mi ẩ n hỏi ngược lại ginbox yêu tinh cửa đối tòa thân điện này hiểu cũng không tránh khỏi quá nhiều sợ rằng đều là n g ư ơ i ở sau l ư n g chỉ dẫn liền vì giúp chúng ta thuận lợi tiến vào nơi này giết chết ạ gì ạ w i li l am khẽ vất cảm h ợ p mi ẩ n phân tích hết sức có đạo lý yêu tinh cửa chẳng những tìm được mẹ tơ nịt bia đá còn có một sờ bút phép mà những thứ này đều là tiến vào thánh đàn nhu yếu phẩm bọn họ cần w i li l am phá giải thân điện phía dưới vừa vặn có nằm thi ạ gì ạ trùng hợp quá nhiều thì không phải là trùng hợp mà là âm hưu Cái tinh này sóng yêu tinh nhìn yêu vì vị ẩn ở tầng thứ năm. vì ị v ẩn thân thể ngựa ra sau ngựa đầu lần đầu tiên nghiêm túc quan sát vị này đi theo sợ tắc bên người không thế nào thu hút cô bé đối mặt là m người chấn động cả hồn phách ánh mắt hợm mỹ ẩn không hề sợ hãi cùng nàng mắt nhìn mắt tiếp tục nói nghĩ như vậy tới tia nóc nhà trọ sụp đổ chết nhiều như vậy phù thủy chỉ sợ cũng không có quan hệ gì với tổ chức anh em hồi giáo là người cố ý để cho yêu tinh giá họa cho ạ t h ạ làm nhiều như vậy đều là vì tăng cường chúng ta đối với nàng chán ghét cảm giác ra tay thời điểm sẽ không do dự đúng không? vì vị ẩn yên lặng chốc lát đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp tò mò hỏi Dạ vẹn cận học sinh không ta là gợ dịp phải đỏ học viện h ợ p mi ẩn tự hào nói vì vị ẩn khẽ ồ lên một tiếng tựa hồ rất là kinh ngạc tên ngu xuẩn kia học viện ta còn tưởng rằng chỉ toàn g i a q u ỷ khổng lồ đâu không ngờ còn có n g ư ờ i đệ tử như vậy nàng đứng ở sông trên lưng ngựa mặt mang cười khẩy nói các ngươi hoài nghi ta ta cũng không cần giải thích đúng như ngươi nói không cần chứng cứ hoài nghi là đủ rồi nhưng vẫn là câu nói kia ta có hay không dụ đ ạ các ngươi tới chỗ này trọng điều không giết nàng các ngươi chết giết nàng song đường sách cầm đi chỉ đơn giản như vậy ở chung nhau lợi ích trước mặt b u ô n g xuống ân đoan cá nhân làm ra có lợi nhất lựa chọn đối với người trưởng thành mà nói cũng không tính khó dù sao thỏa hiệp mới là loại người d ọ n i chính vậy mà h uy l i am câu nói tiếp theo để cho nàng kinh ngạc và phần chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu cười nói so với cùng ngươi giao dịch ta càng hiếu kỳ thân phận của ngươi đến tột cùng là ai trong hồ tiên nữ vị vị ẩn hay là nữ ma vương mọt găng xếp phầy mọt găng có hơn một ngàn năm chưa từng nghe qua cái tên này nữ phù thủy ánh mắt non nớt mê ly nhìn về phương xa nhưng rất đáng tiếc nàng sớm đã bị mẹt lìn giết chết người tại sao phải cảm thấy ta có thể là nàng tiếng ngươi vì sao lại bị mẹt lìn kẹt ở sợ tổ nở hẹn trong nàng bây giờ bị kẹt tất nhiên là mẹt lìn làm được không phải không lý do cùng chén thánh bên trong sợ tổ nở hẹn hô ứng lẫn nhau giang hồ lưu truyền rộng rãi là một trung cực liếm cho phiên bản tin đồn mẹt lìn thích trong hồ tiên nữ vị ẩn vì vị ẩn lo lắng m ẹ l ì biết dùng ma pháp của hắn tới cám dỗ nàng liền thể vĩnh viễn sẽ không yêu m ẹ l ì trừ phi hắn đem hắn biết toàn bộ ma pháp cũng dạ mẹ lìn thật đem ma pháp dạy cho vị v ị ẩn lại bị vị v ị ẩn hạn chế ở đá trong mộ cuối cùng bi thảm chết đi nếu như mẹ lìn cuối cùng không có chết ngược lại cực hạn phản xác đem vị v ị ẩn vây khốn cũng là hợp tình hợp lý nhưng vấn đề đến rồi năm đó khoảng cách hôm nay đã có một n g h n năm trăm n ă m có thửa cũng không ai biết c h â n tướng như thế nào nhiều năm như vậy mẹ lìn không tiếp tục xuất hiện trước mắt cái này nữ p h ụ thủy nhưng có thể gián tiếp ảnh hưởng thế gian vạn nhất truyền lưu câu chuyện là nàng cố ý lan rộng ra ngoài đây này tốt để cho người khác tin tưởng nàng đúng là vị vi ẩn đâu la sinh môn không phải là như vậy tới sao mấu chốt nhất là n g ư ơ i biết sơ cả đỏ gặng sao u i lý am hỏi cả đỏ gặng vì vị ẩn mà người tựa hồ đang suy tư người này là ai một lát sau nàng chợt nói kinh h g ạ c sụa hiệp sĩ bàn tròn cả đỏ gặng là m ẹ l ì n trí hữu m ẹ l ì n giúp hắn làm ra bức h o ạ sau đó lại bị dạ vẹn cờ na di tới trường học uy lý am nói ta nghĩ dạ vẹn cờ na di t i t n g y lý m nói ta n g h ô dạ vẹn cờ na di t ớ trường c ó ý n g h ĩ a c h u y ệ na n ữ phù thủy ánh mắt bất thiện hỏi hắn cùng ngươi nói cái gì không có gì chẳng qua là nói cho ta biết vì vị ẩn sẽ không hại m e l i n m e l i n cũng không thể nào vây khốn vị ẩn w i l l i am bình tĩnh nói mà ngươi tự xưng bị vị ẩn lại bị m ẹ d l ì n chấn áp tại sở tổ nở hẹn trong hơn một ngàn năm loại này thâm cựu đ ạ i hận ngươi thực sự l à vì vị ẩn ngươi cho là cả đỏ gẳng cũng biết c h â n tướng nữ phù thủy nhìn xuống cười lạnh nói ta là vì ngăn cản m ẹ d l ì n mới bị hắn vây ở chỗ này ngăn cản m ẹ d l ì n bởi vì nàng n h ế t miệng lên cười nói m ẹ d l ì n lựa chọn trở thành t ử thần a w i l l i am trong nháy mắt ngạc nhiên m ẹ l i n là từ thần hắn yên lặng không nói vì vị ẩn an tĩnh chờ đợi uy ly am cuối cùng xoa xoa gò má nhẹ nhàng thở dài nói ngươi thật đến đáng sợ thiếu chút nữa lại để cho ta giao động giữa chúng ta tồn tại tin tức t r ê n h l ệ n h ta không cách nào kết luận ngươi câu nào là thật câu nào là giả nhưng ta tin tưởng dạ về cợ nữ phù thủy lông mày cao cao dương lên đột nhiên hướng kim quan nhìn lại nàng ở kim quan trong lưu lại tin tức đúng vậy a ta biết ngươi không vào được đào nhỏ cũng không nhìn thấy nội dung w i l l i am khoe miệng đ ư n g lên nàng lưu lại cùng ngươi cho đồ của ta là giống nhau đều là song đường sách nhưng bộ phận địa tiêu có chút khác biệt ta nghĩ ngươi lại ở làm giả mong muốn dụ đạo ta đi ngươi bị kẻ tạ và lọt a nữ phù thủy ánh mắt tối tăm nhìn qua w i l l i am lần đầu tiên bị phẫn nộ dồi dào nàng gần như thuyết phục w i l l i am lại lại một lần nữa bị cái đó ghê t ẩ m nha đầu phá hủy một n g à n năm không gặp nàng hay là đáng ghét như vậy w i l l i am phất phất tay từ hờ mì ẩn trong tay nhận lấy chiếc cốc lửa lại xoay người để lại cho vị vị ẩn một bóng lưng gặp lại sau lao a di nữ phù thủy ánh mắt lạnh bớt q tám chương hai mươi sáu cửa địa ngục trong hồ tiên nữ bị xua đuổi sau khi đi hờ mì ẩn nờ đẫn chốc lát không nhịn được phình bụng cười to nữ nhân k i ê n kỵ nhất vấn đề tối tác bị người khác nói lao nhất là nam nhân nói lao vậy càng là bạo kích tăng gấp đội hờ mỹ ẩn không ngờ w i li l am nói chuyện sẽ tay nghiệt như vậy cái đó tự xưng vì vị ẩn lao già lừa đảo có thể hay không bị tức gần chết nàng còn đang len lén vui vẻ lại nhạc cực xanh u i một c ư ớ c đặc không đứng ở kim tự tháp danh giới hờ mỹ ẩn lảo đảo thân hình hai tay nâng lên á phải một tiếng xuống phía dưới n g a đi w i li l am vội vàng ôm thiếu nữ mềm mại eo xoáy đi một vòng để cho nàng hai chân dâm ở vững chắc kim tự tháp mặt tự giác thật mất mặt hờ mỹ ẩn đỏ mặt hơi chuyển qua đầu không cùng uy li am mỉm cười phải cặp mắt mắt nhìn mắt cậu bé đưa ngón tay ra ở nàng cái chán nhẹ nhàng búng một cái hợ p mỹ ẩn tiêu kỳ hừ một tiếng w i l l i am b h ô n g ra h ợ p mỹ ẩn nhìn về nằm ngang ở trong quá tài t trần chuông thân thể bị băng vải buộc c h ặ tạ gì ạ hợ p mỹ ẩn đ ầ u lại gần gối lên cánh tay của hắn d ơ lên c ằ m hỏi nàng làm sao bây giờ dết khẳng định không thể dết như vậy vì vi ẩn liền như nguyện cũng không thể ở lại chỗ này chờ nữ hoàng ai cập hồi phục w i l l i am tay phải hai ngón tay nhẹ nhàng cuốn h ợ p mỹ ẩn dối bù tóc ngửi được một trận mùi thơm hắn ôn nhu cười nói bỏ bao mang đi tiến vào minh hà về sau lại đem nàng đánh thức từ từ thẩm vấn vì vi ẩn cái đó la b liền thân phận đều có thể đều là giả mười câu lời có thể có nửa câu thật liền ghê gớm chỉ có thể từ nơi này cái gọi là nữ hoàng ai cập cùng ạ di ạ trong miệng moi lấy tình báo ngược lại minh rời chuyến đi dài đường dài dàn giặc rất là tịch mịch có cái tiêu khiển cũng là tốt w i liam l chuẩn bị đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở ạ di ạ cùng nữ hoàng ai cập trên người làm cho các nàng hai thiết thân cảm thụ một chút cái gì gọi là chuyên nghiệp thẩm vấn đại sư chiến thuật ngựa ra sau hơ mỹ ẩn đem v á c quá tài cho ạ di ả đắp lên uy liam tắt đi về phía dạ vẹn cân làm đánh dấu kim quan hắn không có nói láo kim quan bên trong xác thực có kh càng nói chuẩn xác là kim quan minh văn mà song đường sách chẳng qua là trong đó một phần nhỏ nội dung ở minh văn mở đầu kể phải là bốn chiếc kim quan lai lịch chuyện này cùng ai cập viễn cổ phù thủy họ xì、sì、xít cùng sệt có liên quan lúc ấy họ xì、sì、xít là ai cập phạ dạ ổn thống trị mảnh đất này nhất phỉ nhiều khu vực đệ đệ của hắn sệt làm cường đại hơn phù thủy lại chỉ có thể nắm giữ cằn cỗi sa mạc địa khu trở thành một lệ trong miệng sa mạc chi thần tâm tồn đen ghét hắn muốn giết chết ca ca họ xì、sì、xị trở thành phạ dạ ổn mới hắn dựa theo họ xì xị xị vóc người đo n i đóng giày một cái q u á tài phía trên chế tạo các loại đạ quý sẽ ở trong tiệc rượu tuyên bố có thể rất hoàn mỹ nằm ở trong quan tài người đem đạt được nó ò xì xịt nhau nhau muốn thử nằm sau khi tiến vào sẽ nhân cơ hội đem quan tài đóng đinh cùng sử dụng x ô i c h ả o kim loại đổ vào khóa kín liền người mang quan tài ném vào sông n in sau khi ò xì xịt chết thê tử của hắn y s ị t tìm được thi thể giấu ở đầm lầy bên trong chuẩn bị sử dụng tiền sử á o nghĩa đem trượng phu sống lại sẽ phát hiện về sau đem ò xì xịt thi thể phân chia thành một ư ơ i bốn khối giấu ở ai cập các nơi đây coi như là sớm nhất giết người phân thây của ma sau ì x lại dùng thời gian rất nhiều năm tìm về những thứ này khối vụn nhưng là chỉ tìm được mười ba khối thứ mười bốn khối bộ phận sinh dục bộ phận bị cá ăn hết a nubi đem ỏ xì、si、dịch thịt vụn hôn ở chung một chỗ dùng bố bọc lại thêm chút lương liệu giải lên mũi ăn thoa lên dầu ô liu dĩ nhiên không phải đang làm thịt người bánh bao xà x í u mà là a nubi thi triển một loại đặc thù ma pháp đem ỏ xì、si、dịch biến thành mù mì ỏ xì、si、dịch trở thành trên thế giới cái đầu tiên mù mì cũng thành công sống lại hắn sống lại về sau không có đi tìm đệ đệ sệt báo thủ mà là nắm chặt cùng nhiều năm không thấy thế tử bận rộn đứng lên bận rộn một đêm ỏ xì、si、dịch lần nữa tử vắng mà thê tử ý s í c sinh hạ một đứa con trai cũng chính là tiếng t â m lừng l ấ y họ r u ộ t về phần không có đặc thù khí q u a n họ xì xịt vì sao còn có thể có hải tử dĩ nhiên không phải nở tờ giờ ý xích là hùng mạnh luyện kim p h ậ t sư nàng dùng ô lưu m ộ c điêu khắc một càng đồng kéo dài hơn giống như thật vật kiện cho họ xì xịt thay vậy đại khái cũng là sớm nhất nhân thể khí quan di chuyển giải p h â u a tóm lại chàng này viễn cổ phù thủy tranh đấu khoảng cách hiện ở niên đại này đã rất xa xôi dạ vẹn cân nếu khắc ở kim quan bên trên câu chuyện đại khái cũng là thật chứng cứ chính là gợ dịp phải đỏ du đãng bảy năm rốt cuộc tìm được giết chết tỏ xì xịt cỗ quan tài kia Dạ vẹn c â dùng cái này có tài chế ra mười báu vật t ử thần bốn chiếc nhỏ ký quan ba người tiến vào minh giới về sau lại đem kim quan đặt ở minh hà chạy xuôi xuống để cho thợ lệ phật lấy được ngồi cái này đặc thù có tài người sống là được lén qua đến minh giới không bị t ử thần chú ý tới nếu bản đồ có thuyền cũng có như vậy thì có thể xuất phát người sống như thế nào thấy minh hà thợ lệ phật cũng lưu lại mà pháp chỉ thấy w y li am trên mặt đất dọn xong chế tác tốt bằng gỗ thánh đàn vây ở ba mặt lập trụ trong bàn thờ đàn bên trên chớp động vĩnh hằng ngọn lửa hắn hai tay dâng ngọn lửa chậm rãi vòng quanh hình vông thánh đàn toàn bộ tự nhiên ngâm sướng lời ca t ụ n ô n g đậm sương mù màu trắng hướng bầu trời đoàn đoàn bay lên khói mù làm như theo một chùm con mang bay lên trên múa biến thành một cái thông tin ê t r i đạo đến từ âm phụ phong thứ w i liam l cùng hờ mi ẩn bên người thổi qua gió nhẹ không chỉ có mang đến khó có thể hình dung ấm lánh còn lôi cuốn một cỗ khí tức tử vong w i liam l đột nhiên cảm thấy một đạo như quỷ mị m à n vải phải đem hắn gói lại phản phất một bàn tay vô hình móng tay dài đang từ dưới đất vân ra cào da thịt của hắn đến từ người chết d i gì ở thần điện và về linh hồn n g n nào như khó thánh h ồ rốt cuộc biến mất thay vào đó là rộng rãi mặt sông như pha lê bình thường nước đen nhánh bất động v ư ơ n g vàng quan ở trước mắt con sông này đ i lại bất luận ma ma hai giới cũng hoặc đông tây phương cũng vô cùng vô tận ai cập c ổ gọi là minh hà thiên triều gọi là đại hà nhật bản gọi là sông sản g d r k h i lạp được đặt tên là dòng sông quyết lãng cũng gọi là sông lệ tợt cơ đốc sáng tác cả giòn người chết cũng sẽ tiến vào minh hà dĩ nhiên còn có một nhóm người sẽ bị vây chết ở mê ly huế cảnh đã không có thể tiến về minh giới cũng không thể trở về nhân gian biến thành hữu linh người sống không thể đụng chạm nước sông w i liam l cùng hờ mỹ ẩn cũng lập tức nằm nhập kim quan bốn chiếc kim quan theo nước sông về phía trước phiêu lưu w i liam l khẽ ngần đầu trông thấy bên bờ đứng nghiêm một tòa cực lớn kim tự tháp hình vật kiến trúc sườn dốc thức vách tường hướng lên tụ lại hội tụ tại không có đỉnh nhọn trên nóc nhà một đám v o n g linh theo từng bậc nấc thang đi về phía vĩ nạn cửa đồng w i liam l nhìn thấy trước đây không lâu mới chết đi yêu tình cùng phụ thủy sít thân hộ mệnh cạnh đứng một đầu đội m ũ trùm nam nhân hắn hai tay dâng một tòa cây cân ở trong bóng tối sâu kín lất các vong linh sẽ móc ra trái tim đặt ở cây cân lúc mà một bên khác tắc để lông chim kim quan cứ như vậy chạy x u ô i xuống tựa hồ tất cả mọi người cũng không có nhìn thấy w i li l am cùng hờ mỹ ẩn đi ngang qua mũ trùm nam nhân lúc w i li l am nghe hắn phát ra giọng ngâm nga vậy tiếng hát thông qua ta tiến vào vô tận thống khổ chi thành thông qua ta tiến vào chọn đời đau khổ chi hố thông qua ta tiến vào vạn kiếp bất phục đ o à n người nhập cửa này người cần đoạn tuyệt hết t h ể hy vọng theo khấn vai kết thúc kim quan trôi qua bước vào bóng đêm vô tận uy li am cùng hờ mỹ ẩn biến mất ở nhân gian gợ s một nước ta trong thần thoại gọi nại hà cho nên mới có cầu đại hà nhưng trong cổ tịch chưa từng có vong xuyên cái từ này đây là một hiện đại tử chớ bị nói gạt bình thường chỉ chính là hy lạp trong thần thoại đầu kia sông mà cơ đốc gạ t dọn ra từ đạn tờ thần khúc tờ f h quan tài đá minh văn cùng song đường sách cũng là chân thật tồn tại ở lớn anh trong viện bảo tàng có một bộ tuyết tùng một quán quách phía trên liền có khắc đồ chơi này đến vương quốc mới thời kỳ bị càng đơn giản khít khao thần c h ú tập thay thế cũng ngay tại lúc này cuốn sách của cái chết q tám chương hai mươi bảy t i tan người khổng lộ h tám phản phất nhà tù bao phủ thiên n i ệ hào quang nhỏ yếu từ đầu đ ũ a phép bưng sáng lên lại giống như bán cô bé nhỏ cúi đốt dãy ruổi chốc lát liền thiêu đốt hầu như không còn hát cám lần nữa giáng lâm hợp m ỉ ẩn vây vây trong tay đ ũ a phép mặt buồn rười r ư ỡ i nói ta cũng không có ma lực w i l l i am hơi t h a n nhẹ ngầm đầu nhìn không có sao trời bầu trời tiến vào đất chết trước hắn vốn tưởng rằng nguy hiểm hoặc giả đến từ tử thần du đãng vong linh thậm chí có thể là minh giới nguy hiểm q u á i vật nhưng vạn không ngờ cái đầu tiên lại cực kỳ trí mạng nguy hiểm không ngờ đến từ h á cám minh giới bầu trời không có bất kỳ sao trời phản phất vĩnh dọ di c h ư vậy là tuyệt đối h á cám đưa tay không thấy được năm ngón chỉ là như vậy thì cũng thôi đi đối với phù thủy mà nói một lâm mộ có thể giải quyết hết thẻ vấn đề nhưng w i liam l rất nhanh phát hiện nơi này cùng thế giới ma pháp rất không giống nhau sử dụng giống nhau ma pháp ở minh giới sẽ tiêu hao nhiều hơn ma lực thì như lấy hắn bây giờ hùng mạnh ma lực sử dụng mạnh nhất công suất lâm mộ ở thế giới ma pháp cũng có thể kéo dài không ngừng chiếu sáng một ngày ở chỗ này chỉ qua nửa giờ quanh thân ma lực liền tiêu hao sạch sẽ làm điều trở về l á số、0. loại cảm giác đó giống như cầm trong tay một bộ điện thoại di động mới vừa lúc mua dù là để video cũng có thể kiên trì một ngày bây giờ tắt bình phong đợi cái cơ tình cơ nhìn nhìn thời gian nửa ngày liền không có điện cái này ai chịu nổi nhưng chiếu sáng lại là nhất định loài người không cách nào lâu dài sinh hoạt ở không ánh sáng hoàn cảnh vậy quá mức đè nén không có ánh sáng cũng căn bản không thấy hoàn cảnh chung quanh cùng bảng chỉ đường một khi gặp phải thủy vực cửa ngã ba sẽ thẳng bỏ qua thậm chí l à đường w i l l i am còn đ a nêm g đ thử nhìn ban đêm nước thuốc nhưng vô dụng đồ chơi kia có thể để cho người ở ban đêm thị lực giống như ban ngày vậy nhưng cũng cần yếu ớt ánh sáng phản xạ、a. thì giống như có thể nhìn ban đêm động vật bầu trời kỳ thực cũng là có ánh sao hoặc là ánh trăng cũng không phải là đen thùi dĩ nhiên w i l l i am còn có hòn đá p h ủ thủy cái này đại danh sạc dự phòng nhưng lấy loại này đáng sợ tiêu hao tốc độ một chuyến lưu hành xuống hòn đá p h ủ thủy bên trong ma lực tiêu hao chỉ sợ cũng phải rất khả quan đây là w i l l i am dùng tuổi thọ l u y ệ n chế ra tới ma pháp vật phẩm chỉ là đơn thuần tiêu hao ở chiếu sáng bên trên cũng quá xa xỉ nhưng tựa hồ cũng không có biện pháp khác w i l l i am liền đùm ở lẽ đỏ chế tác cái tật lợi ạ cũng dùng tới bên trong chứa được ánh sáng cũng rất nhanh bị thốn vệ hắn nằm ở kim quan bên trong nước mắt bầu trời đen như mực bắt đầu hoài niệm và kia tinh không sáng trói loài người sợ h ã i hát đám đây là thời đại viết cổ liền khắc ở rna trong tin tức t ừ n g đợi một x u ố n g phía dưới di chuyển dù chỉ là hào quang nhỏ yếu cũng có thể mang đến a n l ò n g mà không có sao trời ban đêm là như vậy phải nhường người khó chịu nếu quả thật muốn ở loại hoàn cảnh này nóc g bên trên dăm năm w i l l i am sợ rằng sẽ trực tiếp biến mất hơ mỹ ẩn uốn gối mà ngồi phơi bày hai chân đặt ở w i l l i am trên chân cảm nhận được nhiệt độ của người hắn mới có thể có chốc lát cảm giác an toàn nàng đem cầm đặt tại trên đầu gối suy nghị xuất thần đột nhiên nợ nụ cười x i n h đẹp nói w i liam l ta có biện pháp w i liam l l ừ người n g chèn ép thân thể bên trong một điểm cuối cùng ma lực đầu đỗ phép b ư n g lần nữa sáng lên mượn ngắn mùi ánh sáng hơ mị ẩn từ đồng hồ an toàn bên trong móc ra năm cái sáng lấp lánh đá quý bọn nó ở trong trời đêm giống như ánh sao bình thường tản mát ra nhu h ò a ánh sáng đâm rách hạ tắm yêu tinh kim cương áo bốn năm trước uy liam ở người sói đảo lấy được nó lúc ấy ra chút ngoài ý mớn kim cương áo bể thành bảy múi trong đó một khối đưa cho đùm b lẹ đỏ bị hắn bỏ vào mội ạ gì ạ nạ trong huyện mộ còn có một khối w i l l i am cầm đi cùng vị v ị ẩn cái đó l là o bà làm duy nhất một lần giao dịch còn thừa lại năm khối đều ở đây hờ mỹ ẩn nơi này nàng chuẩn bị kết hôn thời điểm làm nhẫn c ư ớ i sử dụng không ngờ kim cương đau hấp thu á n h sao có thể kéo dài phải ở chỗ này phóng ra thật là niềm vui ngoài ý muốn xem ra cái này cái gọi là yêu tinh kim cương đau cũng là từ minh giới lưu chuyển đến thế giới ma pháp bà bối có đồ chơi này liền an tâm nhiều hờ mỹ ẩn đem bốn cái kim cương đau phân biệt đặt ở kim quan bốn góc giống như chiếu sáng đèn đường nàng lại lưu thêm một viên tiếp theo đặt ở đồng hồ an toàn bên trong để phòng ngừa xảy ra bất chắc còn có dự phòng w i li l am chợt phải nghe được dưới nước t r u y ề n tới thanh âm hắn m ư ợ n ánh sao túi đầu nhìn hắn còn tưởng rằng là vong linh đang tập kích nhưng không ngờ bọn họ tựa hồ cũng sợ hai k i m quan trực tiếp cách xa nó ở sông minh hà ngọn nguồn du đãng mà mới vừa phát ra âm thanh là một đám tướng mạo kỳ quái sinh vật bọn nó thân hình nhỏ thấp rất giống mấy tuổi đứa trẻ lại phảng phất con vợ ư n toàn thân mọc đầy lông chẳng lẽ là trong truyền thuyết nước c o khỉ bọn nó nhìn thấy uy li am thỏ đầu ra về sau phát ra hoa hoa hung ác rú lên tựa hồ rất muốn đem hắn lôi vào minh hà lại vừa sợ ánh sao không dám đến gần làm trong truyền thuyết thần kỳ động vật chăn nuôi đại sư cùng với câu cá lao s o n g bờ uff dưới tác dụng w i l l i am có chút ngứa tay khó nhịn dâng lên chăn nuôi ý niệm đây chính là nước con khỉ a ở thế giới ma pháp trước giờ chưa thấy qua hiếm đồ chơi w i l l i am mau nhìn nơi đó h ợ p mì ẩn đột nhiên giơ tay lên một chỉ bầu trời xa xăm treo hai viên ngôi sao màu xanh lục chật lóe chật lóe sáng long lanh nguyên lai、like、cái thế giới này có tinh t i n h a nhưng w i l l i am ngay sau đó mặt liền biến sắc hắn cả kinh nói đó là hai con mắt là ti tan người khổ đúng là ti tan người khổ chỉ thấy kim quan tiếp tục phiêu lưu một hàng nham thạch sơn núi trợt dâng lên nhưng ngay phía trước có cái lỗ hồng một người khổng lồ đứng sững ở kia thế giới ma pháp người khổng lồ tối đa mới cao sáu bảy mét cùng cái này ti tan người khổng lồ so với l ù ô n phải giống như vừa ra đời h ả i nhi hắn trọn vẹn hơn năm mươi mét trong mắt lõe lục quang màu xanh l á tóc dài đón gió bay lượn hắn hai chân dẫm ở lỗ hồng hai bên mỗi người đạp ở một ngọn núi vai rộng bàng tắc bao phủ ở g ậ p gành phía trên ngọn núi vai rộng bàng tắc bao phủ ở gập gành phía trên ngọn đồi đầu đội đường viền nửa n ó n trụ phiêu đãng tóc vì nhuộm l phát trái một lên bên trái sờ núi, ngoài ra một ngón ra sờ a y nắm nham. một khối cự liam à m k m quăn n thân thể liền càng thể t h ê kinh người. William còn chứng kiến cực lớn giáp ngược bên trên dính đầy ban ban điểm điểm vật bẩn kia tất cả đều là cỡ lớn chim biển xào huyệt t i tan phát ra một tiếng giống to âm thanh vang dội cùng hắn vóc dáng tương xứng kinh người ẩm v a n g thậm chí che mất đáy sông v o n g linh phát ra ai h o á n âm thanh thành ngàn con khủng bố chim đồng thời nhảy n h ậ p không trong bọn nó vòng quanh kim quan quanh quẩn cũng không dám đến gần uy liam trước kia còn tưởng rằng bạch long cùng h ư n g lòng thậm chí quái vật biển bắc cũng khổng lồ như vậy ở biên giới đ o á n chừng cũng là xương vương xương ba a bây giờ tùy tiện một người khổng lồ cũng năm sáu mươi mét giết một con bạch lòng còn chưa phải là trong lòng bàn tay còn có những thứ này cỡ lớn trên biển nhìn lên cũng là cực kỳ nguy hiểm nếu không có cái này kim quan bọn họ sợ rằng chết sớm w i l l i am trước còn nghĩ sau này chuyện cũng học bốn đầu sỏ mang theo hở mì ẩn tới đây du lịch vẫn là thôi đi quá k â nhi nguy hiểm theo cách xa ti tan người khổng lồ hai bên sườn núi dần dần đi xa gió thổi yếu bớt kim quan lái vào một lớn đá ngầm, ngầm phản phất vượt trội trong nước mọc đầy gai nhọn quả đấm w i l l i a mượn m ánh sao liếc nhìn s o n g đường sách bản đồ hắn phát hiện đã tới một ở những chuyện kể của bệ ít người hát rong tròng lại có ghi lại địa phương nguồn suối văn hạnh q tám chương hai mươi tám thật giả trong hồ tiên nữ nếu như từ s o n g đường sách miếng bản đồ này đến xem minh giới cờ phớn dập trời vô số hòn đảo cực lớn minh hạ vắt ngang trong đó còn có vô số nhanh sông đem các đảo lớn c á i bọc những hòn đảo này lại bảo vệ khối kia vong linh trung yên chỗ nơi ngủ say từ thân chỗ từ thân chỗ t ắ gác coi chừng minh giới xuất khẩu đảo suối nguồn văn hạnh chính là những hòn đảo này trong một tòa đảo như kỳ danh đảo trên có suối nước chảy xuôi suối, suối nguồn vạn hạnh dựa theo dạ vẹn cơ c á c h nói phúc lạc dược chính là thoát thai từ suối nguồn vạn hạnh so với phúc lạc dược suối nguồn vạn hạnh cái này nguyên bản đ ộ c dược hiệu quả thời là hùng mạnh quá nhiều nói thí dụ như phúc lạc dược có thời gian hạn chế lại không thể lại lượng thường xuyên uống suối nguồn vạn hạnh thì không phải vậy chẳng những không có chút nào tác dụng phụ còn có thể vĩnh c ử u tăng lên may mắn giá trị một làng ắ n hạ bờ uff một là vĩnh cựu thuộc tính tăng lên căn bản không ở một cấp bậc thuộc về này nguyên nhân chế biến phúc lạc dược tài liệu tất cả đều là thế giới ma pháp toàn bộ mà suối nguồn vạn hạnh nước sử dụng là có thể dùng để chế báo vật tử thần tài liệu hai người trinh lệnh to lớn giống như cây đua phép cơm ngội u cùng s ẹ p dịp chế tác đua phép vậy làm ấy đời cũng không đuổi theo kịp cái hào rộng s é t xít ngươi lễ phép sao cho nên nếu được phải w i li l am nhất định là nghĩ uống quá một tấm trà may mắn nước tốt nhất có thể sử dụng thùng bỏ bao mang đi đáng tiếc chính là suối nguồn vạn hạnh không phải dễ dàng đạt được như vậy nó ở vào ma pháp viên lâm một tòa cao cao trên núi nhỏ chung quanh tường cao đứng vững bị tiền sử áo nghĩa ma pháp bảo vệ ngược lại liền dạ vẻn cân cũng tại trên địa đồ viết một cái to lớn nguy chữ thời gian cấp bách w i liam l cũng tạm thời bỏ đi cập bờ mang nước ý niệm bất quá từ nơi này cũng có thể thấy được minh giới nổi danh phải là tinh phẩm không nói báo vật tử thần liền độc dược đều là lợi hại như vậy w i liam l lại nghĩ tới thế giới ma pháp còn có một chút tráng dương thần kỳ độc dược cái này nếu là dùng minh giới ma pháp tài liệu chế biến kia còn không phải lên trời đi dĩ nhiên w i liam l cũng chính là tùy tiện suy nghĩ một chút hắn thân thể cường tráng lại không cần đồ chơi này chẳng qua là nghĩ giúp một người bạn minh giới mua hộ m ạ thôi vấn đề lại đến rồi suối một vạn hạnh câu chuyện này ở những chuyện kể của bệ ít người hát r o n g giống vậy có ghi lại trong quyển sách này còn có ba huynh đệ câu chuyện làm xuất hiện một cùng minh giới có liên quan câu chuyện có thể nói là trùng hợp lại xuất hiện thứ hai quyển này cổ tích tập toàn bộ nội dung có thể đều là thật lại miêu tả chính là minh giới chuyện cái này người hát r o n g bệ ít cũng không đơn giản a không phải là không có loại khả năng này thì giống như kiếp trước w i l l i am nhìn sơn hải kinh cũng là bình bình làm thần thoại đến xem nhưng xuyên việt biến thành phù thủy sau mới phát hiện quyển sách này rõ ràng là tả thực trong đó rất nhiều động vật đều là hùng mạnh mà pháp sinh vật thậm chí nước mỹ chứ danh phù thủy liền từng ở bã lệ y thọ ả、si、n xì ẹn d ệ c ủ họ ó c chỉ Trẻ s xệ ít tợ lò dạ tỉ hòn in a mê gì ca trong quyển sách này khảo chứng sơn hải kinh vì bản đồ nàng cho là mấy ngàn năm trước đại vũ phái người khảo sát châu mỹ đại lục núi sông sản vật nàng con khen đẹp nói đối với những thứ kia sớm tại bốn ngàn năm trước liền vì tuyết trắng mênh mang núi cao dốc đứng ngọn núi hội chế bản đồ cương nghị không sợ thiên triều người chúng ta chỉ có cúi đầu quý máy thật có bã lệ -e si、y thọ h n xì ẹn rệ c ủ họ ó c chỉ chạy x ít tợ lò dạ tỉ hòn in a mê gì ca quyển sá tác giả mẹt luận thuật bốn hai trăm n ă m trước đại vũ phái người khảo sát châu mỹ đại lục núi sông sản vật chủ yếu văn hiến chính là sơn hải kinh cho nên bắc mỹ mảnh đất này từ xưa tới nay đang ở w i liam l còn đang suy tư lúc nằm ở ngoài cùng bên phải nhất kim quan bên trong hạ dị ạ đột nhiên mở mắt tiến vào minh giới về sau w i liam l sẽ dùng ma pháp cắt đứt nàng ma pháp bây giờ cũng nên tỉnh hạ dị ạ cảm nhận được không đúng nàng đang muốn bạo khởi lại phát hiện mình hai tay hai chân không là toàn thân đều bị dây thừng trói chặt đối với người nữ nhân này trình độ nguy hiểm uy liam dĩ nhiên là nhắc tới cao nhất chẳng những dùng không cách nào tránh đoạn ma pháp thừng trói lại cái này vẫn chưa yên tâm trả lại cho ạ gì ạ dùng đặc chế độc dược ăn vào loại này độc dược về sau t h â n chí tỉnh táo nhưng thể giòn thân mềm như một bãi nón g ọ c đừng nói nhúc ních chính là không t r ư ợ g làm phép cũng khó lại không trở ngại trong c ổ họng phát ra âm thanh dược hiệu nghe ra quả thật có chút kỳ quái bất quá w i l l i am thực sự ô m rất nghiêm chỉnh ý niệm đang sử dụng nó mắt thấy ạ gì ạ tỉnh w i l l i am cho hở mi ẩn một cái ánh mắt hở mi ẩn lập tức đem dược hiệu mạnh nhất chân dược từ đồng hồ an toàn trong lấy da róc vào trong ly uy ly am dùng ngón tay cậy ra ạ thì như năm đó ở new york hội nghị pháp sư mỹ bắt được dình đoàn sau đó thẩm vấn trong cho hắn dùng chân dược dình đoàn làm bộ trúng chân dược đối ma pháp quốc hội cố ý dẫn dắt bay chết rất nhiều thân sáng nếu chân dược vô dụng w i li l am chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để cho người nữ nhân này lên tiếng đang lúc này theo nước chạy kim quan đến gần đảo suối nguồn vạn hạnh từ nơi này có thể nhìn thấy một cái rộng rãi màu xanh lá thủy đạo thẳng tắp dọc theo tới ở giữa hòn đảo nhỏ w i li l am nâng đầu quan sát cảnh sát chung quanh kim quan từ một tòa tinh điêu mảnh khắc thạch cùng t i ể u hạ trải qua trên cầu điêu khắc nước cờ mười loại bất đồng m a pháp sinh vật trên cầu có cành lá xung xuê dây leo một bên còn có hàng ngàn con hoa văn màu ánh mắt xuống phía dưới ngưng mắt nhìn bọn họ để cho uy li am kiếp sợ ở đảo nhỏ hai bên lại còn có xây nhà hùng vĩ trắng như tuyết đá cẩm thạch cung điện có màu bạc vòng tròn lớn đỉnh trắng sữa cửa sổ thủy tinh cho thấy thái dương bất đồng trạng thái m ô i đạo cạnh cửa cũng một cặp đá cẩm thạch pho t ự tượng chẳng qua là không nhìn thấy một loài người nơi này càng giống như là từ trước có người ở bây giờ bị bỏ phế minh giới trừ tử thần cùng vong linh n g o à i còn có cái khác dân bản địa sao w i l l i am trông về phía xa đảo suối nguồn vạn hạnh hắn rất muốn vào đi điều tra một chút lúc này sau lưng đột nhiên truyền tới thanh âm chỉ nghe ạ di ả mở miệng nói đ ư n g phí tâm tư chỉ có hàng năm ánh nắng dài nhất một ngày kia vượt qua ma pháp đến ngu mới có thể có đến vĩnh cựu may mắn những thứ khác thời khắc suối nước cũng chỉ là suối nước hoàn toàn vô dụng nơi này còn có ba ngày sao h ợ p mi ẩn kinh ngạc nói bọn họ đi vào đã phiêu lưu mười giờ cũng không có nhìn thấy mặt trời mọc minh giới bầu trời không có sao trời lại có một viên thần tạo thái dương À gì à nói nơi này một đêm tương đương với một lệ một ngày đêm cho nên còn phải chờ một đoạn thời gian mới có thể thấy thấy thái dương thì ra là như vậy rất nhanh hòn đảo bên trên lại xuất hiện khôi ngô cao lớn tượng đá sắp hàng hai bên bọn nó vẻ mặt trăng nghiêm người k h á c trường bảo thấy được nhiều người như vậy tạo di tích w i li l am nhìn về phía a di a tò mò hỏi nơi này có loài người ở qua sao dĩ nhiên trước một đời tử thần liền ở lại đây suối nguồn vạn hạnh cũng là hắn sáng tạo a di a nói hắn biến mất về sau nơi này cũng liền hoàn toàn hoa phế trước một đời tử thần còn có rất nhiều mặc cho tử thần sao w i li l am sửng sốt hắn còn tưởng rằng tử thần bất tử bất diệt đâu thì ra đây cũng là một xính nhiệm chế cương vị hay là nói tử thần cũng có tuổi thọ chung cách này một vị thần rơi lưới chỉ biết đổi mới người kế nhiệm nhưng ạ di ạ lại không trả lời mà là lạnh l ù n nói hai người các ngươi đã hỏi ta hai vấn đề làm giao dịch nên ta hỏi thăm không phải ta một câu nói cũng sẽ không lại nói w i li l am cùng h e r mi o n e nhìn thoáng qua nhau sau đó gật đầu một cái như vậy tình báo trao đổi nhất đỡ tốn thời gian công sức là ai giúp các ngươi tiến vào minh giới ạ di ạ hỏi người chết thế giới bình thường chỉ có hai loại phương pháp tế bào loại thứ nhất là tử vong loại thứ hai chính là bà huỳnh đệ thí luyện mà lợi dụng kim quan phương pháp hay là ạ di ạ tìm rất lâu mới phát hiện nàng rất muốn biết sợ tặc cùng gờ dằn trở làm thế nào biết chẳng lẽ là nữ nhân kia đang giút bọn họ là thờ lệm lưu lại tình báo w i l l i am nói liệp sao a g i a n h a o mắt lại nếu như là lời của nàng s á c thực có thể thông hiểu w i l l i am lại hỏi người là ai a g i a hay là nữ hoàng ai cập hắn rất muốn biết ai ở chủ đạo thân thể này vậy mà nữ phủ thủy n h t miệng lên nói ra một w i l l i am khiếp sợ câu trả lời ta là trong hồ tiên nữ w i l l i am nét mặt bây giờ miêu tả đứng lên chỉ có lao nhân tàu điện ẩm điện thoại di động gvg q tám chương hai mươi chín t ử thần chi nữ trong hồ tiên nữ w i l l i am lần nữa nghe được cái tên này cả người cũng không tốt hắn hận không được cho ạ gì ạ tới m ộ t quyền lại lôi trên người nàng lưới cá trang b ă n g b ả i hung hăng cứ gậy tại trên người của nàng chất vấn hỏi liền con mẹ nó ngươi gọi trong hồ tiên nữ a không trách hắn như vậy chẳng ghét t r ư ớ c c á i đó thần b í nữ phù thủy không phải cũng tự xưng trong hồ tiên nữ v ì v ì ấ n sao hay là nói vào niên đại đó là một loại trào lưu nữ phù thủy ra cửa cũng tự xưng trong hồ tiên nữ liền giống bây giờ cô bé đừng để ý có phải hay không xe tăng cũng đều thuần một m à u nói mình là tiểu tiên nữ kỳ thực tiểu sơn nữ còn t ặ n được nữ phù thủy vốn cho là cái thân phận này ra ánh sáng coi như không thể chấn áp hai người cũng có thể thuận lợi nắm giữ đề tài quyền chủ động nào biết hai người bọn họ cũng mặt quỷ dị phải nhìn nàng phản phất đang nhìn bị bợm làm sao vậy không đúng chỗ nào sao nàng có chút cam t ứ c trước mạo nội hỏi một câu trong hồ tiên nữ là cái gì đặc thù tổ chức sao thì giống như thần thực tử thần tự h c tử u i l i am dùng mang theo chế nhạo giọng nói chỉ muốn gia nhập trong đó cũng có thể chống đỡ cái này cái đầu hàm nữ phù thủy tự nhiên nghe ra ý dễu cận nàng lại không có tức giận ngược lại kiên nhẫn giải thích nói trong hồ tiên nữ cũng không phải gì đó tổ chức cũng xác thực không chỉ một người nó là đối một loại người gọi người nào sinh hoạt ở ạ vã lòn nữ phù thủy ạ vã lòn w i liam l tái diễn cái này địa danh ạ vã lòn hắn đương nhiên biết rõ dù sao cùng trong hồ tiên nữ m ẹ l i n cùng với câu chuyện của k i nga xua phản phục ở một lệ cùng phù thủy thế giới t r u y ề n lưu hơn nữa w i liam l còn xác định vị trí của nó đang ở minh giới trong cái đó tự xưng v ì vị ẩn thần bí nữ phù thủy liền bị giam giữ ở nơi đó từ sớm nàng trả lại cho một phần giả s o n g đường đồ ý đ ồ dụ đạo uy liam đi đâu đâu ở ta bị giết chết trước trong hồ tiên nữ ngay cả ta chỉ còn dư lại cuối cùng ba người nữ phù thủy thở dài một tiếng nhìn về phía w i li l am cùng hờ mỹ ẩn ngươi là đụng phải qua tự xưng trong hồ tiên nữ nữ phù thủy sao nàng kêu cái gì là hệ lại nạ sao hờ mỹ ẩn lắc lắc đầu nói nàng nói nàng gọi v ì vị ẩn nữ phù thủy đột nhiên siết chặt quả đấm trên mặt thoáng qua một chút giận dữ ta mới là vị vị ẩn nàng đang mạo danh thân phận của ta w i li l am cùng hờ mỹ ẩn trao đổi một quả nhiên ánh mắt trước đây không lâu bọn họ liền hoài nghi cái đó bị giam ở sở tôn ở hèn nữ phù thủy không phải vị ẩn dựa theo sơ cà đỏ gẳng cách nói mẹ lìn không thể nào nhốt vị ẩn hay là một n g h n năm trăm năm cái này là bực nào thâm cựu đại hận nàng còn có cái gì những thứ khác đặc thù sao nữ phù thủy hỏi tới cái đó nữ phù thủy bị nhốt ở s ở tô nờ hèn bên trong chỉ có thể thông qua ma pháp hình chiếu cùng chúng ta tiếp xúc uy l i am nói vì vị ẩn ánh mắt lạnh lùng tựa hồ đã biết thân phận của nàng cho nên nàng đến tột cùng là ai là mọt găng xiết phải sao hơ mi ẩ n nhẹ giọng hỏi nữ phù thủy kinh ngạc mắt liếc cô bé một cái trần trờ gật đầu nói ta không biết các ngươi như thế nào biết được thân phận nàng nhưng ta xác định nàng chính là mật găng vị ẩn trâm trọng nói nàng năm đó liền giả mạo qua ta đem mẹt lìn gạt đến tỉ mỉ chuẩn bị trong ấ y không nờ một nghìn năm trăm năm sau hay là loại này kỹ lưỡng một chút cũng không có tiến bộ bất quá nàng bị mẹt lìn kẹt ở sở tôn n h e n bên trong ta còn tưởng rằng nàng chết sớm đâu nữ phù thủy sát khí lăng như nói không nờ g còn có thể từ sở tôn n h e n trong thẩm thấu xuất lực lượng thật ghê gớm đâu ngươi không phải nữ hoàng ai cập linh hồn sao h ợ p mi ẩn cẩn thận hỏi g i ê gớm nói chính là từ nàng trong lăng mộ đem linh hồn của ngươi sống lại ngươi nói là kia cái trẻ tuổi phù thủy ta đã thấy hắn vì vị ẩn chẳng qua là cười một tiếng hắn xác thực ghê gớm từ cỡ họ là, là họ vì vị ẩn suy nghĩ xuất thần một lát sau mới thanh âm tàng thương giải thích nói ta thời điểm tử vong chỉ còn dư lại tàn hồn mặc dù có chén thánh cũng không cách nào sống lại mẹ lìn mang theo ta đi tới cỡ ly họ tạ trạ bảy thế lăng mộ vị này nữ pha ra ổng vì sống lại tỉ mỉ chuẩn bị rất nhiều thứ m è l i n liền đem linh hồn của ta di hoa tiếp mục ở mù mị m bên trên mượn nàng sống lại phương pháp từ từ ân cần săn sóc linh hồn đang ở ta sắp sống lại lúc dịch loan đến rồi hắn đem ta cưỡng ép từ mù mị m trong b ố c ra hồi phục hắn lầm tưởng ta là nữ hoàng ai cập nhưng thực ra không phải ta là trong hồ tiên nữ vị vị ẩn là ai giết n g ư ơ i w i l l i am càng hiếu kỳ cái vấn đề này m ọ c găng làm được、vì、vị ẩn cắn răng nghiến lợi nói ở chiến dịch cạm lằn trong khi n g u a giết chết mọc dẹt bản thân cũng sau lưng trọng thương lúc ấy kinh hạ xua sắp chết mọt găng hộ tống hắn đi tới ả vả lòn ta còn tưởng rằng mọt găng tình ngộ liên đáp ứng giúp một tay trị liệu sau đó nàng đột nhiên đánh lẽ ta gần như đem ta giết chết lại biến thành ta g á n g vẻ làm ra một cái bẫy m ờ i mẹt lìn phó ước vì vì ân ngừng một chút nói nhưng nàng hoàn toàn không phải mẹt lìn đối thủ mẹt lìn vì trao đổi trở về linh hồn của ta than à n g một mạng dùng sợ tôn nơ hên khốn mà không giết ngươi vì sao lúc ấy sẽ tin tưởng mọt găng hơ mi ân bén mẹ hỏi nàng cảm thấy nơi này rất không hợp lý nếu như vốn đệ mọt đột nhiên đầu hàng bất luận đủ mỡ lệ đỏ hay là uy đều có thể có người sẽ tin tưởng hắn chúa tể hát cám chính là chúa tể hát cám vì vị ẩn lại sẽ mềm l ò n g tín nhiệm mặc g ă n g nàng không phải thật sự thánh mẫu chính là có ẩn t ì n h khác bởi vì mặc g ă n g vì vị ẩn cười t h ả m một tiếng nàng cũng là trong hồ tiên nữ nàng là ta em gái ruột mặc g ă n g là tỷ tỷ của ngươi nàng không phải công tức còn đ o ạ n nữ như sao uy liam mặt một b ư ớ c vì vị ẩn toát ra lau một cái h o à n g hốt nhìn lên bầu trời nói đây chính là một ít lên không được mặt bàn bí văn các ngươi muốn nghe uy liam cũng không có đem mình làm người ngoài mà tan dưa nét mà nói ngược lại đ ê m dài đằng đắng n g h e một chút cũng không sao dựa theo lịch sử phép thuật ghi lại mà nói m ọ t găng cùng k i ngà sùa là cùng mẹ khác cha huy ngội lúc ấy ủ ở vương yêu một vị tên là y y a n a công tức phu nhân mẹ lìn thi t r i ể n đùa biến hình đem ủ ở vương dung mạo trở nên cùng chồng của nàng công tước còn đ o à n giống nhau như lúc trợ giúp ủ ở vương cùng y y a n a gặp gỡ y y a n a cuối cùng mang thai sinh hạ ngày sau k i ngà sùa mà mọc găng là ý ỉa nạ cùng công tức còn loạn nữ nhi uy li a vẫn luôn cho là mọc găng như vậy thống hận mẹ lìn là hắn giút ủ ở vương xanh biết ba nàng bây giờ nhìn lại, tựa hồ còn có mặc găng giống như k i ngạc h xua cũng không phải công tức còn đoạn hải tử vì vị ẩn nhẹ dọn g thổ lộ năm đó bí ẩn ở med l i n trợ giúp thủ ở vương trước càng đã sớm hơn có người làm cùng hủ ở vương vậy chuyện hắn ở đêm tân hôn biến thành công tức còn đoạn bộ dáng cùng ý liền nạ vượt qua một đêm đêm đó về sau ý liền nạ liền mang thai sinh hạ mặc găng thì ra công tức còn đoạn cái này lục độ tinh khiết so tưởng tượng cao hơn chẳng những đêm tân hôn bị lục lao bà sinh hai đứa bé không có một là bản thân của hắn đây cũng quá đáng thương a còn có ý liền nạ vị này công tức phu nhân cũng thật xui xẻo vì sao cũng biến thành chồng của nàng tới cùng nàng đem xuân một lần cái này cần lớn lên nhiều xinh đẹp trọng yếu nhất cái đó đem tân hôn liền biến thân công tức con loan cầm thú đến tột cùng là ai như vậy sẽ chơi người nọ là ta cùng cha của mờ căng hắn chính là tử thần chúng ta cũng là tử thần c h i nữ q tám chương ba mươi tử thần l ạ i như thế nào luyện thành tử thần nữ nhi nếu là xuyên việt trước có nhân h ò a uy li am nói chấm tần thủy hoàng thu tiền hắn nhất định khiến đối phương cảm thụ một chút chủ nghĩa duy vật chính nghĩa quả đ ô n thép nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy về sau l i ê n minh giới cũng tồn tại w i li l am còn tiến vào bên trong đột nhiên xuất hiện một tử thần nữ nhi cũng không tính quá ngoại h ạ n g chuyện cũng tỉ như mặc găng bị mẹt lìn chấn áp 1.500 n ă m còn có thể kiên cường phải sống lại hình chiếu sau lực lượng cũng có thể sánh vai đủ mở l ạ i đỏ ngươi nói nàng là nhân loại bình thường kẻ ngu cũng không tin mặc găng nếu như là tử thần nữ nhi cũng liền trong sông nhiều hơn nữa tử thần cũng sống đây này h ắ n có mấy đứa con gái đáng là gì chuyện lớn nhưng là đi chuyện này từ trong l ò n g để cho người khó có thể tiếp nhận ở uy li am nhận biết trong thần không nên cao cao tại tượng xem thường loại người sao mà thực tế đâu một từ thần biến thành người ta trượng phu bộ dáng vẫn còn ở đêm tân hôn lẹn vào phòng cưới phi chán ghét chuyện như vậy có thể tiêu ít tiền nha tốn chút dù là phiêu đâu hoa không được bao nhiêu tiền dù là lén lén lút lút đơn giản chính là cầm thú liền cầm thú cũng không bằng bất quá nha phương tây thần dường như đều là mùi này người xem một chút rẻ ớt cũng yêu trộm loài người nhất là trẻ tuổi đẹp đẽ cô bé hắn n ổ i hứng liền đến nhân gian vui đùa một chút nhân vật đóng vai vì cơ gái biến thành qua bò đực thiên nga hồng lương thậm chí đem ngụi từ biến thành bò cái dễ ở sở thân trong có thể nói xuất sắc nhà hoạt động xã hội cùng nhà hành động nghĩ như vậy tử thần thật đúng là lương thiện hàng người nhìn uy liam chán ghét nét mặt vì vị ẩn bình tĩnh nói đừng kỳ quái ở trở thành tử thần trước hắn cũng bất quá là hùng mạnh phù thủy tự nhiên cũng có nhân loại bản chất xấu phù thủy cũng có thể trở thành tử thần uy liam sửng sốt ngươi nói cái này hắn coi như không khốn ai không muốn thành thần làm tổ đâu trong lịch sử có rất nhiều phù thủy trở thành tử thần vì vị ẩn ánh mắt tối tăm khó hiểu nội danh nhất chính là ai cập hạ nụ bi cho nên ở cha hắn sau khi họ si giết chết, hắn mới có thể nhẹ nhõm sống lại đối phương mà ai cập cổ m ù m mị sống lại phương pháp cũng là hắn lưu lại có thể vòng qua minh h à để cho người chết hồi phụ kia ban đầu t ử thần đâu cũng bị giết chết sao h ợ p mỹ ân hỏi không biết ta sinh ra ở ạ vạ lỗi lúc phụ thân liền là t ử thần ta ở cuộc sống kia rất nhiều năm chưa từng thấy qua một cũ thần chỉ vị vị ẩn thấp giọng nói chỉ có những thứ kia hòn đảo cùng với hòn đảo bên trên di tích tỏ rõ bọn họ đã từng tồn tại qua uy ly am neo mắt lại chẳng lẽ đều bị nối nghiệp tri thần giết rồi nhưng là dựa theo vị ẩn cách nói kẻ kế tục cũng chỉ là phù thùy a phù thủy có thể t h í thần cái này cần cường đại c ỡ nào mà tử thần sẽ bị giết chết n g h e ra vừa giống như một chuyện tiếu lâm dù sao có thể bị tàn sát thần hay là thần sao hay hoặc là nói t h í thần g i ả tự động trở thành tử thần mặc găng nói mẹ lìn trở thành tử thần w i liam l đột nhiên nói nói bóng gió cha ngươi cũng có thể đã chết bị mẹ lìn làm chết thay vào đó hắn quan sát vì vị ẩ n nét mặt chỉ thấy nàng không có quá nhiều do dự liền quả quyết phủ định nói mặc găng là thời đại kia cường đại nhất nữ phù thủy hai á m đồng dạng là cái cao minh bị bợm lời của nàng không thể tin hơn nữa vì vì ân ngừng một chút nói cha ta từng cùng ta nói qua muốn cho mẹ l ì n trở thành tử thần còn để cho ta g i ú p một tay thuyết phục hắn nhưng mẹ l ì n h tự tuyệt uy lý am c h o mày mẹ l ì n h tự tuyệt trở thành tử thần vì sao cái này rất giống có một ngày một lao hoàng đến ó i cho ngươi ta phải đem nữ nhi gả cho ngươi ngai vàng cũng cho ngươi ta đánh hạ lớn như thế giang sơn cũng cho ngươi người bình thường cũng sẽ không cự tuyệt ta dù sao cơm chủ ăn cứ như vậy hương nhưng mẹ l ì n lại cứ cự tuyệt kỳ quái hơn chính là tử thần phải có lâu đời tuổi thọ thế nào chịu đem loại vị trí này giao cho người khác vì vị ẩn hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm nàng chẳng qua là nằm ở kim quan bên trên suy nghĩ xuất thần nói mẹ lìn đem linh hồn của ta bỏ vào mù mị trong lúc hắn nói cho ta biết ở minh hà cuối chờ ta ta tin tưởng sẽ không trở thành tử thần minh hà cuối đúng vậy lướt qua vong linh nơi ngủ say về sau chính là minh hà cuối vì vị ẩn nói nhưng ta trước giờ không có đi qua nơi đó vì ly am lâm vào c h ấ m tư tự đủ chẳng lẽ bốn đầu sỏ cũng đi nơi nào bốn đầu sỏ đến rồi minh giới một điểm này không thể nghi ngờ nhưng bọn họ cuối cùng đi nơi nào không ai biết minh hà cuối rốt cuộc có cái gì có thể so sánh trở thành tử thần còn có sức hấp dẫn bây giờ có thể bung ô ta ra a vì vị ẩn nhìn chằm chằm cái này đối trẻ tuổi phù thủy w i li l am lấy lại tinh thần nhẹ giọng nói thật đáng tiếc không được vẫn là câu nói kia chúng ta tồn tại tin tức trên lệch có ý gì vị vị ẩn cao mày nói hợp mi ẩn nhẹ giọng giải thích bất luận cái đó vì vị ẩn hay là người cái này vì vị ẩn theo như lời nói tựa hồ cũng có thể giải thích được chúng ta không có cách nào chứng thật nàng làm mà găng vị vị ẩn giận dỗi nói được rồi coi như nàng làm mà găng nhưng không đại biểu ngươi liền thật sự là vì vị ẩn w vì vị ẩn chật ừ tay vật gọi ra một ngụm trọc khí nói năm đó dịch đoạn sau khi chiến bại đem linh hồn của ta giao cho rộ gì ở để cho nàng thả lại nữ hoàng ai cập lăng mộ các ngươi liền không kỳ quái nàng luôn luôn nghe dinh đoạn vậy vì sao nhưng ở mấy chục năm sau kỳ đem linh hồn của ta bỏ vào ạ gì ạ trong cơ thể xác thực rất kỳ quái một điểm này đừng nói là w i li l am cùng hờ mỹ ẩn chính là dinh đoạn sau khi biết cũng rất là khó hiểu chẳng lẽ vẫn tồn tại bí ẩn không muốn người biết nhưng rộ d ì ở đã chết nàng không cách nào trả lời chuyện này là một trang điểm kỳ quái lao nam nhân xuất hiện hắn l ừ a gạt rộ d ì ở nói là có thể giúp dinh đoạn vì v ị ẩn vẻ mặt u tối nói sau đó hắn lại đầu độc ạ gì ạ làm ra loài người số lượng quá nhiều lý luận để cho nàng hủy diện a di hờ mỹ ẩn trợn này ra ý hỏi người nọ có phải hay không mục sư trang điểm xem ra điên điên k h ủ n g k h ủ n g người ra mắt hắn vì vi ẩn kinh ngạc nói gặp qua nhưng cũng chỉ là ra mắt w i liam l than nhẹ một tiếng lần đó pa di khủng hoảng hạt nhân hắn liền xuất hiện ở nhà thờ đức bà pa di sau ở v e n i c e cũng đụng phải hắn w i liam l cùng hờ mi ẩn vốn chỉ là hoài nghi lao đầu này có vấn đề bây giờ hoàn toàn có thể xác định hắn rất có vấn đề w i liam l lại nghĩ tới tom mình tuyệt đối đã giết chết tom tom còn có thể sống lại bắt lại ha j i đến tìm cái chết thần chẳng lẽ cũng là cái đó lao giả quái dị từ trong cản trở hắn đến tội cùng là ai lại muốn làm cái gì hắn không là đệ đệ ngươi đi chết con thần vì li am não đại động mở có t ử thần c h i nữ tới cái chết con thần cũng rất hợp lý vì vị ẩn l ư ớ t mắt ngươi nhìn mọt găng tướng mạo biến thành lao thái bà sao không có t ử thần hai tử ở sau khi trưởng thành dung mạo cũng sẽ không thay đổi vì vị ẩn nói dĩ nhiên ngươi cũng có thể nói hắn cố ý dùng biến hình thuật thay đổi bộ dáng nhưng làm như thế không có ý nghĩa bất quá ngươi nếu là nói hắn là cha ta bản thân còn có thể ừng ta trước giờ chưa từng nhìn thấy phụ thân dáng vẻ hắn hàng năm cũng nuốt ở rộng lớn mũ trùng trong vị vi ẩn nói uy li am bỗng nhiên nhớ tới thử thần cho hắn báo ngộng liên quan tới chén thánh thời điểm cũng s á t thực không nhìn thấy tướng mạo uy li am xoa xoa mi tâm đ ỗ n g dưng xuất hiện một cái thân phận không rõ người còn tựa như địch phi bạn đây mới là khó giải quyết nhất q tám chương ba mươi một tử vong ha di dựa theo vị vi ẩn cách nói trong hồ tiên nữ chỉ còn dư ba người đại tỷ vị vi ẩn l a o nhị đen vu nữ mặc găng cùng với một em gái út tệ lại nạ tuy là cùng cha cũng là khắc mẹ bình quân đầu người n h a tị tỉ mượt tình vị ẩn cùng mặc găng cũng không cần nói Vì không biết, không biết cái này là tử thần bà cái nữ nhi mà cái đó quái lao đầu rất không có khả năng là tử thần tri tử lại rất có thể là tử thần bản thân cái này để cho uy liam thật khó khăn vô duyên vô cớ thêm một cái ở trong bóng tối kẻ địch còn không biết thân phận của hắn cùng mục đích nhưng hắn lại ở sau l ư n g phiên vân phúc vũ l ừ a gạt rồ gì ở đầu độc c ả gì à, thậm chí còn nhiều lần ở w i l l i a m xuất hiện trước mặt ở cô ý đưa tới hắn chú ý cực kỳ giống cái loại đó phạm tội hung thủ lại cô ý xuất hiện ở phạm tội hiện trường từ tâm lý học góc độ mà nói trở lại hiện trường có thể mang đến nào đó tự thân khoái cảm cùng khống chế cảm giác còn có một loại l ừ a bị p người khác phản phất là hết thể chúa tể kích thích cảm giác loại địch nhân này chẳng những biến thái còn đáng sợ hơn nhưng cái này cũng nói rõ vì vị ẩn so mọt găng vậy càng thêm đáng tin uy lyam thật lâu không có mở miệng đang trầm tư lao đầu thân phận v i v i ấn nhìn về phía hắn gò má cắn một cái mỏng manh đôi môi cầu khẩn nói bây giờ có thể thả ta đi ta đi giết mặt găng ngươi cũng không muốn nhìn nàng thoát đi sợ tôn nở hành ra uy lia mắt lướt nàng mội mội đánh lén tỉ tỉ tỉ tỉ sống lại sau ý niệm đầu tiên cũng là giết chết mội mội đều là đứa bé ngon a chuyên nghiệp cho phụ thân tử thần soát cờ ý a hắn rất là hoài nghi hỏi ngươi là mọt găng đối thủ sao v i v i ấn bây giờ còn chiếm cư ạ gì ạ thân thể thực lực suy yếu nghiêm trọng đều chưa hẳn so với hắn lợi hại bao nhiêu ta ở kim con nằm bị ngươi cắt đức ma pháp bây giờ không có thể sống lại tự nhiên không phải. vì vì ẩn do dự một chút hỏi nhưng chén thánh ở trong tay người a chờ chối v e n h hinh bạch long sự kiện ta vẫn là nghe nói m e l i n phong ấn kia hai đầu rồng ta có thể lợi dụng hai bọn nó lực lượng người có thể lợi dụng w i liam l chừng tóm ắ t m e l i n ở lại chén thánh nội ma pháp hắn hay là quen thuộc cổ lực lượng kia vô cùng c ư ờ n g đại nhưng phát động điều kiện là một con rồng bỏ trốn bạch long bây giờ dù không ở chén thánh bên trong lại phụng đ ồ i mặc găng vẫn vậy nốt ở m e l i n sợ tôn ở hèn bên trong không cách nào phát động ma pháp chén thánh đối ở hiện tại uy liam mà nói chính là gân gà không dùng đến lại cũng không thể ném năm đó chính là ta cùng m ẹ t l ì n một khối phong ấn hai đầu rồng hắn lưu cho ta một cửa sau nhưng ngươi cũng đừng nghĩ m ẹ t l ì n ma pháp cho dù ta cũng phá giải không được vì vi ẩn nói chỉ cần có kia hai đầu rồng mọt găng căn bản không phải đối thủ của ta trong đó một con đã bị mọt găng gật đi w i liam l có chút lúng túng đem chuyện giải thích một lần vì vi ẩn sau khi n g h e xong thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là nói có hồng long phối hợp chén thánh bên trong m ẹ t l ì n còn để lại lực lượng miễn cưỡng đánh một trận đi ngươi cảm thấy ta sẽ cứ như vậy đem chén thánh cho ngươi sao uy liam hỏi ngược lại chén thánh bây giờ mặc dù gân cả lại cũng ít nhiều là báu vật tử thần w i li l am tìm được cơ hội đem hồng long thả ra ngoài bên trong nước cũng có sống lại lực lượng năm đó g dẫ không chỉ bằng mượn đồ chơi này sau khi chết ngày thứ ba sống lại sao đây mới là hắn thấy t h è m vật w i li l am nói bóng gió cũng rất đơn giản cho vị v ị ẩn có thể nhưng nhất định phải chờ giá giao dịch v ị v ị ẩn yên lặng không nói nàng như bây giờ ngay cả thân thể đều là tạm thời ạ gì ạ có thể sử dụng gì trao đổi ta có thể dạy ngươi ta nắm giữ tiền sử á o nghĩa ngươi không yên tâm vậy cùng đặt thành ta khê ước uy li am cân nhắc hơn thiệt những năm gần đây hắn x á c thực đi theo nicolas học qua như vậy một mấy cái tiền sử áo nghĩa nhưng hạn ở vô hình học viện biến mất nicolas nắm giữ tiền sử áo nghĩa cũng cũng không nhiều w i liam l có thể chế tác đáo vật tử thần cũng có nguyên liệu tái tạo một trần thánh cũng là có thể mà hệ thống học tập tiền sử cơ hội của áo nghĩa bỏ qua liền không có nữa giao dịch tuyệt đối không thiệt thòi hơn nữa tăng lên lực lượng mới là bây giờ nhất chuyện chủ yếu d i n h đoàn trước khi rời đi vậy còn còn nói bên h a y tương lai sẽ xuất hiện đáng sợ nhất cục diện dĩ đoàn thấy được cái đó có liên quan tử thần tương lai rốt cuộc là dạng gì w i l l i am chỉ hận bản thân không có năng lực tiên đoán không cách nào làm ra phán đoán v â n v â n dự đoán tương lai hắn đột nhiên nhớ tới năm ngoái sợ lũ phòn trong lớp thắng được kia bình bọc dược tương lai nước tương lai nước giống như phúc lạc dược thần kỳ hiệu quả là ăn vào về sau có thể nhìn thấy một bộ phận tương lai hình ảnh dĩ nhiên màn này không phải người uống thuốc có thể khống chế nhưng nếu như w i l l i am uống xong phúc lạc dược lại dùng tương lai nước ở vận khí bùng nổ tình huống còn dự đoán không tới vật mình muốn sao hắn cùng với hơ mi ẩn tổng cộng một cái trên lý thuyết thao tác không có vấn đề nói làm liền làm w i l l i a m rất mau tìm đến kêu bình độc dược lại phối hợp phúc lạc dược nhấp một miếng hắn nhắm mắt lại hơi hất cầm lên cả người đắm chìm trong yêu tinh kim cương đào ánh sáng mang trên mặt thỏa mãn tựa hồ say đắm ở phúc lạc dược trong w i l l i a m hít thở sâu m ộ t hơi trong lòng suy nghĩ tự thần ngay sau đó trong đầu xuất hiện một ít hình ảnh qua không biết bao lâu hắn đột nhiên mở mắt nhìn về phía vị vị ẩn sắc mặt thâm chầm nói trừ tiên sử áo nghĩa ngoài ta còn muốn một vật cái gì、Vì、vị ẩn hỏi uliam từ đồng hồ an toàn trong móc ra một vàng dòng nhỏ pho tượng đó là t ạ khả môn pha dạo đây ứ n căn chế thành trên phiền nhỏ, một tay cầm xiên, quyển g giấy gấu ở một một cầm một cầm một từ tay tay cỏ chế cái khắc d thửng, một b ứ chính muốn ném ráng vẻ. Đây c là từ sớm w i li l am cảm thấy đinh ba nhìn quen mắt ở yêu tinh nơi đó mua giả pho tượng hắn chỉ chỉ tạ kha mùn trong tay cái kia thanh cương xoa nói ta muốn cái thanh này đinh ba nó liền trong tay mà căng giúp ta từ trong tay nàng đọc tới sắc trời dần sáng nằm một khối băng lạnh trên đá haji mơ mơ màng màng mở mắt hắn xoa xoa gò má tỉnh táo một cái đại não haji mới vừa là một rất g i i mộng mộng cảnh hỗn loạn trọng điểm có lúc là một chiếc biết bay xe gắn máy c trong giấc ngộng tình cờ còn kèm theo vỗ nệ mọt tấm kia mặt xấu cùng với john tơi cười chẳng qua là hắn cuối cùng đột nhiên vứt bỏ bản thân vô luận bản thân thế nào kêu khóc hắn cũng không quay đầu lại ngộng cảnh hỗn loạn không chịu nổi ha di duy vừa cảm giác được đáng giá hồi vị cuối cùng lại là ha di đột nhiên xuất hiện mang đến cho hắn một khối đè dẹp bánh ngọt ha di kinh ngạc nhìn đang nhìn bầu trời lúc này mới nhớ tới hôm nay hình như là hắn sinh nhật mười bảy tuổi hắn trưởng thành haji không nhớ rõ sinh nhật đến cùng có phải hay không hôm nay chẳng qua là mơ hồ cảm giác mà thôi bị tom bắt lại từ kêu phiến biển rộng tiến vào cái địa phương quỷ quái này về sau hắn liền rốt cuộc không phân rõ thời gian nơi này một ngày đêm tựa hồ rất dài dùng tom nói một đêm có hai mươi bốn giờ quỷ kéo đi hắn mẹ hai mươi bốn giờ haji cảm thấy tom đang vũ nhục hắn ai quy ngươi tại sao không nói nơi này là hòa tinh nhưng hắn không thể không thừa nhận bất luận là ban đêm hay là ban ngày xác thực cũng so hổ gợt muốn dài dĩ nhiên so với ban ngày gian nan nhất hay là ban đêm bầu trời một tia ánh sáng cũng không có bốn phía đều là h tám vô cùng đáng sợ ha j i c h ậ m rãi ngồi đã dậy chưa nhìn thấy tom hắn trông đợi nhìn chăm chú bốn phía hy vọng hạ dịt có thể xuất hiện hắn càng mong mỏi đ ư ờ n g b ờ l h ẹ đỏ cùng với tại quá khứ sáu năm đã từng vô số lần đã cứu hắn w i li l am xuất hiện rất đáng tiếc ha j i biết cái này là không thể nào hắn bị tom dẫn tới một bất luận kẻ nào cũng không thể tìm được địa phương hắn chết chắc không ai sẽ đến cứu hắn ha di cũng biết cũng không thể nhanh như vậy chết hắn đôi tom rất hữu dụng không phải đối phương sẽ không phí hết tâm tư bắt hắn tới nơi này haji không phải là không có chạy trốn qua hắn mới vừa lúc đi vào một tìm được cơ hội liền chạy thậm chí thừa dịp nửa đêm lảo đảo chạy một đêm nhưng tom giống như ở trên người hắn an định vị khí luôn có thể nhẹ nhõm bắt lại hắn haji chịu đủ à so với bị tom bừa bỡn hắn tình nguyện tự lựa chọn chết kiểu này như vậy tới còn có tôn nghiêm cùng giá trị một ít còn có thể phá hư tom kế hoạch haji vô c h i vô giác đi tới bờ sông hắn nhớ tới năm ấy vốn để m ọ sống lại về sau đùm bợ lẹ đỏ ở lễ đường nói dễ dàng người đang sợ hãi thời điểm còn có thể dũng cảm sao người chỉ có sợ hãi thời điểm mới có thể dũng cảm ha j i cảm thấy nội tâm sợ hãi hắn không biết mình là không phải dũng cảm nhưng hắn hay là kiên định về phía trước bước qua một bước hướng minh hà rơi xuống thử vong tư vị tựa hồ cũng đến thế mà thôi q tám chương ba mươi hai tử thần t í luyện ha j i nhắm mắt hướng trong sông rơi xuống hắn đã cảm giác được tử thần đang hướng phía hắn áp sát đang ở phút quyết định cuối cùng ha j i phát cảm giác thân thể nhẹ bóng một c ỗ lực lượng đem hắn kéo trở về trên bờ tông chẳng biết lúc nào xuất hiện hắn bắt lại ha di cổ áo hướng phía sau túm đi cổ áo xiết ha di cổ n h e thở cảm giác chuyển tới sau đó hắn liền bị hung hăng ném ở trên mặt đất đánh cái cả mấy lan người muốn tự sát tom nhìn hắn lắc đầu cười nói haji ta nói qua ngươi bây giờ sinh tử từ ta thao túng ta không để cho ngươi chết tử thần cũng mang không đi ta muốn ngươi chết mẹ lìn cũng không giữ được haji cựu hận nhìn qua tom nếu như không phải người này cuộc đời của hắn sẽ không như thế khổ hắn bây giờ cũng có thể thật tốt trong nhà mình cùng cha mẹ ăn mừng mười bảy tuổi sinh nhật hắn hét lớn một tiếng vọt tới vén lên đoạn tử tuyệt tôn chân hướng tom dưới hàng đã vào vậy mà tom dơ dơ vỗ phép bắn ra một đạo lời nguyền haji liền té bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất ha j i lần nữa đứng dậy lại bị đen cầu vòng đụng cả người lần nữa bay ra ngoài m ư ờ i m ấ y mét. đen cầu vòng như bóng với hình phảng phất bao phủ ở ha j i trên người thân hình lần lượt đảo đụng trên mặt đất như vậy bảy tám lần về sau ha j i hoàn toàn ngã xuống đất không d ậ y nổi toàn thân đều là màu tươi giáp lá cả khẳng định không phải ma pháp đối thủ mặc dù w i l li am từng có bảy bước ra đũa phép nhanh bảy bước bên trong quyền nhanh lý luận nhưng ha j i khẳng định không được hắn không phải là không muốn sử dụng ma pháp mà là không có cách nào dùng lại không nói bản thân không có đũa phép cũng sẽ không chượng làm phép có đũa phép cũng không có quá lớn hiệu quả mới vừa gia nhập cái địa phương quỷ quái này lúc haji tìm đến một cái cơ hội muốn đánh lén tom nguyên bản đũa phép bị tom cầm đi trên người hắn len lén ẩ n giấu một thanh dự phòng trượng đây là học uy liam ở s é t dịp tiệm đũa phép mua vốn tưởng rằng đánh lén sẽ thành công nhưng vậy mà chẳng qua là thả mấy cái hệ họ kéo lì ở ngữ sơ haji toàn thân liền phảng phất bị rút sạch không có ma lực ma pháp ở chỗ này kéo d à i tính cùng lực sát thương còn không bằng quả đấm tom từng bước một đi tới dày trên mặt đất phát ra r i ê n có cộc cộc c m thanh hắn đứng ở haji trước người ngồi xuống bề sau thấp giọng nói haji đây chỉ là đưa cho ngươi trường phát nhỏ lần sau còn dám tự sát ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết ha j i ngẩng đầu lên chật vật nhìn qua cái này mặc dù anh tuấn nhưng thật giống như ác ma nam nhân hắn nghe w i liam l nói qua tom vĩnh viễn dừng lại ở mười sáu tuổi bất luận thực lực hay là ma lực đều là như vậy theo đạo lý nói ma lực của hắn cùng tom sắp xỉ đối phương vì sao có thể ở trong môi trường này sử dụng nhiều như vậy ma pháp hắn lại không được tom phản phất biết ha j i đang suy nghĩ gì cười nói ngươi thật tò mò vì sao ta không bị ảnh hưởng tom mắt nhìn xuống hắn giải thích nói không phải ma lực nguyên nhân là hệ thống pháp thuật ở minh giới phù thủy ma pháp cũng sẽ bị hạn chế tùy tiện một thần chú cũng có thể tiêu hao đại lượng ma lực nhưng tiền sử áo nghĩa sẽ không chỉ c ó n ó mới có thể phát huy phù thủy lực lượng chân chính cho nên ngươi cũng đừng lại nghĩ đến muốn bỏ chạy bất luận ngươi chạy nơi nào ta cũng có thể bắt lấy ngươi tiền sử áo nghĩa ha j i tái diễn cái này ít thấy từ nói ngươi cũng không hiểu chỉ có sở tặc có thể hiểu đáng tiếc hắn không ở tom hơi tiếc nuôi nói w i li l am nếu như ở chỗ này ngươi đã chết ha j i nôn u một ngụm máu mạn phun tại tom trên mặt tom xác mặt â m chầm nói đúng vậy à ta không phải uy li am đối thủ trước đây không lâu hắn còn giết chết qua ta nhưng không có lần sau hắn phát hiện tháp bia nhọn tiền sử áo nghĩa lại không có được từ đó về sau hắn cùng với ta liền không ở cùng một cấp bậc tông tự tin nói ta đã nắm giữ rất nhiều tiền sử áo nghĩa lần nữa gặp mặt ta sẽ để cho hắn cảm nhận được cái gì là tàn nhẫn haji rất muốn rêu c ợ t đôi câu nhưng trong miệng máu không ngừng được phải hướng ra ngoài dân trào hô hấp của hắn từ t ừ y ế u ớt tông liếc hắn một cái lấy ra một cái bình nhỏ bên trong có trị liệu d ự c t ề haji đóng chặt đôi môi không chịu dùng t ô n nhìn cái mặt này bên trên đã bị máu ngâm trẻ tuổi phù thủy khẽ cười nói ta nói ta không để cho ngươi chết ngươi liền không chết được đ ộ c dược nổi đồng bể giữa không trung hướng ha j i trong miệng r ó t vào một luồng thấm lạnh chất lỏng cưỡng ép rót vào trong miệng ha j i dâng lên một cỗ từ đầu đến chân lạnh leo cảm giác đau đớn cũng đang yếu bớt ngừng nghỉ chầm chậm uống mấy lần hắn cảm giác thương thế ở khép lại nhưng điều này làm cho hắn càng thêm xỉ đục ăn một chút gì đi đây là ta buổi sáng khổ cực t r ộ m tới đ â y này tông ném đi một cái sành sậy sinh vật tới đó là một cái màu đỏ máu n h i trùng hình dáng mười phần q á i dị trên người có ngầm ban đầu cùng phần đôi hiện lên tệ hình ha di cảm giác rất chán ghét cho là con g u n đồ chơi này là minh giới ma pháp sinh vật gọi là tử vong nhiễm trùng có thể phun ra mạnh hủ thực tính kịch động chất lỏng trong ánh mắt cũng có thể phóng xạ ra một cố mạnh dòng điện tom giải thích nói ta càng thích gọi nó canada cá trình điện đừng sợ a điều này cùng tắm x ỉ a g i a n g b ậ y mạnh không có nguy hại há m ồ m tom nhẹ nói ha j i căm ghét đến xương tủy nhìn hắn chằm chằm tom lần nữa giơ lên đũa phép tây kia tử vong nhiễm trùng chui vào đôi môi của hắn giữa làm kia sèn sẹt mềm n h ú n vật thể đụt phải đầu lưỡi của hắn lúc ha di cảm thấy mình sắp phun tom đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hướng tiên không gần đây khí trời nóng bức có hơn ba mươi độ lúc này không ngờ bay lên tuyết lông ngỗng nhiệt độ ở trận giảm xuống băng tuyết ở chung quanh đóng băng khiến cho chúng nó thành hình thủ k ỳ quái tuyết cầu nên đi tom sờ một cái ngực một khối lục b ả o thạch mang theo bị thương ha di tiếp tục hướng phía trước đi tới đối với loại này cực đoan khí trời tom không có gì lạ bọn họ tiến vào minh giới đã đi rồi rất nhiều ngày tao nộ qua nhiệt độ cao bao cát động đất sấm xét khu các loại cực đoan khí trời bây giờ chẳng qua là tuyết rơi mà thôi ở ba huynh đệ trong chuyện xưa ba huynh đệ xây dựng một tòa cầu có thể an ổn qua sông mà qua nước sông là nguy hiểm chỉ có xây dựng một tòa cầu mới có thể thấy t ử thần cái này ẩn dụ hoàn thành t ử thần thí luyện bây giờ chính là thí luyện tuyết lớn vẫn chưa ngừng nghỉ tuyết động tràn đầy quá đầu gối thật dày băng vỏ như màu trắng hộ h ì n h giáp bao trùm ở trên bắp chân khiến bước chân của hai người dây dưa mà lảo đảo ha di chật vật đi ba ngày trung gian lại cố gắng năm lần chạy trốn bảy lần nhưng cũng thất bại ta mệt mỏi quá mệt mỏi ta không thể đi nữa không thể đi nữa hắn phốc thông gục xuống tuyết trong ta nhất định phải dừng lại thật là thống khổ ta lại lạnh vừa mệt muốn ngủ dù là ở bên đống lửa ngủ trong một giây lát để cho ta đi chết haji đã hoàn toàn tuyệt vọng tom đứng ở quá đầu gối tuyết đọng trong cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn nhìn hắn mất đi hy vọng nhìn thân thể hắn từ từ trở nên lạnh tuyết lớn đ ầ y trời tốt một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ mà con đường phía trước cũng là vô biên vô hạn tựa hồ vĩnh viễn đến không được tử thần chỗ ở haji đứng dậy tom tiến tới haji bên hai ra lệnh người muốn là chết ta sẽ tìm được bạn bè của ngươi nhất nhất giết chết còn có cái đó gọi g ì n m hẹ adli cô bé ta biết ngươi thích nàng ta lại biến thành bộ dáng của ngươi đi cám dỗ nàng cô bé kia nhất định rất luận người quên sao cha mẹ ngươi liền chết trong tay ta không muốn báo thù sao ngươi c á i phê v ậ t này đùm bợ l ẹ đỏ bén g oan hẻn nhát muốn giết ta lời liền thống hận ta căm hận ta đi xấu xí sống sót ta ngủ xuẩn haji nghe được tóm vậy haji thân thể giống như lửa vậy cựu hận chất đầy lồng ngực của hắn l ử a g i ậ n dồi dào đại não của hắn hắn lại dấy lên hy vọng đó là ngọn lửa báo cửu haji gồ lên toàn bộ lực lượng đứng lên giận d ữ hét ta muốn giết ngươi giết ngươi đang lúc này bầu trời tuyết đột nhiên rừng cảnh tượng trước mắt cũng sinh hoàn toàn biến hóa không còn là không thấy bờ bến tuyết trắng mà là xương trắng mịt m ở cách đó không xa một cái xiết sông ngăn lại đường đi nó mãnh liệt sóng nước dâng lên sóng cả t o m nết miệng lên nụ cười minh hà rốt cuộc xuất hiện hắn nhìn về phía ha j i cười nói cảm ơn ngươi giúp một tay ha j i ngươi giúp ta hoàn thành thí luyện tử thần chân chính thí luyện trước giờ đều không phải là những thứ kia cực đoan khí trời mà là tâm lý cùng trên sinh lý tuyệt vọng tới đây ba tên p h ụ thủy nhất định phải có người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng lại từ trong tuyệt vọng lấy được hy vọng mới có thể thấy tử thần tuyệt sử phùng xanh đã là như vậy dù là trong lòng có một chút hy vọng tin chắc mình nhất định có thể tìm đến tử thần cũng không thể thành công chỉ biết dọc theo con đường đi thẳng đi xuống vĩnh viễn chống đỡ không đạt tới điểm cuối cuối cùng tuyệt vọng chết đi vì vậy muốn tìm được tử thần đối với nơi này biết càng cặn kẽ người ngược lại càng gian nan bọn họ trước giờ cũng tin chắc nhất định có thể tìm đến tử thần không biết gì cả người dễ dàng hơn tuyệt vọng tom không gãy liệm mài haji đang ở để cho hắn tuyệt vọng cuối cùng lại dùng i ể u hận cho hắn hy vọng vì vậy lúc ở hư hảo trong tồn tại hiện ra q tám chương ba mươi ba tom náo vật tử thần từ thân chỗ ở ở vào minh giới trong bốn bể có nước vòng quanh lông nồng phiêu không nổi hoa lao định ngọn n g u ồ n chìm người chết mà hồn không từng chiếm được này nước tên gọi minh hà l o à i người lịch sử phép thuật ở phù thủy sau khi chiến tranh kết thúc nhiều năm về sau toàn thế giới nổi danh nhất nữ phù thủy h ờ mì ẩn sơ t ạ c dựa theo bản t h i ể u đạ bạc q u t di trúc đem bản thảo của nàng sửa sang lại cũng xuất bản quyển này được khen là phù thủy lịch sử trọng yếu nhất sách sử văn hiến nguyên bởi hơ mì ẩn ở sách m ạ n lại trước tình thêm một quyển tiền sử lịch sử phép thuật từ thần cùng minh hà cái từ này từ nay rộng rãi vì p h ụ thủy biết mà không phải là một chuyện kể trước khi ngủ trên thế gian truyền lưu nhưng trước đó gần như có rất ít người biết minh hà là chân thật tồn tại như vậy thành công đến nơi này thuận lợi tìm đến tử thần p h ụ thủy thì càng thiếu mà mất đi đứng ở minh hà bên dù là tin chắc mình nhất định có thể đến nơi đây làm chân chính bước vào mảnh đất này lúc tông tâm tình hay là trong nháy mắt kích động cái trước đến nơi này p h ụ thủy cách nay đã có hơn hai trăm năm nếu như điều kiện lại hà khắc chút hà khắc đến nghiêm khắc dựa theo ba huynh đệ câu chuyện đi tử thần thí luyện con đường này phù thủy còn phải truy tố đến dạ vẹn cẩn tổ ba người tom có thể nói ngàn năm trở đi người thứ nhất nghĩ tới chỗ này tom liền vô cùng đắc ý hắn đủ để sánh vai những thứ kia ở trong dòng sông lịch sử lưu lại uy danh h i ể n hách truyền kỳ cân nhắc đến hắn sắp một người tập hợp đủ đáo vật tử t h ầ n ba k i ệ n bộ hơn nữa lần nữa khôi phục đầy đủ thân thể tom tự tin vô cùng cái gì rác rưởi vô nemot sơ đại chúa tể hắc cám dinh l o ạ n đụm vợ lẹ đỏ sợ ta đều sẽ bị hắn dẫm ở dưới bàn chân biến thành hắn đá c â chân đứng ở bờ sông tom quan sát một hồi minh hạ hắn hướng trong nước ném đi một cây lớn tử vong nhiễm chủng mặt nước lúc này hiện lên mạng lớn máu giống như một đoán ở rộ to lớn hồng liên nước c h ả y đục nổ xiết vô số năm tháng vong linh h o a n g khí cũng chất đ ố n g ở đáy sông sông nước này bất kỳ phù thủy cũng không thể đi xuống cũng căn bản không có cái gì vật thể có thể trôi lơ lửng ở bên trên dựa theo cái đó tự xưng sờ l ì thợ dìn lao đầu cách nói thế gian chỉ có một vật có thể vượt qua minh hạ liền là năm đó gánh chịu họ xì dịch thi thể quan tài tom không có đồ chơi này hắn chuẩn bị chuyện chỗ này đi ai cập tìm tìm một cái hắn còn nghĩ sau này phản phục tới nơi này chặt bút tìm từ thân muốn náo vật từ thần đâu thần lâu dê không trộn bạch không trộn nếu không cách nào vượt qua c ũ nhưng g k cách ở biên giới phù thủy ma pháp sẽ bị hạn chế có thể nói sẽ không tiền sử áo nghĩa phù thủy trên căn bản không thể nào qua sông nhưng đ ố i tom mà nói dễ dàng hắn cùng lão nhân kia học tập rất nhiều tiền sử áo nghĩa t o m vung lên búa phép nguy hiểm khó lường trên mặt nước liền xuất hiện một tòa cầu ha j i nhìn t o m g cùng nhiệt dáng vẻ t h ầ m nói k h ô n g ổn chuẩn bị chạy trốn nhưng lại lập tức bị m a pháp cầm cố lại t o m kéo ha j i sài bước hướng cầu trung ương đi tới tia đạo cầu không có dài bao nhiêu hắn rất nhanh liền đi tới trung gian rõ ràng còn là ban ngày thái dương lại đột nhiên n ằ m đạm bầu trời treo một viên màu đỏ sậm tinh tinh bốn phía sương mù tụ lại ưu ám nhuộm thành màu đỏ bên tia bờ sông đột nhiên xuất hiện một người cách xôi trào nước sông hắn đứng ở rậm rạp cây cơm cháy h ạ cùng t ô n đứng đối mặt nhau rộng lớn mũ trùm ho chẳng những không nhìn thấy dung mạo cũng không nhìn thấy vóc người hoặc là những thứ khác đặc t h ủ phản phất chính là trống không áo choàng trôi lơ lửng ở giữa không trung tom do dự một chút đảo cầm đỗ phép hỏi ngài liền là từ thần áo bào đen phủ thủy không n ú c đ í c h chẳng qua là trông coi ba người tom vội vàng đem khối kia lục bảo thạch móc ra nam vùng ở nước mỹ hiệu vơ mòn đ lúc hắn nuôi một cái hò nẹ sệ bèn lâm tới thời điểm tom đem họ nẹ sệ bèn giết gỡ xuống cái chán đá quý chế tắc thành trường sinh linh giá hắn nắm chặt đá quý một con sống ánh mắt xuất hiện ánh mắt ở chất động đen nhánh có thần theo tom không chế cái hư ảnh này bay ra tướng mạo cùng tom giống nhau như lúc tóc đen người cao nhưng đường nét mơ hồ không rõ tựa hồ một trận gió là có thể thổi tan ha j i đột nhiên cảm giác cái chán nổ tung vết sẹo đang kịch liệt bỏng hắn dùng một cái tay che chắn ngay sau đó hoảng sợ cảm giác được một loại thanh âm từ trong cơ thể chuyển tới trong lỗ thai của hắn trong cơ thể hắn phản phất còn có một cái linh hồn ha j i cả người đều đau phải lâm vào bất tỉnh hắn đột nhiên rất là hoảng sợ bởi vì hắn nhìn thấy cái đó phát ra âm thanh vật hình dáng là một quan thân thể đứa trẻ co g i đỏ đỏ ra rất thô g á p nhìn như bị lột một lớp da ở đứa trẻ kia bên cạnh còn nằm một đứa con nít toàn thân phát thanh hô hấp hoàn toàn không có đã sớm chết đã lâu haji nhớ tới hắn ra mắt hai cái này hải nhi đang ở năm năm trước căn phòng bí mật thánh sở hắn bị quyển nhật ký trong tom bắt lại sau đó lại chịu đựng ạ và đ à kẹ đ à ra hắn tận mắt nhìn thấy trong đó hải nhi chết đi rất nhanh lại xuất hiện một giống nhau như lúc tồn tại lúc ấy haji cho là chỉ là hảo giác nhưng lần nữa sau khi thấy vào giờ khắc này hắn có cảm giác phản phất ý thức được cái gì đó là hắn sao lãng nhiều năm vật haji đã lâm vào một trạng thái đặc biệt mà tom tắt nhìn về phía tự thần ba mảnh mảnh vụ linh hồn đều ở nơi này thỏa mãn ba huynh đệ điều kiện mỗi người các ngươi có thể đạt được một món lễ vật làm đến nơi này tưởng thưởng tử thần đột nhiên lên tiếng thanh â m hắn chấm thấp phản phất đang ở tòm trong đầu ngôn ngữ t i u phiến đá quý trường sinh linh giá trong linh hồn lập tức nói ta muốn một người phụ nữ tên của nàng gọi hệ lại nạ làm sở lì thợ d ì n trợ giúp điều kiện của mình tom ở tìm đến tử thần thời điểm cần giúp hắn đòi một vật đây là nhất định phải hoàn thành khế ước có tiền sử áo nghĩa ma pháp ước thúc cho nên ba kiện báo vật tử thần kiện thứ nhất đã bị sở lì t h d ì n đạt trước tom nguyên bản còn rất tất kỳ sơ l ì thơ dịn sẽ muốn cái gì không ngờ chẳng qua là muốn một người phụ nữ tử thần đi tới bên bờ tiện tay nắm lên minh hà bên một nắm bùn n ặ n ra một trường điều trạng nhỏ dài tận đất ném cho kia phiến trường sinh linh giá tom lại khống chế ngơ ngơ ngác ngác haji nói ta hy vọng có thể tụ lại bị g i ế t chết linh hồn tử thần trở lại bờ sông nhặt lên một hắn dùng để làm bô thùng trọn ném cho haji viên k i a thùng tới lui bên trong còn có chất lỏng sau đó tử thần vừa nhìn về phía tom hỏi hắn muốn cái gì toàn bộ ba huynh đệ trong chuyện xưa lao tam cũng sống đến cuối cùng đây cũng là tom cố ý cuối cùng sách muốn đáo vật tử thần r i ê n cứ thần ọ h t k dùng trống h i n g chân t địa nhãn con người nhìn chằm chằm con tựa hồ rất không tình nguyện cuối cùng hay là từ cây cơm cháy dưới thằng cây đào ra một ngoài dạm dùng kìm cái bọc cây cơm cháy tạo hình tam giác hộp cho cốt ném cho ton tom nắm n bắt tới tay về sau cũng biết cái này tên báo vật tử thần gọi kim h ồ n g địa giao ước q tám chương ba mươi bốn nị dục sĩ giàn n t phải đến báo vật tử thần về sau tom lập tức rời đi tử thần ở hòn đảo tựa hồ dừng lại thêm một hồi đều có thể sẽ xuất hiện không rõ cái này là hoàn toàn có thể ba huynh đệ trong chuyện xưa lao đại cùng lao nhị nhưng không phải là rất nhanh bạo tễ sao mặc dù dựa theo bước hắn bây giờ là lao tam nhưng loại này h u y ề n học chuyện cũng không thể không đề phòng đi hơn một giờ khoảng cách tử thần chỗ đủ xa về sau tom mới dừng lại đem ba kiện báo vật tử thần cũng cầm trong tay mấy ngàn năm nay thế gian đã truyền lưu rất nhiều kiện báo vật tử thần nhưng vô luận có bao nhiêu kiện một lần thí luyện lấy được ba cái mới tính hoàn chỉnh một bộ một phù thủy có thể sẽ nắm giữ vài kiện đầy đủ một bộ nhưng có thể nói ít lại càng ít căn bản không có tom vuốt ve tia trường điều trạng tựa bùn ống tròn cùng với hòm bia dao đ d t vàng dựa theo ba huynh đệ câu chuyện tập hợp đủ một bộ đ á o vật tử thần liền có thể trở thành tử thần chủ nhân hắn bây giờ tập hợp đủ nhưng cái gì chuyện đặc biệt cũng chưa từng xuất hiện a chẳng lẽ cần cầm cái này tìm đến tử thần hô to một tiếng này tử thần ta bảo ngươi một tiếng tôi tớ ngươi dám đáp ứng không sợ rằng còn không hỏi liền bị tử thần nhân đạo hủy diệt xem ra tin đồn không đáng tin cậy a tom lại nghiên cứu một hồi con dối cuối cùng đem ánh mắt phong tỏa ở hòm b i a giao rước vàng bên trên t ủ có khắc một hàng d ù n văn sống lại ở ta sinh mạng cũng ở đây ta những thứ kia tin ta người mặc dù chết cũng t đ t sống lại những thứ kia sống mà tin ta người nhất định vĩnh viễn bất tử làm vì cái này hòm b i a giao rước vàng chủ nhân mới vừa đạt được nó tom liền không tên biết như thế nào sử dụng phản phất chi nhớ khắc ở trong đầu cần đem trái tim mọi ra bỏ vào hòm địa giao rước vàng trong trái tim bất tử cho dù bản thân bị giết cũng sẽ lập tức sống lại dưới so sánh chế tác trường sinh linh giá có số lượng thượng hạn nó còn muốn giết người phân liệt linh hồn bị giết chết về sau cũng không cách nào lập tức sống lại nếu như vận khí không tốt có thể rất nhiều năm đều là du hồn trạng thái nhìn một chút vụn đệ mật cũng biết còn có thể so đây càng thảm sao hòm đĩa giao ước vàng tắt tránh khỏi loại này lúng túng tình huống tương đương với vô hạn trong nháy mắt sống lại năng lực so với trường sinh linh giá đâu chỉ cao một cấp bậc không hổ là b á o vật tử thần nhưng hòm đĩa giao ước vàng cũng giống như trường sinh linh giá tồn tại nguy hiểm có thể bị tìm được trường sinh linh giá một khi bị tìm được là có thể bị phá hủy hòm b i a da o ước vàng bị tìm được lấy được trong quầy trái tim cũng có thể bị chọc chết nhưng loại này thiếu sót cùng ưu điểm so với gần như có thể không cần tính tom không do dự lập tức rút ra đ a phép nhắm ngay lồng ngực hoành cắt ra một lỗ ngực nhất thời máu tơi ư hạ tư sâu chất lỏng màu đỏ nhuộm đầy quần áo tom chịu đựng đau đớn đưa tay tham tiến vào rất nhanh thon dài hai tay bưng ra nhảy lên trái tim hắn nhẹ nhàng kéo một cái đem liên tiếp trái tim mạch máu kéo đức nhanh chóng bỏ vào hòm đĩa da ước vàng trong trái tim cứ như vậy ở trong ngăn kéo nhảy lên có lực lại khoác khoái không có bất kỳ khí quan suy kiệt triệu、chứng. hắn r ơ i lên b a phép đầu đôi nhắm ngay cái chán trận đầu dỉ ra từng giọt tối đen như mực máu tươi tom bị bản thân lời nguyền một phát bề đầu rất nhanh thi thể biến mất một đầy đủ tom ở cách đó không xa s n g lại trên người hắn liền máu cũng không có ngực vết thương cũng đã biến mất chẳng qua là trong lồng ngực không còn có nhảy lên trái tim tom trên khuôn mặt mang theo hưng phấn thần thái đem hòm bia giao ước vàng đóng lại lại dùng tiền sử á o nghĩa đem tủ khóa kín bây giờ vấn đề duy nhất là ở nơi nào cất dấu cái này ngăn chứa mà không bị bất luận kẻ nào tìm được vộ nệ mất đã từng giấu qua năm cái trường sinh linh giá đều bị một v ừ phát hiện t o m bản thân làm cái đầu tiên trường sinh linh giá liền dựa vào suy đoán tìm được thứ hai trường sinh linh giá sợ lì thợ dìn chiếc nhẫn hắn khác sâu hiểu nhân gian bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn cho dù là mặt trăng đều có một lệ đến hòa tinh đoán chừng cũng là sớm sớm muộn muộn chỉ cần là người có thể đến địa phương liền tồn tại nguy hiểm tồn tại bị phát hiện có thể chỉ có chính mình cũng đến địa phương mà không đến được mới là an toàn nhất t o m đem tầm mắt đặt ở cách đó không xa minh hà không sai cho dù minh giới cũng có phù thủy có thể đến nhưng minh hà thì không phải vậy chỉ có vong linh có thể ở trong đó sinh tồn hắn muốn chính là thứ hiệu quả này tom đứng ở bên bờ đem hòm bia dao ước vàng hướng minh hà trung gian nem tới ngăn chứa xuất hiện ở trên tay hắn không có quá lâu lại nhanh chóng chìm vào trong nước liền cái nước cũng không có những thứ kia vong linh cảm nhận được đáng sợ khí tức cũng dối dích tránh không có người nào dám đụng c h ạ m làm xong đây hết thể về sau tom hoàn toàn yên tâm hắn rốt cuộc không cần lại lo lắng đề phòng sợ hãi lại bị giết chết lần trước sở t ạ c đánh lén hắn hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi tom vì lý do an toàn lại mang haji tiếp tục đi chỗ rất xa mới đưa hắn đánh thức haji vô c h i vô giác tỉnh lại đang suy nghĩ bản thân ở nơi nào tom lười biếng đưa ngón tay ra lạnh bớt đầu ngón tay chạm đến haji cái chán vết sẹo hắn e m ái vớt ve đối phương haji cả người cứng n gắc tom ghé vào lỗ hai hắn k h ẽ cười một tiếng nói haji ngươi đã hoàn thành chuyến này minh giới hành trình rất nhiều vĩ đại phụ thủy cả đời đều không cách nào đến nơi này tom nhìn dãy dụ haji gì t câu nói sau cùng trong thanh âm đã vô cùng lạnh bớt hắn giơ giơ đốt phép một thủy cầu bao phủ ha di lạnh bút chất lòng sông vào ha di hớt mắt mơ hồ tầm mắt của hắn hắn phản con lưng mong muốn chống cự lại phát hiện cả người cứng n gắc ha di không biết bơi đóng chặt lại miệng nhưng có hai trầm tích ở trong máu kích thích lúc hít vào bản năng phổi cũng bắt đầu có bỏng cảm giác haji không chịu nổi hắn hám m ụ ra nước hướng lô mũi và trong miệng r ó t vào hắn biết tự k ỳ lại một lần nữa sắp tới bất quá chết thì chết đi haji đã làm tốt chuẩn bị số mạng đường ở hành hạ hắn đang lúc này bốn phía sương mù tràn ngập một cái cực lớn dòng nước bay tới dòng nước trợn mắt c h ơ n g cần hai mắt chặt chằm chằm thom giữ tợn khủng bố cực kỳ nó gầm thét một tiếng miệng phun của nước bay phất phối c ù n phong phong phảng phất cũng vì đó mà ngừng lại tốc độ cao bắn tới có nước lấy không gì sánh kịp lực tắt độ trên mặt đất lưu lại một đạo cái khe to lớn tom vội vàng lui về phía sau mới vừa k i ê n một cái thiếu chút nữa đem hắn cắt thành hai nửa hắn kinh ngạc phải v t phần đưa mắt nhìn lại chỉ thấy ngoài trăm thước có bốn chiếc kim quan trôi lơ lửng ở minh hà bên trên có một nam hai nữ nạo nghệ đứng ở quan tài đầu w i l l i am hai tay ôm ngực quan sát tom cười nói đã lâu không gặp ta bằng hưu tốt nhất không ngờ ngươi còn sống ngươi bị chết thời điểm ta còn rất thương tâm khóc một trận cho ngươi đốt điểm nào có thể ở minh giới nhìn thấy ngươi thật là quá tốt tom nổ nước miếng chính là sợ tặc biến thành tạc ghẹ dền âm chết bản thân hắn nằm mộng cũng muốn báo thù nhưng là hắn tại sao sẽ ở minh giới còn vượt qua minh hạ t h o n g trang mối không hiểu vì vị ẩn w i ly ẩn phất phất tay phản phất ở ủy phái bộ h ạ hắn liền giao cho ngươi để cho ta cùng hờ mỹ ẩn mở mắt một chút biết một chút lực lượng của ngươi bây giờ vì vị ẩn khe khẽ hừ một tiếng tựa hồ không hài lòng w i ly ẩn giọng ra lệnh nhưng vẫn là tiến lên một bước ban đầu băng bài trang thực tại quá để l ọ t điểm chứ không trọng yếu bộ vị ngoài bộ vị mấu chốt đều bị w i l l i a m xem qua cho nên hờ mỹ ẩn liền cho vị vị ẩn một bộ y phục của mình hay lúc này vì vị ẩn một bộ trường bảo theo gió phiêu riêu nàng biến mất ở tại chỗ như c ó mẹt lưu hình bay vút đi rơi vào dòng nước trên đầu vì vị ẩn tay phải nâng lên một đạo quan g mang ầm ầm rơi xuống hướng tom đập tới tom r ơ i lên b ư ớ phép sử dụng tiền sử háo nghĩa mà chống đỡ w i l l i am căm hận làm lực lượng ở trước người đ a n dẹp ra từng đạo lá chắn bảo vệ nhưng một cổ mánh liệt hùng mạnh ma lực tùy ý tuyết tiết sau đó đẻ xuống ánh sáng có thể đặt được tom cấu tạo lá chắn bảo vệ phần lớn ầm ẩm, ẩm sụp đổ còn sót lại một ít cũng lào đào mướn ngã cho thấy giải tán dấu hiệu tom sợ tái mặt nơi nào đến phải nữ nhân hùng mánh như vậy chiến hướng nghiêng về một bên là tất nhiên tom bây giờ còn là một ư ơ i sáu tuổi ma lực mặc dù tại học tập tiền sử áo nghĩa nhưng ngày giờ ngắn ngủi thực lực liền kể chuyện vì vị ẩn đâu mới vừa hấp thu c h é n thánh bên trong m ẹ l i n lưu lại lực lượng bản thân nàng còn là tử thần nữ nhi tinh thông tiền sử áo nghĩa hai bên thực lực hoàn toàn không ở một cấp bậc chỉ thấy một dính bông tuyết lưu quang xuyên tấu qua lá chắn bảo vệ xông thẳng hướng tom bị ánh sáng kịch liệt đụng một cái sau tom đảo trượt ra đi mười mấy mét lại là đụng một cái nổ vang một tiếng sét hắn bị đập tiến mặt đất đại địa hãm sâu mấy thước chỉ lộ ra tấm kia gần như tan ra khuôn mặt Tom thi thể biến mất ngay sau đó ở cách đó không xa sống lại hắn lòng vẫn còn sợ hãi thật may là mới vừa đem trái tim bỏ vào hòng địa giao ư ớ ơ vàng không phải đã chết v i v i ấn lại giơ tay lên phảng phất ngàn vạn cái ong mật bay múa tiếng ông ông truyền tới đi ra nàng hơi câu tay tom bản năng như g i đầu nhưng trong một s á t na một đạo vô hình lưỡi sắc hay là phá vỡ không khí đem tom đầu lâu cắt mất hắn lại một lần nữa ở cách đó không xa xuất hiện w i l l i am khẽ to mày cái này là ma pháp gì cấm chú ý gian nạt uy uy đây là thế giới ma pháp không phải hồ cả thế giới đi nhầm sờ tự đi ô đi vì vị ẩn cũng dừng lại thế công hiếm thấy những mày lại trong nháy mắt ra hỏi n ra, h ngươi lấy được báo vật tử thần có thể giúp ngươi vô hạn sống lại tom đột nhiên ngẩng đầu lên khó có thể tin nhìn nữ phụ thủy cái này cũng có thể đ o á n được hắn cười lạnh nói đừng để ý cái gì báo vật tử thần giết các ngươi dư x à i tom bày ra đ ệ u bộ tựa hồ muốn thả đại chiêu uy ly am tập trung tinh thần một bước bảo hộ ở hở mỹ ẩn trước người chỉ thấy tom huy động đỗ phép đọc trong miệng thần chú quả quyết xoay người chạy chỉ để lại kim quan bên trên ba người sốc xếp q tám chương ba mươi năm a tử thần trời mưa suốt đêm giữa không trung bay một thanh giấy dầu phiến w i liam l cùng hờ mỹ ẩn trên ở phía dưới đang lật xem kêu bản luyện kim thuật sách cái này báo vật tử thần hắn nguyên bản không muốn mang tới minh giới ở w i liam l xem ra nó quá là quan trọng so với bất kỳ báo vật tử thần cũng trọng yếu nhưng nico lát kiên trì cho là w i liam l cùng hờ mỹ ẩn an toàn quan trọng hơn hai người bọn họ đi tới minh giới về sau mang theo quyển sách này có thể sẽ phát huy tác dụng về phần sẽ hay không lưu lạc chỉnh quyển sách ba sách nội dung đều đã ở lễ phục sinh trước bị uy liam giải tỏa nico l á sáu trăm năm tới sao chép đủ nhiều luyện kim thuật phương pháp luật chế đ á o vật tử thần luyện chế ở lễ phục sinh về sau cũng đều có ghi chép hắn không thế nào sợ lưu lạc húng chi đ á o vật tử thần từ góc độ nào đó mà nói cũng coi là không rõ vật ba huynh đệ trong c h u y ệ n xưa l ã o đại cùng lão nhị cũng rất nhanh bị tử thần lấy đi linh hồn cho dù là sống rất lâu l ã o tam cuối cùng cũng đón lấy tử thần hoài bão đầu kia quái vật biển bắc càng là tử thần phái r a cưỡng ép giết chết đ á o vật tử thần người sở hữu sùng vật vô số chứng cứ tỏ rõ tử thần ở thu gạt phù thủy hùng mạnh linh hồn không ai có thể vĩnh viễn cất giữ đạo vật tử thần nếu thật lưu lạc ni cô lắc cũng có thể tiếp nhận. Dĩ nhiên, mang đến minh giới. s á c thực phát huy tác dụng so như bây giờ w i l l i am đang nhìn xong toàn bộ đ á o vật từ thần danh sách về sau lại để cho hở mỹ ẩn tiếp tục xem một lần hắn mặc dù trí nhớ không sai nhưng cùng hở mỹ ẩn so với vẫn có c h ê n h lệch không nhỏ nàng nhưng là ở nhập học trước liền đem thật dày một quyển một ngàn loại thảo dược và nấm mốc có phép thuật toàn bộ học thuộc lòng đáng sợ nữ p h ù thủy a đi tham gia hùng mạnh nhất não cũng dư xài w i l l i am thân thể nghiêng về trước đưa tay đón kia từ không t r ú n g tí tách rơi xuống nước mưa trận mưa lớn này từ vị vị ẩn sau khi rời đi từ đầu đến cuối không có ngừng nghỉ một bộ không chết chìm cá cũng không bỏ qua địa bộ vì vị ẩn không phải đi đổi r ế t t o m nàng n mang theo chén thánh cùng một hớp k i m quan đi tìm m ọ c găng m ọ c găng có chết hay không w i l l i am không có vấn đề mấu chốt là cái kia thanh đ i n h ba nhất định phải đạt được h ợ p mỹ ẩn nhanh chóng lật xem xong luyện kim thuật lời bạn nhẹ nhàng khép quyển sách lại híp lại lên xinh đẹp trong mắt tinh tế suy tư một lát sau nàng ngẩng đầu lên dùng rất xác định giọng nói nhiều ba kiện m á o vật từ thần nàng chỉ xuất hiện ở bất đồng hàng ngũ ma pháp vật phẩm tên kêu ba kiện theo thứ tự là thế thân sứ giả hòm tụ hồn cùng mới hòm đĩa giao đ ư ợ vàng thế thân sứ giả nó có thể làm vong linh vật thay thế tiến vào nơi ngủ vào s a y đổi li ấ y n g ư ờ chết phục. có hồi Hồng hồn, thể chịu hoán bị tiêu diệt linh hồn. tụ tiêu diệt i bị am dao ước chỉ vàng, cần đ e trái tim phóng ở trong đó, liền có thể vô hạn thứ liền lại. William phóng hạn đó, có sống ở vô không nhớ rõ toàn bộ tên báo vật tử thần không cách nào phán đoán cái nào lúc trước thì có cái nào là tom lấy được nhưng hắn rất tin tưởng hờ mỹ ẩn trí nhớ liền gật đầu nói tom xem ra là sử dụng hòm bia dao ướp vàng mới có thể bị giết chết về sau còn có thể lập tức sống lại thoạt nhìn như là ý g a nạt kỹ năng hay là vô hạn thứ sống lại cái này nhưng khó giải quyết bất quá cũng không phải không có cách nào giải quyết w i l l i am nhìn về phía khối kia đặt ở kim quan bên trên la bàn khối này hoàng kim la bàn là trước hắn từ kim tự tháp đảo nhỏ tìm được cùng kim quan một khối mang đến trải qua khoảng thời gian này lục lọi w i l l i am phát hiện nó không phải hướng bình thường kim chỉ nam như vậy chỉ rõ phương hướng mà là chỉ hướng nắm giữ la bàn người muốn nhất vật vị trí đây không thể nghi ngờ là bốn đầu sọ lưu lại một cái khác nhất thứ có giá trị có hoàng kim la bàn ở vô luận thom đem hòm b i a giao ước vàng ẩn n ú t ở chỗ nào w i l l i am cũng có thể tìm tới cái này cũng ở đây kế hoạch của dạ vẹn cận trong sao thật là đáng sợ h ơ n g bị ẩn hiển nhiên cũng nghĩ đến một điểm này cũng không phải là mười phần lo âu nàng quan tâm hơn một cái k h á c vật nàng đưa tay ra nước mưa đập ở lòng bàn tay văng lên vô số nhỏ vụ dọc nước sau đó khẽ nói cái đó hỏng t ụ hồn dít lệ đại khái là muốn đem mảnh vụ n linh hồn sống lại không trách to một mực cổ động w i l l i am cùng đủ mỡ lẽ đỏ đem v ộ nệ đ m ọ t giết chết hơn nữa hủy diệt toàn bộ trường sinh linh giá nguyên lai、like、hắn đã sớm làm dự tính tốt chỉ cần tìm được từ thần liền đòi hỏi một món ma pháp vật phẩm đem toàn bộ bị giết chết linh hồn bao gồm trường sinh linh giá bên trong linh hồn lần nữa triệu hắn đi ra một khi như vậy hắn liền rốt cuộc không làm m ảnh vụn linh hồn mà là đầy đủ t o m như vậy thom cũng sẽ không thủy chung dừng lại ở mười sáu tuổi mà là thiên phú trí lực thậm chí những năm này trí nhớ cũng trở về một thể biến thành một cái chính thể không có có phân liệt linh hồn thom mới là đáng sợ nhất so không có lô mũi v ù n nệm ọ t h i ế u thắng quá nhiều w i l l i am nhìn sắc mặt nghiêm túc cực kỳ hờ mỹ ẩn an ủi đừng lo lắng chúng ta sẽ giết chết hắn hờ mỹ ẩn gật đầu một cái t ự a vào w i l l i am trên đ ù i hắn thời ra hệ phát từ mang thay nàng cắt tỉa dối bụ sợi tóc minh mưa ngàn năm nay có thể có mấy người thường thất được hắn ú n nam nữ cùng thuyền đến Hermione n g chi hay h đây. là m mắt lại, a l ò nhìn g nói, t ậ t đột tỉnh trong rất đẹp à. Haji nhiên ho nhiều như phản ra lại, miệng điều kiện nước, xạ có b h thường không thể ngừng, cùng mẹ mới sau cuối đó đi có vòng à o trong Hắn nhìn hấp khí. v quanh một vòng phát hiện mình đắp ở thảm từ trong dưới người là một t r ư ơ n g mềm mại giường t ô n biến mất w i l l i am cùng hờ mi ẩn cũng đã biến mất chỉ có chi nhớ xa xôi ở trong đầu góc của hắn b ả o v ệ ha di trong nháy mắt còn cho là mình là một m rất dài mộng lúc này ở dưỡng nhà chờ mắt đ ế đâu nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại ngần đầu nhìn cái này xa lạ căn phòng nơi này là nơi nào là bị w i li l am cứu sao hắn bây giờ còn là có chút khó có thể tin w i li l am cùng h e r m i o n e sẽ xuất hiện ở minh giới hà di người khoác thảm lông cựu lẩy bẩy đứng lên thân thể của hắn từ từ khôi phục trí giác cổ họng cùng phổi thiêu đốt vậy đau đớn hô hấp vẫn còn có chút khó khăn hắn đi ra khỏi phòng phát hiện cách vách trên cửa có bảng hiệu hắn đi tới phát hiện trên đó viết tổ bộ xạ cùng những con mèo nhỏ căn phòng lại chiều cách vách đi tới môn bài là a n ni căn phòng còn vẽ một cái to lớn đầu cặp tùn hình cái đầu lại bên phải môn bài bên trên tắt viết uy li am cùng hờ mỹ ẩn căn phòng trên cửa còn có hờ mi ẩn mất tích có chuyện mời gõ cửa không cho phép tùy tiện đi vào tờ s nói chính là ngươi hàn nghi ha j i biết đây là nơi nào w i l l i am nhà hắn chưa kịp suy tính vì sao w i l l i am cùng hờ mi ẩn sẽ ngủ ở một căn phòng loại này thành người vấn đề mà là nước mắt bá phải lập tức liền chảy ra bản thân thật được cứu không có chết bị w i l l i am cùng hờ mi ẩn cứu hai người bọn họ không ngờ tiến vào miên giới một đường tới cứu hắn mình đời này nhất may mắn sự t ì n h đại khái chính là biết bọn họ ha j i xoa xoa nước mắt tìm lên hai người hắn rất nhanh phát hiện l ầ hắn đã kiệt sức lần này trải qua quả thật làm cho hắn lớn lên rất nhiều ha j i vỗ tay vớt buồn lên ấm áp nước rửa mặt tinh thần lần nữa phân chấn sau đó hướng bên ngoài đi tới đẩy cửa ra rời đi đồng hồ an toàn về sau ha j i phát hiện bản thân đứng ở một trên quan tài khối tiêu biểu đang quan tài trung gian w i l l i am ngồi ở bên phải nhất trên quan tài h ợ p mì ẩn rúc vào bên cạnh hắn gối lên bờ vai của hắn thấy được như vậy ấm áp một màn về sau haji hơi hơi do dự hay là bỏ đi quái dày hai người ý niệm hắn đang chuẩn bị đi về w i l l i am lại nghe được động tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác cười nói haji ngươi đã tỉnh ừng haji lúng túng nắm tóc hỏi w i l l i am chúng ta bây giờ là ở nơi nào w i l l i am móc ra một phần bản đồ đây là từ kim quan bên trên sao chép xuống sòng đường sách hắn chỉ một nơi nào đó nói chúng ta khoảng cách từ thần chỗ ở rất gần tiếp xuống muốn từ nơi này trở lại thế giới ma pháp có thể trở về rồi ha j i có chút kích động đúng vậy có một cái thông đạo có thể đi thẳng đến w i li l am lời nói vẫn chưa nói xong đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác hơ mỹ ẩn cũng đứng lên cùng hắn đứng s a g vai hướng bên kia nhìn lại sương mù dần dần tàn đi một đảo nhỏ xuất hiện thân mặc áo bào đen phụ thủy đứng ở đằng kia xa xa nhìn ba người w i li l am nhìn thẳng vào mắt hắn a tử thần q tám chương ba mươi sáu tử thần cùng lão nhân ba miệng kim quan t ừ từ đi xa tử thần không có bất kỳ động tác chẳng qua là đứng ở cầu cột phụ cận nhìn về đầu kia lẳng lặng chạy xuôi nước sông qua lại không dứt, bất kể ngày đêm loại này đơn điệu đến mức tận cùng vĩnh hằng cảnh sắc đã cùng hắn vượt qua năm tháng rất dài bây giờ lại tháng một năm hai nghìn đi tới hắn còn là tử thần vẫn vậy đứng nghiêm ở chỗ này p h ả n phất một tòa bị cao cao cung cấp thần tượng vĩnh thế trường tồn v ạ năm n bất hủ nhưng cũng không có chút nào sinh mệnh khí tức so người chết còn chết. giống như người、chết. sương mù dày đặc dần dần tàn đi trên cầu đột ngột xuất hiện một vị lão nhân hắn ngoại ý muốn phải không có ăn mặc những thư kia kỳ quái tông giáo phục sức chẳng qua là người khoát trường bảo mẫu xanh nhạt ngồi xếp bằng mặt hướng minh hà lao nhân trong tay xách theo một cây cây cơm cháy cần câu tựa hồ ở bông câu cây cơm cháy can dây dài chìm vào đáy sông mỗi lần quăng cán cũng vểnh lên vô số vang linh câu cá lao trừ cá cái gì cũng có thể câu được những lời này ở minh giới cũng áp dụng lao nhân câu được nửa ngày đột nhiên mở miệng nói ra ngài xương ngón tay sẽ ở đó cái gọi s ở tặc trên người thiếu niên Dạ vẹn cứ l ầ n giấu rất nhiều năm ta cũng tìm rất nhiều năm rốt cuộc hiện thế người cần nó sao tử thần không nhẹ không nặng ô một tiếng một bộ cổ xưa áo bào đèn hắn hai tay phụ sau xuyên tấu qua áo choàng có thể nhìn thấy hơi lộ ra một góc hai tay tất cả đều là xương trắng ngón t r ỏ phải thiếu một đoạn xương ngón tay cái này cây xương ngón tay bị ba huynh đệ trong lão tam phải đi làm thành đáo vật tử thần trong thời gian ă g d ố i tử thần có thể cảm giác được xương ngón tay lúc này cách hắn rất gần so d ị vãng bất cứ lúc nào cũng gần nhưng rất đáng tiếc phía trên có dạ vẹn cơn ma pháp đem cái loại đó liên hệ cho cứng rắn chặt đứt nàng đem nhẫn đồng thau làm hỏng nhưng lại không có toàn hủy cất giữ bộ phận năng lực giống như nàng đối trí tuệ quan miệ chuyện làm một không cách, nào chữa xương ngón tay, không cách nào cài đặt trở về trên tay lại cầm về thì có ích lợi gì sao tử thần đang đổi ước chuyện cũ đồng thời câu mày tựa hồ nhớ tới rất nhiều không chịu nổi nhắc tới nặng nề g h tâm sự lao nhân ngồi ngay ngắn ở trên cầu nhìn yên lặng không nói tử thần cố gắng như quá khứ vô số thời gian như vậy suy đoán tử thần đang suy nghĩ gì yên lặng chính là tốt nhất c ự tuyệt mở miệng thử do xét hắn đã trong lòng nắm chắc liền không tiếp tục hỏi tới chẳng qua là cười một tiếng đổi đề tài nói sợ t ạ c ngồi kim quan tiến về phương hướng tựa hồ là vong linh nơi ngủ say hắn trông về phía xa phương tây nói là bị đến kim quan chỉ dẫn đi tìm ra vẹn cờ các nàng sao lao nhân mặc dù cũng sống rất nhiều năm lại chưa từng có đi qua bên kia hắn một mực thay thế t ử thần ở nhân gian đi lại đối minh hà cối u chuyện không quá quen thuộc chỉ biết là đã từng có p h ù thủy hùng mạnh cũng lướt qua nơi ngủ say đi xa hơn thế giới bọn họ không phải đi nơi ngủ say t ử thần giải thích nói ở minh hà cối u có một nước xoáy từ chỗ kia có thể trực tiếp trở lại nhân gian còn có loại địa phương này lao nhân chân m à y nâng lên ở trong ấn tượng của hắn minh giới xuất khẩu chỉ có một con đường theo ba huynh đệ thí l u n đường lại đường cũ trở về những thứ khác bất kỳ phương thức đi vào đều không cách nào đường cũ trở về không ngờ minh giới còn có một cái xuất khẩu những năm gần đây tử thần chỉ có một cái như vậy những người nghe lời khó hơn nhiều một chút khe nói cái đó xuất khẩu cũng phi tự nhiên tạo thành mà là năm đó ta cùng m ẹ lìn đánh một trận trực tiếp đem minh hà trực tiếp cho đánh xuyên qua đem minh hà đánh xuyên qua tạo thành một cái liên thông nhân gian cùng minh rời lối đi cuộc chiến đấu kia nên là bực nào đáng sợ lao nhân đứng tại chỗ nhẹ nhàng thở dài lấy người phạm thân thể sánh vai thần minh không hổ là m ẹ lìn tử thần lại không có quá nhiều cảm khái chẳng qua là đột nhiên trầm giọng nói hai tử kia ta rất hài lòng thứ người muốn ta cũng đã cho hắn lao nhân meo lại trong mắt kia tập áo choàng mặc dù trên đại thể bình tĩnh nhưng nhìn kỹ phía dưới vẫn vậy kích động rung động chật t r ợ n thật cảm ơn ngài hắn bình phục tâm tình hướng về phương x a nhìn lại một lúc sau nói ngay một đứa con gái đi giết khắc một đứa con gái liền không lo lắng sao không phải có ngươi sao tử thân nói các nàng tốt xấu là hễ lại na t ỷ t ỷ ngươi sẽ không ngồi nhìn bất kể a đi đem m ộ t găng thả ra đi nàng đã bị nhốt một n g h n năm trăm năm ta hết sức đây chính là mẹt lìn mà pháp a lao nhân cười một tiếng lại cố làm kinh ngạc thử thăm dò ngài tìm được gì làm sao hắn du đ n g ở m i n h giới không biết mục tiêu là cái gì t ử thần mặt hờ h ư ớ n g vẻ mặt hắn không không quan trọng gì kia chính là không có lao nhân nhữ mày một cái ánh mắt phức tạp có nghi ngờ có kinh ngạc cuối cùng còn lại bừng tỉnh cùng tiến một bước xác định đã không cách nào toàn c h i toàn năng t ử thần hay là thần sao lao nhân rất tốt che giấu tâm tình của mình cánh tay nhẹ nhàng hất một cái cần câu đột nhiên có n h ấ c n h ấ c cái tủ đột nhiên nhảy ra mặt nước đập ầm ầm ở trên cầu、Tom. Hồng bia giao đường bia dao cái bóng lưng kia hoàn toàn biến mất tử thần vẫn không có bất kỳ động tác gì chẳng qua là nhìn về dưới chân đầu kia sáng tối tiên minh minh hạ như hai nước biên giới nếu như âm dương c h i cách không thể t i ế n việt nửa phần hắn đột nhiên cười ha h a thanh â m vô cùng thê lương tử thần tử thần một tuyệt vọng người mộ a rời đi t ử t h ầ n đảo nhỏ về sau ba miệng kim quan một đường chạy xiết trên căn bản không có đụng đến bất kỳ nguy hiểm nào duy nhất kinh nghiệm địa phương là nơi nào đó dây núi hai bờ núi cao rằng co sườn núi vách núi treo leo cách xa nhau chưa đủ m ư ơ i mét hình như cửa ngõ thủy thế cực kỳ siết ra khỏi núi giữa về sau tầm mắt rộng mở trong sáng mặt sông từ hẹp thay đổi rộng làm như cách thế p h ả n phất từ âm phủ tiến vào d ư ơ n gian g nhưng nước chạy vẫn không có từ cấp biến chậm ngược lại càng phát ra xiết h ợ p mị ẩn đứng ở kim quan bên trên cầm ống dòm hướng xa xa nhìn lại đột nhiên hô lớn w i liam l là lớn thác nước đúng vậy là thác nước hay là vô biên vô tận lớn thác nước k ê u cực lớn ẩm vang tiếng nước chạy giống như đầy trời phong lôi loại thanh âm này ở mười mấy cây xuống ngoài cũng có thể nhẹ n h õ n nghe vách đá hướng hai bên vô hạn trung điệp, sóng nước như bạch hồng hành giang dập trời ngập đất toàn bộ minh hạ nước cũng từ nơi này chỗ thác nước thẳng tắp dưới vào nơi ngủ say mang theo những thứ kia sau khi chết vòng linh w i l l i am đứng mui tuyển cố gắng khống chế kim quan hướng một phía s ư ờ n thổi tới ở khoảng cách thác nước cuối trước có mặt sông bị đánh mở lộ ra một đạo thẳng tới năm trăm mét lỗ hổng p h ả n g phất có người ở trong thiên địa vẽ xuống một cái cái hào rộng càng phát ra gần tới càng có thể cảm giác được trong hồng câu m a pháp chỗ kinh khủng đây tuyệt đối là chiến đấu dấu vết lưu lại chẳng những cắt da minh hà còn đánh xuyên qua minh giới cùng thế giới mà pháp cửa vào rất khó tưởng tượng cái này là cỡ nào cường đại phù thủy tạo thành kim quan đang chậm rãi đến gần trừ cái đó ra bất kỳ vong linh xuất hiện ở phụ cận đều sẽ bị tia ác liệt công kích trong nháy mắt sẽ t o ạ n trốn vào quan tài muốn đi vào w i l l i am hô to một tiếng ba miệng kim quan cũng đ ắ p lên nắp w i l l i am cùng hờ mỹ ân nằm ở một trong quan tài hai người x í t sao ôm ở một khối chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng giống như động đất bình thường kim quan ở nước xoáy trong xoáy đi một vòng về sau bị đen ngòm lỗ hổng cho hoàn toàn cắn ướt q tám chương ba mươi bảy n họ ra nô cây đỗ phép cơm ngội s ở cơ mật làm bộ phép thuật anh thần bí nhất ảnh hiếm có người biết đạo nó ở bộ phép thuật thành lập trước liền tồn tại lịch sử lâu đời tới trình độ nào bộ phép thuật thành lập với thế kỷ 17, sở cơ mật ở nó xuất hiện trước 1 ộ t năm năm liền đã đứng nghiêm ở khu vực này chẳng qua là khi đó còn không gọi sở cơ mật cái tên này gọi là sqt quỹ tài chính đặc biệt nghiên cứu bao phủ ở mảnh khu vực này lực lượng thần bí không ai biết cổ lực lượng này là lúc nào xuất hiện cũng không ai biết nó là ai lưu lại chỉ biết là mảnh đất này khu vô cùng kỳ quái thì như t r o n g tây non sẽ trong một đêm lớn lên đại thụ che trời hại thị thận lâu hình chiếu ra tương lai cảnh tượng so lúc ấy lợi hại nhất tiên tri cũng lợi hại chạy ra nước giết chết vô số sinh vật hóa thành sinh mạng cầm khu rất nhiều năm sau này cổ lực lượng này hơi yếu bớt phù thủy mới phải lấy đến gần triển khai nghiên cứu theo thời gian trôi qua từ từ thăm dò ra rất nhiều huyền bí yêu vũ trụ tư tưởng thời gian thử vong chờ c h ú hút. nổi danh nhất chính là nghiên cứu ra bừa đảo ngược thời gian làm ra xoay thời gian bất quá năm ngoái cái đó mùa hè từ t h ầ n thực tử tập kích nơi đây về sau sợ cơ mật bị triệt để hủy hoại nhất là phòng tiên tri cùng phòng thời gian mấy trăm năm qua chế tác xoay thời gian cùng với cất giữ quả cầu tiên tri đều bị nghiền làm bột nhưng cũng vì vậy để cho sở cơ mật trực t i tiến hành nhiều hơn đầu nhập liên vốn đ ệ m ó t cũng nóng mắt lực lượng khẳng định còn có nhiều hơn huyền bí vì mau sớm khôi phục nghiên cứu sự vụ ti lần nữa chiêu mộ một nhóm nhân viên u n p tỷ c ạ lệ mỗi cái u n p tỷ c ạ lệ cũng ký giữ bí mật ma pháp không thể đem nơi này công tác nghiên cứu hết t h ả hết t h ả cáo t r ư n g ư ờ i ngoài ngày nay làm u n p tỷ c ạ lệ rộng co đang đang quan sát vũ trụ thính tinh tượng đột nhiên cảm nhận được mặt đất chuyển tới đáng sợ tiếng va chạm trong lòng hắn t h o t một cái cho là tử thần thực tử x u n g tới vội vàng hướng thanh â m chuyển tới tử vong thính chạy đi từ vong tính rất lớn giống như phòng học xếp theo hình bậc thang bình thường băng đá từng bậc từng bậc từ từ hạ xuống mỗi một cấp cũng rất dốc tiếu ở ở giữa nhất là một hồ đá trung tâm là có nhô ra bệ đá phía trên đứng thẳng một đạo cổng vòm cái này đạo cổng vòm là sở cơ mật cấm khu một trong chỉ muốn tới gần nó cổng vòm bên trong chỉ biết nghe chuyển tới người chết kêu gọi hấp dẫn phù thủy đi vào càng làm mất đi coi trọng người phù thủy bị ảnh hưởng càng lớn trung cổ thời điểm ở cái đó hôn loạn nhân đại bộ phép thuật đời trước ma pháp quốc hội mới đúng này đã làm bí mật thí nghiệm、Đem、ma pháp sinh vật phái thanh giáo thậm chí phù thủy h ắ cám ném bỏ vào nhưng đều không ngoại lệ cũng không trở về nữa chết rất nhiều người sau này cái này hạng thí nghiệm liền bị hông ngừng cổng vòm cũng bị hàng làm cấm khu dầu xị ổ tiến vào tử vong sau phòng mắt thấy cả đời đều khó mà quên cảnh tượng một hớp kim quan xuất hiện ở trên thạch đài rất nhanh lại là một hớp kim quan bay ra nặng nê đập xuống đất bắn tung tóe chất lỏng mang theo khủng bố khí tức tử vong dầu xị ổ trận mắt há mổm cổng vòm bên trong không ngờ có quan tài trôi ra hắn đột nhiên nhớ tới t ư n g tại trong hồ sơ xem qua ghi lại bốn chiếc kim quan trôi ra bị thờ lệ p h mang đi cùng trước mắt cảnh tượng này đơn giản giống nhau như lúc、Ấm. kim quan bị người đá một cái bay ra ngoài rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn bên trong quan tài còn có người dậu xi、si、ô hoảng sợ xoay người chạy hắn nao đại động mở đồng thời la lớn mau tới người a bốn đầu sọ sống lại bốn đầu sọ sống lại w i l l i am t ừ kim quan bên trong đi ra có chút kinh ngạc không tôi nói rời đi ma pháp giới một đoạn thời gian liền xuất hiện như vậy kích thích chuyện sao cùng hắn cùng quan tài mà ngủ hờ m ị ẩn đứng lên chỉnh sửa một chút s ố c xếp quần áo nàng suy tư t r o n lát mặt mũi cổ quái nói không là nói chúng ta a được rồi t h trong quan tài n h y ra s á c thực tương đối q u ỷ dị lúc này haji cũng run lẩy bẩy từ bên trong quan tài đi ra sau đó lại bị cổng vòm hấp dẫn w i li l am vội vàng đánh thức hắn nhìn lại cổng vòm lúc cũng là sinh lòng cảm k h á i không ngờ lại một lần nữa về tới đây năm ngoái trận sở cơ mật hắn liền cùng đùm bợ lẽ đỏ ở chỗ này trò chuyện rất lâu bàn luận kim quan cùng bốn đầu sọ năm đó dạ vẹn cân ba người tiến vào minh giới cuối cùng đem quan tài từ nơi này đưa ra tiếp vợ lệm và tiến vào minh giới không ngờ hắn bây giờ cũng từ nơi này bay ra uy li am càng không có nghĩ tới nơi này lại là m ẹ lìn t h ú bút nói cách khác toàn bộ sự vụ ti giải rác tiền sử áo nghĩa lực lượng tất cả đều là hắn lưu lại thu hồi quan tài về sau w i liam l không có vội vã rời đi ngược lại mang theo hờ mỉ ẩn cùng ha j i hướng cái đó bị khóa lại căn phòng đi tới gian phòng này có thể nói là sở cơ mật nơi thần bí nhất không ai có thể mở ra chỉ vì thiếu một cái chìa khóa w i liam l u ố t ve cổng chỉ thấy phía trên có ba cái mảnh lỗ bị một cây mảnh cái danh nối liền chìa khóa chìa khóa đang lúc này huyên nào tiếng bước chân văng lên một đám thần sáng xuất hiện bị vây quanh ở chính giữa chính là bộ trưởng bọn họ đều là bị rossi ẩ kinh động tới kiểm tra k i n h quan nhưng không ngờ nhìn thấy w i liam l cùng hờ m i ẩn những thứ này các phủ thủy đầu tiên là s ư ơ sở ngay sau đó người người thần tính kích động bây giờ thần sáng chủ nhiệm văn phòng k i n h ly càng là dẫn đầu cao giọng nói w i liam l các ngươi trở lại rồi quá tốt rồi toàn bộ nước anh phủ thủy đều biết w i liam l cùng hờ m i ẩn không ở nước anh nguyên nhân rất đơn giản hai người bọn họ biến mất nhanh thời gian một tháng cũng không có ra mặt t i ê c h ẳ n g chiến dịch về sau w i liam l danh vọng lần nữa đ ể cao gần như bị khâm định vì đủ mỡ lẻ đó sau mới thần hộ mệnh thần hộ mệnh không có ở đây tự nhiên lòng người b ằ n g hoàng các loại suy đoán đều có thậm chí còn có lời đ ồ n xưng hắn bị vồn đệ mọt giết chết cũng may vô luận như thế nào w i l l i am rốt cuộc trở lại rồi về phần mới vừa ai nói bốn đầu s ọ sống lại bốn đầu s ọ là ai w i l l i am cùng đám người chào hỏi về sau nhìn về phía bùn bộ, bộ trưởng nói đ ú n g bỡ lẹ đỏ ở nơi đó ta cần lập tức cùng gặp mặt hắn ta lập tức để cho thần sáng đưa ngài đi một bộ, bộ trưởng nghiêm túc nói w i l l i am gật đầu một cái ha di nếu mang về vồn đệ mọt cũng nên chết đi hồ gươt phòng hiệu trưởng đang nhìn xong w i liam l bộ phận trí nhớ về sau đụng vợ l ẹ đỏ dùng đũa phép k h u ấ y đều chậu t ư ở n g ký đồng thời lâm vào trầm tư so với tử thần mọc găng cùng với vị vị ẩn hắn càng đối cái đó lao già quái dị cảm thấy hứng thú nghe được w i liam l không có đụng phải d í n vào lúc hiệu trưởng xem ra lại có chút mất mát tựa hồ rất là lo lắng người nam nhân kia nhưng việc cần kíp bây giờ còn lại như thế nào đối phó vốn để mọt giết chết hắn kết thúc chàng này phù thủy chiến tranh mới là l ử a xém lông mày chuyện cũng chỉ có giết chết hắn đụng ợ lẽ đỏ mới có thể tiến vào minh g ớ i đi tìm gìn loạn hai người lại thảo luận một cái kế hoạch nhưng không có duy trì quá dài thời gian đây đều là rất sớm đã lập ra tốt nếu như không phải ha j i tạm thời xảy ra ngoài ý m u ố n bị tom bắt đi vốn đệ m ọ t không chừng đã chết muốn giết chết vốn đệ m ọ t ha j i khẳng định cũng tha cho không ra w i li l am do dự chốc lát mở miệng nói ra giáo sư ta nghĩ ha j i có thể đã cảm thấy được hắn là trường sinh linh giá cùng với cái chán kia phiến linh hồn đ ú n g t mỡ l ẹ đỏ hai tay run run một cái hắn hít một hơi thật sâu thở dài nói cũng tốt ngược lại khiến chuyện trở nên đơn giản xác thực đơn giản trực tiếp nói cho ha di trần tướng lại để cho hắn đi chết là vô cùng một món tàn nhẫn chuyện hắn bây giờ có chuẩn bị tâm tư ngược lại chẳng phải khó có thể mở miệng w i liam l nhìn lão nhân còn lưng bóng người không nhân đạo hay là ta đi cùng ha j i nói đi giáo sư không đồ vợ l ẹ đỏ cặp kia trong mắt xanh nhìn w i liam l trầm giọng nói w i liam l ta sẽ cùng ha j i nói chuyện nói cho hắn biết c h â n tướng đây đều là ta đã sớm kế hoạch tốt nếu như muốn hận liền hận ta được rồi không cho phép ngươi đi nói uy liam im lặng không nói suy nghĩ một chút lại kể lại một chuyện khác giáo sư ta muốn đem dạ vẹn cơ quan miệng biến thành k i a t i ế t cây cơm cháy dây mây chế tắc thành một thanh đũa phép ừng đùm v l ẹ đỏ có chút h ồ nghi giơ lên trong tay cây đũa phép cơm ngội nói w i l l i a m ngươi có thể thừa kế cái thanh này đũa phép ta đã sớm làm xong tính toán đưa nó cho ngươi ta cho là ngươi đủ để khống chế lực lượng của nó mà không bị cây đũa phép cơm ngội khống chế không cần thiết lãng phí chân quý như thế tài liệu đi chế ra một thanh khác đũa phép w i l l i a m lại lắc lắc đầu nói Dinh cây bô phép cơm nội lại là tử thần chế tác nó đặc tính cũng là chỉ phục tùng cường giả nếu như có một ngày chúng ta thật đụng phải tử thần cây bô phép cơm nội sẽ cho chúng ta phục vụ hay là biến thành tử thần tôi tớ đ ú n g mơ l ẹ đỏ nhữ mày một cái hắn không nghĩ tới chuyện này bất quá đáp án này là tất nhiên cây bô phép cơm nội là nhất không trung thành tồn tại nói nó là n họ g i a nô đều không quá phận hơn nữa w i l l i a miêng n g h người sang ngưng nhìn xa xa nhẹ nhàng nói năm trước lớp xem bói bên trên trễ lò n ì giáo sư dùng bài tạ rốt làm một tiên đoán ta một mực rất để ý cái gì tiên đoán đùm mơ lại đỏi trễ lò nhì giúp ta xem bói một chương người n g u chặn w i l l i am hồi ức nói tấm thẻ kia bên trên có một người trẻ tuổi đầu đội vong n g u y ệ t quế ăn mặc y phục hoa lệ đi ở bên vách núi tay trái cầm đồng hồ cát tay phải khiêng trường một côn w i l l i am dừng một chút tiếp tục nói trễ lò nhì giáo s ư nói thán hoa đại biểu trí tuệ đồng hồ cát đại biểu biến chuyển quá trình trong thời gian lực lượng thán hoa biến chuyển thành quân gỗ trí tuệ lột s ắ c thành lực lượng w i l l i am đối chế lò nhì mỗi cái tiên đoán cũng đi tạc quấn vợ bên trên thường phản phục tính toán lời tiên đoán này hắn trước kia còn không có quá để ý cho là lại là đối phương trên lớp nói b ậ y nhưng trải qua sở cơ mật chiến đấu về sau càng phát ra cảm thấy được vấn đề ta ở sở cơ mật dùng thời gian lực lượng đem dạ vẹn c ơ quan miệng biến thành cây cơm cháy dây mây w i liam l giải thích nói quan miệng bản chính là tán hoa nghĩ muốn biến thành q u â n gỗ từ trí tuệ biến thành lực lượng chỉ có thể chế tắc thành đ a phép w i liam l nhìn thẳng đủ mỡ lẹ đỏ nói so với tin tưởng c trệ lò nhì giáo sư tiên đoán dù sao trệ lò nhì vĩnh viễn do thần q tám con mắt của ngươi rất giống mẹ ngươi lần nữa đi vào phòng hiệu trưởng ha j i nội tâm vô cùng phức tạp nếu là lúc trước hắn sẽ vô cùng hưng phấn bởi vì ở tất cả trong phòng làm việc đụng vỡ l ạ đỏ căn phòng nhất thú vị các loại cổ quái kỳ lạ ma pháp vật phẩm còn có sẽ tự đốt vượng hoàng phọ tét nhà khói thuốc xương mủ đồ bạc nhưng giờ phút này ha j i đối với mấy cái này cũng không có hứng thú chỉ có vô tận mệt mỏi phòng làm việc hay là phòng làm việc bây giờ lại là như thế xa lạ hắn đi tới sau này đứng trong phòng hương nhẹ nhàng nhìn vòng quanh một vòng ha di rất mau tìm đến bản thân muốn tìm vật cái đó kỳ quái phá cái mũ để lại ở đặt trên bảng hắn không nhìn trên tường nam nữ lao hiệu trưởng cửa ánh mắt hiếu kỳ thẳng đi về phía mũ phân loại haji đem cái mũ trừ trên đầu một nhỏ giọng âm ghé vào lô thai hắn nói có chuyện không nghĩ ra haji bật tờ à đúng vậy haji mơ hồ không rõ nhỏ giọng nói thật xin lỗi v ấ y r ờ y ngươi ta muốn hỏi một chút năm đó phân biệt lúc vì sao ta sẽ nghĩ đem ngươi đặt ở sở lì thờ dìn cái mũ đã thấy haji đang suy nghĩ gì nó nhẹ nhàng nói đúng thế vị trí của ngươi đặc biệt không dễ dàng phóng chuẩn bất quá ta vẫn kiên trì ta sự lựa chọn này bởi vì ta cái chán có vụ nệ mật linh hồn sao ha j i trực tiếp nơi đó hỏi m ũ phân loại không nói trên vách tường chân dung cửa cũng lẫn nhau xì xào bàn tán không biết đang thảo luận cái gì cảm ơn ngươi cho ta một đáp án xác thực ha j i đem m ũ phân loại thả trở về cửa phòng làm việc được mở ra đùm ú bợ lại đỏ đi vào vẻ mặt ngứng trọng w i l l i am cùng hờ mi ẩn đã rời đi sao giáo sư ha j i hỏi đúng vậy hai người bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn đi xử lý đùm ú bợ lại đỏ ngồi xuống ghế dựa có chút mệnh mỏi nói ha di ngươi mới vừa ở cùng n ũ phân loại trò chuyện cái gì nói một chút ha di dừng dừng một cái duy trì một nụ cười miễn cưỡng nó có hay không cho học sinh phân bỏ qua học viện vậy nó nhất định sẽ nói cho ngươi biết chưa từng có đùm bợ l ẹ đỏ nhìn ha j i hắn buộc phép rơ rơ trên bàn xuất hiện hai cái cái ly ngươi cảm thấy thế nào ha j i bưng ly lên cầm ở lòng bàn tay người kia đặc biệt mùi thơm hắn nhận ra là ba cây trổi này mặc tạp người dùng gỗ sồi thuốc rượu mật ong ha j i trước kia hưởng qua một lần thích vô cùng uống nhưng hắn lại không có uống chẳng qua là người một cái mùi vị có lẽ mũ phân loại đem đôi trùn cho phân lỗi học viện đùm bợ l ạ đỏ ngón tay thon dài nâng lên đầu ngón tay đụng nhau n ư n g mắt nhìn hắn Kỳ t h vì sao hắn vì sao muốn đi gợ dịp phải đò haji tò mò hỏi titer rất ao ước giống như dêm họt tở cùng xì di ụ bờ lách cường giả như vậy cùng giúp giả đùm bợ lại đỏ giải thích nói mà hai người bọn họ vừa đúng cũng đi gỡ dịp phải đỏ vậy ngài cảm thấy mũ phân loại từng có sai lầm sao ta cảm thấy đùm b ợ lẹ đỏ khe khẽ thở dài nó ở sẽ vợ rút trên người có chút quá mức qua loa Ở nạ v ẹ giáo sư nghe được cái tên này ha j i ngạc nhiên không dứt sẽ vợ rút so với ta tiếp xúc qua bất luận kẻ nào cũng phải dũng cảm đùm b ợ lẹ đỏ chầm dai nói người cũng đã biết hắn vẫn luôn là ta gián điệp trung thành với ta hắn ở vốn đệ mọt chỗ kia mạo hiểm nguy hiểm tính mạng cho chúng ta dò xét tin tức ha di ánh mắt lấp lóe công nhận đùm mợ lẹ đỏ vậy hắn mỗi lần thấy vốn đệ mọt cũng sẽ rất khó chịu mà ở nạ vẽ lại có thể một mực ở bên cạnh người kia làm gián điệp cái này căn bản không phải bình thường phù thủy có thể chịu được haji ta nói những thứ này chẳng qua là muốn nói cho ngươi đùm ú bơ g ạ đ ỏ nhìn về đứa bé này ôn nu nói mũ phân loại sẽ đem học sinh phân đến bất đồng học viện nhưng không hề đại biểu hắn liền không phù hợp học viện khác tiêu chuẩn đừng võ đ o á n đem học sinh cùng chỗ học viện trực tiếp giống nhau từ đó chế tạo một loại đối lập đùm ơ l ạ đọ tựa lưng vào ghế ngồi ngẩm đầu lên ôn hòa nói thì giống như cho dù mũ phân loại cho là ngươi nên đi sợ ly t ờ dịn h ư n g ngươi cũng hoàn toàn phù hợp gờ dịp phải đọ giáo sư ha j i có chút hoang mang hỏi cái gì là gờ dịp phải đỏ đ ú n g vợ lại đỏ hai con ngón tay thon dài nhọn đụng nhau cái cằm của hắn để lại ở trên đầu ngón tay mặt con n g ư ô i màu xanh lam xuyên thấu qua hình bán nguyện trồng kính nhìn ha j i t u y ệ t không tàn nhẫn t u y ệ t không hèn yếu vĩnh không đúng tha vĩnh không khuất phục ha j i phản phục tái diễn mấy câu nói này cuối cùng ánh mắt k i ê n định không còn có một tiêu mê mang hắn bình tĩnh nói như vậy nói một chút ta đi giáo sư ta là vốn đệ mọi trường sinh linh ra sao đụng vợ lại đỏ gật đầu một cái không có chút nào g i u dếm vồn đệ mọt cố gắng giết chết ngươi đêm hôm ấy lý lý dùng cái giá bằng cả mạng sống cho ngươi thi triển một yêu ma pháp cái đó lời n g u y ê n giết chóc bắn ngược đến vồn đệ mọt trên người linh hồn hắn một mảnh vụn bị nổ bay bám vào ở trên người của ngươi bốn năm trước tom vô tình hủy diệt kia phiến linh hồn nhưng hắn lần nữa đối ngươi sử dụng lời n g u y ê n giết chóc lại làm ra một trường sinh linh giá cho nên ngươi có cùng rắn đối thoại năng lực cũng có thể liên tiếp vồn đệ mọt tư tưởng mong muốn hoàn toàn giết chết v ồ đệ mọt kia phiến linh hồn liền nhất định phải hủy diệt đang bị tom bắt đi minh giới thời điểm ha di liền đã có g i t mộ lúc này chân tướng phơi b phản phất sắp chết đi không phải hắn cảm ơn ngài thẳng thắn để cho ta rốt cuộc biết trần tướng mà không phải lừa gạt ta ha j i rơi ly lên giải thoát cười nói ta đã chuẩn bị xong giáo sư chuẩn bị xong đi bị chết đùm ú mơ lẹ đỏ cũng rơi ly lên hướng ha j i mời một ly ta còn có thời gian bao lâu ha j i từ từ đứng lên cái này mùa hè đủ rồi đủ ta cùng đại gia thể diện cáo biệt ha j i hướng cửa đi tới cuối cùng xoay người nói gặp lại đùm ú mơ lẹ đỏ giáo sư c à n t ạ ngài những năm này đối chiếu cố cho ta đùm mơ lẹ đỏ sau khi uống rượu xong đã là lệ rơi lề mặt gỗ sồi cửa bị đột nhiên đ ẩ y ra một cái đầu tóc dầu mỡ người đàn ông trung niên vô lệ xông vào vào. bên trong nhà có một cỗ nồng đậm mùi rượu đùm vợ lẹ đỏ đang một thân một mình uống rượu trên bàn để rất nhiều vỏ chai rượu hắn không có để ý ờ nạ vẹ xông tới mà là ngẩng đầu lên say bí t ỉ nói sẽ vỡ rút w i l l i am đã nói cho ngươi kế hoạch ra hắn để cho ta giết đầu kia rắn ờ nạ vẹ nhìn chằm chằm đùm v ỡ lẹ đỏ tức lớn viên còn nói cho ta biết rắn là trường sinh linh giá ha di cũng là trường sinh linh giá đúng thế đùm vợ lẹ đỏ ngửa đầu lại uống một chén rượu ờ nạ vẹ khó có thể tin nói như vậy đứa bé trai kia đứa bé trai kia hắn phải đi chết haji đúng là ngồi toàn bộ kế hoạch trong khâu trọng yếu nhất hắn sẽ đem v ù n đệ mọt dẫn vào trong bấy dập đ ú n g mơ l ẹ đò nói ở haji cái chán linh hồn bị phá hủy về sau chúng ta là có thể hoàn toàn giết chết v ù n đệ mọt thời gian dài yên lặng xác nhận hiệu trưởng không có đồ ù dỡn ở n ạ vẹ cả người cũng phảng phất sủ xuống ta còn tưởng rằng qua nhiều năm như vậy ta còn tưởng rằng chúng ta là đang bảo vệ hắn vì nàng vì lì lì ta vì ngươi làm mật thám vì ngươi biên tạo lời nói dối vì ngươi mạo hiểm nguy hiểm trí mạng ngươi nói cho ta biết đây hết thể đều là vì bảo đảm l i ly vọt tợ nhi tự an toàn bây giờ ngươi nhưng lại nói ngươi nuôi hắn giống như nuôi một con đợi dết heo dương nào cảm động đâu sẽ vơ rút đúng vợ lẽ đó lại uống vào mấy mục rượu mắt say mê ly nói chẳng lẽ ngươi bắt đầu thích cậu bé kia rồi thích hắn ở nạp vẹ i ê u lên ít vẹt tổ bạ trông ùm hắn đầu đúa tung ra một con màu bạc hiệu cái nó rơi ở trên sàn nhà nhẹ nhàng nhảy một cái đã đến phòng làm việc đầu kia từ cửa gỗ đụng đi ra ngoài đúng vợ lẽ đọ nhìn chăm chú nó đi xa nhìn chăm chú nó ngân quang biến mất sau đó xoay mặt nhìn ngậm lấy nước mắt ở n ạ vẹ thời gian dài như vậy vẫn là như vậy vẫn là như vậy ờ nạ pẹ nói nước mắt từ thật dài m ũ i ưng chóp m ũ i chạy x u ô i xuống s e vơ r u ộ t ta cũng muốn ha j i sống sót hắn không phải hắn phải chết đùm ú vợ lẹ đỏ an ủi chỉ cần vốn để mọt tự mình ra tay hắn có liền cơ hội sống tiếp cái này hoàn toàn quyết định với ha j i bản thân dĩ nhiên đây là suy đoán của ta suy đoán ờ nạ pẹ giống giận nếu như ngươi đoán sai rồi đâu đùm ú vợ lẹ đỏ lắc đầu một cái chẳng qua là cái này lắc đầu là không biết hay là hắn phải chết không n i ngờ ờ nạ pẹ không rõ ràng lắm bất quá kết quả đều g i ờ nạ g nhau. n pẹ hướng rời đi phòng hiệu trường lúc phát hiện ha j i còn đứng ở hành lang đang xuyên thấu qua cửa sổ tựa hồ đang thưởng thức hô cớt ờ nạ pẹ bước chân chậm lại không biết nên nói gì mà ha j i đột nhiên mở miệng nói giáo sư mới vừa cái đó thần hộ mệnh rất đẹp màu bạc hiệu cái cùng mẹ ta giống nhau như lúc ờ nạ pẹ đột nhiên dừng bước lại ha j i xoay người dùng con ngươi màu xanh lục nhìn ờ nạ pẹ nói giáo sư ta biết ngài không thích ta một hạng đều là như vậy ta ở lại chỗ này hay là vì cùng ngài từ giã ờ nạ pẹ kinh ngạc nhìn nhìn ha j i hai người vậy mà là lần đầu tiên như vậy tâm bình khí hòa mắt nhìn mắt ha j i đi tới ô n cái này đ á n g thương người đàn ông trung niên một cái ờ nạ pẹ ngoài ý muốn không có tranh né đây là chữ lý lý ngoài lần đầu tiên có người ô n hắn hắn mặc dù cảm thấy thân thể ở cứng gắc nhưng cũng thật tấm áp thấp nhất không như trong tưởng tượng bài xích đối đại ra thái độ rất nhiều chú ý cá nhân vệ sinh chiếu cố tốt chính mình ha j i nức nở nói ta nhớ mụ mụ nếu như còn sống cũng hy vọng n g à i như thế chứ ha j i v ô n g ra hoài bão Ở nạ b ệ tâm ở liên quân hoạt động hắn đột nhiên đưa cánh tay đặt ở ha j i trên bà vai nhẹ giọng nói nhìn ta ha j i ngẩng đầu lên mắt xanh mắt nhìn chằm chằm mắt đen mắt ha j i con mắt của ngươi rất giống mẹ ngươi Ở nạ b ệ giọng rất t h ê lương giống như giống như một con bị thương hiệu cái phát hiện bảo vệ ấu hiệu sắp chết đi chỉ có thể một bên liếm vết thương một bên bỏ họ bỏ họ kêu gọi ha di ô m chặt ở nạ vẹ hắn đột nhiên rất đáng thương người trung niên này nam nhân mười sáu năm trước đêm ấy hai người bọn họ người cũng mất đi người trọng yếu nhất mười sáu năm sau hôm nay ở nạ vẹ đem lần nữa mất đi một người q tám chương ba mươi chín chúng ta là bạn bè họ tờ gì thôn s ct cạ tờ bồ lệ khoảng cách w i li l am nhà chỗ không xa đơn độc xây một nhà gỗ nhỏ làm tạm thời đũa phép chế tắt thất w i li l am đứng ở tràn đầy bỏ hoang ma p h á p tài liệu bên trong gian phòng từ một lao nhân mập lùn trong tay nhận lấy ba thanh đũa phép trước khi đi ai cấp trước hắn từng nhờ cậy gờ gì gõ rỗ vịt sơn t r ạ i mấy cái cây đua phép cơm ngội lúc này đã làm xong hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại cái này mấy cái hàng giả không hổ là đã từng cầm cây đua phép cơm ngội nghiên cứu vài chục năm nam nhân gờ gì gõ rỗ vịt xuất phẩm phải là tinh phẩm thấp nhất w i l l i am sử dụng cái này ba thanh đua phép uy lực cũng so với bình thường đua phép lớn hơn nhiều tương ứng xúc cảm liền không có như vậy tơ lụa đây chính là ổ l i vẹn đỡ cùng gờ gì gõ rỗ vịt hai vị chế trượng đại sư phân biệt người trước theo đuổi phù thủy cùng đua phép người trượng hợp nhất người sau theo đuổi cực hạn uy lực nhưng đối với vốn đẽ mọt mà nói, hắn bây giờ đang ở theo đuổi trung cực lực lượng cho nên chưa có tiếp xúc qua cây đũa phép cơm của hắn khi lấy được rõ ràng so gỗ t ử s a m đũa phép uy lực mạnh đũa phép lúc tất nhiên sẽ làm hàng thật thậm chí sẽ như lần đầu tiên bình thường cảm nhận được trước giờ chưa từng có kích thích cùng hưng ơ phấn đáng tiếc chính là giả chính là giả không thay thế được thật w i l l i am cầm một thanh đũa phép liên tục thả mấy cái ạ vạ đạ k ẹ đ ã dạ đũa phép nội bộ liền bắt đầu băng liệt loại cảm giác này thì giống như được xưng phẳng phất chưa leo mỏng dính khoảng một vừa mới xách thương lên n g a vọt lên hai cái liền quăng mũ cở giáp vỡ tan loại thời điểm này ngươi chỉ muốn chửi một câu giờ nợ mờ trả lại tiền nhưng w i li l am rất hài lòng thứ hiệu quả này hắn chính là muốn vốn để mọt lấy được muốn nhất nhưng ở sau một giây phát hiện ngươi lai、like. bị tiên nhật i ê u hắn vừa nhìn về phía gờ dị gọ rộ vịt thấp giọng nói ta còn cần ngài chế tác một thanh đũa phép ta cung cấp tài liệu cũng nhất định phải dựa theo ta bước chế tác hắn đem cây cơm cháy dây mây cùng hà mã ngà voi đũa phép m ó c ra sau đó lại đem luyện chế cây đũa phép cơm ngội bước đưa tới gờ dị gọ rộ vịt đối cây cơm cháy không có quá để ý nó xem ra bình, bình, bình thường cây cơm cháy không có, có khác biệt c khi uy li am ngươi lão, đ khoảng thời gian này không là đi ai cập trộm mộ đi hắn còn nhớ ở tin tức báo lên đạo ai cập cử hành luyện kim vật đại hội chết rất nhiều phụ thủy Ai cập z i n b o s cũng mất tích không ít y ê u t ì n h cái này liền ăn cướp. quả nhiên a uy li am đi tới chỗ nào, nơi đó liền xảy ra chuyện. n g ư ơ i nói một mình n g ư ơ i nho nhỏ ai cập đang yên đang lệnh để cho w i li l am đi. n g ư ơ i chọc hắn làm sao. g ợ gì gõ r ỗ vịt ở trong lòng điên cùng r i a thầm đứng lên. không phải c h g mộ, là ở ai cập vô tình đã tới. w i li l am cười một tiếng. cái thanh này b a phép là dèm s é t hai đ ố a phép cuối cùng bị mốt sở chỗ đi. ra ai cập lúc, hắn một đạo ma pháp liền đem hồng hải chia lìa. mặc lắng không biết làm thế nào chiếm được, có ý cho yếu tinh, dù dỗ uy li am tiến vào thành hồ. bây giờ cái thanh này bố ph dĩ nhiên là w i l l i am sự cương đại của nó không thể nghi ngờ w i l l i am chuẩn bị đưa nó làm loi đ ú a phép từ thần cây cơm cháy vì gỗ chế tắc một thanh mới đ ú a phép còn là dựa theo đáo vật từ thần bước nhưng cũng không phải là từ thần chế tác đừng để ý là bộ da là sân trại là bắt t r ư ớ c thấp nhất quyền tự chủ ở trong tay mình không ở từ thần trong tay nghe được w i l l i am yêu cầu về sau gợ gì gọ rộ vịt gương mặt phí của trời nét mặt đây là tác phẩm nghệ thuật là lịch sử ngươi cứ như vậy cho hủy diện cái này đối ta rất trọng yếu thiên sinh gỡ dị gọ rộ vịt uy ly am nghiêm túc nói được rồi gợ gì gọ rổ vịt thở dài hắn là bị uy l i a n cứu thiếu đối phương một c á i mạng không thể nào cự tuyệt lại giao phó mấy câu về sau uy l i am rời đi nhà gỗ hướng sân đi tới đi tới bờ sông nhỏ hắn thấy hở mỹ ẩn cùng a n nhi đang đánh lột hở mỹ ẩn lấy mỹ danh điều no dạy a n nhi kỹ xào cận chiến a n nhi lên tiếng sưng nàng đang gặp gỡ bạo lực gia đình đây là người trưởng thành đ ố i vị thành niên c h ế n ép muốn c h o k a ca, ca giúp mình được rồi kỳ thực chính là tiểu cô t ử nhìn chị dâu không vừa mắt chị dâu cũng muốn trở thành cái nhà này người làm chủ lẫn nhau không phục liền đánh nhau chứ sao hai cái tiểu cô nương đánh nhau ngay cả động tác cũng đẹp như vẽ cái này cùng bác gái đánh nhau là không giống nhau nếu như có thể đem hàn ni đổi thành thờ l ở h ủ vậy thì càng tốt hơn w i l l i am để mắt k ỉ n h ở bên cạnh lại là vỗ tay lại là quạt gió thổi lửa một bộ xem trò vui không chê chuyện lớn địa bộ sau đó chọc cho hai người liên thủ cùng một chỗ công kích hắn thật may là w i l l i am chạy nhanh hơn mới tránh thoát hai người đầu thủ hắn chỉ có thể cảm khái nhà này không có cách nào đợi ai cũng có thể ước hiếp hắn nhất là hơ mi ẩn cũng liền chỉ biết trong chân hành lướt qua sông ngoài cầu gỗ lúc uy ly am nhìn thấy là na nàng đang tới một con còn nhỏ bạch ký mã ở lớn cây rẻ hạ chuyển rời nàng chân c h u ỗ i trắng non cái chân đeo hai cái củ cà rốt vậy đ ô n g thai còn khiêng một cây tức cười buồn cười hoa hừng dương phía trên treo một chuỗi vỏ sỏ phong linh w i l l i am buổi chiều tốt l ợ n ạ mơ hồ chào hỏi xin chào l ợ n ạ đã lâu không gặp hoan g nên về nhà ta nghe a n i nói n g ư ờ i cứu đi minh giới ha j i thế nào hết thể thuận lợi ha j i bây giờ tại hồ bớt w i l l i am nói l ợ n ạ muốn nói lại tôi h dùng nàng cặp kia mơ mơ mảng mảng phải có chút cổ quái ánh mắt dò xét uy ly am minh giới thú vị sao ta nói là có thể nhìn thấy người chết đi sao bọn nó đều ở đây minh hà phía dưới đâu w i liam l nhìn nàng nói thế nào ngươi có nghĩ người muốn gặp ừng lần nạ nhẹ giọng nói mẹ ta nàng tương đương thích làm thí nghiệm một ngày nàng một cái thần chú ra sai lầm lớn sau đó chết năm ấy ta chín tuổi w i liam l yên lặng chốc lát nói xin lỗi ta a không cần nói xin lỗi lần nạ chậm rãi nói ta có lúc vẫn sẽ vì chuyện này thương tâm khổ sở nhưng bất kể như thế nào đây cũng không có nghĩa là ta mãi mãi cũng không thể gặp lại được m ộ mụ không phải sao nàng dùng ngâm sướng ngữ liệu nói chúng ta mất đi sự vật cuối cùng rồi sẽ lấy phương thức nào đó trở về coi như đó không phải là n g ư ơ i châu mong đợi phương thức w i liam l ngắm nhìn lần nạ ngắm nhìn cái này mặc dù hành vi có chút kỳ quái nhưng thực ra tướng mạo rất dễ nhìn trẻ tuổi cô bé ta đối minh giới cảm thấy rất hứng thú ngươi cùng hờ m ì ẩn mạo hiểm có thể nói cho ta biết không lần nạ ánh mắt ôn n luyện nàng nhỏ giọng nói ta có thể cho các ngươi viết thành câu chuyện ngươi sẽ còn viết sách w i liam l không nhịn được cười lên dĩ nhiên mỗi lần ba ba uống rượu say không kịp đổi bản thảo đều là ta giút ăn viết lần nạ n g ư c đầu mỗi lần các độc giả tiếng vang nhiệt liệt nhất là bệnh viện phép thuật s c t m ủ n g gộ bệnh nhân hóa ra thích đều là tinh thần có vấn đề phù thủy a w i l l i am không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt chẳng qua là cười một tiếng phải đợi cuộc chiến tranh này kết thúc tốt chúng ta ước định được rồi lần nạ tiếp tục lại nằm ở bạch kỳ mã trên lưng túi người nhặt cái gì người đang làm gì thế w i l l i am hiếu kỳ nói nhặt hạt r ồ i ta định đem nó trồng ở ta phía dưới cửa sổ lần nạ đem túi rộng mở chỉ thấy tràn đầy một hớp túi hạt sồi có một ngày nó sẽ lớn lên ta liền có thể ngồi dưới tảng cây tay vịn trên đế đo quan với chuyện xưa của các ngươi w i li l am tiếp tục đi tới l ợ n nạ nhìn bóng lưng của hắn do dự một chút đem hắn năm đó đưa này chuỗi vỏ sọ phong linh quấn vòng quanh ở đầu cho mình cột một vòng hoa w i li l am cách xa phòng ốc của mình đi tới tử thần thực tử cải tạo lao động địa phương nơi này bị mê cung bao vây còn có vô số ma pháp sinh vật cùng bấy dập đều là chuẩn bị cho tử thần thực tử đáng tiếc năm ngoái trận lễ giáng sinh về sau vụ nệ m ọ t tổn thất quá nhiều tôi tớ liền cũng không dám nữa tấn công w i li l am c ũ n g cầu không t ớ i cá bất quá tóm đến tử thần thực tử cũng đủ nhiều đủ hắn thành lập ma pháp dưới bản công đức lâm Đám này tử thần tử thực tử l à m c h u y ệ này xấu, l một t a hào thủ, à l dơ dạ cỗ tới mạn o phô n g hàm h rời i khỏi phòng hướng dốc núi đi tới hắn vô tri vô giác đi tới ở uy l i am đứng bên cạnh uy ly am ngồi ở bên cạnh cái bàn đá đua phép huy động thay đổi ra hai một ly, rượu, dơ lên một ly nhấp một miếng sau đó nhìn nguy nga cạnh quân sơn dơ dạ cô làm ước định ta để cho ngươi gặp được phụ thân ngươi cho nên đáp án của ngươi là cái gì năm ngoái giờ dạ cổ thay thế mạn phụt r ở thành tử thần tự tử sau đó nhận được vô n e mọt ra lệnh giết chết w i liam l cùng đồn mở lẹ đò w i liam l tác nhân cơ hội lôi kéo giờ dạ cổ để cho hắn phản bội vô n e mọt đổ hướng hội phượng hoàng thành làm một cái mới gián điệp nhưng giờ dạ cổ một mực do dự bất định trông trước trông sau w i liam l đứng dậy đập bờ vai của hắn chúng ta có thể đem mẫu thân của ngươi giấu ở địa phương tuyệt đối an toàn so ngươi có thể tưởng tượng còn phải an toàn phụ thân ngươi ở chỗ này cũng sẽ không có nguy hiểm Đứng ở chính ở xác t r ê n đó ư ư ờ giờ n đến n g g đây đi, giờ cổ. về sau nay không mạnh người phụ ì n qua William, cả gia liên như liền thống o quyết đ hận chúa tể hát cám nhưng nếu muốn cho hắn phạm nội vì vậy thần phục uy liam nội tâm hắn mặc dù không kháng cự lại cũng vô cùng sợ hãi nhất là uy liam còn có nhiệm vụ giao cho hắn để cho, hắn đi lừa gạt chúa cho dù là nhỏ yếu người ở đặc biệt dưới tình huống cũng có thể bắn ra cực lớn cái bóng đánh bại địch nhân đáng sợ w i l l i am từ giờ dạ cổ trong túi lấy ra hắn gỗ táo gai đ ố a phép gỗ táo gai cùng bạch kỳ mã l ô n g làm mười in c o giãn t ạ m được w i l l i am năm ngón tay trái chuyển xoáy đ ố a phép giờ dạ cổ mê mang nhìn qua w i l l i am hắn làm sao sẽ biết bản thân đ ố a phép chất liệu cùng kích thước w i l l i am nhẹ giọng giải thích năm đó ta đi tiên sinh ồn l i vender nơi đó mua đ ố a phép hắn sẽ để cho ta thử qua cái thanh này đ ố a phép gỗ táo gai đ ố a phép là tràn đầy mâu thuẫn đ ố a phép giống như thai nghẹn loại mâu thuẫn này đặc chất cây cối bản thân nó lá cây cùng hoa cũng có thể tạo được trị liệu tác dụng mà nó cành nhánh mùi lại có thể tới ch ô lì vẹn nợ còn nói cho ta biết căn này đũa phép đối với những thứ kia đang vượt qua bản thân mê mang thời kỳ phù thủy sẽ ưu ái có thêm cho nên ta hy vọng ngươi có thể tìm được chân chính bản thân không phải săn năm không phải ngày mai mà là bây giờ w i l l i am nhìn chằm chằm giờ ra cổ tiếp tục làm vốn đệm mọt tôi thớ nhà mạn phụt gặp nhau biến mất tên của ngươi gặp nhau biến mất hết thảy liên quan tới ngươi trí nhớ gặp nhau biến mất tới đến nơi này của ta ngươi sẽ một nhà đoàn tụ sẽ tiếp tục trải qua hậu đại sinh hoạt giờ ra cổ ngươi cũng muốn giết chết vốn đệm m t ở nơi này mùa hè sau khi kết thúc lại trở lại t r ư ờ n g học trở lại sờ lì thờ g dơ dạ cổ thút thít hồi lâu cuối cùng giống như quỷ lại vô ôn đệ m ọ t như vậy quỷ gối w i liam l bên chân mong muốn hôn dạy của hắn ta ta nhà m ặ t phụt n g u ệ ý hiệu chung với ngươi w i liam l đưa tay đỡ dơ dạ cổ b ả vai để cho hắn ngồi trên g h ế sau đó bưng ly rượu lên cười nói nói gì thân phục chúng ta là bạn bè g dơ dạ cổ không phải sao ở cái đó mùa hè chúng ta lần đầu tiên gặp thời điểm cũng đã là bạn bè g dơ dạ cổ tái diễn cái này có chút ấm áp tử hắn như khóc mà không phải khóc nghiền ngẫm ngửa đầu dơ ly rượu lên lầu bầu tất tật dóc vào trong bụng đúng vậy a chúng ta là bạn bè q tám chương bốn mươi hai vị chúa tể hai i á m giữa phòng đốt một đống lửa t u ổ i phát ra ẩm ẩm loằng x o ả n g tiếng nổ tung chập chân ánh lửa chiếu sáng v ố nệ đ mọi tấm kia lạnh như băng hủy rung mặt rõ ràng còn là mùa hè hắn nhưng có chút lạnh quân chặt lấy nhỏ áo bào đen lại đem hàng năm hai chân trần đặt ở ngọn lửa phía trên nướng nguyên bản liền chật hẹp đóng kín căn phòng lập tức tản ra một cổ quái dị mùi vị vỗ nệ m ọ t cái bóng bị ánh lửa kéo đến kéo dài hình chiếu ở thật dài trên bàn một đám tử thần thực tử ngồi ở bàn dài hai bên đều bị kia cực lớn bóng tối bao ph tựa hồ chỉ cần cúi đầu cũng sẽ không bị chúa tể hắc ám điệp danh cực kỳ giống trong lớp lao sư chuẩn bị đặt câu hỏi tràn diện cũng có làm tiểu động tác thì như đôi chùn hắn lén lén lút lút ngồi ở tầm thường trong góc g ặ m ăn hắn móng tay dài tựa hồ đang làm sơn móng tay chữa trị tóc vàng to con lộ dơ dùng hắn kia to khỏe ngón tay l é n lén chật lén lại lỗ mũi lại đào ra một đống keo thể vật chất sau đó đưa vào trong miệng hắn trả lại cho một b ê n g keo thể vật chất sau đó đưa vào trong miệng đại khái là bị lộ dơ loại này biến thái hành vi hù dọa nốt rời một chút cái mông tiếp tục đóng vai bệnh nhưng toàn thân mà nói t ử thần thực tử tâm tình xuống thấp đã bắt đầu dùng các loại quái dị hành vi để phát tiết loại bất an này phải biết năm ngoái chúa tể h cá mới vừa tuyên chiến lúc t ử thần thực tử cựa là bực nào ý khí phong phát thậm chí phách lối gọi ra ba tháng công chiến bộ phép thuật năm tháng tiêu diệt hội phượng hoàng tháng sáu đưa quân lướt qua eo b i ể n anh dùng ba mươi bảy ngày thời gian ở nhân dân pháp đầu hàng trước chiếm lĩnh a z i cuối cùng vu đông này g một đường đánh tới mosco đem đám kia bọn gấu nga cũng treo ở trên đèn đường lúc ấy như thế nào ngưng cuồng lúc này liền bao nhiêu khí thế đê mê thậm chí không ít người bắt đầu lập mưu chạy đường phòng ngừa sau khi chiến bại bị bộ phép thuật tính phản công ngược chỉ có thể nói lần trước chiến dịch thất lợi đối toàn bộ tập đoàn tử thần tư h tử cũng là một loại trọng đại đà kích đại gia cũng tỉnh táo ý thức được hai bên tranh l ệ n h quá lớn lần đầu tiên phủ thủy chiến tranh có thể rằng có m ộ ư ơ i năm lần này đại khái sẽ mong bại xét cho cùng hay là đỉnh cấp sức chiến đấu tranh l ệ n h cùng lần đầu tiên phủ thủy chiến tranh so sánh đủ mỡ l ệ đỏ hay là cái đó đủ mỡ l ệ đỏ thậm chí bởi vì tội tác s、so、a nhiều năm còn yếu không ít vụ nệ mọi tắc mạnh hơn nhưng chiến cục lại càng phát ra thối nát người sáng suốt đều biết hội phượng hoàng trình hợp bộ phép thuật là một mặt trọng yếu nhất đột nhiên xuất hiện một sơ tác hắn phá vỡ loại này hai thế lực lớn tranh đấu cây cân cho dù vốn đệ mắt có thể cùng đùm bơ lại đỏ cực hạn một đổi một nhưng đối diện còn nhiều hơn một người loại cấp bậc này phù thủy hùng mạnh nếu như không ai kiềm chế một khi bỏ vào chiến trường đủ để trong nháy mắt cải biến chiến cuộc vốn đệ mắt ngồi ở đằng kia hai con tái nhận tay cầm gỗ từ xa mũ phép quan sát vẻ mặt của mọi người hắn thở dài một cái lòng người giải tán đội ngũ không tốt mang theo cho nên hắn đang chờ người chờ một đủ để ngưng tụ lòng người thay đổi chiến thế bất lợi phù thủy xuất hiện cũng không thể liền k ẻ ngắt như vậy hắn nhìn vòng quanh một vòng đột nhiên cao giọng nói g dơ dạ cô g dơ dạ cô đâu hắn tại sao không có tới họ thân ái nạt xì xạ nạt xì xạ cả người cũng run một cái nàng lẩy bà lẩy b ậ y ngừng đầu ánh mắt h â m sâu bên trong tràn đầy hoảng sợ không còn có ngày xưa yêu nhã nữ nhân chừng hai mắt nhúng n h ư ờ n g nói g dơ dạ cô lúc này ở trung thành thi hành nhiệm vụ của ngài chủ nhân nhiệm vụ v ô đệ mọt cuốn lên đôi môi ha ha cười lên bây giờ là tháng tám khoảng cách hồ gợi tiểu trường còn có một đoạn thời gian nhiệm vụ của ta cũng không phải là bây giờ có thể thi hành v ô n đệ mọc bố trí nhiệm vụ là yêu cầu dở dạ cổ giết chết đùm bợ lẹ đỏ cùng sơ tát hắn ở hồ gượt cũng không làm được ra trường học càng không có cơ hội đến gần hai người v ô n đệ mọc về phía trước thò đầu ra mắt lạnh hỏi không là không dám tới a nhà mạng phụ g luôn luôn là quỷ nhắc gan cái b à n chung quanh buộc phát ra một mảnh c h â m biếm âm thanh rất nhiều người tìm trong người về phía trước lẫn nhau trao đổi khoái trá ánh mắt có mấy cái còn dùng quả đấm lôi lên cái bản không nassi sa vội vàng k h o t a y giọng the t h ấ nói chủ nhân dở dạ cổ phát hiện hoạt tờ tung tích hắn gần đây thường đi hèm xéo không t r ư ờ n g có thể bắt lấy hắn nassi sa nói lời này lúc không nhịn được túi đầu chính nàng cũng không tin nhưng không biết nhi tử vì sao tự tin như vậy dám như vậy để cho nàng như vậy cùng chúa tể hát c á m nói vồn đệ m ọ t nét mặt không có biến hóa chút nào hắn so với ai khác cũng rõ ràng đ ú n g vợ lại đỏ đ ố i cậu bé kêu bảo vệ tốt bao nhiêu không t r ư ờ n g đây chính là một cái bẫy cố ý cám dỗ hắn phái tử thần thực t ử tập kích sau đó phản mai phục một đợt trận sợ cơ mật không phải là như vậy bị hố v ồ đệ mọc bị thua thiệt đã sớm vững vàng về phần giờ d ạ cổ bản ý của hắn là t r ừ n g phạt lù si ủ thất bại b ứ c con trai hắn đi chịu chết không có trông cậy vào giờ dạ cổ có thể thành công làm ra đại sự gì nếu hắn muốn bắt p o t t e r đến liền là có thể bắt lấy tốt nhất không bắt được chết chính là hy vọng hắn có thể thành công đi v ô đệ mọt miết miệng lên mang theo chào phúng cười c h à o phú n g cười nasi sa còn muốn nói điều gì cửa bị gõ đi vào v ô đệ mọt cũng không ngẩng đầu lên nói nasi sa vội vàng cấm miệng chỉ thấy c á t lô huynh muội xuất hiện hai người bọn họ bước nhanh đi vào từ thần thực tử cửa đều hiếu kỳ nhìn qua hai người hai h u n h m u này nhưng là hồi lâu chưa từng xuất hiện hai năm trước bọn họ bị sai phái đủ sật c h é n giết chết cặt c ả dọc tên phản đồ này nhưng một mực tin tức hoàn toàn không có tất cả mọi người cũng cho là c á t lô huynh m g ụ y không là chết liền nhân cơ hội chạy đường không ngờ không ngờ trở lại rồi mà vốn để mọt thái độ cũng để cho đông đảo tử thần thực tử giật mình hắn chẳng những không có trừng phạt bọn họ ngược lại tâm tình dâng cao p h ấ n khởi nói a m ị cợt các ngươi trở lại rồi quá tốt rồi hắn tới sao chủ nhân đến rồi hắn liền ở đại sành chờ ngài tiếp kiến đâu a mỹ c ợ các lô đắc ý nói làm sao có thể như vậy lãnh đạo chúng ta khách nhân tốt quý giọng điệu của vồn đệ mọt mang theo trách cứ đôi u chùn đi đem khách quý cung kính mời tới nơi này đột nhiên bị đ i ể m danh đôi u chùn trực tiếp đem sửa chữa một buổi chiều b ó n g tay cho cắn nát hắn lắp bắp nói vâng chủ chủ nhân t i t ơ hoảng hoảng hốt hốt từ trên ghế leo xuống vội vàng rời đi phòng họp t r ư vị ta tiết lộ một cơ mật vồn đệ mọt đứng lên cách xa đống lửa hắn hưng phấn nói sơ đại chúa tể hát cám r i n h đ o ạ n sắp tới đây cùng ta liên thủ lời vừa nói ra tất cả mọi người cũng trố mắt nhìn nhau khóc ó thể tin nhìn hắn trong ánh lửa v ồ đệ mọt cặp kêu mắt đỏ tựa hồ đang thi hắn đem đốt phép đặt ở ngón tay thon dài giữa từ từ chịu động hai năm trước vân nạ dịch l o à n từ n ù mẹn gặt vân ư ngục chính là ta sai phái bộ hạ tiếp xúc với hắn kết quả v ô đệ m ọ t một bộ vận chủ duy ác dáng vẻ sau ta lại cùng hắn tiếp xúc nhiều lần thậm chí đã từng ký kết quả hiệp nghị hôm nay hắn thực hiện lời hứa mang theo vu đảng nạ di liên thủ với chúng ta chung nhau giáp công đ ủ m bờ l ẹ đỏ cùng sơ tác bên cạnh bàn phù thủy cũng rõ ràng hứng thú có rất thẳng người có giống như ngồi không yên tựa hồ đặc biệt kích động đừng để ý là biểu diễn chuyên nghiệp giả cười hay là thật tin tưởng chuyện này ngược lại xôi trào liền xong chuyện lúc này ở đuôi trùn tiếp dẫn hạ một lao nhân mang theo mấy cái p h ụ thủy chậm d ã i đi vào tiên h sinh dinh đ o ạ n thấy ngài thật cao hứng v ô đệ mọt phát ra cao vút rõ ràng thanh â m đã lâu không gặp tiên h sinh v ô đệ mọt dinh đ o ạ n lộ ra nụ cười cũng là nhiệt tình nói ngồi ở chỗ này v ô đệ mọt chỉ chỉ sát c ạ n h hắn bên phải cái chỗ ngồi kia lao nhân ở vị trí chỉ định bên trên ngồi xuống bên cạnh bàn đại đa số người ánh mắt đều đi theo hắn học sinh của ngài đâu v ồ đệ mọt hít mắt hỏi thế nào không nhìn thấy hắn ở đủ sất t r n lúc cái này cái trẻ tuổi p h ụ thủy thực lực nhưng là để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng vô đ ệ mọt còn nghĩ để cho hắn kiềm chế sở t ạ c đâu hắn lần đầu tiên tới nước anh nghĩ một người đi dạo một vòng người tuổi trẻ nhà đôi cái gì cũng tương đối yêu kỳ ha ha ta hiểu vô đ ệ mọt cười một tiếng thanh em khàn khàn nói chỉ là hắn chưa quen cuộc sống nơi đây ta có thể cho hắn phái một hướng dẫn du lịch hai người n h i ệ t tình bắt chuyện lên đứng lên hơn nữa lẫn nhau thăm hỏi thân thể tựa hồ là nhiều năm bạn già nhưng thực ra mới gặp một lần mà thôi hắn huyên sau vô nệ mọt nhìn nhảy lên ngọn lửa dùng hắn cao vút rõ ràng thanh em nói như vậy hội nghị bắt đầu đi ta cùng tiên sinh rình loạn chế định một cái kế hoạch không chỉ có thể thay đổi nhân số bên trên cam cách, còn có thể nhanh chóng cải biến chiến cuộc hơn nữa mong muốn đánh bại bộ phép thuật cùng hội phượng hoàng ta đem gọi là đồ phượng kế hoạch q tám chương bốn mươi mốt chuẩn bị xong nên đón các ngôi ư m à vương bậy hạ sao vô nệ một kế hoạch hành động rất đơn giản dùng hắn vậy mà nói trước mắt bộ phép thuật cùng hội phượng hoàng dù may mắn đánh hạ quần đảo hẹp dài đẹp, thu được quyền khống chế bầu trời nhưng toàn thân chiến tranh trạng thái cũng không thay đổi từ thần thực tử cùng vu đảng đã di ứng tập trung nhiều hơn ưu thế binh lực để cầu nặng chiếm quần đảo hẹ bất quá ở hội nghị giải tán về sau vồ nệ m ọ t đem dinh l o à n đơn độc lưu lại lập tức t h ấ p giọng nói ta kế hoạch chân chính nội dung là mặt ngoài đánh nghi binh quần đảo hẹp nhẹ đẹp kỳ thực kỳ tập h ổ gợt cùng bộ phép thuật dinh l o à n nâng lên ly trà nhấp một miếng trà nóng mới liếc mắt một cái hắn tao mày nói nhưng là ở mới vừa hội nghị quân sự bên trên đó là chiến thuật lừa gạt vồ nệ mọc ư ờ i lạnh một tiếng hắn tấm kia như rắn mặt ở mờ tối lấp lóe trắng bệnh ánh sáng nhạt tại quá khứ nhiều thất lợi trong chiến dịch ta khác sâu tổng kết thất bại dạy dỗ dinh đoàn lông mày nâng lên tựa h tỏ ý lão nằm tiếp tục vồ nệ mọt cũng không có kiểu cách đối mặt bộ h ạ hắn sẽ không thừa nhận sai lầm nhưng cái này cùng cấp bậc lao tiền bối không có gì hay dầu diếm hắn trong phòng đi tới đi lui hắn một bên tàn bộ một bên dùng cái loại đó không nhanh không chậm thanh â m vừa nói chuyện ta lập ra chiến lược cùng chiến thuật đều là tốt không khách khi nói thắng đ ù m bợ lẹ đỏ cùng sợ tắc quá nhiều hai bên không ở một cái cấp độ nhưng là một đám không có thuốc chữa ngu xuẩn bộ h ạ không cách nào kiên quyết thi hành mệnh lệnh của ta còn t r ô n vùi tuyệt diệu chỉ huy phụ trọng đi về phía trước cuộc chiến này thế nào thắng điểm thứ hai chính là hai bên tình báo vấn đề vô đệm mót dùng hắn cao vút rõ ràng thanh âm n ó i có cái kẻ ti tiện nam vùng ở tử thần thực tự trong luôn có thể đem chính xác nhất tin tức mang cho đủ bờ lệ đỏ cùng sơ tác hắn dừng bước lại xoay người nhìn d ì n h loạn rất chờ mong lấy được vị này lão tiền bối công nhận chính là dựa vào tình báo không đối đẳng bọn họ mới có thể lần lượt đền bù chiến thuật bên trên trích lệnh không phải sớm đã bị ta đánh bại d ì n h loạn vẻ mặt cổ quái nhìn vô đệm mót cuối cùng rất nghiêm túc khẳng định nói t ô n cao kiến tia ngươi chuẩn bị lao nhân nhún vai một cái giải quyết như thế nào hai điểm này đâu phát huy ta am hiểu nhất năng lực chỉ huy đem chiến thuật trực tiếp hạ đạt đến mỗi cái t ử thần thực tử trên người vô nệ m ọ t tự tin nói bọn họ trực tiếp nghe lệnh của ta có thể hữu hiệu đem hoàn mỹ nhất chiến thuật cho t h ể hiện dùng tiếng người để giải thích chính là tiếp tục vi thao lại tăng lớn cường độ về phần cái đó t ử thần thực tử phản đồ ta bây giờ còn chưa phát hiện là ai nhưng mới vừa trong hội nghị đã cho người nọ sai lầm tình báo ở triển khai đánh út lúc chúng ta giả thoáng một chiều trực tiếp sử dụng khóa cảng đi hổ gượt cùng bộ phép thuật dị đoàn yên lặng chốc lát hỏi còn có ai biết cái kế hoạch này chỉ có người ta vô nệ mọc nhện ó i hắn tạm thời là tín nhiệm dính đoàn dù sao hai bên ở liên thủ chung nhau đối kháng đủ mở lệ đỏ lao giả này đối lao giả kia cửu hận sợ rằng so với hắn phải sâu nhiều dù sao năm mươi năm lao ngục vồn đệm mật không tin dinh đoạn sẽ chạy đến đủ mở lệ đỏ chỗ kia mật báo trừ phi hai người bọn họ có một chân rất tốt kế hoạch dinh đoạn nhẹ nhàng nói vì giữ bí mật ta cũng sẽ không trước hạn để cho bất cứ người nào biết bao gồm ta học sinh kia rất tốt vồn đệ mật vui vẻ cười to hồ gợt là một phần trong đó mục tiêu chiến lược ta lại phái ra một bộ phận tử thần tử cùng bộ hạ của người tập kích bộ phép thuật c h ta đã để katkazov đem ta tới nước anh tin tức nói cho đủ mở lệ đỏ ta giao thủ với hắn qua nhiều lần hiểu người nam nhân kia tình báo này sẽ dụ khiến hắn đến tìm kiếm ta nghe được tên katkazov vồn đệ mọc chẳng qua là nhàn nhạt từ một tiếng hai năm trước hắn sai phái cắt lô huynh mội giết chết đầu hàng hội phượng hoàng k a t c a z o v không ngờ lại phát hiện hắn đã bị dính l o à n dùng lời nguyền độc đ o á n khống chế đây cũng là vô nệ mốt không có giết chết cắt cạ dọc tên phản đồ này d u y ê n cớ song hoàn toàn có thể là một dò xét tin tức gián điệp lần này vừa đúng phát huy được tác dụng nam vùng ở bên cạnh ta kia tên gián điệp cũng sẽ đem ngươi tới đây tin tức nói cho đủ mở lẻ đỏ vô nệ m ọ t nhìn dính l o à n thanh âm khàn khàn nói đang dễ dàng bằng chứng cắt cạ dọc tình báo tính chân thực ta cùng ta hai học sinh đủ để vây k h ố n đủ mở lẻ đỏ dính đoàn vớt ve trong tay vỗ phép tự tin nói thậm chí giết chết hắn vậy ta kiểm chế sơ tác vô nệ mọc nói hai bên nhanh chóng đ còn có một việc v ô đệm ọ t dùng tái nhuận ngón tay vớt đ ũ a phép ánh mắt chăm chú nhìn dình l o ạ n ta nhiều lần viết thư mong muốn gờ gì g õ rổ vịt tới nơi này giúp ta chế tắc một thanh đ ũ a phép nhưng hắn bị ngươi mang đi d n h l o ạ n tái máy trong tay đ ũ a phép lạnh lùng nói gờ gì g õ rổ vịt thì thôi hắn chết rồi chết rồi v ô đệ m ọ t ánh mắt lấp lóe ta năm đó chiến bại đũa phép bị đủ mỡ l ẹ đỏ gãy d n h l o ạ n giải thích nói ta mang đi gờ dị gọ rổ vịt liền làm muốn cho hắn lần nữa giút ta làm một thanh hắn không ngờ không chịu cho nên ta liền a v ồ đệ mọc thâm trầm như có điều suy nghĩ. hắn lại nhìn dình đoàn trong tay cái kia thanh đũa phép thoáng qua một tia tham lam dình đoàn siết chặt đũa phép trong n g á y mắt đó hắn cũng cho là vô nệ đ mọt m u ố n động thủ không ngờ hắn chẳng qua là liệt lên miệng băng cười lạnh nói nếu chết thì thôi dình đoàn sau khi rời đi vô nệ đ mọt lập tức dơ dơ đũa phép một con cao lớn g i á n g ngục từ trong bóng tối bay ra hắn người khoác á o choảng mặt hoàn toàn nút ở khăn đội đầu phía dưới cánh tay kết liếu vẩy phát ra màu xám trắng ánh sáng dáng ngục thủ lĩnh vừa tiền đến cả căn phòng nhiệt độ liền thấp mười mấy độ chẳng qua là kia lạnh bớt khí t ứ c không có ảnh hưởng ch hắn ngồi ở trên ghế salon nháy ửng hồng á n h mắt hỏi ta để cho ngươi tập quần sinh sôi hai năm bây giờ g i á n g n g ụ c có bao nhiêu đầu rồi chủ nhân bộ phép thuật đối chúng ta tiến hành công kích trước mắt số lượng chỉ có hơn hai ngàn đầu g i á n g n g ụ c đầu lĩnh lắp ba lắp bắp nói đủ v ô đệ mọt gật gật đầu nói mang theo ngươi bộ phận tập quần cùng dình đoàn vu đảng nạ di đi tập kích bộ phép thuật nửa đường điều chuyển phương hướng công kích bộ hạ của hắn v ồ đệ mọt không thèm để ý bộ phép thuật thành bại chỉ cần có thể tiêu diệt đùm b lẹ đỏ cùng sợ t ạ lại được đến cây đốt phép cơ ngội hắn tùy thời có thể tiêu diệt bộ phép thuật hắn tự tin chiến lược của mình lần này sẽ không ra sơ sẩy như vậy trước hạn giải quyết dinh đ o à n thế lực chính là trọng yếu nhất hắn mới tốt cấp lấy cây đũa phép cơm nội đánh l é n quân bạn thế nào ta nhưng là chúa t ể h tám ai có thể so sánh ai cao thượng vâng chủ nhân g i á n g ngục thủ lĩnh không chút do dự nào lại đem còn thừa lại g i á n g ngục phái đi tập kích hô vớt các người đúng là lần này chủ lực vồn đệ m ọ t phân phó nói vâng so với đám này ăn cháo đá bắt tử thần tự tử, tử. v ồ đệ mọc bây giờ chỉ tín nhiệm giám ngục khẳng định không sẽ phản bội chính mình giám ngục sau khi rời đi v ô đ ệ m ộ t lần nữa dơ dơ đũa phép qua không biết bao lâu đôi chùn ti tơ lẩy bà lẩy bẩy đẩy cửa mà vào chủ nhân ngài kêu gọi ta v ô đ ệ m ộ t nằm trên ghe salon thiếu hứng t h u nói ngươi một mực đợi ở ơ nạ vẹ trong nhà hắn có hay không có gì động v ô đ ệ m ộ t cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm ở nạ vẹ trên thực tế hắn sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào cho nên đem đôi chùn đặt ở ơ nạ vẹ nhà nhìn như là chê bai hắn để cho ơ nạ vẹ giúp một tay quản thật ra là ngược lại g á m thị ở nạ vẹ không có bất kỳ di động chẳng qua là hắn rất thích để cho ta làm việc vặt quét dọn vệ sinh cho hắn giặt quần áo lót các loại. đôi chùn đoán trách nói a nếu phiền ta giao cho một mình ngươi nhiệm vụ mới vụ nệ mọt đem đầu hơi nghiêng qua một bên đánh giá đôi chùn đi tơ sợ hãi bị phái ra chiến trường lập tức nói công việc này cũng rất tốt chủ nhân yên tâm nhiệm vụ mới không có gặp nguy hiểm chẳng qua là để cho ngươi giúp ta bảo quản một vật thứ gì đôi chùn cho là bảo bối gì trên mặt thoáng qua kích động chỉ thấy vụ nệ mọt đũa phép huy động một hào quang trôi đi qua bị w i liam l chém đứt một con đầu rắn rủ nẹt tù đợi ở cái đó bay lơ lửng ở giữa không trung tinh lóng lánh ma pháp bảo vệ cầu tròng giống như dưới đáy nước tiếp theo dạng g i r u ộ quanh quanh đôi chùn đối con rắn này cũng không xa lại chút nào năm đó ở an ban i a rừng rậm chính là hắn bắt được ta đi tập kích h ổ gỡ trước t con rắn này liền do ngươi tới bảo quản vồn đệ mọt mở miệng nói chủ nhân thế nào ngươi không muốn vồn đệ mọt híp lạnh buốt con ngươi ta nguyện ý ti tơ nuốt hấp nước miếng ti tơ vồn đệ mọt đứng lên chậm rãi đi tới đôi chùn bên người để lại bờ vai của hắn năm đó là ngươi đã cứu ta còn giúp ta sống lại ta bây giờ còn nhớ đâu từ thần thực tử trọng ta tín nhiệm nhất thật ra thì vẫn là ngươi v ồ đệ mọt bắt lại đôi chùn tay phải đó là một bộ luyện kim thuật cánh tay thật tốt giúp ta thật tốt bảo tồn con rắn này sau khi trở lại ta lại giúp ngươi chế tác một bộ có thể chống cự hết thể lời nguyền kim loại thân thể đôi chùn mặt ngạc nhiên miệng đầy đáp ứng nói được rồi chủ nhân ngoan ta tốt t ố i tớ ta bà bối liền nhờ ngươi đôi chùn sau khi rời đi vô nệ m ọ t đứng ở cửa sổ nhìn thâm trầm bóng đêm đ ú n g m ơ lệ bò mệnh lâu đài h ồ p ớt cây bốc phép cơm ngội ta đều lớn thế giới chuẩn bị song n i n đón các ngươi ma vương bệ hạ sao q tám chương bốn mươi hai g i n điệm đôi chùn bần thiệu sông ngòi quanh co khúc chiết hai bờ cỏ dại mạ n sinh rác rưởi thành đống một cây cực lớn ống khói cao cao đứng vững nó là b ò hoang nhà say sát lưu lại di vật ưu ám lộ ra vắng lạnh theo phù một tiếng nhẹ vang lên bờ sông trống rông xuất hiện một lén lén lút lút hói trung niên lao nam nhân t ậ c mi thử nhãn mắt liếc bột phía xác định sau khi an toàn hắn mới không lưng hướng ơ nạ vẹ nhà đi tới hơn một năm nay tới đôi chùn cũng ở tại ơ nạ vẹ trong nhà làm chúa tể hắc c á ánh mắt g á m thị hắn bất quá liền ti tơ xem ra ở nạ vẹ không có cái gì tốt g á m thị t hắn ờ i sinh, học h còn cùng dêm cùng xì dị ủ phía sau cái mông hữu lúc cũng biết người này là một triệt đầu triệt đôi p h ụ thủy hắc tắm loại này trời sinh tử thần tử tử làm sao lại phản bội chúa tể hắc tắm đâu chẳng qua là khi đó không ngờ một ngày kia hai người có thể trở thành một con đường bên trên đồng chí còn ở c h u n g lên mà năm đó sắt bốn góc kẻ cướp đoạn sau đó lại tăng giã chết đã chết ngồi tù phải ngồi tù nghèo khốn vất vả phải nghèo khốn vất vả còn có hắn trở thành một kẻ tử thần thực tử chỉ có thể nói thế sự vô thường cũng không ai biết ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào sẽ tới trước đôi chủ đột nhiên cảm thấy bản thân thật đặc biệt mẹ chính là cái mang nhà triết học từ nhỏ đã thông minh đáng tiếc không ai coi trọng hắn không phải bây giờ cũng có thể cũng là chứ danh phủ thủy nhà tư tưởng mở cửa về sau p i t ơ hướng phòng khách đi tới hội nghị sau khi kết thúc ở nạ vẹ vẫn chưa về không biết đi nơi nào bất quá không ở tốt nhất đôi u chùn một chút không thích cái này lao nam nhân ở hồ gợt chính là kẻ thù không đội trời chung bây giờ nha hắn nhìn thấy mình cũng là một bộ cựu hận ánh mắt p i t ơ thậm chí hoài nghi nếu như không phải ngại vì chúa tề h tám hắn rất có thể sẽ giết chết chính mình cũng không biết nơi nào tới thủ hận lớn như vậy năm đó ở trường học cùng ở nạ vẹ khắp nơi là địch cũng là dêm cùng xì dị ủ chủ đạo a mình chính là cái tiểu tùy tùng Ti t ơ còn giết chết ở nạ vẹ cựu địch dêm, hắn không nói tiếng c ả m ơn thì cũng thôi đi còn như vậy đối với mình người này thật không có tố chất đôi chùn hùng hùng h ổ h ổ đem ở nạ vẹ nhà ba đời phái nữ cũng thăm hỏi một lần hắn mặc dù ngay mặt vâng vâng dạ dạ nhưng sau lưng hay là dám trọng quyền đánh ra Ti t ơ lượn lờ một vòng xác định ở nạ vẹ thật không ở nhà quyết định lẹn vào ma pháp của hắn tài liệu phòng dự trữ hắn mặc dù không dám ngoài sáng g á m thị ở nạ vẹ nhưng mượn g á m thị danh nghĩa t r ộ n điểm tài li l dì -tơ, tơ đã i lâu không gặp một vị trẻ tuổi phù thủy từ trong bóng tối chậm rãi đi ra ngay được kia quen thuộc giọng đôi chùn chấp loáng xoay người khó có thể tin nói chủ chủ nhân dì tơ vẻ mặt có chút phức tạp hắn đã sắp ba năm chưa từng gặp qua tông rồi không có nhận được đối phương ra lệnh cũng đầy đủ nhanh thời gian một năm p i t h ơ cũng thiếu chút nữa cho là vị này mới chủ nhân đã chết chuẩn bị lần nữa biến thành vồn đệ mọt tay sai không ngờ ở vào thời điểm này lại lần nữa gặp mặt tom vẻ mặt ôn hòa cười lên y ê u nhã ở trên ghế s a lon ngồi xuống nhìn lấy mình cái này tiểu gián điệp chủ nhân khoảng thời gian này ngài đi nơi nào p i t h ơ vội vàng đi tới ta nhìn tin tức nước mỹ loạn đi lên là ngài làm làm được sao tom mất tự nhiên ho khan một cái cổ họng hắn bị sợ tặc đánh lén về sau liền bị lao nhân kia mang đi cồn xả nghỉ nộp g nước mỹ bây giờ loạn đứng lên thật không có quan hệ gì với hắn dĩ nhiên hắn không nổ rơi tòa nhà quốc hội cũng sẽ không xảy ra chuyện nhưng toàn thân mà nói nước mỹ bây giờ hỗn loạn đơn thuần n g o à i ý mến cũng không phải là hắn bản ý nhưng không trở ngại tom gật đầu một cái thản nhiên thừa nhận là hắn chủ đạo cuộc động lần này cố ý khơi mào nước mỹ một lệ cùng ma pháp giới chiến tranh vì vậy lại thu hoạch đôi chùn một đợt sùng bái cùng t ộ i phồng tom rất nhanh đổi chủ đề hắn tới nơi đây không phải nghe peter có lác mà là vì do xét trưởng sinh linh giá sớm một chút để cho bản thể lão nằm chết đôi chùn gặp nhau nghị nội dung nói một lần duy nhất kỳ quái chúa thể hắc cám ở hội nghị sau khi kết thúc tướng ti tơ lời còn chưa nói hết đột nhiên giơ lên tay phải con người của hắn nhân sợ hãi mà nối dậu ra cái tay kia là năm đó sống lại vô nệ một lúc m ạ o g xưng làm người làm máu bị chém đ ứ c lần nữa thay luyện kim thuật tay lúc này không bị khống chế phản phất có ý thức bình thường đột nhiên vô tình rời về phía ti tơ cổ họng hung hăng s i ế t chặt cổ đôi chùn hoảng sợ thất sắc cả người bay lên trời như treo lơ lửng chói với m ạ n n ệ trung ương mặt mày mèo mó cổ bị siết chặt chủ nhân nhanh cứu ta nhanh lên một chút tom n h a o mắt lại nhìn chằm chằm cặp kia luyện kim thuật cánh tay d ơ lên mũ phép bắt đầu niệm chú ngữ t i tơ tầm mắt từ từ tan giã hắn lại lắp ba lắp bắp vượt miệng khẩn cầu vồn đệm ọ t chủ nhân ta không dám ta cũng không dám nữa phản bội ngài đừng có giết ta tom lời n g u y ê n đọc xong về sau ngân thủ cánh tay đột nhiên b u n g ra tránh được một kiếp hắn hung hăng ngã trên đất giống như một bãi b ù n nát đôi chùn ngồi dưới đất miệng lớn t h ở dốc kinh hồn không chừng nói đây là chuyện gì xảy ra v ồ đệ mọt một nhỏ ma pháp vi phạm mệnh lệnh của hắn sẽ bị giết chết tom ngồi ở trên ghế xa lo nói nhưng là, lấy trước như vậy nhiều lần. cũng không có xảy ra chuyện đôi chùn nói hắn trước kia cho tom truyền lại qua rất nhiều tình báo cái này cũng phản bội qua chúa tể h tám cũng không có xảy ra việc gì à đoạn thời gian trước ta chặt đức cùng vốn đệ m ọ t liên hệ tom suy nghĩ một chút giải thích nói trước kia tom mặc dù sống lại nhưng vẫn là trường sinh linh giá khối cộng đồng cái loại đó linh hồn toàn thân liên hệ cũng không có chặt đức đôi chùn vô luận thần phục a i đều là ở thần phục vốn đệ m ọ t không thể tính phản bội nhưng lễ phục sinh lúc tom chặt đức mối liên hệ này hai bên không hề quan hệ p e t e lần nữa phản bội ngân thủ bên trên ma pháp chỉ biết phát động lựa chọn giết chết hắn đôi chùn sợ hãi nhìn ngân thủ cánh tay hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây là bà bối không ngờ cũng là sắc cơ không cần lo lắng t i t o r ta mới vừa dùng ma pháp khống chế nó sẽ không lại xảy ra chuyện tom nói nói đi ngươi mới vừa vừa muốn nói gì đôi chùn đã bị dọa phát sợ cả người rụt rẻ sủi lơ trên mặt đất hắn mặt sám như cho tàn ánh mắt không ngừng nhìn ngân thủ chủ nhân hay là quên đi thôi t i t o r còn không muốn chết tom ánh mắt thâm trầm nhìn đôi chùn hắn đột nhiên để lại bả vai của đối phương thanh âm càng phát ra ê mái peter đừng sợ có ta ở đây đâu còn nhớ ta trước kia cùng ngươi nói sao trợ giúp ta ta sẽ để cho ngươi khỏi bị tử vong nguyên rửa dẫn lính ngươi đi về phía mang đến vĩnh hằng bất hủ tương lai ngươi nhìn lại vốn đem mót cho dù ngươi thần phục hắn hắn cũng muốn giấu nghề giết ngươi ta lại sẽ không như thế làm ngươi làm ba năm gián điệp đây là một lần cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành n ó ta liền mang ngươi rời đi nói cho ta biết ngươi sẽ giúp ta đi đi t ơ bị tom thanh em cảm nhiễm hắn tựa hồ không có sợ như vậy ngơ ngác ngác nói chúa tề h á cám chuẩn bị hắn con rắn kia phóng ở chỗ này của ta để cho ta thật tốt bảo quản tom tuy có r á n khống lại không có lý do gì đem một con rắn trịnh trọng đặt ở người khác nơi đó trừ phi nó rất trọng yếu một con rắn vẫn còn không tính là trọng yếu nhưng nếu như nó là trường sinh linh giá trường sinh linh giá không phải là không có có thể làm quyển nhật ký bản thân không phải bị bản thể đặt ở tôi tớ i mạn g p h d ị chỗ c h kia sao tuyệt đối là trường sinh linh giá lấy tom đ ố i vốn đem m c hiểu hắn có thể khẳng định năm đó cùng sở lủ phòn trận kia nói chuyện tom bây giờ còn nhớ bảy cái linh hồn cộng tồn chế tác sáu cái kế hoạch của trường sinh linh giá cũng là trận kia nói chuyện sau liền xác định Tom cầm từ từ t cầm ầ h nhưng c kia, lấy đ ợ c h ồ tom lại không có ý định tự mình động thủ hắn hủy diệt trường sinh linh giá vô dụng hắn còn phải để cho sợ tặc cùng đủ mợ lẹ đỏ đi giết chết vỗ nệ đ mọc đâu chỉ có hai người bọn họ tự tay xác định cái này trường sinh linh giá không có mới sẽ chọn ra tay tom nhìn peter n h ì n cái này ba họ g i a n ô, chủ nhân cái này titer n g h ư đầy lòng vui mừng hãn phạm phật thấy được tương lai tốt đẹp q tám chương bốn mươi ba tới chế một mươi sáu năm báo thủ trải qua hẳn mấy cái ảo hành di chuyển xác định không có bị phù thủy theo dõi về sau dị đoàn mới dừng lại bóng người theo thời gian trôi qua hãn tướng mạo đột nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa cuối cùng biến trở về một tuấn giật trẻ tuổi p h ụ thủy không sai cùng vốn đệm ọ t gặp gỡ sơ đại chúa t ể hát ám chính là w i l l i am dị l o a n đã đi minh giới bây giờ sinh tử chưa biết không thể nào trở lại cùng vốn đệm ọ t gặp mặt cũng may năm ấy ở bắc âu phân biệt lúc w i l l i am muốn không ít dị l o a n tóc có thể làm sau này thuốc đa dịch tiếp tục gạt gẫm vồn đệm ọ t w i l l i am ở nhân vật đóng vai phương diện vẫn có một tay những năm gần đây hắn biến thành qua không dưới mười mấy cái p h ụ thủy thu thập tóc tốn kho vậy thì càng nhiều hắn rất là am hiểu đóng vai hờ mỹ ẩn bất luận động tác hay là giọng nói chuyện cũng bắt trước duy rượu duy x bình thường là cố định kéo cừu hận gánh tội hiệp con đường biểu diễn cũng rất rộng w i l l i am biểu diễn d í n h đoàn liền mã mã hổ hổ nhưng cùng lao nhân chúng sống qua một đoạn thời gian trong thời gian ngắn bắt trước còn rất có thể ở đùm bơ l ạ đo loại này đối với d í n h đoàn biết gốc biết d ễ mặt người trước nhất định sẽ bị đoán được nhưng vốn đệ m ọ t cùng d í n h đoàn chỉ có qua gặp mặt một lần tuyệt đối sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào w i l l i am biến hồi nguyên dạng về sau lại một lần nữa đổ thổ đi tới ước định địa điểm chỗ kia đã có một thân ảnh cao to đang nóng nảy chờ đợi nhỏ áo vào đen hoặc là phải gọi ngươi giám ngục thủ lĩnh uy ly am hướng về phía cái đó giám ngục cười nói đã lâu không gặp hai năm trước đi vẹn nạ tham gia quốc tế phù thủy đại hội lúc w i l l i am đem hết lòng chiếu cố thật lâu nhỏ áo bào đen thả ra để cho hắn đi giám n g ụ c trong làm nằm vùng w i l l i am lại ở a t k a bằng vượt n g ụ cuộc c chiến t r o n g giết chết lúc ấy giám n g ụ c thủ lĩnh để cho nhỏ áo bào đen thuận lợi thượng vị đúng như w i l l i am nhìn hồ đen t r o người n g cá đơn thuần mặt mù vậy v ố n đệ m ọ t nhìn giám n g ụ c cũng là như vậy hắn mới không thèm để ý ai là giám n g ụ c thủ lĩnh nghe lời là được nhỏ áo bào đen cũng liền thuận lợi trở thành chúa tể h á cám tâm p h ú nhờ vào giám mục thiên nhiên đen ám t h u tính vồ đệ mọt đối bọ tâm phúc từ từ lớn lên thành lá bài t ẩ y đúng vậy không nhìn lầm vô nệ mọt trong tay trọng yếu nhất một chi quân đoàn thủ lĩnh không ngờ bị uy l i am không chế bất quá cân nhắc đến ơ nạ v ẹ n là đùm bỡ lẹ đỏ người đuôi chùn là to m ánh mắt giờ dạ cổ gần đây cũng biến thành uy l i am nhỏ chú chim non liền cùng vô nệ mọt gặp gỡ dinh l o ạ n đều là giả hắn một chi quân đoàn là uy l i am lá bài t ẩ y cũng không phải quá khoa trương chuyện nói t ử thần thực t ử là ma pháp giới nhà máy rượu không có chút nào quá đáng thấy được uy ly am nhỏ áo bào đen gương mặt khéo léo gì và gờ hắn dám không khéo léo sao tiêm mấy năm vui vẻ thời gian hắn nhưng là ghi nhớ trong lòng thì như nữ chủ nhân lấy n ó luyện hú hồn thần hộ mệnh đói mấy tháng không có loài người linh hồn cùng tình cảm hấp thu thân hình héo rút hắn d á n g cùng gia tinh không t r ê n h l ệ c nhiều dĩ nhiên nhỏ áo bào đen sợ nhất hay là trước mắt á c ma này triển hiện có thể giết chết g i á g ngục năng lực cho nên hắn thật không dám phản bội lập tức một năm một người đem vốn đệ mọt triệu kín lúc ban bố ra lệnh cũng nói ra w i l l i am sau khi nghe xong cũng là không nói hay cho một vốn đệ mọt thật lạ âm vốn tưởng rằng vốn đệ mọt vì giải quyết đủ mỡ lẽ đỏ hắn nhiều chuyện nhất mới có thể sau trở mặt không nghĩ tới bây giờ liền chuẩn bị để cho giám n g ụ c đánh lén hèn hạ a nhưng bây giờ nha w i li l am n h a o mắt lại ra lệnh nói nhỏ áo bào đen ta cần các ngươi phải phối hợp bộ phép thuật phù thủy công kích tử thần t ử tử giết chết xong bọn họ về sau trở lại hô ớt hoàn toàn trận tiêu diệt vô nệ m ọ t nếu chuẩn bị để cho giám n g ụ c trở mặt w i li l am sẽ tới cái trở mặt lại trở mặt cho hắn một kinh hỉ nhỏ áo bào đen vâng vâng dạ dạ đáp ứng w i li l am nhìn hắn lạnh lùng nói nhỏ áo bào đen ngươi bây giờ tráng đến vô cùng trên tay a có gần hai ngàn giám mục vô nệ mọi quân đội cũng bất quá mấy ngàn nếu như dư còn có thể để cho tử thần thực tử bỏ trốn chậm c h ễ chiến tranh tiến trình ngươi nên biết hậu quả nhỏ áo bảo đen dùng mình một cái dĩ nhiên nếu như thành công ta sẽ cho các ngươi tập quần một mảnh mới nguyên đại lục sinh sôi w i liam l cảnh cáo một phen về sau lại cho một táo ngọn về phần là đại lục nào minh giới chính là chỗ tốt nha lâu đ à i h ồ vượt w i liam l lúc trở lại một trận hội nghị quân sự đã kết thúc hắn ở nửa đường bên trên còn đụng phải xì dị ủ giả trang cà dọc nhiều năm hắn cũng thừa dịp cơ hội lần này trở lại nước anh uy liam cùng hắn trò chuyện một hồi không có nói tới ha di chuyện đi ngay phòng hiệu trưởng hắn đem trước mắt lấy được tình báo nói cho đủ mở lệ đỏ vô nệ m ọ t chuẩn bị ở t i ể u trường đêm đó ra tay phải w i l l i am gật đầu một cái vô nệ m ọ t nghĩ đem binh lực của chúng ta một bộ phận hấp dẫn đến quần đảo hẹp d à i đẹp phòng thủ một bộ phận kiểm chế ở bộ phép thuật sau đó đem chúng ta hai k i ể m chế công kích nữa phòng ngự chống chỗ hô gớt chỉ cần bắt cóc ở những học sinh kia c h i ế m cứ tòa pháo đài này là có thể để cho chúng ta có trần dục tay kế hoạch của vô nệ mọc rất tốt đang tiếp hiện không có khả năng thực hiện ta đề nghị trực tiếp nhường ra hô gớt uy ly am nói chờ t ử thần thực tử tiến vào thanh bảo về sau chúng ta ở bao vây ở chỗ này phối hợp giám mục đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt w i l l i am bây giờ cần chiến quả cũng không phải là chỉ đánh l u i t ử thần thực tử mà là muốn một lần lá xong dĩ nhiên hồ c ợ i tốc hành đoàn tàu cũng nhất định phải đúng lúc lên đường đem học sinh đưa vào trường học w i l l i am nói nếu như không dựa theo thường ngày lưu trình v ô n đệm ọ ọ sẽ trước hạn cảm thấy cho là tin tức tiết lộ trực tiếp hủy bỏ hành động đụng bờ l ẹ đỏ ngón tay gõ cái bản suy tư nguy hiểm trong đó một lát sau hắn nói nhưng vì bảo đảm an toàn của học sinh chúng ta muốn chế tắc một nhóm k h ó cảng tại chiến tranh mở ra lúc kịp thời đem phủ thủy nhỏ đưa đi w i li l am gật đầu một cái cái này hiển nhiên phủ thủy nhỏ an nguy là trọng yếu nhất chiến tranh một khi mở ra dấu ở gin g o c trường sinh linh giá cũng phải lập tức tiêu diệt hết đùm mơ lẹ đỏ tiếp tục nói w i li l am n g ư ơ i xác định rõ nhân quyền sao w i li l am kẽ h vất cảm ta sẽ để cho hờ mỹ ẩn cùng p h ở l h u dẫn đội mang theo phủ thủy lẹn vào gin g o c kho vàng có hai người bọn họ ở nên không có vấn đề lớn hắn do dự một chút lại nhẹ dọn nói giáo sư cho dù hủy diệt thờ lệ phục vàng còn dư lại cuối cùng trường sinh linh giá đầu kia rắn rủ nẹt phủ chúng ta bây giờ còn không biết chiến tranh mở ra lúc vồn đệ mọt sẽ thiếp thân mang theo hay là giấu ở địa phương nào không w i liam l ta đã vừa mới lấy được tình báo đ ú n g vơ l ẹ đỏ rơ ly lên uống một hôm nói vồn đệ mọt chuẩn bị đem hắn bà bối đặt ở petty giờ tịt nạ trong đôi chùn w i liam l n g à người đây cũng là một ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý nhân tuyển vồn đệ mọt chán nản nhất thời điểm là peter tìm được hắn cũng sống lại hắn nếu như còn có một người có thể tin tưởng vồn đệ mọt tuyệt đối sẽ chọn peter bây giờ đem thứ trọng yếu nhất đặt ở hắn chỗ kia cũng là theo lẽ đương nhiên tình báo chuẩn xác không w i liam l cuối cùng xác nhận trước đây không lâu tom một mình đến rồi một chuyến hồ g ư ơ hắn nói cho ta biết dùm bơ lại đỏ nâng đầu nói tom w i liam l cực kỳ kinh ngạc đúng vậy ta tại chỗ giết hắn một lần như ngươi nói hắn lần nữa sống lại dùm bơ lại đỏ ánh mắt thâm trầm hắn nói cho ta biết đuôi trùn vị trí để cho chúng ta hủy diệt trường sinh linh giá w i liam l rơi vào t r ầ m tư hai bên vô luận bực nào thủ h o á n có một chút là tương thông cũng hy vọng vồn đệ mọc chết cho nên tom vậy là đáng tin uy liam cũng không nhịn được cảm khái năm đó không có thể rét chết đi tơ xem ra cũng không hoàn toàn là xấu chuyện nhưng tom tại sao mình không ra tay đâu đại khái là sợ chúng ta không tin trường sinh linh giá bị hủy diệt đùm vợ lẹ đỏ nói vậy ngài cân nhắc kỹ nhân quyền sao Ở nạp vẽ đùm vợ lẹ đỏ nghiêm túc nói ta sẽ để cho hắn đi giết chết con rắn kia w i li l am ừ một tiếng lại đột nhiên cười lên xem ra bởi vì một ít chúng ta không biết nguyên nhân tom chuẩn bị vùng thà cho đôi chùn ta cho là lần hành động này còn phải lại thêm hai người đi thuận tay giải quyết hết t ì tơ ai nhất người hẳn cg ủ cùng lục t n tới chế mười sáu năm báo thù cũng nên hạ màn kết thúc q tám chương bốn mươi bốn vụ nệ mọt diễn giảng t ử thần thực tử đại quân đã tụ họp d ầ m dạp chẳng chịt đứng ở quảng trường tùy thời chuẩn bị tiến về quần đảo hẹp dài đen hai tháng trước bọn họ bị mất chỗ ngồi này long đ ả o cũng đánh mất quyền khống chế bầu trời thương vong càng là vô cùng tham trọng ma cả dòng cùng quân đoàn q u ỷ khổng lồ cơ bản đánh hết một hạ ngày tháng chín ngày thứ nhất mới vừa đến t ử thần thực tử cửa còn không có hồi lại thần lại là một trận đại chiến sắp dậy mục tiêu hay là cái đó và tớ l ư địa phương nói không sợ đó là không thể nào từ thần thực tử các đại quân sĩ khí ngã vào thung lũng không ai coi trọng cuộc chiến tranh này. một thân ảnh xuất hiện vồ nệ m ọ t chậm rãi toàn bộ dán v ậ y ánh mắt quét mắt bốn phía hắn nâng lên khuôn mặt dữ tợn mở ra hai đầu khe hẹp v ậ y lô múi ngửi một cái sợ hãi hắn nói ta đánh hơi được trong không khí um tùm sợ hãi không có người nói chuyện không người nào dám động cũng lẳng lặng nhìn chúa t ể hạ cám vồ nệ m ọ t cũng không có lập tức hạ đạt phát ra ra lệnh mà là nhìn trước mặt đám này hắn hoa 50 năm mươi năm rưỡ một tay chế tạo thế lực đen dị đoàn đã đi phục kích đủ mỡ lẽ đỏ hắn mặt ngoài nói cho đại gia chiến trường sẽ ở bốn nội tỉnh bên trong q u n đảo kỳ thực muốn công kích hồ gợt cùng bộ phép thuật giữ bí mật công tác làm tốt như vậy vô nệm ọ t chưa từng có như vậy có tự tin qua tử thần thực tử hưng suy ở chỗ này nhất cử nhưng trước mắt cái này sĩ khí không thể được nhất định phải cũng cho hắn phải đứng thẳng lên làm diễn giảng đại sư vô nệm ọ t quyết định nói chút gì tới khích lệ sĩ khí kích thích đại gia chiến ý dù sao vậy đại khái s u ấ t là đánh một trận định càn k h ô n trận chiến cuối cùng đánh xong cuộc chiến tranh này b vợ gì kèn chính là trong lòng bàn tay của hắn vật phải có chút nghi thức cảm giác chúa tề h ắ cám dùng mắt đỏ mắt nhìn xuống đám người làm ta vẫn còn là trẻ con thời điểm có người tìm được ta lần đầu tiên nói cho ta biết ta là phù thủy toàn bộ đại quân nhất thời an tính lại cũng lắng nghe vồn đệ m ọ t diễn giảng hắn còn dùng thiêu đốt tủ quần áo h ù dọa mất mật tuổi nhỏ ta khiến cho ta hướng đi càng người yếu hơn xin lỗi cùng chủ tội t ử thần thực tử cửa xuất hiện nho nhỏ xôn xao không ít người cũng đang len lén trao đổi ánh mắt suy đoán cái này phù thủy là ai thật là gan to hơn trời dám khi dễ còn nhỏ nằm không muốn x u ố n g tay chủ nhân người nọ là ai còn sống không ta đi thay ngài giết chết hắn từ thần thực tử bụt càng là vì đánh gia vị căng ẫ n trào dân hô lớn cái này lấy được rất nhiều người ủng hộ hắn là chúng ta kính yêu n h a bật đ ù mợ b lẹ đỏ v ô đệ m ọ t hải h ư ơ n nói cái đó đầy miệng đều là yêu hương vị lao đầu được rồi nguyên lai là lao đặng kia không sao ước hiếp cũng liền khi dễ đi ngược lại bây giờ cũng đang khi dễ b ú t càng là chặt mầm miệng tựa hồ mới vừa muốn báo thủ không phải hắn ta rất cảm tạ đ ù mợ b lẹ đỏ ở ta tiến vào thế giới ma pháp trước liền dạy cho ta một chuyện v ô đệ m ọ t cười lạnh một tiếng quyền lực cùng quyền phát biểu chỉ nắm giữ ở người cường đại hơn trong tay chỉ cần ngươi không đủ cường đại người mạnh hơn là được để cho ngươi khuất phục hướng càng người yếu hơn túi đầu vì vậy ta tự v ẫ lòng địa ma miệng có q u ắ p ra một nụ cười âm trầm phù thủy mạnh mẽ hơn một lệ nhiều như vậy vì sao lại không lời nói có trọng lượng muốn nút trong bóng tối như cái đáng thương con chuột tất cả mọi người trầm mặc tựa hồ tựa hồ mấy trăm năm qua đều là như vậy vô nệ m ọ t tựa hồ biết tử thần thực tử cửa đang suy nghĩ gì hắn lạnh lùng nói từ là như thế liền đối với sao trên thực tế chúng ta đã từng thống trị mảnh đất này giống như một lệ vương vậy chúa tể hắc á m thanh âm thâm trầm phản phất vực sâu g á n độc tự do sử dụng ma pháp trang viên cùng thành bảo vô số tiền của xa hoa lãng phí sinh hoạt một lệ quý bái những thứ này chúng ta cũng từng có qua vô nệ mất hết nhưng là lại lại mất đi đổi thành một lệ hưởng thụ chúng ta đã từng hết thảy nếu như ngươi an ủi mình đây đều là rất lâu chuyện lúc trước ngược lại bây giờ đã sống chung hòa bình hai bên không can thiệp chuyện của nhau vậy thì hoàn toàn sai bởi vì chúng ta loại này mất đi vào giờ phút này còn đang không ngừng kéo dài không ngừng trên phiến đại địa này diễn tất cả mọi người cũng ngẩng đầu lên nhìn chúa t ể hát cám vô nệ m ọ t thanh âm hẳn g khàn, ánh mắt của hắn lóe quỷ dị h ư ơ n quang ngôi trong nhà yêu tinh loại này đê hèn sinh vật kể từ xuất hiện chính là chúng ta tôi tớ lúc này lại có người đề nghị phóng những gia tinh đó tự do cho bọn họ tiền tông t hưởng thụ cùng phù thủy vậy quyền lợi các ngươi chưa từng nghe nói qua nô lệ cùng chủ nhân có thể ngồi ngang hàng ở trên một cái bàn ăn cơm không có không có rất nhiều thuần huyết gia tộc phù thủy cũng hống bọn họ đám người kia là có gia tinh số lượng nhiều nhất quần thể đây chính là ở tổn hại ích lợi của bọn họ a vồn đệ m ọ t nhìn đen như mực t ử thần thực t ử đại quân mỉm cười nói ai nên cho chúng ta hiện trạng phụ trách máu bùn vồn đệ mọc giơ tay phải lên ba ngón quang hai ngón tay khép lại dối thẳng đặt ở cài chắn Vô luận là quá khứ hay bởi â y vì bọn họ trộm lấy thuần huyết phù thủy thiên phú cướp đoạt chúng ta tài sản cùng sinh tồn không gian bọn họ lẫn vào trong chúng ta lại cùng một lệ cấu kết vào chế đạo luật bí mật phù thủy đem chúng ta xua đổi đi để cho chúng ta nhìn một chút cái gọi là đạo luật bí mật phủ thủy đi vồn đệ mọc móc ra một quyển sách lớn tiếng thì thầm bất kỳ có thể đưa tới phi ma pháp giới thành viên m ụ t lệ chú ý ma pháp hoạt động đều thuộc về nghiêm trọng hành vi phi pháp cùng một lệ giao thiệp với lúc nam nữ phủ thủy nên hoàn toàn dựa theo một lệ tiêu chuẩn đan mặc dùng ma pháp tập kích một lệ phạm pháp vồn đệ m ọ t đem sách hướng ngầm dưới đất hung hăng ném tới hắn giận d ữ nói đây vẫn chỉ là trong đó mấy cái nhiều hơn bất bình đẳng luật pháp cũng ở trên đó viết đâu các người nói dựa vào cái gì cương giả lại phải hướng người yếu c ư i đầu cái này cùng năm đó đủ mỡ lẹ đỏ hướng ta triển hiện đạo lý hoàn toàn khác nhau vồn đệ m ọ t cánh tay dơ lên thật cao dùng vô cùng kích động giọng nói một lệ ý đ ồ thông qua cùng thuần huyết lấy nhau thông qua cái gọi là khoa học kỹ thuật trộm lấy ma pháp lực của chúng ta lượng bọn họ cấu kết thuần huyết phản đồ mong muốn dùng bọn họ bẩn t h u máu ô nhục chúng ta cao quý huyết thống lật nghiêng chúng ta thống trị vồn đệ mọc dơ cao cánh tay phải ngón tay khép lại về phía trước trong thanh â m mang lên ma pháp chúng ta nhất định phải đem loại này ôn dịch từ thế giới ma pháp đuổi ra ngoài có hiệu quả nhất thuốc chính là ạ vada kẽ đa ra đây là chữa khỏi những thứ này cặn bã phương pháp tốt nhất chúng ta phải đem thế giới cũ hủy diện thành lập một cường đại hơn càng t h u ầ n khiết lấy thuần huyết thống làm chủ đạo thế giới mới các ngươi đều là cái thế giới này chủ nhân giết sạch bọn họ giết sạch bọn họ t ử thần thực tử cửa cùng nhiệt quát lên sĩ khí bên trên xuống thấp quét một cái sạch trở nên chưa từng có đoàn kết cùng ý chí chiến đấu sụp sôi vô đ ệ mọt rất hài lòng cười các bạn t ử thần thực tử cửa các phụ thủy những thứ kia du đãng ở hát cám nhóm sinh vật đây là một cuộc chiến tranh tối nay sắp bùng nổ chiến tranh nhưng thắng lợi đã ở ta chỉ trong bàn tay tối nay máu bùn chi huyết đem nhuộm đại địa vô nệ mọt thanh âm Trên quảng trường vọng. Quân hồ gợt tốc hành đoàn tàu giống như một chiếc xe cũ kỹ phát ra kéo kẹt kéo kẹt xe quỹ tiếng va chạm cuối cùng phốc thông một tiếng ở trạm xe chậm rãi ngừng lại hồ gợt sân ga đến bọn học sinh cũng vội vàng xuống xe lửa làm năm thứ bảy láo du tử ha di cùng ron chen trong đám người q u a n cửa quen mẹo hướng vong mã xe ngựa đi tới chạm xe tiếng người huyền áo nhất là năm nhất phủ thủy nhỏ phá lệ bất an một phù thủy nhỏ bị do người lôi cuốn lảo đảo chạy không c ẩ n thận đụng vào g o ò n trong ngực hắn mặt đỏ lên nhìn cao hơn hắn rất nhiều g o ò n lắp ba lắp bắp nhỏ giọng nói thật thật xin lỗi không nghe được g o ò n đi lòng v ò ngánh mắt cười đều nói thanh âm nhỏ như vậy còn muốn đi tham gia phân viện nghi thức phù thủy nhỏ bị trước mắt cái này đầy mặt tàn nhang tóc đỏ ác ma sợ chết khiếp hắn âm thanh run dày nói thật xin lỗi không nghe được chính là không nghe được g o ò n cố ý n g h i m ặ t hù giòn nói làm lại phù thủy nhỏ trực tiếp bị sợ quá khóc cái này con mẹ nó nơi nào là hồ gợt học viện pháp thuật rõ ràng là hồ gợt trường khuyết tật nhà. lúc này ha di tục tàng âm thanh em vang lên hắn d ơ ngọn đèn lên dầu thanh â m như sầm nói năm nhất tân sinh cũng đến ta nơi này j o h n đụa tận hứng đẩy một cái ngẩn người phù thủy nhỏ đuổi hắn đi tìm ha di sau đó lại hưng phấn ôm ha di bà vai vui vẻ nói ha di năm thứ bảy lão sinh chính là thoải mái w i l l i am bọn họ lần này sau khi tốt nghiệp toàn bộ trường học theo chúng ta lớn nhất sau này muốn làm gì thì làm nha ngươi trông thấy hải tử kia nét mà sao ha ha ai nha ta mới vừa quên nói cho hắn biết phân biện cần cùng quỷ khổng lồ vật lộn giòn lại nhải không ngừng tựa hồ cảm thấy rất thú vị haji nhưng không có lên tiếng chẳng qua là tham lam nhìn mảnh này quen thuộc cảnh sắc dường như muốn khắc ở đáy lòng haji haji j o h n g cơ cơ bờ vai của hắn haji rồi mới từ trong h o à n g hốt lấy lại tinh thần thế nào là ngươi làm sao vậy mới đúng j o h nói n dọc theo đường đi liền nhìn ngươi mất hồn mất vía có phải hay không đã xảy ra chuyện gì không có haji khỏe miệng kéo ra một nụ cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn ta chẳng qua là quá không bỏ được nơi này hết thảy thế nào cũng nhìn không đủ ngươi thế này thì quá mức rồi chúng ta còn có thời gian một năm mới tốt nghiệp đâu j o h n n h u mày một cái nói ngươi có phải hay không được cái gì tình báo sinh đôi không có chút nào chịu nói cho ta biết có liên quan hội phượng hoàng tin tức j o h n một mạch nói nhắc tới đoạn đường này xác thực kỳ quái ngươi trông thấy hờ mỹ ẩn sao nàng nhưng là khóa mới nữ thủ lĩnh không ngờ chưa từng xuất hiện ở trên xe lửa u i ly l am tốt nghiệp nàng liền không tới đại khái đi thi hành nhiệm vụ h a j i hàm hồ nói nàng đầu tiên là hội phượng hoàng thành viên mới là nữ thủ lĩnh ta cũng muốn đi thi hành nhiệm vụ j o nhún n ú n bay h u t sáo dùng hâm mộ giọng nói như vậy cũng không cần đi học viết không dứt bài tập về nhà còn có thi gion cơ cơ quả đấm cả giận nói nhưng rót giờ cùng phân g ứ t lại cười nạo h ta nói nếu như đem ta ném ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ một tháng cũng không tiếp tục kiên trì được chỉ biết o á n trách không có ngon miệng thức ăn Ở m áp giường khóc đều phải về nhà gion giống như cái o á n phụ o á n trách nói chẳng lẽ ở trong mắt bọn họ ta hoàn toàn không chịu được như thế sao ta nhưng là bọn họ em trai ruột ha j i không có đáp lời mà là đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác hắn nhìn thấy giống vậy sắc mặt tái nhật mặt phụ chi mặt một gác hai cắt s hai người nhìn thẳng vào mắt một cái không có giống quá khứ như vậy cã đánh nhau lẫn nhau trầm t r ọ n cứ như v uy sượt ly an ư ngồi qua là ở nhân viên trường trên ghế nhìn bọn học sinh nối đôi mặt vào phần lớn cũng còn là gương mặt quen trong đó xen lẫn bộ phận chờ đợi phân biện phù thủy nhỏ bọn họ đều hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào hắn sau đó xì xào bàn tán nhân viên trường bên cạnh bàn ngồi một trẻ tuổi như vậy còn như vậy soái giáo sư không cần suy nghĩ cũng được biết đây chính là quốc dân thần tượng w i liam l sơ t a t không phải còn có thể là bên cạnh hắn cái đó đầu đầy dầu mỡ như cái con rơi trung niên đ u ám lao nam nhân theo học sinh toàn bộ tiến vào lễ đường đại gia phát hiện một món k ỳ quái chuyện đ ú n g mơ lại đỏ giáo sư không ở đây là rất ly kỳ chuyện thấp nhất quá khứ bảy năm hắn chưa từng có vắng mặt quá đáng viện nghi thức không ít phù thủy nhỏ hướng mỗi người học viện đũ linh do xét tình báo đáng tiếc bọn họ cũng chặt ngậm miệng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc biến thành đũ linh tham gia bản thân tăng lễ lúc bọn họ cũng không có như vậy trang nghiêm lúc này mũ phân loại hé miệng nó không có như quá khứ như vậy khoe khoang năng lực của mình nói bốn cái học viện đặc điểm nó thanh â m không linh mà bí sảng quê hương ở phía sau thế giới ở phía trước ngàn dặm đường b u n ba xuyên qua ám ảnh cứ thế đêm đem ngắn cản cho đến mắt thấy đầy trời tinh hại sương mù dày đặc ám ảnh mây đen che l ậ y đều sẽ tiêu tán đều sẽ tiếng hát đột nhiên bị dìm ngập thanh â m kia cao vút tay nghiệt rõ ràng nói không rõ là từ chỗ nào chuyển tới tựa hồ là vách tường bản thân phát ra ngoài ta biết các ngươi ở cử hành phân viện nghi thức ta vốn không ý cắt đứt cái này cổ xưa quá trình nhưng sau trận chiến này không còn có những học việc khác chỉ còn dư lại sợ lì thờ dịn bọn học sinh trung gian rít gào lên có chút người ôm làm một đoàn hoảng sợ nhìn chung quanh tìm t h a n h âm phát ra địa phương ta tử h thần thực tử đại quân đã quân lâm giới thành bao vây chỗ ngồi này của bảo người làm của ta sắp chiếm lĩnh bộ phép thuật minh hữu của ta đã vây khốn đủ m ở lẹ đỏ để cho hắn không cách nào trở lại ta biết các ngươi sẽ phản kháng nhưng loại này cố gắng là không có ích lợi gì các ngươi không phải là đối thủ của ta ta không muốn giết chết các ngươi ta đối hộ gợt giáo sư mười phần tôn kính ta không muốn để cho phủ thủy chảy máu uy am dơ lên b ú phép v ô n đệ m ọ t thanh âm bắt đầu nhỏ đi sau đó đức quãng p h ả n phất tiếp xúc bất lương hoặc như là từ trong biển sâu phát ra hô hào sơ tát u i l i am v ô n đệ m ọ t đã cảm thấy được ai đang thi triển ma pháp che giấu thanh âm của hắn bọn ngươi không trở về đủ mỡ lẻ đỏ hắn bị một bạn cũ kiềm chế cuộc chiến tranh này ngươi đã thất bại ta vô cùng thưởng thức ngươi cùng ta hợp tác như thế nào ta có thể bảo đảm các bằng hữu của ngươi bất tử chỉ sợ bọn họ làm máu bùn ta có thể cho ngươi mang đến vô hạn vinh diệu trở thành tử thần thực tử trong t ế giới sự tồn tại của ta chỉ cần ngươi thể hướng ta thân p h ụ đại lễ đường trong hoàn toàn yên tĩnh này náy mắt tiến lặng chèn ép mọi người mạch máu bốn cái học viện học sinh cũng lẳng lặng nhìn cái này bị chúa t ể hắc cám như vậy chiêu mộ nam nhân làm gì lựa chọn w i li l am đứng lên hắn nhìn vòng quanh một vòng thanh âm ở toàn bộ hồ gợt vào v ề chi mặt một gác hai cắt s t o n ta đương nhiên có thể hướng ngươi thần phủ chỉ cần ngươi hoàn lại chiến tranh bùng nổ tới nay bị giết chết phù thủy chết trận tại chiến trường nhân mã người khổng lồ người sói hoàn lại những thứ kia vô tội chết y một lệ sinh mạng ta chỉ biết hướng ngươi thần p ụ chỉ cần ngươi hoàn lại ngươi bảy mươi năm chỗ phạm phải ngút trời tội n g h i ệ t chỉ cần những thứ kia bởi vì ngươi m à cửa nát nhà tan vợ con ly tán kẻ sống sót phải lấy rửa hận chờ linh hồn của ngươi hoàn toàn tử vong đầu bị ta chặt đi xuống làm thành bô ngươi tử thần thực tử nanh u ố t bị toàn bộ tiêu diệt ta chỉ biết hướng ngươi thần phục uy ly a m sát ý lăng nhiên thanh â m từ lâu đài hồ gươt lướt qua hồ đen bao trùm ở khắp rừng cấm đây chính là ngươi đáp án cuối cùng thật đáng tiếc đâu vô nệ mọt t h n h h â m đã hoàn toàn vào không được không vào hồ gươt chỉ có sau l ư n g tử thần thực tử đại quân có thể nghe nhưng h ắ n không hề tức giận ai sẽ cùng một người chết、so đó đâu. đã như vậy chúa tề hắc á m phất phất tay cánh tay nói tấn h công tiêu diệt sơ tác chiếm lĩnh hồ gớt ư t ử t h ầ n thực tử đại quân không ngừng ảo ảnh di chuyển hướng lâu đại hồ gợt ư chạy đi đại lễ đường bị làm ma pháp trần nhà đen tờ mờ lóe ra điểm điểm tinh quang w i l l i am thanh âm còn đang vang vọng không thôi bàn dài cạnh đang ngồi học sinh năm nhất phù thủy nhỏ sữa thân ảnh màu trắng u linh vô luận là người chết còn là người sống mỗi đôi mắt cũng nhìn chằm chằm uy ly am có người đang sợ hãi có người ở mê man còn có học sinh bị uy ly am vậy lây gó cải bản hò reo khen ngợi uy ly am giơ tay lên một cái đ ừ n g hết thẻ ở mỹ hắn nhìn về phía những thứ này bạn học ngày xưa bây giờ học sinh nhẹ giọng nói các ngươi cũng nhìn thấy vồn đệm mọt đã mang theo t ử thần thực t ử đại quân đến chiến tranh sắp bùng nổ các ngươi nhất định phải rời đi nơi này có trên trăm học sinh không hẹn mà cùng từ bên cạnh bàn đứng lên bọn họ n h i ệ t huyết hô w i l l i am nếu như chúng ta muốn để lại chiến đấu không ta không cho phép các ngươi ra chiến trường trừ phi giáo sư chết sạch giáo sư ngựa nạ gồn kích động hô nếu như có học sinh chết ở hồ gợn giáo sư g ự a nạ gồn cả đời sẽ không tha thứ chính mình dựa vào cái gì chúng ta sẽ phải lưu ở hậu phương dì nhi đứng lên hô chúng ta nghĩ ra chiến trường lý do không thể so với bất luận kẻ nào thiếu chúng ta cũng muốn vì chỗ yêu người chiến đấu các ngươi không nên hoài nghi dũng khí của chúng ta g ợ dịp phải đỏ đã từng nói w i li l a mở m miệng nói loài người bài hát ca tụng chính là dũng khí bài hát ca tụng loài người vĩ đại chính là dũng khí vĩ đại hắn nhìn đám này tiên hoạt tuổi nhỏ học sinh nghiêm túc nói ta tử không nghi ngờ dũng khí của các ngươi nhưng chiến tranh là người trưởng thành lĩnh vực là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ chiến trường chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết phải không đủ thực lực trí tuệ xảo trá chiến ý thiếu một thứ cũng không được ta tin tưởng các ngươi sau này sẽ thành kiệt xuất chiến sĩ nhưng không phải tối nay w i l l i am nhìn tất cả mọi người thanh â m hùng hậu ở lễ đường văn vọng người mất bất tử át sẽ lại lên kỳ thế càng dữ dội hơn ta hy vọng cuộc chiến tranh này về sau còn có thể cùng đại gia gặp lại hắn d ơ ly rượu lên nói chư quân bốn tháng toàn bộ học sinh bất kể là dạ v n c ợ hay là gợ dịp p h á i đỏ phơ lip Ph, hay hoặc là sờ lì thờ dìn bốn cái học viện vào giờ khắc này cũng d ơ ly lên w i l l i am uống một hơi cạn sạch ly rượu chế tác thành khóa càng mở ra toàn bộ học sinh cùng nhau biến mất q tám chương bốn mươi sáu ta rất nhanh người nhẫn một hạng bọn học sinh thông qua ly rượu chế tác khóa cảng xuất hiện ở một xa lạ đại sảnh số ít từng tới nơi đây phủ thủy nhỏ rất nhanh liền nhận ra nơi này là mẹt l ỉ n kỷ niệm đường đại sảnh bao năm qua mẹt l ỉ n huân chương đều là ở chỗ này ban hành bên trong gian phòng còn đứng mấy vị một khối theo tới giáo sư cùng hội phượng hoàng thành viên bọn họ sẽ ở chỗ này trông trường học sinh vừa là bảo đảm đại gia an toàn lại tạm thời hạn chế tự do phòng ngừa tin tức tiết lộ tất cả mọi người đợi ở tại chỗ đ ư n g đi loạn giáo sư lớn tiếng nói các học viện huynh trưởng lập tức xác định học sinh số lượng sau đó ta sẽ dẫn các ngươi tiến về phòng ăn đi ăn cơm tối nay ở chỗ này ở tối nay các p h ù thủy bé trải qua chúa tể hát cám t r t hiện từ thần thực từ đại quân bao vây lại đi tới mẹt lìn kỷ niệm đường rất nhiều người vẫn chưa tình hồn không có khôi phục như cũ cho nên bọn họ không có dựa theo s ạ p h rụt ra lệnh đợi ở tại chỗ bất động ngược lại hốt hoảng tìm kiếm quen biết đồng bạn haji ta còn cảm giác mới vừa ở giống như nằm mơ john cũng là thì thào nói đáng tiếc lại không ai đáp lại hắn hắn mê man nghiêng đầu qua chỗ khác kinh ngặt lên bởi vì nguyên bản còn đứng ở bên cạnh hắn haji đột nhiên không thấy haji haji j o n đang cố gắng tìm hắn đột nhiên nhìn thấy một quen thuộc bóng lưng đang xuyên qua đám người hướng cửa phòng đi tới hắn hô lớn haji n g ư ơ i phải đi nơi nào chờ ta một chút、hút. haji dừng lại một chút bóng người lại không có xoay người nhìn lại mà là thêm nhanh rời đi phản phất thoát đi j o n c h ừ n g to mắt hắn nhìn thấy haji đi tới cửa mạn p h ấ đã ở nơi đ ó chờ. j o n vốn tưởng rằng hai người sẽ đánh nhau v é tay h áo lên đang muốn xông tới rút một tay nào biết haji giơ tay lên trong tay hắn là một quả g ạ lệ ổng chế tắc khóa cảng bất quá don không có nhìn thấy khóa cảng hắn chỉ nhìn thấy bạn tốt nhất của hắn haji cùng mạn phụt tay trong tay mạn phô trả về nhìn sang ở gion trong mắt là gây ấn tượng như xấu xa mặt mũi một loại mất mát tâm tình bị thương trong nháy mắt ở gion đáy lòng l à n tràn loại cảm giác đó giống như là ha j i cùng hắn nói đừng đang bảo ta ta sợ dơ dạ cô hiểu lầm không cùng cái tên kia cáo biệt dơ dạ c ô hỏi không được nếu như còn có thể gặp mặt cũng không cần phải cáo biệt nếu như sẽ không còn được gặp lại ha j i rất bình tĩnh nói cáo biệt cũng vô dụng dơ dạ cô nhìn hắn đột nhiên thở dài nói tờ ta có một việc giấu ở trong lòng rất lâu rồi rất nhiều năm trước liền muốn hỏi ngươi haji nhìn mãn phụt cái này bản thân nhiều năm qua xứng danh tử địch nếu là lúc trước hắn căn bản sẽ không cùng đối phương nói chuyện giờ phút này lại tâm bình khí hòa gật gật đầu nói chuyện gì giờ dạ c ô do dự một chút hỏi nếu như năm ấy ở hẻm xéo phu nhân m ạ kỳ tiệm ta không có nói hạ dịt tiếng xấu mà là rất nhiệt tình giới thiệu cho ngươi thế giới ma pháp chúng ta sẽ thành bạn bè sao haji ha hốc miệng đi hắn trước giờ không ngờ mãn phụt sẽ hỏi ra lời như vậy chi mặt một gắt hai cắt s haji đang muốn nói sẽ không hắn lại đột nhiên nhớ tới mẫu thân mình cùng ở nạ vệ giáo sư cuối cùng nhẹ giọng nói có lẽ sẽ đi m ạ n phốt như c h ú t được gánh nặng hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ mục tiêu của bọn họ là m ạ n phốt r a n g viên muốn thấy mục tiêu thời là vô nệm mọt hô gợt cậu nữ dù n ẹ bên trong phòng làm việc hơ mỹ ân trần trốn thân thể đứng ở mềm mại trên giường w i l l i am đưa cho nàng một món tiếp thân khinh bạc nữ sĩ n h u n giáp đây là hắn để cho yêu t ì n h chế tạo lần nữa khối giáp sờ giống như là áo bó sát người vậy cực kỳ mềm mại lại có hùng mạnh năng lực phòng ngự không sẽ ảnh hưởng thân thể sự linh hoạt w i l l i a m vẫn còn ở nhuyễn giáp bên trên bố trí vô số bảo vệ ma pháp có thể gánh vác rất nhiều kích vết thương trí mạng hơ mỹ ẩn đem nhuyễn giáp thay về sau hoạt động một chút thân thể cảm giác rất vừa người sau đó lại sổ sổ soạt soạt thay một thân sạch sẽ t r ư ờ n g bào hai người bọn họ đơn độc ở căn phòng đợi đến thời gian đủ dài mỗi người kiểm tra xong trang bị w i l l i a m mở cửa phòng một khối đi ra ngoài hai người bọn họ lập tức đều phải rời hồ gươt nhưng mục đích lại hoàn toàn khác nhau w i lyam phải đi zh vô nemod hơ mỹ ẩn phải dẫn đội đi linbox trước hạn hủy diện trường sinh lý giá lâm biệt thời khắc hơ mỹ ẩn đột nhiên ôm thật chặt ở William. hắn cảm giác lồng ngực bị một đoàn nở n a n g chèn ép giống như nhanh nhập thu trái hồng mặc dù còn không có hoàn toàn phòng lên chính mồi nhưng cũng đủ nặng trình trịch hai người bọn họ cứ như vậy ôm đôi môi rắn vào ở một khối cuối cùng hợi bị ẩn bông ra hoài báo nàng không có nói khích lệ cho nhau vậy mà giống như nhiều năm thê tử bình thường huyền ư ớt c ư ơ i cười giúp đỡ hắn cẩn thận sửa lại một chút xi báo đưa tới cửa thang lầu cô bé đơn độc đứng ở đằng kia không có chờ đến hắn quay đầu liền vội vàng xoay người hướng hành lang cửa sổ chạy đi uy ly a bước nhanh đi ra thành bảo cổng dọc theo chống trải con đường hướng rừng cấm đi tới h á n phẳng phất tâm hữu linh tê đột nhiên nghiêng đầu nhìn về m ẫ phiến cửa sổ lần này nàng cười cũng đủ hài lòng đứng ở rừng cấm danh giới vồn đệ mọt mặt tâm trầm nhìn xa xa lâu đài hô ư ớ t tổng công đã bắt đầu bọn họ cũng đánh hai mươi phút lại không có chút nào tiến triển càng nói chuẩn xác thanh bảo cổ xưa phòng ngự ma pháp giống như một cái chụp lồng thủy tinh đem trường học bảo vệ từ thần thực tử đại quân bị ngăn cản ở ngoài bọn họ toàn dơ đốt phép không ngừng thả ra lời nguyền nện ở phòng ngự lá chắn bảo vệ bên trên ma pháp lồng bảo hộ kim quang lấp lánh càng giống như một tôn dạng rỡ bất bại kim th dày đến như cái vỏ rùa căn bản không phải những thứ này phù thủy có thể dung chuyển v ô đệ m ọ t hai tay ôm ngực không nhịn được nhìn kia rực rỡ cảnh tượng theo miệng hỏi m ộ lần ngươi nói bọn họ phải bao lâu mới có thể đánh vỡ ma p h á p này một bên m ộ lần mặc dù cảm thấy có thể vĩnh viễn không đánh tan được nhưng hắn nhìn mặt mà nói chuyện cũng biết chúa tể hắc á m tâm tình không tốt liền cẩn thận vuốt mông ngựa nói có lẽ ngài đại quân nửa giờ liền có thể công phá để cho chủ nhân ngài đạp ở hồ gợt trên đất chi mặt một gác hai cắt s v ồ đệ mọc mắt lướp h án không hài lòng lạnh lùng nói quá chậm có thời gian này sợ tạc có thể đem toàn bộ học sinh rời đi đi ra ngoài sau hắn còn muốn đi xử lý đủ mỡ lẹ đỏ cùng dình đoàn tàng cuộc thời thế chẳng đợi a i giống như tối nay tốt như vậy cục diện ngàn năm một thở hắn làm sao có thể cứ như vậy khô khốc phải đợi nửa giờ mới miễn cưỡng tiến vào hồ gợt cổng hắn đ ỗ a phép đã sớm đói khát khó nhịn nghĩ không kịp chờ đợi đánh vào hồ gợt toa pháo đài này giống như một vị mỹ nữ lúc này đã mất đi cường giả bảo vệ sắp ngọc thể đang nằm ăn mặc quần áo nhiều một chút dây một chút hắn lại không chịu kiên nhẫn đi mở ra chẳng qua là nghĩ bạo lực sẽ、ra. các người r a mắt ta tột cùng lúc lực lượng sao vồn đệm ọ t thanh âm vang vọng ở tử thần thực từ đại quân bên t h a i bọn họ cũng dừng lại công kích nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy chúa tể hắc cám đứng ở chỗ cao người mặc rộng lớn áo bào đen hắn rơi lên thật cao đốt phép đầu đũa sầu khởi lần tỏa ra ánh sáng rực rỡ trình độ so với kêu ma pháp hộ thuẫn trói lọi lại là tăng thêm một bậc cũng chèn ép vồn đệm ọ t chùi lùi đầu giống như một n g h n năm sáu mươi g ó i bóng đèn một đạo to như đại thụ ánh sáng rơi vào ma pháp hộ thuẫn bên trên uy lực vậy mà so hơn trăm người mạnh hơn trong nháy mắt đập ra một lom xuống cực lớn hô tr v ô đệ mọt hơi chút dừng lại lại là một phát lời n g u y ệ n to khỏe như núi non hóa thành trường mẫu hát vụ m ú i thương đụng vào lơ lửng không chung lá chắn bảo vệ bên trên khanh thương văng r ộ i giống như một nhớ trợt vang lên thần trung du rừng vang toàn bộ t ử thần thực tử tránh hết ra con đường v ô đệ mọt đi chân đất không nhanh không chậm đi về phía trước tái diễn khô khan n h ả m chán ma pháp không ngừng nghỉ trong nháy mắt chính là m ộ ư ơ i tám h ạ hắn đi thẳng về phía trước càng về sau liền giơ tay lên cũng b ù xịn lá chắn bảo vệ chuyển tới không ngừng phanh nhiên tiếng nổ tung chờ hắn đi tới hổ gợt danh giới lúc thành bảo dùng để giữ gìn an toàn trung c sau đó ẩm ẩm nổ tung rực rỡ cực kỳ hống hống hống các ngươi nhìn thấy không vô nệ m ọ t cười lớn hắn thanh â m khẳng khẳng trầm c h ọ c nói thuốc lá này hoa thật là quá đẹp t ử thần thực tử tất cả đều hoan hô lên h ư ớ n g hổ gợt ư bên trong điên cùng u phong tới vô nệ m ọ t một bước bước vào hổ gợt ư thổ địa lại không có đi vào ngược lại đột nhiên ngừng lại hắn đột nhiên cảm nhận được t ử thần thực tử cánh tay dấu hiệu h tám đều là đích thân hắn trầm trọn có thể cảm nhận đối phương vị trí kêu gọi chúa tể h tám gợi đơn giản tình báo mà cái này tần số là có người bắt được bắt tờ vô nệ m ọ t nhìn chen trúc mà vào t ử thần thực từ đại quân hắn nhận định bên này đại cục đã định hơi rời đi một hồi cũng không sao vô nệ m ọ t quyết định trước đi giải quyết hoặc tờ cái này người tan trở lại chinh phục hố gớt hắn hóa thành một đoàn hát vụ hướng chân trời bay đi hô tờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao ta rất nhanh ngươi nhẫn một cái chờ ta q tám chương bốn mươi bảy kiên định bảo vệ thì có biện pháp làm lanh lảnh trong lộ ra túc s á t cực lớn tiếng kèn hiệu van dội hồ gớt lúc một chi chở đã lâu phủ thủy đại quân chống rông xuất hiện ở thành b ả n ngoài bọn họ phẳng phất kiên nhẫn lao thợ săn mà con mồi đã từng bước một t i ế n vào bẫy s thân mặc khôi giáp trẻ tuổi t h ô n g xoái vượt qua đám người ra w i l l i am cưới ở vòng mã trên lưng giáp dây cương chậm rãi đi về phía trước ở phía sau hắn là một c h i tử t ỷ g ạ sật tạo thành p h ụ thủy kỵ sĩ đoàn không vội ở triển khai xung phong bọn kỵ sĩ phát hiện mình dưới háng vật cưới xuất hiện từng trận bất an sao động là ma pháp sinh vật t ỷ g ạ sật cửa cũng cực kỳ giàu có linh tính đối với nguy cơ có một loại vượt quá tưởng tượng bén nhảy trực giác chẳng biết lúc nào có người đột nhiên ngẩng đầu lên la lớn nhanh nhìn tiến không n g u y ê lai tỉ gà sật cửa bất an đến từ bầu trời một đoàn đồng hậu mây đen không biết khi nào bao phủ mảnh đất này đem trăng sáng c h ó i lọi cũng ngăn trở nhưng đó không phải là mây mà là giám g ụ c đại quân tạo thành ở hương bảy thú đến không hết trùng điệp giám g ụ c trồng chất tại một khối d ầ m dạp chẳng trị tối om om số lượng không dưới mấy ngàn toàn bộ phù thủy đô đầu ra nổ tung mẹ linh ba mẹ nó người lời đều biết giám g ụ c phản bội trở thành vô đệ mọi tôi tớ đám này giám g ụ c xuất hiện sợ là chúa t ể hắc cám tới đánh lén đi an tĩnh uy ly am thanh âm rơi vào trong đại quân rất nhanh liền đem cục diện khống chế được một con giám mục thủ lĩnh xuất hiện hắn phiêu rơi xuống còn mang theo một đống thi thể phản phất hạ sủi cả vậy đập rơi xuống đất các phù thủy hoảng sợ nhìn quanh đây là bị giết chết đồng bạn sao vậy mà đầu kia giáng ngục bơi tới w i l l i am bên người thấp giọng nói câu gì không nghe được w i l l i am tay bóp dây cương lạnh lùng nói giáng ngục thủ lĩnh gia tăng thanh âm w i l l i am liếc hắn một cái thanh âm vẫn vậy lạnh bớt không nghe được giáng ngục thủ lĩnh nâng người lên dù lớn nhất thanh âm hết tử thần thực tử tập kích bộ phép thuật chết hai trăm người bên ta bình yên vô sự lần này tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy được bị chết là tử thần thực tử bên ta bình yên vô sự chờ chút v ê ta bọn họ nhìn giám g ụ c lại nghi ngờ nhìn cái này cái quan chỉ huy trẻ tuổi rốt cuộc bừng tình ngộ thì ra những thi thể này đều là tử thần thực tử mà giám g ụ c đại quân thật ra là chúng ta quái làm tốt lắm về hàng đi w i li l am lạnh nhạt nói tất cả mọi người nhìn sợ tạc ánh mắt lại nhiều hơn một phần hoảng sợ giám g ụ c đã sớm phản bội bây giờ lại trở thành ta bên này người giám g ụ c phản bội sớm tạ i w i li l am trong kế hoạch làm một mỹ s ỉ ẩn ỉm họ xét lệ hành động đâu hay là giám g ụ c đầu hàng chúa t ể hát cám về sau hắn lại lần nữa tiến hành xúi rủ ngược lại bất luận loại nào có thể lừa gạt chúa tề h á m lại ở thời khắc mấu chốt để cho giám g ụ c chiến trường khởi nghĩa người trẻ tuổi này thật là đáng sợ không hổ như vậy tuổi còn trẻ liền có thể toàn diện tiếp thu đủ bờ l ẹ đỏ quyền chỉ huy w i liam l không có để ý đám người suy nghĩ suy nghĩ hắn chẳng qua là rút ra lập tức sẽ phải nhốn máu yêu tinh bảo kiếm khấu chỉ bắn ra kiếm phong ba thước b ả y tấc trọng lượng dòng bảy cân mười ba hai hào kiếm hắn thở ra một hơi bắt đầu đều đâu vào đấy hạ đạt từng cái một chiến tranh ra lệnh d ô nạn mang theo nhân mã đại quân chấn giữ hồ đen bất kỳ mong muốn độ hồ tử thần tự trực tiếp bắn giết vâng mọt m ọ n mang theo người sói cùng toàn bộ nhện khổng lồ tám mắt đạt d ộ m ắ n thu lạ bố trí ở rừng cấm danh giới tiêu diệt toàn bộ tháo chạy tiến rừng cấm kẻ địch vâng chủ nhân kính ly để cho thần sáng chú đóng ở hồ gợt lối đi bí mật tối nay bất kỳ thông qua phù thủy giết không tha vâng w i ly l am sờ ngồi cưỡi ngựa bẩm h ắ n trở về liếc mắt một cái đại quân xúc thế đại phát t r ư vị hai lần phù thủy chiến tranh ba mươi năm bấp bên c ắ c vô tận đầu lâu tối nay cũng muốn đánh một trận l ậ đổ vì vốn đệ mọc tấu v a n cuối cùng ai ca ta không có quyền lợi mệnh lệnh các ngươi đi chịu chết, nhưng vì những thứ kia chết trận đồng đội vì những thứ kia còn sống coi trọng người các người có nguyện ý hay không lại đi theo ta cuối cùng hướng một lần nguyện ý nguyện ý tiếng g i ế t khiếp sợ khắp nơi phảng phất t i ê n thần nổi giận w i l l i am dơ lên thật cao trường kiếm mũi kiếm n g h i ê n g v ậ chỉ hướng tiên không cả c h i phủ thủy kỵ quân c u n g tâm hữu linh tê nhất để dơ lên đua phép hán hô lớn đua phép làm kiếm đồng bạn làm thuẫn cầm trượng này nhốn máu lúc dết đến húc nhật đông thăng sông lên a đây là chúng ta trận chiến cuối cùng sông lên a sông về hủy diện sông về thế giới chung kết uy ly am một kỵ tuyệt trần Đi theo phía sau hạo hạo đáng đáng theo thủy gợt phía hạo hạo phủ hướng hổ gợt chạy h sau quân, n kỵ lời n bên trong. Tiếng tiếng hổ gợt vừa nói ra tử thần thực tử đại quân lập tức dối loạn đám người như rơi vào hầm băng đừng nóng vội người chúng ta nhiều vọt thẳng giết ra ngoài ốt lần ổn định lòng quân giám g ụ c một hồi chỉ biết tiếp việc tới còn có chủ nhân đang chạy tới chỉ cần chỉ cần kiên định bảo vệ thì có biện pháp kiên định bảo vệ thì có biện pháp lời này quả nhiên có tác dụng t ử thần thực tử cửa ngao ngao gọi dậy tới d ơ lên đũa phép chen trúc chiều cổng chạy đi nhưng cũng có chút cơ t r í t ử thần thực tử xoay người chiều rừng cấm danh giới chạy đi hoặc là chuẩn bị lẹn vào hồ đen tranh né thậm chí còn có trở về thành bảo lựa chọn từ lối đi bí mật trốn chạy ở từ thần thực tử â hợp chi chúng trong không có một chút nhỏ cơ chí thế nào có thể còn sống sốc đâu chỉ là bọn họ không biết còn có nghiêm mật hơn lưới đang chờ ôm đám này căm ghét nhỏ thiếu thân một lần mang theo t ử thần thực t ử đại quân sắp vọt tới c ô n g lúc thấy được cả đời khó có thể quên được một màn mấy ngàn kỵ binh như dòng lũ sắt thép thẳng tắp nghiền ép mà tới không thể t r á n h n ẽ phòng ngự nhanh lên một chút phòng ngự một lần dẫn đầu dơ lên búa phép vội vàng xây dựng lên phòng ngự hệ thống một khi để cho kỵ binh xông lên đánh giết đứng lên còn có bọn họ đám này không cách nào cận chiến trạm t u n g phủ thủy chuyện gì ai còn chưa phải là cái nhỏ ra g i n sẽ ở đoàn chiến trong bị dây lát dây cái loại đó không sai chính là pháp sư hiện trạng từng hàng ví dụ như bậc h i ề n ỉm vệ đi mẹn tạ chắn thẳng tóc trên nhưng lệnh t ử thần thực tử rất là hoảng sợ là trước mặt nhất cái đó tay trái xét kiếm tay phải cầm trượng trẻ tuổi phù thủy không có bất kỳ chậm lại dấu hiệu hắn như mãng phu bình thường xông lên đánh g i ế t mà tới đơn giản coi bọn họ là vô vật lục đạo ẩn hùng mạnh ma pháp cao lớn vách tường chắn trên đường w i l l i a m đũa phép cao cao dâng lên một đoàn hào qua ngọc ánh ở đầu đũa mãnh liệt nở rộ phảng phất khí súng đống ư uy lực vô cùng ma pháp vách tường trong nháy mắt vỡ nát giống như đ ầ u hữ nát công trình hoàn toàn không phải một hiệp tri địch vong mã tốc độ chạy không giảm mà lại tăng cách xa nhau mấy thước lúc nó nhảy lên thật cao hướng t ử thần thực tử đánh tới một người trong đó bắn ra hung hãn điêu toàn lời nguyền kết quả w i l l i am ngăn cản cũng không đỡ tia lời nguyền rơi vào tinh lương yêu tinh trên khôi giáp trực tiếp bắn ngược trở về đem t ử thần thực tử bể đầu vong mã bằng vào cực lớn sức sống trực tiếp đem một người đụng tựa vào ngoài trên tường sau đó hung hăng đ ậ t đi w i l l i am tay t r á i t r ư ờ n g kiếm trong nháy mắt đâm vào một kẻ t ử thần thực n g hắn lại tấn manh rút kiếm về sau hai tay nằm ở nặng nghề vẫn lên đem một kẻ nhân c ơ hội đánh lén từ thần thực tử, từ phần eo đến đầu vai kéo ra m ộ tia c á sâu đủ thấy sương n h sáng kia ngưng tụ thành một cây châm nhỏ trong nháy mắt gia tốc từ bốn năm cái tử thần thực tử huyện thái dương xuyên qua bọn họ liền thời gian phản ứng cũng không có liền té xuống đất máu t ư ơ i mới theo l ô thai chạy ra tới một lần vốn tưởng rằng đối mặt nhiều như vậy kẻ địch cho dù là sợ tác thấp nhất muốn chiến đấu đánh say sưa một hồi lại không nghĩ rằng chiến đấu lại là nghiêng về một bên ngược sát mà người sát thần này lại đem ánh mắt sợ tại trên người hắn một lần dựng ngược tóc gáy sợ đến hồn phi phát tán hắn hóa thành một đoàn hắc vụ qua trong d â y lát kéo dài khoảng cách w i li l am nhẹ nhàng chuyển động đỗ phép ác liệt ma pháp hóa thành nửa cung trang q u y ế t bao hàm nửa tòa còn g trường mới chạy tới phù thủy đại quân chỉ thấy trong trường học mở đang diễn bất hợp theo nồng nặc ma lực cực nhanh xoay tròn rực rỡ vô s o n g tiêu đạo hình cung ma pháp xét qua mặt đất đem một đường trên tử thần thư tử đều bị cắt thành hai khúc nhất thời liền mất ra một mảng lớn máu thanh ột lần hướng một bên tránh đi n g u y ê n cả cánh tay bị trong nháy mắt phân chia hắn cố nén thống khổ lại cao giọng hô g á m ngục đến rồi kiên định bảo vệ thì có biện pháp nhưng nào biết từ trên bầu trời nào tới giám n g ụ c bắt đầu gia tăng tốc độ b ổ i nào bọn nó giống như kênh kênh đối tử thần thực tử cựa triển khai từng vòng linh hồn hấp thu tình huống gì giám n g ụ c tạm thời trở mặt lần này tử thần thực tử có chút sụp đổ kỳ vọng đồng minh lâm trận trở giáo còn đánh cái giám hơn nữa bọn họ rất khó đối kháng giám n g ụ c bởi vì đối phó loại này hắc cám sinh vật biện pháp hữu hiệu nhất là hú hồn thần hộ mệnh đối với tử thần thực tử mà nói bọn họ trên căn bản không cách nào sử dụng loại này bạch ma pháp cũng không phải là không học được mà là không kiêm dung nhưng cũng có không tin tà phù thủy chỉ thấy hẳn mấy cái tử thần thực tử. dơ đũa phép hô lớn hệ thập t tổ bạ trồng ngùm đũa phép lại phát sinh p h ả n p h ẽ sinh ra đại lượng dòi bọ đưa bọn họ cắn vớt t ử t r ạ n g kinh khủng dị thường w i l l i a m xuyên thấu t ử thần thực t ử đại quân một bước cuối cùng một hết u y tấn đi tới lâu đ à i h ổ gợt trên bậc thang cổ tay hắn lắc một cái trường kiếm thẳng tắp đâm vào bên người đ ã cầm thạch trên sàn nhà w i l l i a m nói chuyện thanh â m bị ma pháp phóng đại nhiều lần van g dội toàn bộ thao trường chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ làm đau hắn giết người chu tâm nói vô nệ mọc chạy trốn sẽ không trở về ở các ngươi vì hắn bỏ qua sinh mạng thời điểm hắn lại chỉ lo bản thân chạy thoát thân. Tên hèn c h ú nho g ta t ắ n quân bây giờ số lượng g giờ lợi. đại Ta bây số s các nhã g ư i n i giám ề u ngục cũng đ ầ hiền hòa miệng thối về sau một phát lời nguyền bạt tới trực tiếp đem một lần đánh bay ra ngoài đây cũng không phải là uy ly、really、a m đánh mà là tới từ tử thần thực tử đồng đội c h ọ c sau lưng người nọ lập tức đem đ a phép dơ cao quỳ dưới đất hô ta đầu hàng ta hướng ngài đầu hàng vĩ đại nhất phù thủy sơ tác theo hắn quỳ xuống rất nhiều tử thần thực tử cũng rối rít ngã xuống đất tờ é hú hồn thần hộ mệnh cũng không phải là toàn bộ phù thủy cũng có thể sử dụng cưỡng ép sử dụng sẽ cắn trả giáo linh dơ một cái ví dụ phù thủy hắc á m giặc di đ i n ẩn hắn đang tìm cách sử dụng hú hồn thần hộ mệnh lúc phát sinh phạt vẽ thay đổi ra giỏi bọ đem hắn cắn n u t nhưng cũng không phải toàn bộ phù thủy h ắ cám cũng có thể dùng Tỉ như ủm bờ rực c là q tám chương bốn mươi tám t a m ớn giết người chu tâm sờ cốt len cao đ i ệ n ở vào bờ dì thẹn tây bắc bộ vết người rất hiếm hoàn cảnh ác liệt nơi này có sông băng thời đại lưu lại đ i ể mạo gập gành dây núi cùng với đá lớn bao trùm băng giã vồn đệ mọc chân không đi ở mịt m ờ đất tuyết lưu lại một cái cái rõ ràng dấu chân dấu hiệu hắc á m triệu hoãn vị trí ở mạn phụ t r a n viên nhưng chúa tể h ắ cám lại không có trực tiếp đi chỗ đó hắn hơi vòng một đường xa tới chỗ này nguyên nhân cũng rất đơn giản nơi này đột nhiên truyền tới mãnh liệt ma pháp ba động như vậy ba động hiển nhiên là có người ở chiến đấu mà có thể sinh ra thứ hiệu quả này chỉ có dinh đ o à n cùng đùm bợ lẹ đỏ đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn dinh đ o à n trước không chịu nói cho hắn biết địa điểm chiến đấu đại khái là sợ hắn đi thu đầu người v ô n đệ mọt không ngờ không ngờ ở nửa đường bên trên vừa vặn cảm thấy ma pháp khí tức nếu gặp được còn nói gì bất kể a i đánh đùm bợ lẹ đỏ hắn vỗn đệ mọt đều phải giúp giúp tràng tử bất quá tốt nhất cục diện hay là lưỡng bại câu thương vồn đệ mọt thuận tay ca cái đầu người lại cướp đi cây đỗ phép cơm cuối cùng giải quyết hết d i n h đoàn cái này hết thời sơ đại chúa tể hai á m chọc sau l ư n g chuyện như vậy v ô đệ m ọ t làm được nhất tờ u tay chớ nhìn hắn mặt ngoài tôn trọng d i n h đoàn cái này lao tiền bối nhưng nội tâm kỳ thực rất xem thường người thất bại này nếu không phải sở tắc trỗi dậy cho mình sự nghiệp vĩ đại mang đến khó có thể tưởng tượng ngăn trở v ô đệ m ọ t tuyệt đối sẽ không tìm được tao lao đầu rút một tay người thành công làm sao có thể cùng người thua vi ngũ an b ụ i đi đi. theo nơi, nơi thương di mặt đất v ồ đệ mọc từng bước một hướng giữa sườn núi đi tới c h i n đấu dấu vết rất là rất rõ ràng đi ở nửa đường hắn thậm chí còn gặp gỡ một trận thanh thế thật lớn biết vồn đệ mọt ma pháp mở đường tuyết lớn từ đỉnh núi như thác lũ sụp đổ sườn núi sau đó ở hắn hai bên phân lưu mạc qua tìm đ ò i đại khái hai mươi phút vồn đệ mọt xuất hiện ở đỉnh núi hắn xa xa nhìn lại đã nhìn thấy một lao nhân khoanh chân ngay tại chỗ há mồm thở dốc dị đoàn bỗng nhiên ngầm đầu lạnh lùng nói ngươi thế nào ở nơi này vồn đệ mọt không trả lời hắn đi tới khoảng cách dị đoàn năm mét địa phương liền dừng lại bước chân hỏi ngược lại thế nào chỉ một mình ngươi hắn không có nhìn thấy đủ mỡ lẻ đỏ cũng không có nhìn thấy dị đoàn học sinh kia học trò của ta đuổi theo đủ mỡ lẻ đỏ dị đoàn hít sâu một hơi đùm bợ l ẹ đỏ bây giờ bị trọng thương người tốt nhất đi tiếp viện tuyệt đối có thể đem hắn cho chém giết mà không phải bồi ta lao đầu t ử này lãng phí thời gian v ô n ệ m hoặc không có nhúc ních h ngược lại khỏe miệng lộ ra lau một cái nụ cười cổ quái nếu là đùm bợ l ẹ đỏ cũng ở đây hắn khẳng định yêu trước giết chết người nam nhân kia nhưng hắn không nhìn thấy ngược lại rình loạn không có trường b à o c h e giấu gương mặt kia không ngừng có máu tươi gì ra lao đầu nhắc hiệu tay lên bậy bạ xoa xoa v ế t máu không đợi lau khô lại sẽ có máu mới chảy xuống đùm bợ lệ đỏ có hay không trọng thương vồn ệ mọc không rõ ràng lắm nhưng trước mắt lao đầu này tuyệt đối là trọng lại đã đến nỏ hết đà trước cam hắn một pháo đang nói vồn đệm ọ t chúng ta ước định tốt lắm người muốn bội ước sao dị i loan gan giọng hỏi đ ú n vợ lẹ đỏ mới là chúng ta kẻ địch t r u n g hắn còn chưa có chết đâu người nói đúng ta bây giờ liền đuổi theo giết hắn vồn đệm ọ t không lý do cười một tiếng chớ khẩn trương chúng ta nhưng là bền chắc không thể phá được liên minh l ã o nhân tựa hồ thợ phảo nhưng là sau một khắc chỉ cảm nhận được một cô gió rét đập vào mặt ngay sau đó liền đụng đánh về phía sau tới gần ma lực sôi trào máy liệt lôi cuốn bông tuyết bay múa đầy trời đợi đến hết thể c h ầ n ai lập định chỉ thấy vị này đ e n sơ đại chúa tể khám cả người sau lưng chống đ ơ núi đá hắn bị vồn đệ m ọ t một cái tay bóp lấy cổ hai chân cách mặt đất dinh đoàn trong tay đ u ố t phép mới rơi một nửa liền đạn bay ra ngoài rơi vào vồn đệ m ọ t trong tay vồn đệ m ọ t một tay bóp lấy dinh đoàn cổ một tay ôn nhu thưởng thức đ u ố t phép phản phất đang v ố t ve tuyệt thế mỹ nữ hắn ngẩng đầu nhìn gần đất xa trời lao đầu thanh âm khẳng k h à n cười nói quả nhiên ngươi bị thương quá nghiêm trọng bây giờ đã yếu đến loại trình độ này ta một cái tay là có thể giết chết ngươi giống như dây gà m a u nói cho ta biết đây có phải hay không là trong truyền thuyết cây đốt phép cơ ngội ta có thể bỏ qua cho ngươi dinh đ o à n thân thể gây yếu đông l ú c ních chuyển qua khô lâu vậy khuôn mặt dùng hám sâu cặp mắt nhìn chằm chằm hắn sau đó cười ta liền biết ngươi là vì nó mà tới đúng như ngươi đang tìm gờ gì gọ d ỗ vít nhưng là ngươi chuyến này không có chút ý nghĩa nào ngươi vĩnh viễn không thể trở thành cây đốt phép cơ ngội chủ nhân giết ngươi ta chính là vồn đệ mọc dơ lên cây đốt phép cơ n g ộ nhắm ngay d i n đoạn đầu lục quang trợn lói lên hắn buông tay ra đã chết hết d i n đoạn sủi lơ ngã xuống đất thi thể rất nhanh bị gió tuyết trỗ trôn vồn đ hướng bầu trời bắn một dấu hiệu t hạ cám hắn nhìn kia đ á n h giấu say mê trong đó cái thanh này đũa phép vi lực tuyệt đối so với gỗ tử sam tăng thêm một bậc thật là quá mỹ d i ệ u nó tuyệt đối là cây đũa phép cơm ngội sogzin đoạn chết thật đúng là vô đ ệ mọc tin chắc không nghi ngờ ha ha ha ha ha hắn đột nhiên cười như điên mặt cũng và mẹo ta được đến ta được đến vô địch đũa phép còn có ai là đối thủ của ta còn có ai vô đ ệ mọc đứng ở tuyết sân đỉnh mắt nhìn xuống xa xa hắn mở rộng vòng tay phảng phất ở ôm thế giới phảng phất ngày này đất này thế giới này vào giờ khác này cũng rơi vào trong tay của hắn hắn chính là thế giới này tri vương nhân gian chân thần nếu là thần như vậy tối nay đ ồ mấy cái người p h à m giúp trợ hứng cũng không là vấn đề thì như đùm bơ lẹ đỏ sơ tát cùng với hót tờ mạn phụ giữ trang viên dơ dạ c ô rụt rè ở trên ghế salon nhìn treo lơ lửng ở phòng khách hót tờ ngẩng người mẹ của hắn đã bị đưa đi cùng phụ thân đoàn tụ mà hắn đang đợi chúa tể hát cám chờ đem hót tờ hiến tặng cho hắn hoàn thành uy ly am giao phó nhiệm vụ đang dùng dấu hiệu h á m triệu hắn chúa tể h á m về sau mạn p ụ liền đem hót tờ trói lại như vậy mới là bản thân bắt lại vọt tờ dáng vẻ chẳng qua là giờ dạ c ô rất hoang mang hắn không biết w i l l i am tại sao phải đem vọt tờ giao cho chúa tể h tám ở mấy phút đồng hồ trước giờ dạ c ô đột nhiên không nghĩ vọt tờ chết nghĩ thả hắn mang theo hắn một khối chạy trốn vọt tờ lại cự tuyệt chẳng lẽ ha j i không biết chính mình muốn chết phải không vì sao không trốn đâu ha j i treo trên trần nhà lại không có suy tính cái vấn đề này ngược lại ngoài ý muốn bình tĩnh hắn thậm chí còn có tâm tình quan sát phòng khách trùng tù phong cách nói không sợ đó là giả nhưng tối nay đi qua hết thể liền kết thúc không còn có vết sẹo đau đớn rốt cuộc không cần lo lắng sợ hãi Cốc cốc cốc cốc. tiếng bước chân văng lên người tới không có chút nào cố ý che giấu cứ như vậy nên ngang từ trong bóng tối đi ra ha di cái chán phảng phất nổ tung cái loại đó cảm giác quen thuộc lại trở lại rồi hắn gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân kia hai người cùng nhìn nhau một cái chạm ở trong bóng tối một treo ở quan g minh hạ vồ nệ m ọ t đem đầu hơi lệnh qua một bên nhìn về phía d i d r cổ nhiều hứng thú hỏi người bắt tới đúng vậy chủ nhân dơ dạ cổ cọ phải từ trên ghế xã l ò đứng lên mái tóc màu vàng nóng nhạt h ạ là một chương trắng bệnh t i ê m tế gương mặt ta ở trên xe lửa đụng phải p o t t e r sẽ dùng lời nguyền độc đoán không chế hắn đại quân công kích hộ gỡ lúc ta mang theo hắn thừa lúc loạn từ lối đi bí mật chạy trốn lý do hoàn toàn kín kẽ vụ nệ m ọ t hài lòng cười giờ ra cổ làm rất tốt ta sẽ tha thứ mạng phục nhà cho ngươi trước giờ chưa từng có vinh quang vụ nệ mọc không còn để ý giờ ra cổ hắn đánh giá haji không có đôi môi miệng dãy rụa lộ ra một nụ cười đặc ý haji bắt tơ hắn nói thanh em rất nhẹ giống như là một đám tê, tê bắn tung toé ngọt lửa đại nạn không chết cậu b đ ú n g bơ l ẹ đỏ cùng i li am sẽ tới cứu ta haji quát to lên bọn họ không còn kịp rồi chỉ có thể nhặt xác cho ngươi vô nệ mọi biết rõ được phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý năm đó hắn chính là nói nhảm quá nhiều để cho lì lì hết van cái đó máu bùn có thời gian thi triển bảo vệ ma pháp ở nàng trên người con trai hắn bây giờ dài dạy dỗ không chút nào lề mề trực tiếp g ơ lên cây đốt phép c ơ ngội haji nhìn thẳng cặp kia mắt đỏ hy vọng một khắc kia lập tức đến càng nhanh càng tốt thừa dịp bản thân còn không có bộc lộ ra sợ hãi lục quang trợt l o a lên haji cảm giác được lời nguyện g i t chóc rơi vào lồng ngực toàn thân đều ở đây đau đớ Rốt cuộc, để a u đớn biến mất, cho giờ giả cổ h o à n g sợ chuyện phát sinh trong chốc nhóm này không chỉ là ha j i liền chúa tể hắc cám cũng ngã xuống đất không d ậ y nổi p h ả n phất bị giết vậy qua không biết bao lâu mạn phụ gió nhón tay nhón chân đi tới hắn đang muốn lướt qua vụ nệm mọt đi kiểm tra ha di có hay không sống chúa tể h ắ cám đột nhiên mở mắt ra xiết chặt chân của hắn chủ nhân chủ nhân giờ giả c ô bị dọa đến ngã xuống đất ta Thà không thành vấn đề vồn đệ mọt t ầ m thanh run rẩy hắn nghi từ dưới đất đứng lên chủ nhân để cho ta ta không cần giúp đỡ vồn đệ mọt lạnh lùng nói hắn cố gắng chở mình ngồi trên mặt đất cậu bé kia hắn chết rồi sao vồn đệ mọt thúc giục mau đi xem một chút giờ giả c ô run rẩy đi về phía ha j i một lát sau hắn dùng thanh n â m yếu đ ớt trả lời chết hot tờ chết vồn đệ mọt đứng lên trong nháy mắt hắn cảm giác mình thăng hoa không giống nhau thân thể tràn đầy tự tin cùng lực lượng mười sáu năm trước trận kia nghiệt duyên cũng theo đó chung kết hắn lần nữa chứng minh bản thân vô địch g dơ ra cô ngươi mang theo bọt tờ thi thể đi theo ta đi nơi nào chủ nhân h ồ gợt ta m u ố n giết người chu tâm q tám chương bốn mươi chín thành than cây đua phép cơm ngội vô nệ mót bước vào hồ gợt cổng hướng thành bảo đi tới hắn hơi nghi hoặc một chút không có nghe thấy đinh thai n h ứ c g ó c tiếng chém giết không có nhìn thấy bị bắt làm tù binh học sinh càng cũng không có phát hiện phủ kín học đường thi thể chỉ có không khí trong còn không có tản đi mùi máu tươi tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh qua một trận thảm thiết chém giết chiến tranh nhanh như vậy liền kết thúc rồi ạ hoặc là sợ t ạ c đã mang theo học sinh chạy trốn tử thần thực tử đại quân đang truy kích v ô đệ mọt không nhịn được cười lên chỉ có loại khả năng này hắn không cho là ở đ ù m bơ lẽ đỏ trọng thương bộ phép t h u ậ t bị tập dưới tình huống sợ t ạ c còn có thể lật ngược thế cờ tử thần thực tử cùng giám g ụ c đại quân nhưng là phi long cưới mặt cầm đầu thua dọc theo thật dài con đường v ô đệ mọt vừa đi vừa nghỉ hắn nhàn nhã vô cùng phảng phất đang thưởng thức nhà mình vườn sau thậm chí nhất thời hứng khởi trả lại cho c ó n ha di thi thể dợ g i cộ làm lên hướng dẫn du lịch hắn còn giới thiệu một ít lâu đài hồ gợt bí mật nhỏ mặt ngoài nhìn là điều chỉnh không khí tổ kỳ thực thỏa thuê mãn nguyện không sai hắn đã tự động thay vào cái này tòa cổ xưa trường học chủ nhân cái thân phận này hắn chuẩn bị đem hồ gợt biến thành gia tộc sản nghiệp lúc này xa xa truyền tới vui sướng tiếng còi cắt đứt vụn đệ mọt vui vẻ chúa tể hắt cá mặt lạnh hướng phía trước nhìn lại cực lớn gỗ sồi cửa rộng mở xuyên thấu qua nó có thể nhìn thấy thành bảo đèn đốt sáng trưng có người trẻ tuổi yên lặng ngồi ở trước bậc thang đưa lưng về phía thành bảo mặt hướng còn trường bên chân hắn đá cẩch nhuộn loại này tốt s á t nhưng lại bị hắn thổi du dương h u y ế t sáo cho sông vỡ rất nhiều trở nên n g o ạ i ý muốn ăn lành w i l l i am c â ngồi một mình ở thành bảo trước trên bậc thang nhét lên đôi môi tấm kia góc cạnh rõ ràng anh nghị gương mặt càng thêm lộ ra khắc sâu hoan g nên trở lại tóm đây là n g ư ờ i hơn nửa thế kỷ tới nay lần đầu tiên đi vào trường học a trở lại cho cũ cảm giác như thế nào vật còn người mất vô đ ệ m ọ t nhìn chằm chằm w i l l i am hắn dùng thanh âm khẳng k h ẳ n lạnh như băng nói nếu như không có t r ư ờ n g mắt ra hỏa thì tốt hơn ta cũng cho rằng như thế uy nếp mép cười một tiếng cho nên liền đem những thứ kia căm ghét từ thần thực tử cũng giết loại này chém giết không phải ngươi thích nhất tiết mục sao đáng tiếc ngươi mới vừa không ở bỏ lỡ chàng này tuyệt diệu kịch hay vô nệ m ọ t đằng đằng sắc khí quảng trường không khí nhất thời rất là ngột ngạt nghiêm trọng ngươi đánh giám không thể nào ta có mấy ngàn t ử thần thực tử cùng giám n g ụ c đại quân đủ để đạp bằng hố gợn không có gì không thể nào bảng as hùng n ư n g cũng có thể bay khỏi nô ú kem thời đại của ngươi phải kết thúc w i li l a mang m theo thương c ả m nói ngay sau đó lại châm chọc đứng lên dĩ nhiên ngươi cũng chưa từng có cái gọi là thời đại lúc còn trẻ bao phủ ở đùm bỡ lẽ đỏ trong bóng tối không cách nào l ậ n người khó khăn lắm mới sống lại lại bị ta trố áp chế ngươi nói một chút ngươi lời này có phải hay không chính là một chuyện tiếu l ầ m w i l l i am vậy đơn giản giống như đ a u v ậ y ác liệt dẫn đến chúa tể h ắ t cám kêu la như sấm chỉ cần ta còn sống ta tùy thời có thể lại kéo ra một nhóm tử thần thực tử rất khó a w i l l i am âm dương q u á i khí mà nói ta nói cho ngươi biết bọn người hầu ngươi sợ hãi sợ hãi ta chạy trốn bọn họ chỉ cần còn sống chỉ biết đưa ngươi không đánh mà chạy chuyện tuyên dương ra ngoài còn có n g ư ơ i xem là t i ê u ngạo tử thần tự tử rất nhanh liền tập thể hướng ta đầu hàng tù binh cũng xa so với chết phủ thủy nhiều lấy n g ư ơ i bây giờ hy vọng còn thế nào có thể để cho những thứ kia thuần huyết gia tộc lần nữa tin ngươi đây ngươi dám dùng bọn họ sao v ô đệ mọt siết chặt b ũ a phép thủ đoạn gân xanh t h n g bạo hắn đột nhiên cười lớn không sao những phế vật này chết đổi về thứ càng tốt hắn cao giọng hô sơ tác đụp mỡ lẹ đỏ đã bị trọng thương còn có ha j i và tờ ha di phá đặc biệt chết v ồ đệ mọt vòng một vòng mở rộng vòng tay cười như điên hắn giống như nhìn kẻ ngu vậy nhìn cái này gần như điên điên nam nhân đang biểu diễn loài người cao chất lượng xã chết hành vi quả nhiên nam nhân vui vẻ liền là đơn giản như vậy vô nệ mất quỷ suốt đường này mới trở nên bằng p h ẳ n g cuối cùng lạnh lạnh nhìn uy l i am sơ t a ta giết ngươi sau ta lại đi giải quyết đùm bợ lẹ đỏ lao đầu kia yên tâm ta sẽ đem thân nhân của ngươi bạn bè từng cái một tất cả đều đưa đi gặp ngươi những thứ k i a n g ư ờ i phản bội ta cũng sẽ cùng ngươi một khối thấy tử thần thật sao uy ly am đứng lên n g o n g o n g ó tay như vậy để cho ta biết một chút thực lực của ngươi đi tom vô luận như thế nào tối nay xác thực nên có một kết thúc hắn một cước vểnh lên trường kiếm rơi vào trong tay lại móc ra đũa phép vồn đệ mọt cũng r ơ lên đũa phép hắn không có lập tức sử dụng cây đũa phép cơm ngội hắn sợ sợ tặc cảm thấy được bản thân quá mạnh sau đó bị h ù dọa chạy loại này s á c khí dĩ nhiên phải chiến đấu kịch liệt nhất lúc đột nhiên sử dụng mới có thể xuất kỳ b ấ t ý hắn r ơ lên trong tay gỗ tử s a m đũa phép bùi đất dần dần tung bay tạo thành từng cái một cỡ nhỏ vào rồng hướng w i ly am xoắn tới uy ly am tiện tay phất một cái bùi đất bị đập tan v ồ đệ mọt cầm đũa phép cái tay kia năm ng Đũa uy li t o am mở ra năm ngón tay đũa phép khẽ hất lau một cái cắt vỡ trường không nhức mắt thanh hồng ngay sau đó đụng hướng thiên không hai đạo lời nguyền đụng nhau nhất thời vang lên một trận kim thạch tiếng như cự pháo ẩm vang w i li l am hơi vặn một cái đũa phép biến chuyển ma lực dâng trào ra đem khí lưu áp xúc tạo t thành ma pháp pháo không khí vồn đệ mọt trước người mặt đất tầm ầm sụt lở hắn về phía sau cực nhanh tối lui liền lùi lại m ộ ư ơ i tám bước về sau rốt cuộc ngừng đổi thế không chịu lại hướng sau một bước mà huy liam lời nguyền cũng hoàn toàn bao trùm nơi đây mấy thước sâu mặt đất kể cả chắc nịch sàn nhà không chịu nổi gánh nặng bị cả khối n ạ y lên đánh tới hướng vồn đệm ọ t vồn đệm ọ t huy động đốt phép vô số rực rỡ trắng như tuyết điện quang ẩm ẩm nở rộ xa xa nhìn lại chỗ tể hắc cám phảng phất biến thành sấm xét pháp vương hắn dơ lên thật cao đốt phép sấm xét biến đổi làm roi lôi điện lắc tại trên đá lớn điện quang như trăm ngàn đôi ngân xà đi lại vân vít ở một trận mánh liệt vạch xóa về sau, bị xé thành mảnh vụn. v ô đệ m ộ t cái tay còn lại năm ngón tay khép lại băng liệt sau còn đến không kịp rơi xuống đất đá vụn biến thành bén nhọn trừng mâu hướng w i l l i am tấn mạnh bắn đi w i l l i am búa phép nâng lên ở trước người cho gọi ra một mặt tấm thuẫn toàn bộ đám mâu đều là bị tấm thuẫn kịch liệt văng ra rồi rít nghiêng cắm vào mặt đất ẩn chứa trong đó ma lực nổ tung nổ ra vô số cái hố bụi b ằ n g lăng loạn lộn xộn khe ngăn dọc w i l l i am lại móc ra một cây búa phép hai tay s o n g trượng vô số lời nguyền giống như gặt lìn bình thường quét bắn ra mà vồn đệ mọt một tay cầm trượng nhưng cũng có thể nhẹ nhõm ơ n g đối thậm chí còn đang suy nghĩ nắm lấy cơ hội đổi về cây b ỗ n phép cơ ngội từ bản thân lần đầu tiên sống lại về sau vồn đệ mọt liền rõ ràng sợ tạc tựa hồ đối với ma pháp của mình biết gốc biết dễ thậm chí ngay cả phương thức chiến đấu cũng rõ như lòng bàn tay như vậy quen thuộc sẽ tạo thành cho dù thực lực mình tăng thêm một bậc ngược lại không cách nào tạo thành hữu hiệu áp chế cho dù một mực đánh xuống bản thân cuối cùng nhất định sẽ thắng nhưng cũng sẽ giảng có rất lâu ở từ thần thực tử ngoại ý muốn tiêu diệt về sau v ồ đệ mọt hay là quyết định tốc chiến tốc thắng h ắ n nhưng không tâm tình hao tổ nữa đối với anh sau m ộ ư ơ i phút lâu đ à i hồ gượt quảng trường đã nơi nơi thương gì, vô số đạo khe giao thoa phân bố vồn đệ m ọ t rốt cuộc thừa dịp một q u a y người lại có ngọn lửa ngăn tre lấy bảy mươi năm tay nghề sống tốc độ tay đổi về cây đốt phép c ơ n g n ộ i thân hình hắn chuyển một cái dùng thanh âm cao vút ở thét chói thai ạ vạ đạ kệ đa dạ hùng mạnh ma lực dốc vào ở cây đốt phép c ơ n g n ộ i trong lục quang kia đột nhiên tăng vọt chiếu phản chiếu vồn đệ mật khắp người màu xanh lá chỉ nghe phanh phải một tiếng kia đạo lục mang như trăm mét thanh xà giữa trời đi trong thiên địa ảm đạm phai mờ chúa tề hắc á m lộ ra thắng lợi nét mặt hắn phảng phất nhìn thấy sở t ạ c trên mặt hoảng sợ hoảng sợ hắn lực lượng vì sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy nhưng nụ cười trên mặt hắn đột nhiên đ ọ n lại hắn nghe rắc rắc một tiếng không phải tới từ nơi khác chính là trong tay cái kia thanh được khen là vô địch búa phép cây búa phép cơm ngội phảng phất không chịu nổi hắn cường đại như vậy m à lực quất r ồ i vậy mà trực tiếp thành than biến thành bụi bặm hắn hoảng sợ phía dưới đang muốn đổi v ề gỗ từ sang búa phép lại không thể động đậy hắn chậm chạp cúi đầu thấy được một thanh trường kiếm từ sau lưng mà tới xuyên thủng toàn bộ lồng ngực Quy vồn đệ mặt khó có thể tin có một ngày sẽ trong lúc chiến đấu bị người dùng súng kiếm gai loại này xỉ nhục giống như là bị một lệ dùng súng bắn thương còn bị dễ u cợt một câu a đ u ổ i chiến năm rắt r ư ỡ i càng làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là tạo thành cái kết quả này kẻ cầm đầu là cây đũa phép c ơ ngội cái thanh này được xưng vô địch cây đũa phép c ơ ngội không nở giống như chất lượng kém sản phẩm không chịu nổi hùng mạnh ma lực mà vỡ nát đây là cây đũa phép c ơ ngội hay là chảy cán bột v ồ đệ m ặ k h ỏ miệng thấm ra tiêu máu giơ cánh tay lên ngón tay đụng chạm mũi kiếm đem thân kiếm cho đột nhiên b hắn nhanh chóng hóa thành một đoàn hát vụ ở phía xa lúc rơi xuống đất lúc này mới mắt lạnh nhìn chọc sau lưng hắn người đ ú n g mỡ l ẹ đỏ đứng tại chỗ cũng không có tiếp tục đập thủ trên thực tế mới vừa một kiếm kia nếu như tâm ngoan một chút trực tiếp thái nhỏ trái tim v ố n đệ mọt giờ phút này đã bạo tễ phù thủy thân thể giống như một lệ yếu ớt cho dù v ố n đệ mọt ma pháp cải tạo qua cũng không chịu nổi bị chặn ngang chặt đứt công kích nhưng trường sinh linh giá còn không có hủy diệt không thể bây giờ liền rết vồn đệ mọt cho nên bố cục lâu như vậy dùng giả đua phép sáng tạo tuyệt hào cơ hội đụng mỡ lẻ đỏ cũng chỉ là trọng th hắn cũng không ngờ có một ngày không ngờ cần suy nghĩ như thế nào ra tay nhẹ chút không để cho vồn đệ mọt nhanh như vậy chết thật là thế sự khó liệu cả ngươi tắm máu chúa t ể h tám dọn k h ă n khàn lạnh lùng nói đúng bỡ lẽ đỏ ngươi tại sao lại ở chỗ này vậy ta nên ở nơi nào đúng bỡ lẽ đỏ s o n g tay đẻ chặt chua kiếm nâng đầu nhìn về vô n đệ mót hai tóc mai tia nhẹ nhàng v ấ t khơ bị d í n h đ o à n học sinh đuổi g i ế t hay là trọng thương sắp chết vồn đệ mọt hai trong mắt đỏ bừng hàm răng cắn lên tiếng tuyệt đỉnh thông minh như hắn đã cảm giác được vấn đề đây là cho bịp đúng vậy ngươi còn không tính quán g u w i l l i am cười một tiếng rêu cợt kẹo căng cùng ngươi gặp gỡ dinh đoạn là ta hắn học sinh cũng là ta liền cắt cà d ọ t đều là xì d ì ủ trở nên mà ngươi trước đây không lâu giết người chết kia dinh đoạn thời là cắt cà d ọ t dùng thuốc đa dịch bị ta dùng lời nguyền độc đoán không chế tên phản đồ này bị ngươi cái này lão chủ nhân giết chết cũng coi như bao ứng ngược lại đều là lão diễn viên w i l l i am nhét miệng lên cười h i ế p mắt nói đặc biệt vì ngươi biểu diễn như vậy một đài vợ cực lớn làm duy nhất người xem ngươi rất vui vẻ a cái kia thanh cây bỗ phép cơm ộ i cũng là giả uy ly am vỗ tay cười to đắc ý nói kể lại cái thanh này giả đũa phép mới là cả mắt xích trong đặc sắc nhất một bước ở người bắt được ô lì v ẹ n đờ về sau ta liền biết người đang tìm cây đũa phép c ơ ngội liền để cho gở gì gỏ rổ vịt làm cho người một thanh giả xúc cảm cũng không tệ lắm phải không v ô đệ mọt đơn giản muốn thổ huyết để cho hắn tức giận phải là hắn bây giờ còn không thể tin được đây là một trò bịp bởi vì thực tại quá con mẹ nó chân thật nhưng cây đũa phép c ơ ngội còn có lông tóc không hao tổn đùm bợ l ẻ đỏ cũng tỏ rõ lấy hắn thực sự bị gạt loại tâm tình này kích động lại một lần nữa sẽ rách ra vết thương v ồ đệ mọt nổ ra một búng máu túi đầu nhìn l thân thể của hắn cải tạo qua so với người thường năng lực khôi phục mạnh rất nhiều có thể đạ thương miệng không co cầm máu trái lại còn bắt đầu biến thành m à u đen có độc cái này rất bình thường vì hủy d i ệ t trường sinh linh giá g ợ dịp phải đỏ bảo kiếm rất lâu trước liền tôi tử xà độc như vậy một kiếm cắm vào vô nệ m ặ t ngực nhưng không phải chúng độc sao nhưng vốn đệ m ặ t khó chịu hắn sống lại lúc liền bị w i l l i am cấm tôi độc kiếm chém một cái Ở nạ vẽ trị liệu hơn một năm mới khôi phục không ngờ đã khỏi chưa bao lâu lại tới vốn đệ m ặ biết cổ thân thể này không thể dùng chi chống đỡ không được bao lâu hắn chỉ sợ cũng muốn chết hắn có trường sinh linh giá ở chỉ có tìm được đôi chùn rất nhanh là có thể lần nữa sống lại tiếc nuối duy nhất là lần nữa sống lại bên trong thân thể liền không có g ậ t tơ m à u tươi nhưng cũng không sao g ậ t tơ đã chết vốn đệ mọt không cần lì lì bảo vệ m ạ pháp dùng máu của người khác cũng giống vậy suy tư chốc lát vốn đệ mọt quyết định phát huy cổ thân thể này cuối cùng giá trị hắn muốn ở tử vong trước điên cùng liều mạng đổi một như vậy mới không lỗ chúa tể hắc cám đột nhiên cười lên đúng vợ gậy đỏ còn nhớ năm ấy ta đi tìm người mong muốn giành phòng chống nghệ thuật hắc á m giáo sư chức vị sao ta lúc ấy nói cho người ta làm thí nghiệm đã đem ma pháp đẩy tới đến trước giờ chưa từng có lĩnh vực là một ít ma pháp đ ù n g vợ lại đỏ bình tĩnh cải chính hắn nói tức liền đến hôm nay ta đánh giá vẫn không có thay đổi ngươi ở một số khác ma pháp lĩnh vực vẫn là trước sau như một vô c h i ai càng vô c h i hôm nay liền làm cái nhận định cuối cùng đi ta để cho ngươi biết một chút ta mấy năm nay rốt cuộc đem phù thủy cực hạn đẩy tới trình độ nào v ô n đệ m g ọ n ngựa đầu phát ra một trận đâm rách mảng n h ĩ r a thu g à o thét mặt đất rung động trấn lên vô số bụi bặm tùng, tùng tùng trong cơ thể hắn tiếng tim đập phản phất truy chống bình thường bên t a i không g ứ c liền uy liam cũng có thể nghe nhưng w i l l i am tựa hầu nghe được hai cái trái tim này lên đây là an n y mạng i ệ u sơ chỉ có đang biến thân an n y mạng i ệ u sơ lúc sẽ xuất hiện hai cái trái tim vồn đệ m ọ t năm ngón tay n h ậ p câu từ tươi máu chảy như suối ngực cắm vào đem hai cái trái tim đồng thời từ trong lồng ngực màu ra một là loài người trái tim một cái khác thời là động vật trái tim vồn đệ m ọ t trong mắt đỏ ngầu khắp người máu tươi một bên tay nâng trái tim một vừa nhìn w i l l i am cùng đ ồ m vợ lẹ đỏ vị này tựa như ma thần chúa tể hắc cám không có tình cảm phật p h n g nói an nghĩ m a n g cơ sở chỉ có thể biến thành động vật không cách nào biến thành ma pháp càng mạnh mẽ hơn sinh vật bởi vì phù thủy ma pháp cùng ma pháp sinh vật ma pháp ở vận hành trên có bản chất khác biệt một khi cưỡng ép biến thành sẽ dòm bị lý trí cuối cùng như bị trúng huyết ma chú hết u y chú thú n h â n vậy vĩnh viễn trở thành dạ thú vồn đệ m ọ t nói không sai rất khó lường hình thuật đại sư ở lần đầu tiên an nghĩ m a n g gịu sở sau đều là ma pháp sinh vật hình thái từ ma bị ép chấm dứt tiến một bước biến hình đây cũng là hạn chế an nghĩ mạng sở số lượng một cái nguyên nhân lịch sử phép thuật bên trên cũng không phải là không có cưỡng ép biến thành ma pháp sinh vật phù thủy nhưng cũng thất bại trở thành động vật cái này khốn nhiều phù thủy mấy ngàn năm hóc đúa vấn đề khó khăn thậm chí bị môn biến ngày nay liệt vào năm 2000 đại thưởng vấn đề khó khăn một trong lại xưng thế giới bảy đại ma pháp vấn đề khó khăn bất kỳ một cái nào giải quyết phù thủy chỉ cần phát biểu ở ma pháp tập san cũng trải qua hai năm nghiệm chứng kỳ giải quyết người cũng sẽ bị ban hành một triệu gạ lệ ổng tiền thưởng là m ngàn năm qua vĩ đại nhất phù thủy ta giải quyết cái vấn đề này vô nệ mọt lớn tiếng tuyên bố hắn dơ lên đũa phép nhắm ngay trái tim an i m a tộ an i mã tiệu sơ trái tim nhanh chóng từ đỏ tươi chuyển xanh tím nhưng lại lấy mắt thường mấy không tốc độ rõ rệt nhanh chóng đ ạ m hóa ẩm huyết vụ tràn ngập vồn đệ mọt tự bạo trong cơ thể ma lực vô số cổ sợi tơ máu tươi thấm ư ớt áo quần phá thể ra tắn mà không loạn cuối cùng ngưng tụ thành chín đầu lớn bằng n g ó n cái đỏ thám rắn nước trên không trung trường không ngừng như ác mãng lẻ lưỡi t ắ n người khác mỗi một lần máu tươi bắn tung tóe đều bị tia chín cái rắn nước hội tụ vào một chỗ thân rắn từ từ lớn mạnh uy ly am dơ lên búa phép muốn ngăn cản v ồ đệ mọt biến thân nhưng lời chúa tể hắc ám cũng không trốn không né làm vốn đệ mọt cả người máu thịt bé b ấ t lúc chín đầu hồng xà lách thân hắn mở ra hai cánh tay hơi u ố n gối hướng bầu trời phát ra gầm lên giận dữ hàm chứa vô cùng vô tận hưng phấn ma pháp an ninh mạ u sở chúa tể hắc ám biến mất biến thành một con cực lớn ma pháp sinh vật hình thể của nó cùng dòng lửa không t r ê n h l ệ c nhiều lại có chín đầu rắn w i liam l nhìn cái này cái to lớn thân ảnh nhẹ giọng nói thì dạ t h dạ t h dạ làm hy lạp riêng có ma pháp sinh vật cùng chi mễ dạ thú chim yêu cùng nổi danh nguy hiểm lại trí mạng làm ộ t từ phù thủy a ni m à cơ sở biến thành sinh vật vậy thì càng đáng sợ v ô nệ m ọ hướng bầu trời phát ra tê tê âm thanh một con rắn đầu phun ra nước miếng rơi trên mặt đất mang theo độc tính chất lỏng còn mang theo cường lực hủ tự h c tính đem mặt đất tan ra một cái lỗ thủng to hơn nữa mơ hồ có một loại gây mùi khí tước còn có một đầu rắn đầu quấn vòng quanh kia lửa đ ị a quang tiếng vang đâm rách mà nghĩ một đầu rắn một loại năng lực sao đột nhiên một đạo to như đại thụ thanh sắc còn mang từ một con rắn đầu trong miệm thốt ra thẳng tắp đục tới uy ly am đỉnh ở phía trước lợi nguyên ở hắn ba mét ngoài hơi ngưng c h ạ chút lại là một đạo rất nhỏ lại thật dài ánh sáng từ bắc đến nam giống như mười mấy cái phù thủy hợp kích tráng liệt thanh thế w i l l i am vội vàng không kịp chuẩn bị bị nang ngược đụng bay rớt ra ngoài thân trên không trung lăn lộn không ngừng tia đạo lời nguyền t r ù n g điệp t ầ n g t ầ n g lớp lớp như có mẹ kéo đôi cho đến hơn mười mét ngoài ánh sáng mới chậm rãi tiêu tán đạo thứ ba cột ánh sáng đập vào đùm bờ lẹ đỏ đỉnh đầu đùm bờ lẹ đỏ giơ tay lên huy động đũa phép c ộ t ánh sáng rơi vào trước người hắn nửa thất chỗ lại như đụng một tòa không thể vượt qua vô hình lôi trì văng lên một đại đoàn tia lửa đ i ệ băng tiếng vang đâm rách nhưng chỗ đứng mặt đất đột nhiên lom xuống đi xuống đuôi đất đầy trời đã hoàn toàn không thấy rõ đủ m bờ lẹ đỏ bóng người chín đầu đầu rắn khép lại ở một khối bọn nó đồng thời n ổ ra lời n g u y ệ n hội tụ thành một đạo tò khỏe ánh sáng giống như đ a o bình thường cắt ngang đi ra ngoài h ồ gớt cực lớn thành bảo hàm chứa rất nhiều bảo vệ chú lại là bị trong nháy mắt chặn ngang cắt đứt. nhất thời thiên diêu địa đậu w i liam l từ phế tích trong nhảy ra ngoài hạn chật vẫn không chịu nổi hò khan mấy tiếng cái này trung cực ma pháp là thật á n h không hổ là giải quyết ngàn năm vấn đề khó khăn mà chế tạo ra ma pháp hạ n h ị mạ hữ sở uy liam càng không có nghĩ tới v ố n đệm ọ t còn g i ấ u n g h ề chưa từng có ở thời gian tuần hoàn trong triển hiện qua sau một lúc lâu đùm m lẹ đỏ cũng từ hố to trong đi ra hắn bị thương nhẹ nhưng không phải quá nghiêm trọng tiếp tục như vậy không phải biện pháp hai người một bên sẽ đối kháng v ố n đệm ọ t một bên lại phải ép lấy thực lực bảo đảm hắn không chết như vậy bị động không được a w i l l i am nhìn về phía đùm m lẹ đỏ lao nhân trong tay gỡ dịp phải đỏ bảo kiếm đột nhiên biến mất ở trong không khí phản phất bị người triệu hoàn đi w i l l i am tâm tình kích động v ố n đệm ọ t rốt cuộc có thể đi chết q tám chương năm mươi một cuối cùng trường sinh linh giá h ẻ n ban xoay đôi c h u ồ n đứng ở phòng khách sợ hãi nhìn xí dì ù lù tìm cùng ở nạ vẹ dựa theo tom ra lệnh hắn lấy được chúa tể hắc cám rắn dù nè sấp t ủ về sau vẫn đợi ở ở nạ vẹ trong nhà đợi cũng không phải không chuyện hắn mới vừa đang uy cái này tiểu sung vật con rắn này tổ tông cùng chúa tể hắc cám mấy năm tính khí càng phát ra dần dần tăng còn m u ố n ă n thịt người bánh bao xa xíu phụ cận đây là hoang phế khu công nghiệp một lệ cơ bản cũng rời xa chỉ có ở nạ vẹ còn ở nơi này đi đâu đi làm thịt người đôi chùn chỉ dành cho nó bắt chút bản thân đồng loại con chuột hắn đang, đang do dự có phải hay không trộn điểm thuốc chuột ở nạ vẹ trở lại nếu như chẳng qua là hắn thì cũng thôi đi hắn lại vẫn mang về hai cái để cho ti t o r sợ hai đến tận xương tụy quen thuộc khuôn mặt xì dị ủ cùng lù t ì n nhìn thấy hai người bọn họ đ ô i chùn sắc mặt cũng thay đổi thân thể run r u ẩ y mồ hôi lạnh chảy dòng xin chào ti t o r lù t ì n ngược lại khoái trá chào hỏi gần mười bảy năm không gặp mặt đi lờ bình xì dị ủ ti t o r g i ọ n g nhọn hói một luồng ngốc mao đang run rẩy các bạn của ta bạn cũ của ta cửa các ngươi tại sao lại ở chỗ này đương nhiên là tới giết người vì jem cùng lì lì báo thù s ì dì ủ trên mặt thoáng qua h ư phấn hắn giết ý lăng n h i ê nói n không phải ngươi cho là tới cùng ngươi ô n chuyện nhìn hai người áp sát t e t e đột nhiên gào khóc đứng lên hắn nhìn qua giống như cực lớn số đầu hói hài nhi ở trên sàn nhà phát r u n s ì dì ủ s ì dì ủ van cầu ngươi đừng có giết ta ta không phải cố ý hại hai người bọn họ ngươi bây giờ cũng xuất ngục ta cũng nhận được qua trừng phạt ngươi từng chiếm được trừng phạt s ì dì ủ cao giọng hét đúng vậy a ngươi mặc dù bị nhốt m ư ơ i hai năm mất đi sự tự do của ngươi nhưng ta cũng lo lắng sợ hãi m ư ơ i hai năm a loại này trong lòng hành hạ cũng rất t h ư n g khổ cju bị chọc giận quá mà cười lên đưa tay hướng đôi u trùn bắt đi hắn vội vàng nghe tránh lại ôm ờ nạ vẽ bắt đuổi giọng khàn khàn kêu khóc nói sẽ vỡ rút nhanh mau cứu ta chúng ta đều là t ử thần thực t ử a nếu như ta chết chúa tể hắc cám cũng sẽ không tha ngươi Ở nạ vẽ một phi thiên lớn đạp đem ti tơ đá ra cách xa hơn một mét hắn siết chặt búa phép c h á n g h é t nói đôi u trùn ta đối sự thù hận của ngươi không hề so với bọn họ hay ít hiểu không ngươi không nên hại chết nàng không nên ti tơ không biết cái đó nàng chỉ a y nhưng vẫn là gào khóc lớn tựa hồ đau không muốn sống nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ đi lòng vòng đột nhiên giơ lên búa phép ba thanh búa phép đã đồng thời nhắm ngay hắn hắn bay rớt ra ngoài hung hăng đụng ở trên vách tường không biết qua bao lâu chậm rãi khôi phục c h i giác t i t ơ chật vật tạo ra mí mắt vẻ mặt hốt hoảng ánh mắt mơ hồ xì xì ủ xài bước đi quá khứ một tay đột nhiên bóp lấy đôi u t r ù m cổ đem hắn té đập ở trên vách tường t i t ơ hai chân cách mặt đất dựa lưng vào tường không thở nổi chó đập loại mười bảy năm trước ngươi chính là dùng một chiêu này phá hủy nửa cái phố sau đó từ trước mặt của ta chạy trốn hôm nay còn muốn bài cũ s o ạ lại lu tin nhẹ gi đôi chùn hai tay hết sức kéo lấy si di ủ cánh tay làm vùng vây dây chết Si di ủ đưa tay rút ra đũa phép đầu đ l a nhẹ nhàng chống đỡ chán của hắn băng cười lạnh nói titer còn có cái gì di ngôn đôi chùn hướng về phía không khí cao giọng kêu khóc nói chủ nhân chủ nhân ta nghe lời của ngài đợi ở chỗ này nhanh tới cứu ta Si di ủ mắt nhìn xuống tên phản đồ này kéo kéo khỏe miệng rêu cợt nói đôi chùn w i l l i am để cho ta mang cho ngươi một câu nói sẽ là của ngươi thứ hai chủ nhân tom dịch lệ đưa ngươi ở chỗ này tin tức nói cho chúng ta biết hắn đã bỏ đi ngươi muốn cho chúng ta giải quyết、ngươi. đôi chùn sửng sốt hắn không có quá mức tức xì khói chẳng qua là túi đầu tự l ầ m b ầ m tại sao có thể như vậy sẽ không ta cho hắn làm nhiều chuyện như vậy chủ nhân đã đáp ứng ta cho ta vĩnh sinh hắn tại sao phải vứt bỏ ta ta như vậy tín nhiệm n g à i hắn n g ẩ m đầu nhìn về phía si dị hụ nghẹn ngào hỏi không phải là như vậy có đúng hay không vị này bị làm thành tí h chốt người đàn ông trung niên lệ rơi lầy mặt khóc không thành tiếng cũng không biết là hối hận trợ giúp tom hay là hối hận phản bội vô nemot hay hoặc là hối hận phản bội gen cùng lì lì nhưng cũng không trọng yếu hắn tức sẽ nên đón cuối cùng thẩm phán l ư u tỉn im lặng không tiếng động s、si、ì dì ủ cuối cùng nói đua ô trùn ngươi còn nhớ trước đây thật lâu ở hồ gỡ lúc ngươi hỏi ta cái gì là gờ dịp phải đ ỏ sao nói ra ta lúc ấy trả lời ngươi vậy ta liền cân nhắc lưu n g ư ơ i một mạng Ti t ơ mê mang lần đầu tựa hồ ở cố gắng nhớ lại nhưng là hắn thật không nhớ gì cả s、si、ì dì ủ dơ lên búa phép hắn nhẹ nhàng nói lấy yêu đáp lại trung thành lấy vinh dự đáp lại anh dũng lấy báo thù đáp lại phản bội p e t e bừng tỉnh ngộ ngươi lai đây chính là gờ dịp phải đò ánh sáng sáng lên hắn g h xuống đất con ngươi nhanh chóng tan g ã ờ nạ vẹ đẩy cửa ra, t i ờ nạ v vẹ rơi xuống đất lăn một vòng tránh thoát đầu rắn hắn lại đột nhiên g mẹ lên đôi rắn ba đánh vào hắn một giây đồng hồ trước kia vị trí hiện thời sàn nhà bị trong nháy mắt đánh rách ờ nạ vẹ nhanh chóng lùi về phía sau nhưng bên trong gian phòng diện tích quá nhỏ đôi rắn bao lấy mắt cá chân hắn thân rắn lắc một cái rút ra củ cải vậy đem hắn cương ép rút ra cách mặt đất xoáy đi một vòng sau ném ném ra đi đập sụp đổ nửa kệ sách g i á n rú nesapu nhảy một cái đi theo chiều ở nạ vẹ đầu lâu tắt tới người sau một tay phất lên xi tìm xem ra i á n rú nesapu trong nháy mắt máu chảy như suối nhưng nó thân hình tốc độ không giảm mượn trọng lực thế năng hung hăng nện ở ở nạ vẹ trên người nhanh chóng c u ố n lấy hắn g i á n rú nesapu trong nháy mắt phát lực thân thể b ả n h trướng t r ắ n g như miệng chén mong muốn bóp chết hắn ở nạ vẹ bên người có ma pháp hậu thuẫn hắn không nhanh không chậm đưa tay từ trong lồng ngực móc ra mũ phân loại đụng v lại đỏ để cho hắn mang đến còn nói cho hắn biết bên trong có hủy diện trường sinh linh giá vũ khí ở n ạ vẹ đưa tay g i vào cái mũ trong hắn ngay sau đó rút ra một màu bạc vật trôi bên trên chiếu lấp lánh khảm hưởng ngọc hắn sẽ vợ rút ở nạp vẹ một sở lì thơ dìn triệu hắn ra tượng trưng dũng khí g à dịp phải đỏ bảo kiếm r ắ n dù nè sập bù mong muốn chạy trốn chỉ tiếc chưa thoát khỏi liền bị ở nạ vẹ tiện tay ác liệt một kiếm tức mất một cái đầu ở nạ vẹ thân thể vặn một cái không lưng tránh thoát r ắ n dù nè sập bù thép đôi u trường kiếm cấp tốc lướt qua một kiếm cắt đứt cái đôi của nó lại cắm vào trường xá thân thể ở nạ vẹ đạp to khỏe thân rắn nhanh chóng trước chạy bảo kiếm trong tay cắt máu thịt vết thương nhanh chóng xé rách mở khi hắn chạy đến điểm cao nhất lúc lại l à tấn manh vung lên đem một viên cuối cùng đầu chọn nhập giữa trời thân rắn vẫn còn ở trước chạy rắn cùng trường sinh linh giá đã chết Ở nạ vẹ tay cầm bảo kiếm đẩy cửa đi ra ngoài hắn mắt lạnh thiết đuôi trùn thi thể vừa nhìn về phía một mực đang chờ hắn xì di ủ cùng lụt tìm xì di ủ trở về nhìn sang hai người ánh mắt g i a o hội không có nói gì trâm trọc vậy càng không có đánh lớn mà là lẫn nhau xác định đối phương không có, có thụ thương về sau mới lặng lẽ thở phào hai người bọn họ đã từng nhìn nhau hay ghét hận không được giết chết đối phương đến bây giờ có lẽ có chỗ hóa giải nhưng vẫn là nhìn nhau hai chẳng ghét mặc dù lẫn nhau cắm ghét nhưng không trở ngại làm đồng bạn giờ phút này kề vai chiến đấu Zingots. một chi từ hở mỹ ẩn cùng thờ lờ u lãnh đạo đội ngũ đang hướng bợ lại t r ị c kho vàng đi tới mong muốn lẻn vào gin g o ó s kho vàng kỳ thực rất đơn giản chỉ cần hai dạng đồ vật nói chìa khóa nói là đào không được gin g o ó s kho vàng vị với sâu dưới lòng đất ma pháp giới vừa không có máy khoan hầm toàn tiết diện cn mong muốn đào thông không biết muốn bao nhiêu năm càng chưa nói bốn phía còn có ma pháp bảo vệ nhưng w i li l am ở rất lâu trước đang ở bản thân trong kiên cố cất giữ một tủ biến mất có thể tùy thời trở lại cái này thì tương đương với vô thanh vô tức l ẹ n vào mà chìa khóa đâu chỉ cần bắt lại một nước anh zin g o p s quản lý cấp cao một khối đưa vào kho vàng là được cho nên dọc theo đường đi thông suốt thậm chí không có bị yêu tinh cửa phát hiện đi tới bỡ là chịt kho vàng về sau ở phờ lờ đủ không chế hạng yêu tinh để bàn tay đặt tại trên gỗ kho vàng cửa biến mất theo lộ ra một cái cửa động kho vàng bởi vì vài chục năm không ai đã trở lại cũng phát động mà pháp báo động tạo thành bảy người tiểu tổ ngay sau đó nắm tay ở cứ điểm trận đánh yêu tín h cửa h e r mi o n e cùng p h ở lờ u mang theo bờ la c h i p s đi vào kho vàng trong động từ mặt đất đến trần nhà chất đầy đồng vàng cùng kim ly rượu bạc khôi giáp dài sống lưng đâm hoặc rủi xuống cánh các loại kỳ dị động vật g a lông chứa ở bảo bình trong đ ộ c dược còn có một cái vẫn đeo vương miệng s ơ n sọ. p h ở lờ u nhìn những thứ đó nghĩ phải tìm uy ly am giao phó c ú ớ vàng h e r mi o n e nhắc nhở đ ừ n g đụng phía trên có lời nguyền tàn bạo cùng đùa nhân bản bắt lại bờ la chích cũng đã hơn một năm ở chân dược dưới tác dụng cái gì thầm hỏi không ra tới bất quá l ờ i nguyện tàn bạo cùng đùa nhân bản ma pháp chỉ nhằm vào người xâm nhập đối với kho vàng chủ nhân là không có hiệu quả người đi đem vốn đệ m ọ t cho vật của người tìm ra hơ mi ẩn không chế bơ la c h ỉ t i ế n lên nàng đi tới chất đống như núi vằn g t r ò n g ở trong một góc khác đem một s i n h s ắ n cái ly lấy ra đây là một cái c ú t vàng có hai cái tinh xào thai trôi nó đã từng thuộc về hẹo gạ phờ l i p sau đó chuyển tới hẹp d ì bạ sở mít trong tay cuối cùng bị t o m dịt lệ trống đi chế tắt thành trường sinh linh giá nhưng giờ phút này rơi vào hơ mi ẩn trong tay nàng chỉ cần hủy diệt nó liền có thể hủy diệt người cuối cùng vật chết trường sinh linh giá lúc này an nị và vào thấp giọng rồn rập hô h ợ p mi ẩn đã tìm được chưa yêu tinh dùng dòng lửa tới công kích chúng ta đại gia không chống nổi tìm được chúng ta đi h ợ p mi ẩn móc ra tủ biến mất vừa nhìn về phía phờ lờ t ủ nói cho w i l l i a m chúng ta tìm được c ú c vàng hắn có thể yên tâm giết vồn nemot tờ ép phát huy một cái quyển sách cuối cùng dư nhiệt so hoàng hôn càng thêm mở tối người so huyết dịch càng thêm đỏ ngầu người ở thời gian hàng ngũ trong xuất hiện đi ở ngày vĩ đại danh hạ ta ở bóng tối này trong n h i ệ tế vinh diệu uy về sờ ly thờ dìn các vị đại lão cảm giác hứng thú có thể đi xem một cái q tám chương năm mươi hai cái chết của vồn đệm ọ t hồ g ướt trang này kinh tế h đại chiến đã kéo dài hơn một giờ từ quảng trường hồ g ướt một mực đánh tới hồ đen bên lại đi tới rừng cấm cuối cùng trở lại hồ g ướt ma pháp nổ tung sóng sung kích ngay cả tòa thành cũng phá hủy hơn phân nửa vồn đệm ọ t sáng tạo ma pháp an i mạ l i ữ u sơ s á c thực rất lợi hại ở hy dạ trạng thái hạ đã có thể sử dụng phù thủy ma pháp lúc thỉnh thoảng phun ra hùng mạnh ạ v à đạ k ẹ đà dạ mỗi cái đầu rắn còn có thể kiêm dung hy dạ đặc biệt ma pháp liền thân thể cũng cùng ma, pháp sinh vật vậy đáng sợ, như cái ma kháng cùng thản độ kéo căng q á i vật có thể nói hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng bị v ố n đệ mật hoàn m ỹ chiếu cố hắn hoàn toàn triển hiện ở ma pháp lĩnh vực chỗ khai sáng thành t h u nhưng dù vậy v ố n đệ mật vẫn vậy bị áp chế chúa tể hắc cám bản thân người bị thương nặng là một mặt càng bởi vì hắn muốn đồng thời đối mặt đương thời ngoài ra hai cái hùng mạnh p h ụ thủy đồn bợ lẹ đỏ tuổi giá sức yếu về sau v ố n đệ mọt xác thực thành là chân chính ý nghĩa người thứ nhất t r o n g coi thế giới ma pháp không địch thủ nhưng hắn còn không có hùng mạnh đến có thể một người độc chiến uy liam cùng đồn bợ lẹ đỏ hai người mức nếu không cũng sẽ không lôi kéo dinh đoàn giút hắm giảm bớt áp lực theo thời gian trôi qua một khi vụ nệ đ mà không cách nào nhanh trong trọng thương một người chiến cuộc chỉ biết đối hắn càng phát ra bất lợi cho nên hắn cũng coi như suy nghĩ ra muốn trắng trận phá hư hộ ồ ớt tốt cho mình sống lại tranh thủ thời gian w i liam l tránh thoát một k í c h điêu toàn ạ và đã k ẹ đã ra xuất hiện đứng ở thành bảo tường siêu vách đổ bên trên hắn nâng lên một cái tay đ ũ a phép nhẹ nhàng xoay tròn chín đạo hào quang lõe lên một cái rồi biến mất vẽ ra trên không t r ú n g c h í n đầu tinh tế quy tích đây là hắn bắt t r ư ớ c mẹt lịn sợ tô nở hèn mà khai thác ma pháp uy liam mặc dù không có t r a n thánh tạm thời còn không cách nào sử dụng sợ tô nở hèn nhưng dầu gì cũng nhận thức qua trong đó phong cảnh ở minh giới phiêu lưu một đoạn thời gian càng là theo chân vị vị ẩn hệ thống học tập rất nhiều tiền sử áo nghĩa vô nệ mọt cũng chú ý tới cái này lời nguyền chín đầu đầu rắn trong miệng đồng thời nổ ra chín đạo hà quang sẽ phải đâm vào đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc mười tám đạo ánh sáng ở giữa không trung đụng đinh đinh t h ù n g t h ù n g thanh thúy dễ nghe phản phất phất qua dưới mái hiên tiếng trung gió lời nguyền chết đi quy tích khi ra liếc như đầu chẳng qua là ở trên cổ cọ sát ra chín đầu vết máu mắt thấy không cách nào vây khốn vô nệ mọi hành động uy li am đột nhiên mở miệng h y nhớ sự chú ý nói không phải ta sợ sẽ trễ vồn đệ m ọ t không để ý tới w i liam l hắn tập trung toàn bộ sự chú ý mong muốn đem đối phương lời nguyền phá hủy w i liam l vẫn vậy la lớn t â m ngươi có phải hay không suy nghĩ lần này sau khi chết còn có thể sống lại bởi vì ngươi làm ra trường sinh linh giá vồn đệ m ọ t xuất hiện trong nháy mắt h o ả n g hốt hắn mới vừa nghe trường sinh linh giá cái từ này mà nó tuyệt đối không nên từ sở tặc miệng bên trong nói ra trừ phi rất nhanh trong lòng hắn kinh khủng nhất ý niệm liền bị uy liam nổi vững uy liam đ ố phép không ngừng khống chế c h í n đạo hảo quang tìm kiếm đâm chúng cơ hội đồng thời giết người chu tâm nói không sai từ nhật ký của ngươi bản bị mạn phụt vứt xuống hồ g ợ t mở ra căn phòng bí mật bắt đầu n g ư ơ i g i ấ u ở phòng yêu cầu quát miệng gồm nhà cũ chiếc nhẫn kho vàng p h ờ lệ và c ú t vàng trưởng sinh linh giá đảo nhỏ hộp dây chuyền kể cả đầu kia rán dù nẹt tụ đều đã bị phá hủy ngươi bây giờ đã không phải là thân bất tử vô đ ệ mọc trong nháy mắt lâm vào lớn lao khủng hoảng bản thân nội tâm đắc ý nhất cũng thâm trầm nhất bí ẩn lại bị cái này cái trẻ tuổi phù thủy nói ra hơn nữa một cũng không có là mất nếu như sở t ạ không có nói láo như vậy hắn trưởng sinh linh giá thật tất cả đều bị phá hủy lại trong lúc vô tình v ô nệ m ọ t đầu trải qua ngắn ngủi hỗn loạn về sau đã không có cái loại đó tự tin cùng không sợ chết tâm tính khi giả công kích đ ỉ n h chạy xuống v ô nệ m ọ t vào giờ khắc này bản năng phải muốn chạy trốn nhưng loại này tột cùng cuộc chiến một khi lộ ra sơ hở sẽ gặp bị bắt lại sau đó trong nháy mắt mở rộng w i l l i am năm ngón tay khép lại chín đạo hào quang vòng một lưới cung băng phải một tiếng đinh trụ chín đầu rắn gác gao cắm ở trên mặt đất giáo sư ta chỉ có thể ngắn ngủi áp chế lại hành động của nó uy ly am dồn dập nói đùm bơ lại đỏ gật đầu hắn nhanh chóng lộ ra tay phải g ơ lên cây đuốc phép cơ ngội vẽ ra một cùng một cái khác ôm tay hướng lên chậm rãi nâng lên rõ ràng chẳng qua là thật đơn giản cùng phong c h ú ở trong tay ông lão uy thế lại đáng sợ lợi hại chỉ thấy hổ g ợ t bầu trời xuất hiện một con rồng lớn ư c u ố n xoáy lên vô tận gió cắt đi đá vô nệ mọc rằng co hắn không có thể chết ở chỗ này không nhưng chính đạo lời nguyền đem hắn k h ố n trên mặt đất không cách nào dịch chuyển hắn gào thét một t h ầ n đâm vào trên đầu con cạnh bị một chút xíu bước đi ra đột mỡ l ạ đỏ hai tay nắm ở cây đỗ phép c ơ ngội ma lực trong nháy mắt trèo tới đỉnh núi ngân bạch phát cái mền kinh phòng thổi lất phất xốc xếp quá t vòi rồng hiện lên cự phếu lớn hình tấn m á n h rời về phía hì dạ để ép ở vào trung tâm không cách nào tránh né vồn đệm mọt w i l l i am cầm trong tay hòn đá phù thủy tấn m á n h hấp thu trong đó ma lực đem tiêu hao ma lực bổ sung trở lại hòn đá phù thủy bên trong hùng mạnh ma lực gần như hóa thành thực chất nhấc ngang mánh liệt của phong w i l l i am giống như nhà âm nhạc vậy nhẹ nhàng huy động đốt phép ngọn lửa màu đen từ đầu đũa bắt đầu dẫn đốt lệ hỏa chú đang biến hình t h u ậ t hạ trong nháy mắt ngụy trang thành một con phượng hoàn lửa hòa phượng liệu nguyên lúc này một con chân chính phượng hoàng cũng xuất hiện phò t é xuất hiện ở giữa không trung nó phun ra quít ngọn lửa màu đỏ cùng lệ hỏ một con đỏ thấm xen nhau phượng hoàng quần quanh một vòng hướng vốn đệ m ọ t bay đi sau đó theo vòi rồng quy tích đem hỉ dạ vây kín mít đứng lên nóng bỏng nhiệt độ cao bay lên nhiệt lượng tạo thành tầm mắt cực độ v t mèo lệ hỏa chú cùng phượng hoàng n g ọ n lửa bản thân liền uy lực cực lớn giờ phút này phong hỏa cộng lại gần như là trong nháy mắt liền tăng p h ồ n g lên tới phong nhãn trung tâm nương theo một loại liên tiếp phượng hoàng lệ minh cuối cùng một con có chừng trăm mét phượng hoàng ở vòi rồng đầu trên xuất hiện uy ly am dơ lên đũa phép làm một đâm xuống động tác phượng hoàng về tổ p h ư ơ n g hoàng lửa hơi ngưng lại ngay sau đó liền hướng phong nhãn trung tâm lấy một loại thẳng tiến không lùi khí thế trận đâm xuống dưới cái này sau một kích ngọn lửa phạm vi công kích bên trong toàn bộ thực vật kiến trúc đều đã biến mất không thấy gì nữa mặt đất phẳng p h ấ t bị bom nguyên tử nổ qua vậy chỉ có một cực lớn từ ngoài đến bên trong từ bạch mà cho từ cho mà đen từ đen mà đỏ hình tròn hố to giống như đại đ ị a bên trên mở ra một con cực lớn độc nhãn mà độc nhãn trung tâm còn nằm một thân ảnh cô độc khi da biến mất nó biến trở về vô n đề mọt chúa tể hắc á m suy yếu vô cùng đầu phản p h ấ t bị nướng chín bình thường dù chưa hoàn toàn chết hết nhưng cũng là lúc hấp hối w i l l i am chậm rãi đi tới hắn rơi vào trong hầm tâm túi đầu nhìn chúa tể hát ám dùng ngâm sướng vậy thanh âm nhớ tới một tiên đoán ba tên phản đồ xuất hiện lúc phải có tử vong ở phía sau t o m tử vong của ngươi đã sớm chú định vô nệ mà không có nghe hiểu hắn hai mắt đỏ bừng nhìn w i l l i am nhìn cái này trở ngại bản thân thiếu niên hắn cuối cùng lại chật vật đem t â m mắt rơi vào đùm bỡ lẹ đỏ trên người. người đàn ông này đem hắn dẫn vào thế giới ma pháp nhưng lại đưa hắn rời đi nơi này hắn cuối cùng vất vua bại bởi đùm bỡ l ẻ đỏ t o m dịch l ạ mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ chết đi tấm kia rắn mặt trống giống mà mờ mịt theo gió nhi thổi qua hóa thành một đoàn bụi b á m làng hộp mỹ ạ đám thần sáng đang xem áp tử thần tự h c tử chuẩn bị đưa bọn họ đi bộ phép thuật nhưng theo h ổ gươt đại chiến mở ra toàn bộ phù thủy đại quân thần sáng nhân mã binh đoàn trờ đều ở rất xa nhìn qua t r à n g chiến dịch này liên bộ trưởng bộ phép thuật bùn các cấp quan viên cũng xuất hiện khẩn trương chờ đợi chiến quả không phải bọn họ không muốn đi lên tăng viện mà là loại cấp bậc này chiến đấu ai đến gần người đó chết thì giống như năm đó đùm ỡ lẽ đỏ cùng phù thủy liên quân chỉ có thể xa xa ngắm nhìn tất cả mọi người đều đột nhiên ngẩng đầu lên hướng hồ gượt phương hướng nhìn mặt bên trời cao chống r ồ n g xuất hiện một con màu đỏ thấm phượng hoàn lửa sau đó chính là tiếng nổ cực lớn giống như vang lên tiếng bên hai bờ gõ trung tang cuối cùng bầu trời dâng lên một đoá cực lớn mây hình ấm hộp mì ạ khoảng cách hộp gượt có chừng bảy tám cây số giờ phút này vẫn vậy có thể cảm nhận được cường liệt trấn cảm thậm chí từ hồ gượt đến hộp mì ạ cái này một đường thẳng bên trên trên đất xuất hiện một cái, cái khe to lớn tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng chừng to mắt không đợi trần ai lập định đại gia lại đồng thời lo lắng đề phòng người nào thắng chúng ta thắng sao mỗi người cũng muốn biết dù sao cuộc chiến đấu này quan hệ đến chiến tranh cuối cùng đi về phía qua không biết bao lâu từ g i n g o x trở lại hờ mỹ ẩn đột nhiên r ơ i lên trong tay đồng hồ an toàn la lớn vô nệm m ọ t chết chúng ta thắng w i li l am cùng đủ mỡ lẽ đỏ giết chết vô nệm m ọ t trong nháy mắt làm người ta run sợ yên tĩnh mọi người hoảng sợ giật mình ngay sau đó bộc phát ra như bài sơn đảo hải ồn ào tiếng quát tháo tiếng hoan hô tiếng gầm g ử lòng trời lỡ đất tất cả mọi người đều điên cuồng hoan hô lên